Đã từng, là ngoại giới tuân gia quỷ cốc có trăm tên đệ tử rời núi thời điểm. Trọng nhĩ không chỉ một lần ảo tưởng qua, cầm tô tần, trương nghi, bạch khởi, vương tiễn cùng hết thể thu vào đến mình dưới quyền Nhưng hắn cũng biết vậy chỉ là ảo tưởng, muốn muốn làm cơ hộ không thể nào. Thậm chí hắn kiên định cho rằng, toàn bộ thiên hạ cũng không có đường kia chư hầu có thể cầm bọn họ tụ chung một chỗ. Coi như các lộ chư hầu có cái năng lực kia, cái này mấy người tất cả đều là hạ người tâm cao khí ngạo, căn bản không sẽ cộng sự một chủ Nhưng mà, cái này thần bí thanh niên tử lại làm được. Thật là đột phá nhận biết. Công tử, thanh niên này thực lực bản thân thật giống như vậy rất mạnh, sẽ sẽ không bọn họ chỉ là chung nhau, mà chủ công là người khác. Sau khi nghe xong trọng nhi nói tiếng nói, bên người mưu si vậy đi theo lo lắng. Những người này thật sự là quá mạnh, nếu như tương lai có động tác, toàn bộ thiên hạ đều phải mới ngưng chấn động. Không. Thanh niên này chính là bọn họ chủ công, ngươi xem tô tần và bạch khởi đối với hắn thái độ. Có thể để cho cái này hai vị cao cấp người tài túi đầu chỉ có chủ tử của bọn hắn mới được. Trọng nhĩ trong lòng nhiều một tia cảm giác vô lực, đồng thời sâu trong đáy lòng vậy dâng lên nồng nạc hối hận. Sớm biết như vậy, chỉ sợ lên tiếng ngăn cản một chút thiến vương cũng có thể cùng bạch khởi kết cái thiện duyên. Công tử, vậy làm sao bây giờ? Mưu sĩ đi theo rơi vào trầm tư. Lại không nói trọng nhĩ và khương tiểu bạch các người như thế nào hối hận không có ở thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp bạch khởi. Đây là nhất hối hận không ai bằng Yến Vương. Trước khi thật tốt tình thế ngay tức thì sụp đổ làm tan rã không nói, đến trước mắt mới ngưng tên kia võ giả cấp 9 vẫn chưa có tình lại, xem bộ dáng là hoàn toàn phế. Tên này võ giả cấp 9 nhưng mà Yến Quốc đệ đáy dương tồn tại, nếu không cũng không thể tùy giá mang ra ngoài. Cái vị công tử này, cùng nhau đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta là Yến Quốc Quốc chủ, có thể hay không? Thấy cơ huyền trường kiếm lau nhà từng bước một ép tới gần, Yến Vương sắc mặt bị sợ trắng bệnh. Nơi này là Việt quốc, không phải Yến quốc, cho dù dưới quyền có triệu đại quân, cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Yến quốc quốc chủ. Ở bùn tọa trong mắt chỉ có người chết. Cơ huyền thanh âm hàn tới cực điểm. Thấy Bạch Khởi bị như vậy tính toán, cơ huyền là hoàn toàn nổi giận. Khá tốt bọn họ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, nếu không, Bạch Khởi có thể liền phải nuốt hận ở nơi này Việt quốc cũng cửa thành. Cố mà ngày hôm nay bất kể là ai, dám như thế đối với Bạch Khởi liền cũng phải trả gian nên có giá phải trả. Bá. Nói ra tay liền ra tay Thời gian đảo mắt cơ huyền đã huy động trường kiếm chém về phía hộ vệ ở yến vương trước mặt những thị vệ kia cùng với năm tên võ giả cấp 8 Sư huynh, ta đi giúp công tử giúp một tay Có tô tần xử lý bạch khởi thương thế, vương tiễn treo lòng rốt cuộc để xuống Mặc dù hắn còn không có hiểu rõ bạch khởi sư huynh vì sao biết nhận thức thân công tử Nhưng cũng không trở ngại hắn giờ phút này muốn chém hết yến vương tâm tư Sư đệ, chớ để cho người bị thương công tử Bạch khởi ánh mắt không có mở ra, nhưng đỏ đau trô đào ít đi rất nhiều, phỏng đoán không bao lâu là có thể lần nữa mở ra. Ngay vậy, hắn khẽ gật đầu, dặn dò một câu. Sư Vinh, yên tâm. Vương Tiễn cho tô tần một cái nhờ cậy ánh mắt, lúc này nâng kiếm xoay người, đánh tới. Vâng anh. Trong chốc lát, nơi cửa thành hôn chiến hồi sinh. Quỷ dị chính là, cùng trước kia bạch khởi đại chiến huyên náo so sánh. Vòng ngoài những cái kia chư hầu thế tử đều là một phiến tĩnh mịch, không người nào dám nói chuyện. Sinh sợ quay rôi đến nơi này cái kinh khủng tổ hợp. Bạch khởi thương thế một khi khôi phục, đó chính là ba tên võ giả cấp 9, tại chỗ còn không có vị nào thế tử có như vậy thực lực. Coi như Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ cũng không có. Phốc suy. Cơ huyền ra tay, không giống bất thường. Hắn thực lực là do nhân tài khai thác hệ thống tăng lên, căn bản không có nửa điểm cái loại đó muốn thích hướng cảm giác, tựa như hắn thiên thần chính là võ giả cấp 9 như vậy. long tùy ý động, thường chiêu giống như nước chảy hết sức thoải mái. Mỗi một kiếm hạ xuống, cũng sẽ mang đi một người thị vệ. Vương tiễn liền càng không cần phải nói, thân là quỷ cốc nhất mạch trong võ lực trị giá xếp thứ hai tồn tại, khí thế chỉ so với bạch khởi yếu đi một ít. Cộng thêm hắn tức giận, chết ở vương tiễn trong tay thị vệ so cơ huyền nơi này còn muốn hơn. Ai nha? Dừng tay, mọi người tất cả dừng tay. Nhưng mà ngay tại Yến vương trước người thị vệ càng ngày càng thiếu thời điểm, nơi cửa thành truyền đến mấy đạo thanh âm rồn rập. Hắn không phải phạm lãi thì là người nào? Vương Tiễn Sư huynh còn xin dừng tay, trong đó nhất định là có sai lầm sẽ. Phạm Lãi nhìn xuất thủ Vương Tiễn bội vàng hô to. Ừ. Liên một cái nơi cửa thành người đến, Vương Tiễn đầu tiên là sững sốt một chút, bất quá thuộc hạ cũng không có bất kỳ bông lỏng. Xoay người một kiếm, lại có một người thị vệ ngã xuống đất. Sư huynh, ta là Phạm Lãi à, có thể hay không cho cái mặt mũi. Mọi người đều là quỷ quốc đệ tử. Phạm Lãi thấy Vương Tiễn vẫn không có dừng tay, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ tức giận. Sau đó vội vàng đẩy tay, mệnh lệnh Việt quốc đội ngũ bảo vệ được Yến Vương. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, Yến Vương đều là một nước đứng đầu, tuyệt đối không thể chết được ở Việt quốc đô thành trước. Ừ. Phạm Lãi, ngươi đây là gây chuyện. Vương tiễn sắc mặt run lên, thụt lùi mà quay về. Việt quốc thị vệ không thiếu, nơi đây lại là bọn họ đô thành, lại đánh tiếp khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi kiệt lực. Bên cạnh cơ huyền cũng là như vậy, hắn nhìn về phía Phạm Lãi trong ánh mắt đã nhiều một tia sắc khí. mặc dù Phạm Lãi xuất hiện thời điểm, hắn trong đầu đã vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở, hơn nữa nói cho hắn Phạm Lãi là một vị SSS cấp nhân tài. Nhưng liền xông lên Phạm Lãi nói câu kia, cho chút thể diện. Hắn liền đem vị này Việt Quốc Đại Phu, đặt ở phía đối lập. Sau này, cho dù có cơ hội chiêu mộ Phạm Lãi, hắn cũng sẽ không đi làm. Sư huynh hết thể các thứ này đều là ta sai, là sư đệ ta tới chế. Thấy cơ huyền và vương Tiễn rốt cuộc dừng tay, Phạm Lãi cái này mới đi tới trước mọi người. Không nói cơ huyền bên này như thế nào giải quyết phạm lãi, bên kia nơi cửa thành sự tình phát sinh nhưng là xem như gió, nhanh chóng vét sạch liền bốn phương tám hướng. Không tới thời gian nửa nén hương. Việt Quốc Đông, 5 km chỗ địa phương, nhà trí biệt viện, nha hoàn đã mang mật thư tiến vào lầu các bên trong. Tiểu thư, có ý tứ, có ý tứ. Mới vào cửa, nàng liền không nhịn được mở miệng, giống như là phát hiện cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú sự việc như vậy. À! Nhưng mà Việt quốc đô thành bên trong lại tới cái đó hình dáng tuấn tú thế tử. Gác lửng bên trong, cô gái tuyệt mỹ xoay người lắc đầu cười khổ. Mấy ngày gần đây, tới Việt quốc đô thành thế tử càng ngày càng nhiều. Kết quả nha hoàn lại là phái người đặc biệt canh giữ ở nơi cửa thành, phàm là thấy những cái kia tướng mạo xuất chúng, cũng sẽ đến bẩm báo một phen, nói làm sao như thế nào. Không phải, tiểu thư, lần này cái này có thể so với trước đó có ý tứ nhiều. nha hoàn hứng thú bừng bừng. Không chút nào chú ý đến tiểu thư nhà mình bất đắc dĩ ánh mắt. Có ý tứ. Ở trong mắt ngươi, chỉ cần là dáng dấp tốt thế tử, cũng có ý tứ. Cô gái tuyệt đẹp lần nữa không biết làm sao. Không không, lần này thật không giống nhau. Tiểu thư, quỷ cốc đệ tử bên trong tô thần, bạch hởi, vương tiễn ngài hẳn đều nghe nói qua chứ. Dẫu sao gia tộc những lao gia hỏa kia cũng không thiếu thổi phồng cái này mấy người. Tiểu khê, có chuyện nói chuyện, không có sao ta còn muốn nghiên cứu văn cờ. Cô gái tuyệt đẹp liếc mắt một cái trên bàn cờ đen trắng tử. Lần này nàng lại đột phá không thiếu, có thể ở ván cờ thiên lung lên đặt cờ 50 mà không bại. Cho nên thật không có thời gian và nha hoàn ở chỗ này chơi đùa. Tiểu thư, ngày hôm nay nơi cửa thành xuất hiện một cái tuấn Mỹ dị thường nam tử, so với trước đó những cái kia đều phải. Hù hù hù, cái này còn không nói là những cái kia thế tử sao. Mỹ nữ tuyệt thế hoàn toàn không biết làm sao, đợi nửa ngày, nha hoàn vẫn là không có đưa cái này đi vòng qua. Trước 109, cầm quốc lực đẻ người. Tiểu thư, người trước hết nghe ta nói hết lời. Thấy tiểu thư nhà mình hiểu lầm, nha hoàn cấp vội vàng giải thích. Người thanh niên kia thật không đơn giản, trừ hình dáng tuấn Mỹ. Nhất trọng yếu nhất là hắn võ lực cũng không đủ, hẳn là võ giả cấp 9. Nói điểm chính, cô gái tuyệt đẹp lắc đầu than thở. Nha hoàn nói những thứ này chẳng qua là mạnh hơn một ít thế tử mà thôi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tiểu thư, hắn thật giống như vẫn là tô tần, bạch khởi. Vương Tiễn chủ công. Ừ. Cô gái tuyệt đẹp vừa muốn rơi xuống con cờ đột nhiên gian ngừng ở giữa không trung. Ngươi nói là quỷ cốc những người đó kiệt nhận hắn là chủ. Cô gái tuyệt đẹp trong mắt nhiều chút hoài nghi. Những người này cũng không đơn giản, trước vẫn là con đồn đãi bạch khởi ở cửa thành chỗ dẫn được các lộ chư hầu thế tử rối rít ra tay chiêu mộ đầu. làm sao bây giờ đột nhiên thì có chủ công? Tiểu thư, không nghĩ tới đi. Thấy, tiểu thư nhà mình ngạc nhiên, nha hoàn Dương Dương đã ý Nàng đã rất lâu sau đó không thấy tiểu thư nhà mình lộ ra như vậy thần sắc. Là không nghĩ tới, có thể để cho tô tần nhận chủ, người này quả thật có mấy phần bản lãnh, bất quá cái này ta có quan hệ thế nào. Nhưng mà, chốc lát, cô gái tuyệt đẹp con cờ vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Tại sao không có quan hệ, thanh niên này như vậy thần kỳ, nói không chừng là có thể phá giải ván cờ thiên long Bàn về tướng mạo cũng có thể xứng với tiểu thư. Nha hoàn cười hì hì bu lại. Ở cửa thành chỗ chọn nhiều như vậy thế tử. Nàng cảm thấy chỉ có ngày hôm nay vị này cảm giác và tiểu thư của mình nhất xứng đôi. Tiểu khê, vãng cờ thiên lung cũng không phải là người nghĩ đơn giản như vậy, chí ít ở ta xem ra, lần này coi như là hội tụ toàn thiên hạ anh tài cũng chưa chắc hiểu mở. Nhưng mà lần này, người đẹp tuyệt sắc không có lại quan tâm nha hoàn lời nói, tự mình nghiên cứu vãng cờ. Tiểu thư, thật ra thì thật có thể chú ý chú ý cái đó. nha hoàn đụng nhằm tây đình hết sức không thú vị. Đi đi lại còn chừng 10 ngày đại hội thì phải bắt đầu, ngươi đi nhìn chằm chằm chút cái đó Phạm Lãi, miễn được hắn lại xảy ra cái gì yêu con bướm. Lần trước bức họa sự việc đã quá làm cho người ta chán ghét, cô gái tuyệt đẹp phất phất tay. ủm, tiểu thư, nha hoàn bĩu môi, bước lui ra gác lửng. Nơi cửa thành, CƠ Huyền cũng không biết hắn đã bị cô gái kia nha hoàn bổ nhiệm thành thứ nhất người được đề cử. Giờ phút này, nhìn không ngừng khuyên Phạm Lãi, sắc mặt là càng ngày càng lạnh. Chỉ là ngại vì hắn và tô tần đám người quan hệ, lúc này mới nhịn xuống. Đại sư huynh thật sự là một chàng hiểu lầm mà thôi, ban đầu Yến Vương thị vệ chỉ là ở bình thường vào thành, có thể cái đó thiếu niên không muốn cho người ta nhường đường, còn trước hết giết thị vệ, làm sao sai cũng không ở. Coi như là hai nhà đều có sai, vậy không cần phải nháo được căng như vậy. Chỉ gặp Phạm Lãi đứng ở hai bên bây giờ, miệng lưỡi lưu loát, thật giống như nơi có việc hắn cũng hiểu rõ ràng như vậy. tha như vậy không bằng chúng ta hai bên đều lùi một bước. Thật ra thì, Phạm Lãi ngoài mặt trấn định, trong lòng đã sớm rối loạn trận cước, chỉ là ở mạnh chống đỡ mà thôi. Vương Tiễn xuất hiện hắn không ngờ rằng, Tô Tần xuất hiện càng làm cho hắn ứng phó không kịp. Hắn biết mấy vị này sư huynh đáng sợ cỡ nào. Cũng chính là nơi này là Việt Quốc địa bàn, mới dám như vậy chu toàn, nếu là ở những thứ khác nước chứ hầu, ngay cả mặt mũi cũng không biết lộ một cái. Không. Ta không có. Là ta cầu bọn họ nhường đường. Nhưng thị vệ kia chẳng những không để cho, còn muốn giết ta. Bên này, vô hình bị nói tới, trên xe ngựa ngũ tử từ, từ gấp mặt đỏ bừng. Hắn cũng không nghĩ tới mình tạm thời cuống cuồng biết tán dốc ra như thế nhiều người và chuyện. Vốn là cảm giác được mình đúng vô cùng không dậy nổi bạch khởi, bây giờ lại bị người cài nút như vậy cái mũ, làm sao có thể nhịn được. Ừ, Yến quốc thị vệ muốn giết ngươi. Tại sao chết là Yến quốc thị vệ? Ngươi một nho nhỏ thiếu niên có chiến lược như vậy. Bình thường sao? nói sau. Ngươi đánh xe ngựa chạy như điên, về tình về lý, vậy không được đi vào Việt quốc đô thành. Nếu như ngươi là trước mặt xếp hàng vào thành thị vệ, sẽ tùy tùy tiện tiện nhường đường. Phạm Lãi vốn là không muốn trực diện tô tần các người, lúc này thấy ngũ tử tư tiếp lời cha, âm thầm mừng rỡ không thôi. Đối phó không đến mấy vị này, chẳng lẽ còn không nói lại một cái nho nhỏ thiếu niên. Ta cuốn cuồng cứu người. Ngũ tử tư giấu sao còn trẻ lịch duyệt quá thiếu, bị Phạm Lãi nói một chút lại là không biết trả lời như thế nào cũng cùng cứu người là có thể tự tiện xông vào cửa thành. Người cứu là ai? Còn có người lai lịch thân phận phải trăng rõ ràng. Những thứ này đều không cách nào từng cái biết được, như vậy, dựa vào cái gì muốn cho người khác nhường đường. Thấy ngũ tử tư từ nghèo, phạm lai khỏe miệng hơi nhếch lên. Giờ phút này, hắn thật rất cảm ơn thiếu niên này mở miệng, để cho hắn có thể bắt được một ít chỗ sơ hở, để giải quyết chuyện này. Ngoài ra, đến bây giờ ngươi cũng không có báo ra nhà mình tên họ. Có phải hay không muốn vào thành đối hắn hắn thế tử bất lợi? Ta. Ngũ tử tư muốn nói lại thôi. Không phải hắn không muốn nói ra mình thân phận, mà là sở quốc thái tử ngay tại Việt quốc đô thành, vạn nhất nói ra, há chẳng phải là lại phải cho ân nhân bọn họ rước lấy phiền toái Dĩ nhiên, cũng chỉ ngũ tử tư không biết hắn lớn nhất chỗ rửa vững chắc cơ huyền thật ra thì đã đứng ở bên người. Nếu không căn bản không sẽ có nửa điểm do dự. Không nói ra được. Nếu không nói ra được, có phải hay không ban đầu ngươi cũng có sai. Phạm Lãi được voi đòi tiền, trọng được cơ huyền lại là một hồi cao mày. Hắn bây giờ là làm sao xem cái này phạm lãi, làm sao khó chịu. Phạm Lãi sư đệ, mới vừa ở trên thành tường nhìn thoải mái sao? Nhưng mà ngay tại Phạm Lãi còn muốn tiếp tục nói chút gì thời điểm, Bạch Khởi chợt thật mở rộng tầm mắt tỉnh, lạnh lùng sát tiếng. Nguyên Lai, like, ở Tô Tần tỷ mị xử lý hạ, Bạch Khởi đã khôi phục thị lực. Cái này? Bạch Khởi sư huynh thế nào nói ra lời này? Phạm Lãi lột bộ một chút, dâng lên sự cảm sấu. Mới vừa ở trên thành tường hắn tự hỏi tránh rất khá, bạch khởi hẳn không có không phát hiện được mới đúng. Sư huynh ta bị người mưu hại thời điểm, vậy không gặp ngươi nói như vậy đạo lý, bây giờ ngược lại là còn muốn cho chúng ta cho ngươi mặt mũi thả qua hiến vương, xin hỏi, ngươi ở đâu tới sức? Bạch khởi sát khí dần dần tăng lên, khí thế so với trước đó vào thành thời điểm mạnh hơn. Nơi này đồng thời quả đấm bóp lại là ba ba vang rội. Sư huynh! Ngươi! Ngươi thật là hoan uổng sư đệ, sư đệ thân là Việt Quốc Đại Phu. Lại thống linh không ít Việt quốc đại quân, nhận được tin tức sau đó thời gian đầu tiên liền chạy tới cửa thành, làm sao sẽ tránh ở cửa thành lên. Phạm Lãi thấy Bạch Khởi lựa giận xông thẳng tới chân trời, mơ hồ có chút hối hận, là thật lo lắng Bạch Khởi sẽ không để ý hết thẻ từng giết tới. Nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì trước mình ý tưởng, thậm chí hắn còn mang ra Việt quốc thực lực. Ở Phạm Lãi xem ra, nơi này là Việt quốc. Coi như cường hãn hơn nữa chư hầu cũng không cách nào và bọn họ đối kháng. Dẫu sao Việt quốc thành Tây liền chú đóng 500.000 đại quân. À, Việt quốc đại phu. Còn thống lĩnh liền một số binh mã. Xem ra sư đệ là tiền đồ. Có phải hay không cảm thấy sư huynh trong tay không có binh mã, liền xem thường chúng ta. Đây là, thu thập đồ đạc song tô tần nhàn nhạt nói. Hắn võ lực không mạnh, nhưng lúc này tản ra khí thế lại là so bạch khởi còn muốn sâu hơn một ít. Sư huynh, ta không phải ý đó. Cũng không có muốn bắt thân phận tới đệ các ngươi. Phạm Lãi sắc mặt càng ngày càng khó xem. Trước 110, đưa một biển thức có được hay không? Đại sư huynh, dù sao cũng không muốn hiểu lầm, sư đệ chỉ là liền chuyện bàn về chuyện. Thấy Tô Tần mở miệng, Phạm Lãi lại cũng không cách nào giữ ổn định, vội vàng bổ sung. Hết thể hết thể chỉ vì làm mới vừa Tô Tần trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như Tô Tần thật muốn muốn làm khó Việt Quốc, tùy tùy tiện tiện gia nhập một cái cường đại nước chư hầu cũng có thể khơi mào sát phạt lấy Việt quốc quốc lực tại sao có thể là đối thủ liên chuyện bàn về chuyện rất tốt nếu đây là hiến vương và sư đệ ân oán vậy thì do chính bọn họ giải quyết ngươi thiếu dính vào nếu như lại dám ngăn trở vậy thì đừng trách các sư huynh chiếu cố đến đồng môn nghĩa tô tần lại liếc về phạm lãi giọng bình thản nhưng là người cũng có thể nghe được chính là huy hiếp trước kia tô tần lấy là quỷ cốc nhất mạch đệ tử mặc dù ra tông môn vẫn là sư huynh đệ sẽ học chung với đồng môn tình nghĩa bây giờ tới xem Đồng môn tình nghĩa đã sớm bị phạm lãi quên mất. Nếu các sư đệ vô tình vô nghĩa, hắn cần gì phải mang nữa cái này đại sư huynh thân phận. Dứt lời, tô tần hướng về phía liếc gật đầu, rồi sau đó lên ngũ tử tư xe ngựa. Hắn hiểu sơ y thuật, chữa trị bạch khởi thời điểm, bạch khởi đã đem nơi có việc đều nói cho hắn. Giờ phút này lên xe chính là muốn xem xem ngũ tử tư phụ thân cùng ca ca thương thế. Đa tạ ấn công. đa tạ ấn công. Thấy vậy. Một bên ngũ tử tư đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải, dập đầu mấy tới bái sau đó, hắn vậy đi theo lên xe ngựa. Đại sư huynh Bạch khởi sư huynh nơi này là Việt Quốc, sự việc lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt. Nhìn gặp Tô Tần lên xe, Phạm Lãi mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, sự việc đã thoát khỏi hắn nắm trong tay. Một cái không xử lý tốt, coi như không chỉ là Yến Vương bị giết, lên vô cùng có thể cầm Việt Quốc dính rấp vào. Phạm Đại Nhân, nơi này là người Việt Quốc đô thành có thể muôn ngàn lần không thể lùi bước. Bên cạnh, nhìn thế tới hung hung bạch khởi, Yến vương hủ nhanh hơn muốn kẹ ra quần, cầm phạm lãi coi là một cái phao cứu mạng cuối cùng. Đồng thời hắn vậy thể nghiệm được những thứ này cao cấp người tài khủng bố. Thông thường thị vệ căn bản không cách nào hạn chế bọn họ, trừ phi là thành kiến chế đại quân mới được. Công tử! Sư đệ! Cái này Yến vương liền giao cho ta. Trong sân, bạch khởi sát khí đã bốc lên. Hắn bất kể cái gì phạm lãi không phạm lãi Nếu như mình người sư đệ này lại dám ngăn trở, thật không ngại liền hắn cùng nhau cho chém. Như vậy cũng tốt. Vương tiên tướng quân, nếu như vậy phạm lãi lại dám ngăn trở, vậy sẽ để lại cho bổn tọa tốt lắm. bổn tọa cũng không phải là cái quỷ gì cốc đệ tử, tự nhiên cũng không cần cố kỵ đồng môn. Cơ huyền gật đầu. Bạch khởi giết tiến vương, bọn họ dọn dẹp thị vệ bên cạnh là được. Ứm, công tử. Vương tiên cùng gật đầu. Hắn thật ra thì đã mơ hồ đã nhìn ra. Bạch Khởi sư huynh giống như cũng là cái này thần công tử môn khách. Như vậy thứ nhất, mình thành là hắn môn khách đã là tất nhiên. Vào ngoài, nhìn cơ huyền, Bạch Khởi, vương tiễn ba người thẳng thắn nói thần sắc ổn định, giống như là nói sau một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Những cái kia chư hầu thế tử cửa đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy vị này bây giờ muốn giết cũng không phải là cái gì con mèo, con chó, mà là Yến quốc một nước đứng đầu. Thậm chí đối mặt còn có mấy trăm người thị vệ đại đội đều đang có thể bình tĩnh như vậy, đủ thấy cái này mấy người có bao nhiêu hung tàn. Cũng chính là bọn họ trong tay không có đại quân, nếu là có, phòng đoán Việt Quốc đô thành giờ phút này đã sớm máu chảy thành sông. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ lại là như vậy, hai người chỉ muốn biết rõ cái này thần bí thanh niên rốt cuộc là ai. Người rốt cuộc tới từ nơi nào? Bọn họ đã suy nghĩ nát óc, nhưng vậy không đoán ra cơ huyền thân phận. Ở hai người xem ra, cơ huyền như vậy uy mãnh, tuyệt đối không phải tịch tịch hạ người vô danh. Nhưng coi như bọn họ muốn phá thiên, cũng sẽ không ngờ tới cơ huyền sẽ là đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử. Đối diện, Phạm Lãi đã không có tâm tư lại quan tâm Yến Vương cầu viện. Giờ phút này cảm thụ cơ huyền ánh mắt lạnh như băng, giống như kim gai ở lưng. Cảm giác mình bị một đầu hồng hoang mạnh thu cho để mắt tới, nếu như lại không mau tránh ra, tuyệt đối sẽ chết ở đối phương dưới trường kiếm. Đáng chết? Đáng chết? Cái này nên làm thế nào cho phải? Phạm Lãi trong lòng vô cùng nóng nảy. Tựa như đã từng ở quỷ cốc bên trong học được mưu trí đã hoàn toàn không có tác dụng. Đại nhân, chúng ta, bên cạnh võ tướng cũng là khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Hắn chính là một võ giả cấp 8, ở Việt quốc bên trong tạm được, có thể ở chỗ này rõ ràng không đủ xem. Sư, nhưng mà ngay tại phạm lái dự định tranh cãi nữa lấy một cái thời điểm, tình cảnh tình huống tài biến. Tô tần thần sắc ngưng trọng nhảy xuống xe ngựa, đi tới cơ huyền bên người. Công tử, trên xe hai người thương thế quá nặng, thuộc hạ hắn không có nói tiếp y dị thuật cũng không phải là mình am hiểu nhất dưới mắt muốn cứu chữa cái này hai người cần càng lợi hại hơn thầy thuốc mới được ừ cơ huyền cao mày một điểm này hắn đều là không ngờ rằng ô hô hô phụ thân ca ca nơi này đồng thời trong xe ngựa truyền tới thiếu niên khóc sụt sụt tiếng nghe hết sức không rút đáng thương trước cửa thành rất yên lặng vô luận là bạch khởi cùng chính là những cái kia vây xem chư hầu thế tử cửa cũng nghe được liền ngũ tử tư tiếng khóc Đi xem xem. Đến đây, cơ huyền trong lòng thở dài, xoay người đi trước xe ngựa. Thay bạch khởi hạ giận cố nhiên trọng yếu, nhưng cái này cái thiếu niên khóc quá bận tâm. Ban đầu bạch khởi ra tay chính là vì trợ giúp cái này thiếu niên, nếu như người trong xe chết, há chẳng phải là. Xem ra trong xe ngựa thật là có người cần tìm thầy thuốc cứu mạng. Như vậy có lẽ có hỏa hoan biện pháp. Bên này, thấy cơ huyền thu kiếm quay trở về xe ngựa, phạm lãi con ngươi nhanh đổi, thật dài buông lỏng một cái. Thật giống như thao xuống một ngọn núi lớn. Nhanh đi Thành Bắc đem cái đó ý ra khai ra, bổn tọa có trọng dụng. Hắn xoay người hướng về phía bên người võ tướng dặn dò. "Thành Bắc ý ra, thời thuốc. Võ tướng gai đầu, Việt Quốc cũng trong thành ý ra rất nhiều, lớn hơn ở thành Bắc, tổng không thể toàn bộ đều khai ra. Đi cầm cái đó lợi hại nhất tên gì biển thước, mau mang tới nơi cửa thành." Vô luận hắn có nguyện ý hay không trước trộm tới nói sau. Phạm Lãi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt võ tướng. Cũng đến lúc này, Không tìm lợi hại nhất chẳng lẽ đi tìm những cái kia phổ thông y ra. Đợi võ tướng không người rời đi, Phạm Lãi lần nữa đi tới Yến Vương bên người. Phạm Đại Nhân, ngươi có thể phải cứu cứu Bồn Vương, nơi này không phải Yến Quốc, nếu là Yến Quốc, há cho bọn họ như vậy uy hiếp Bồn Vương. Yến Vương bệ hạ, ngươi vậy nhìn ra, nhưng thật ra là ngươi thị vệ có lỗi trước, trên xe ngựa kéo đích xác là sắp chết người. Phạm Lãi trên mặt bình tĩnh, trong lòng thật ra thì hận chết cái này hàng. Nếu không phải hắn... Làm sao có thể phát sinh như vậy sự việc? Sau này hắn Phạm Lãi làm sao còn kêu thêm mộ quỷ cốc cùng các sư huynh đệ? Hơn nữa cũng đến lúc này, Yến Vương hàng này còn cố chấp không biết hối hận. Vậy làm sao bây giờ? Yến Vương cuống cuồng. Hắn làm sao thử không biết là như vậy, nhưng vì mặt mũi, chính là chết cũng không thể thừa nhận. Nếu như Yến Vương bệ hạ muốn vượt qua cửa này, vậy thì nghe Tại Hạ một lời. Phạm Lãi tiếp tục lạnh giọng mở miệng. Phạm Đại Nhân có gì dịu kế, chỉ cần có thể tránh qua cửa hải này. Để cho bổn vương trở lại Yên quốc, hết thể dễ nói. Nghe được có biện pháp, Yến vương mừng rỡ không dứt. Trước 111, ngũ tử tư lòng muốn về nhà. Yến vương bệ hạ, chuẩn bị 5.000 lượng hoàng kim thành tựu nói xin lỗi chi dụng, có lẽ chuyện này là có thể bỏ qua. Nhìn Yến vương, phạm Lãi cố nén kiên nhẫn mở miệng. Hắn thật sự là không muốn cùng không thấy rõ hình thức người giao tiếp, Yến vương điển hình chính là loại người này. Cũng lúc này, còn đang oán trách, còn đang suy nghĩ mặt mũi. Thậm chí hắn có thể đoán được. Những lời này nói xong, Yến Vương khẳng định sẽ nổ mao. Quả nhiên, vừa dứt lời, Yến Vương thiếu chút nữa không nhảy cất lên. Cái gì? 5.000-2.000 hoàng kim. Điên rồi sao? Ta Yến Quốc một năm thu thuế mới có nhiều ít. 8.000 lượng. Lập tức sẽ phải bị hơn nửa năm thuế phú. Không được tuyệt đối không được. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tốt chủ ý, không nghĩ tới lại là bồi thường hoàng kim. Tính mạng trọng yếu vẫn là hoàng kim trọng yếu. Thấy vậy... Phạm lại trên mặt đi theo chấm xuống. 5.000 lượng hoàng kim là không thiếu. Suy nghĩ một chút xem, ban đầu đại chu hoàng thành những cái kia quyền thần toàn mấy chục năm mới cho cơ huyền để lại 15.000 lượng hoàng kim. Nay tạm thời, người tạm thời, bây giờ căn bản cũng không phải là tiếc tại thời điểm. Đây thật là tức chết ta à. Tại sao nơi này không phải Yến quốc? Yến vương trên dưới thở hổn hển, tức giận không thể tự mình. Nếu như ở Yến quốc, hắn nhất định phải tập trung đại quân, không tiếc hết thể mọi người tiêu diệt bạch khởi. Vương tiện các người. Yến Vương bệ hạ, ngươi cũng biết nơi này không phải Yến Quốc, cũng hẳn rõ ràng chuyện này là bởi vì là ngươi thị vệ đưa tới, hoán không được người khác. Dĩ nhiên, nếu như Yến Vương bệ hạ không muốn, tại hạ thì cũng không cần hòa giải. Thanh như Tô Tần nói, đây là ngươi và bạch khởi sự việc. Lắc đầu, Phạm Lại xoay người. Dù sao nên nói đều nói rồi, còn như Yến Vương như thế nào lựa chọn liền xem chính hắn. Chuyện này, hắn nhưng thật ra là nhất cố hết sức không được cảm ơn. Thậm chí bởi vì Yến Vương còn cùng bạch khởi bọn họ kết lương tử, trở về như thế nào cùng Việt Vương giao phó đều là vấn đề. Phạm Đại Nhân đợi một chút. Cuối cùng, Yến Vương vẫn là kinh sợ. Dưới mắt không có Việt Quốc bảo vệ, hắn thật gì đều không phải là. Bên kia, trên xe ngựa, cơ huyền nhìn trong xe hấp hối hai người nam tử chân mày càng nhữ càng sâu. Tô Khanh, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Công tử, nếu là không có đạt được chữa trị, phỏng đoán cũng chính là hai ba tiếng. tô tần than thở Hắn thật đã tận lực, làm sao cái này Y gia thuật thật không phải là hắn am hiểu đồ Hai ba tiếng Cơ huyền tự nói Bất quá liền làm hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm Trong xe thiếu niên nhưng là phốc thông một chút quỵ ở hai người trước mặt Ấn công, van cầu các ngươi, chỉ cần có thể cứu ta phụ thân cùng ca ca Ta ngũ tử tư sau này làm châu làm ngựa, vĩnh sinh báo còn Vừa nói, hắn còn ở trong xe ngựa đông đông đông dập đầu nổi lên đầu Mau dậy, công tử nhà ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp Sẽ không. Thấy vậy, tô tần không biết làm sao lắp đầu, thì đi đỡ thiếu niên. Bất quá lúc này, cơ huyền nhưng là mặt liền biến sắc, cấp trước một bước đi tới thiếu niên trước mặt. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói ngươi kêu gì? Ngũ viên, ngũ tử tư. Thấy cơ huyền thần sắc không đúng, ngũ tử tư sững sốt một chút, vẫn là thành thật trả lời. Vô luận là Bạch Khởi vẫn là phía sau xuất thủ, cũng coi là lên là ân nhân của hắn, làm sao có thể giấu giếm nữa tên họ thật. Ngũ cử là gia gia của ngươi. Đạt được trả lời khẳng định, cơ huyền thần sắc càng phát ra vội vàng. Hắn nóng lòng muốn biết câu trả lời. Bất quá lúc này, không cần trước mắt thiếu niên trả lời, trong đầu hệ thống đã cho ra câu trả lời. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài ngũ tử tư, trước mắt ngũ tử tư đối với ký chủ độ hảo cảm là 70, có thể tiến hành chiêu mộ, nhưng có tỷ lệ nhất định thất bại. Cái này, công tử là làm thế nào biết? Lần này đến phiên ngũ tử tư kinh ngạc. Bọn họ ngũ gia ở sở quốc coi như vọng tộc, nhưng là gia sở quốc liền không người biết, nhất là gia gia mình sớm ở 10 năm trước liền ẩn cư ở Hoàng Thành. Hiếm có người biết hắn danh hiệu. Như thế nói, bọn họ chính là ngũ sa và ngũ thượng. Cơ huyền thở một hơi thật dài. Xoay người lần nữa nhìn về phía hấp hối hai người. Trước hắn cảm thấy cái này hai người khẳng định được cứu, nhưng còn như làm sao cứu còn phải nghĩ biện pháp. Nhưng là bây giờ, biết được liền hai người thân phận, cơ huyền đã làm ra quyết định. Coi như là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem bọn họ cứu lên tới. Công tử! Ngài làm sao? Biết bọn họ! Bên cạnh Tô Tần đi theo nghi ngờ. Ngũ cử chính là đã từng cho ngươi nói tới ngũ tướng quân. Cơ huyền gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía ngũ tử tư. Ngũ viên, ngươi yên tâm, có bổn tọa ở đây, ngươi phụ thân và ca ca nhất định có thể bình yên vô sự. Sau đó vỗ một cái ngũ tử tư bả vai, cơ huyền ngay sau đó nhảy xuống xe ngựa. Nếu chỉ có 2-3 tiếng... Vậy sẽ phải bắt chặt thời gian. Cái này. Ân công chẳng lẽ biết chúng ta. Biết cơ huyền rời đi, ngũ tử tư còn là một bộ không rõ trạng thái. Vốn là mình là ở khẩn cầu vị này ân nhân, kết quả giờ phút này ân công thật giống như càng vị cấp. gia gia ngươi là công tử dưới quyền võ tướng, ngươi nói công tử trước có nóng này hay không. Tô Tần thở dài. Cái này thế gian chuyện trùng hợp tình quá nhiều quá nhiều, nhưng giống như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Bạch khởi tùy tùy tiện tiện xuất thủ cứu người chính là mình người. Thật là không nên quá huyền. Công tử dưới quyền võ tướng. Ra ra ta không phải ở hoàng thành. Ngũ tử tư từ từ trợn to hai mắt, cơ huyền thân phận vậy miêu tả sinh động. Cho nên, ngươi liền an tâm đi, mọi người đều là người mình. Hoặc là nói, là chúng ta tới chế. Tô tần đối với cái này ngũ tử tư gật một cái, lần nữa đi tới ngũ sa và ngũ thượng bên người, dò xét tình huống. Người mình, người mình, nháy mắt, ngũ tử tư nước mắt không nhịn được đoạt khô ra. Vô luận là trên đường trốn tránh sở vương đuổi giết vẫn là ở cửa thành chỗ được cứu, hắn cũng cảm giác được mình tứ cố vô thân, không chỗ nương tựa, xem sâu biển khơi thuyền cô độc, căn bản không cách nào biết trước tương lai phương hướng, cũng không không biết kế tiếp vận mệnh sẽ là như thế nào. Thậm chí liền bạch khởi ra tay trợ giúp hắn, cũng cảm giác được mình thiếu cái thiên đại ân huệ, tương lai có cơ hội nhất định là phải trả được. Nhưng bây giờ, đột nhiên có một đám được bảo vệ thậm chí là trở về nhà mà cảm giác, để cho hắn căng thẳng tâm trạng ngay tức thì buông lòng xuống. Đứa nhỏ, mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi bận tâm, công tử sẽ làm thỏa. Nhìn hốc mắt thường đỏ ngũ tử tư, Tô Tần lần nữa than thở. Hắn có thể nghĩ đến cùng nhau đi tới, cái này thiếu niên lưng đeo nhiều ít. Đại nhân, phiền thoái nói cho công tử, sau này ta ngũ tử tư tánh mạng liền là công tử. Nghe vậy, lại ngẩng đầu, ngũ tử tư đã lau khô nước mắt, mặc dù hốc mắt như cũ ửng đỏ. Hắn nói ra mình giờ phút này nhất lời muốn nói, không nói trong xe, nói sau ngoài xe. Cơ huyền đã tới bạch khởi bên người. Bọn họ là ngũ cử con cháu. Cái gì? Ngũ tướng quân con cháu. Bạch khởi ngay tức thì sướng suốt. Ở Khánh Thành, ngũ cử và hắn gặp qua. Hai người trò chuyện với nhau thật vui thậm chí còn thành mạc nghịch chi giao. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới người trên xe sẽ là ngũ cử người thân. Công tử, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể chết. Tình hồn, bạch khởi nhìn cơ huyền cùng gật đầu. Ừm, Khẽ bước cảm. Cơ huyền nhìn về phía đối diện Yến Vương, hắn đã làm ra quyết định. Nhưng mà cơ huyền chưa mở miệng, đối diện Phạm Lãi thấy tránh chủ xuất hiện, lại là cấp trước một bước mở miệng. Cái vị công tử này yên tâm, tại hạ đã mời Đô Thành bên trong tốt nhất ý ra. Trước 112, thứ tam công tử. Một toà thành, 5.000 lượng hoàng kim, cộng thêm một người cao cấp thầy thuốc, chuyện này có thể bỏ qua. Hơn nữa thầy thuốc phải lập tức tới đây. Thấy Phạm Lãi lên tiếng như vậy, bạch khởi nhìn một cái nhà mình chủ công nếu như tiếp tục lại đi tìm Yến Vương tính sổ, khẳng định sẽ chỉ hoãn trong xe ngũ cử người nhà thánh mạng. đến lúc đó trở về như thế nào đối mặt ngũ cử, cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời thả qua. một toà thành, Phạm Lãi có chút bất ngờ, bất quá rất mau trở về thần, căng thẳng cây kia huyền rốt cuộc núi lỏng, chỉ cần Bạch Khởi đưa ra điều kiện, chuyện này coi như là có hỏa hoán chỗ trống. Liên sợ Bạch Khởi như cũ khăng khăng làm theo ý mình, tiếp tục tính sổ vậy vấn đề có thể to lắm. sư huynh yên tâm. Việt Quốc cao cấp thầy thuốc rất nhanh liền đến cửa thành, 5.000 lượng hoàng kim sư đệ có thể đáp ứng, chỉ là muốn một tòa thành. Cho sư đệ đang cùng Yến Vương thương lượng một chút như thế nào. Sau đó Phạm Lãi chắp tay, xoay người lần nữa nhìn về phía Yến Vương. Bên này, nhìn Bạch Khởi, cơ huyền trong mắt nhiều một tia bội phục. Lần này để cho ngươi chịu ý khuất, bất quá chuyện này còn chưa xong, đợi trở lại Kỳ Sơn, thương thảo tiếp tiến quốc chuyện. Cơ huyền biết Bạch Khởi là dạng gì tính cách. Lúc này như vậy nhượng bộ hoàn toàn là bởi vì trong xe ngựa hai cái trọng thương người. Công tử, ngũ cử tướng quân và ta chính là tâm đầu ý hợp, người nhà hắn chính là ta bạch khởi người nhà. Ngược lại là bạch khởi tự tiện nói lên điều kiện, mong rằng công tử thứ tội. Hơn nữa yến quốc cách kỳ sơn có mấy ngàn bên trong, coi như muốn xuống thành trì, phỏng đoán vậy không có ít gì. nghe vậy, bạch khởi hướng về phía cơ huyền con người một cái, thậm chí trong mắt còn có chút rất nhiều cảm động. Vào lúc này, Có thể như vậy cân nhắc thuộc hạ cảm thụ chủ công, thật không nhiều. À, chỉ mong tìm tới y gia có thể đáng tin một ít. Xoay người lần nữa nhìn xem xe ngựa, cơ huyền khe khẽ thở dài. Chỉ cần người trên xe không có sao, hết thể đều dễ nói, cái gì điều kiện không điều kiện chỉ là muốn cho vậy Yến Vương khó chịu mà thôi. Vong ngoài, một đám chư hầu thế tử cửa vốn đang ở mong đợi thêm xuống tuân gia đại chiến. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ đường đường Yến Quốc đứng đầu, hôm nay có thể hay không bị chém chết ở nơi này Việt Quốc cửa thành nhưng mà đột nhiên thấy tình cảnh tựa hồ có hỏa hoán dấu hiệu, nhất thời có chút thất vọng. Khúc thanh, khương tiểu bạch nhìn trầm trầm cơ huyền hồi lâu, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. điện hạ, ngài không nhìn. bên cạnh lưu sĩ có chút không rõ ràng. không cần thiết, có phạm lãi ở đây, tiến vương khẳng định sẽ đáp ứng chuyện này. tiến vương bởi vì chuyện này sẽ để cho ra một thành. lưu sĩ có chút không tin. không để cho hắn liền được mất mạng. khương tiểu bạch liếc mắt một cái mở miệng lưu sĩ, đột nhiên có chút chán nản. Sớm biết như vậy, đi ra nên cầm quản trọng hoặc là trương nghi hai người tùy tiện mang ra ngoài một cái. Bọn họ nếu là ở này tuyệt đối có thể nói lên hoàn mỹ nhất một cái phương án. Có lẽ, có hai người ở chỗ này, ít nhất có thể làm rõ ràng cái này thần bí thanh niên lai lịch. Không giống những thứ này ngốc nghếch, đến bây giờ còn không thấy rõ hình thức, tốt nhiều chuyện còn muốn hắn phân tích. Khương Tiểu Bạch như vậy, chỗ tối trọng nhĩ vậy lựa chọn lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn nhưng là cho thuộc hạ xuống tử mệnh lệnh cần phải ở trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ cơ huyền lai lịch. Bởi vì trực giác nói cho hắn, cái này thần bí thanh niên có thể so đệ nhất thiên hạ công tử Khương Tiểu Bạch còn lợi hại hơn. Có một chút trọng nhĩ có thể xác định cùng với khẳng định, cái này thần bí thanh niên không có mình thành trì, không có mình lãnh địa. Nếu là có, lấy hắn năng lực khẳng định sớm ở nơi này nước chư hầu bên trong sông ra danh hiệu của mình, chưa đến nỗi giống như vậy tịch tịch vô danh. Hắn bây giờ, chỉ có thể nói từng binh sĩ năng lực mạnh Tổng hợp chiến lực không nhất định được. Nơi cửa thành đẻ yến vương đánh, chính là chiếm một cái yến vương không có đại quân tiện nghi. Chỉ như vậy, thấy lại không có kịch hay xem, những thứ khác những cái kia chư hầu thế tử vậy lựa chọn rời đi. Bất quá bọn họ lại nhìn về phía cơ huyền ánh mắt đã lớn không giống nhau. Thậm chí có người trong lòng đã đem cơ huyền xếp tại tất cả thế tử ở giữa vị trí thứ ba, đứng sau Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ. Rất nhiều thế tử bên trong, bên trong không thiếu người thông minh. Bọn họ vậy đã nhìn ra cơ huyền mặc dù có bạch hởi, tô thần, vương tiễn như vậy cao cấp người tài, nhưng lần này cơ hộ không có mang bất kỳ theo hành thị vệ. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Đừng xem lần này chiếm tiện nghi, nhưng nếu là chân chính lên quốc chiến, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Sự thật cũng đúng như khương tiểu bạch bọn họ nơi liệu. Tiến vương cuối cùng viết xuống khế sách, nhường ra một tòa tới gần biên giới thành nhỏ, cuối cùng còn sai người lấy ra 5.000 lượng hoàng kim. Những thứ này hoàng kim đều là hắn từ Việt quốc cho mượn. Đi theo trong đội ngũ căn bản không có như vậy nhiều. Lại qua thời gian nửa nén hương. Ở cơ huyền cực độ ánh mắt kinh ngạc tròn, một vị y già con cặp táp tiến vào trong xe ngựa. Mà hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài biển thước. Biển thước đối với túc chủ độ hảo cảm là không, tạm thời không cách nào chiêu mộ. Đến đây, cơ huyền treo lỏng rốt cuộc buông xuống. Hắn là thật không ngờ tới. Đại danh đỉnh đỉnh ý tổ Biện Thước sẽ ở Việt Quốc đô thành bên trong. Có cao nhân như thế ra tay, Ngũ Sa và Ngũ Thượng nếu là không cứu lại được mới là lạ. Cái thế giới này xa so tưởng tượng còn có ý nghĩa hơn. Nhìn xe ngựa chặt chặt đóng lại rèm, cơ huyền trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh. Trên trái đất, Bạch hởi, Tô Tần, Biện Thước trước sau chênh lệch mấy trăm năm, nhưng ở đây cũng là cùng ra ở một cái thời đại. Chẳng lẽ bọn họ đều cùng tấm bia đá kia có liên quan? Suy nghĩ một chút. Cơ huyền lại là quỷ thần xui khiến nghĩ tới chôn ở hoàng cung phía dưới khối kia phong thánh địa. Chuyện này trước sau cũng chỉ mấy giờ, nhưng là mấy lần lộn để cho người cảm thấy hô to đã huyền đồng thời cũng cảm thấy được qua tốt thời gian dài. Nhất là một đường đi theo cơ huyền phía sau cái mông báo tử. Khi nàng nhìn thấy liền đại danh đỉnh đỉnh Bạch Khởi cũng là thân vân môn khách lúc, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng chỉ may nàng cũng không có tiến vào Khánh Thành, cũng không biết Bạch Khởi đã sớm là Khánh Thành tướng phòng thủ nếu không định sẽ phát hiện cơ huyền thân phận chân thật, cái này thân vân khí vận thật là nguy tiên, nếu để cho hắn lớn lên, nói không chừng không cần đi phá hoại chu thiên tử, hắn cũng có thể nhất thống toàn bộ thiên hạ. tự lẩm bẩm một câu, bao tử ánh mắt buộc phát kiên định, Bỏ mặt nói thế nào, thân vân cái này cường lực trợ thủ là tuyệt đối không thể mất đi, cung an ổn xuống, nhất định phải để cho sư tôn cùng hắn gặp mặt một lần. bất quá liền làm bao tử muốn đi vào vòng cùng cơ huyền các người hội họp thời điểm. Có người lại là lắp mình chắn phía trước của nàng. Chặt chặt chặt, thật là không có nghĩ đến, cái này Việt quốc đô thành trừ cái đó tuyệt thế nữ tử ra, nơi này vẫn còn có một cái lớn lên cũng không kém. Ngươi, bao tự ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới mình vì và cơ huyền dẫn dối, dọc theo đường đi đều là hình dáng, không có lại hóa thành giống như dáng vẻ. Một cái chư hầu thế tử ồn ào lên, rất nhanh liền những thứ khác thế tử vây quanh. Bọn họ vừa thấy bao tự, ngạc nhiên đồng thời vậy nhíu mày. Đợi một chút, người phụ nữ này không phải trước từ bao quốc hiến tặng cho Chu Thiên Tử bao tự sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ lúc đó, bao tự kính hiến Chu Thiên Tử sự việc nháo có thiên hạ người biết hết, rất nhiều thế tử cũng từng gặp qua bao tự bức họa, giờ phút này nhận ra chẳng có gì lạ. Trước 113, bao tự và Tây Thi trên lệnh. Nơi cửa thành, một sóng mới vừa bình, một sóng lại nổi lên. Nghe đại danh đỉnh đỉnh bao tự đột nhiên phát hiện thân, rào một chút, rất nhiều chư hầu thế tử vây lại. Trước kia chỉ là ở trên bức họa gặp qua, cũng muốn xem xem chân nhân rốt cuộc là hình dáng gì. Kết quả cái này vừa thấy, có người ngay tức thì trước mê. Ở bọn họ xem ra chân nhân so trên bức họa thật hơn thực, đẹp hơn. Chặt chặt chặt, thảo nào nàng sẽ bị đưa cho đại chu thiên tử, bộ dáng kia. chơi ạ, nếu như nói Việt quốc cô gái thần bí đẹp không ăn nhân gian lửa khói, không cách nào điều khiển mà nói, bao tự mới là tiếp địa khí người đẹp cảm giác có thể cưỡi liền. Đẹp. Thật đẹp. Trong chốc lát. Tình cảnh ngay tức thì huyên náo cái gì cũng nói. Người đẹp, người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây Việt quốc đô thành đâu? Sau đó, rốt cuộc thế tử dựa vào lá gan mở miệng hỏi. Tất cả cút ra cho ta. Bao tự bị vây, trên mặt cực độ khó chịu, bất quá trong lòng nhưng là thêm mấy phần tự tin. Cùng nhau đi tới, bị cơ huyền bọn họ mấy hoàn toàn coi thường, nàng thật đúng là lấy vì mình xinh đẹp không được. Bây giờ nhìn lại, tuyệt không phải như vậy. Mình xinh đẹp đã có thể quá hấp dẫn những thứ này chúng sinh. Người đẹp, xem ngươi một thân một mình, không bằng cùng đi nhà hàng ngồi một chút được không? Thấy bao tự tự hồ không có người đồng hành, các thế tử càng to gan. Mặc dù chuyến này tới là vì cái đó thần bí cô gái tuyệt đẹp, như vậy, lúc này nếu là có bao tự như vậy cô gái làm bạn vậy là không sai. Hơn nữa ở các thế tử trong lòng, vậy cô gái thần bí bọn họ căn bản là không xứng với, có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ai nói ta không có người đồng hành, thân vân, mau tới giúp ta giúp ta. Bên này. Thấy những thế tử này cửa thành nguyên lai like càng gần, bao tử đành phải hướng về phía cơ huyền bên kia hô to, hy vọng cơ huyền có thể qua tới hỗ trợ một chút. Mới vừa thân vân ở cửa thành chỗ làm ra lớn như vậy động tĩnh các thế tử khẳng định sẽ kiên kỵ. Bên cạnh xe ngựa, cơ huyền đang chờ đợi biện thức chữa trị ngũ sa và ngũ thượng, giờ phút này nghe được bao tử kêu lên, chân mày ngay tức thì nhíu chặt. Chủ công, người phụ nữ này sự việc quá nhiều, tiếp tục lưu nàng sợ rằng. Bên cạnh tô tần cũng là như vậy. Công tử, nàng chính là cái đó bao tự. Muốn không muốn ta. Bạch Khởi cũng là lông mày dựng thẳng. Sớm ở Khánh Thành thời điểm, hắn liền nghe nói qua bao tự các loại sự tích. Nói cho nàng, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như còn không thấy được nàng sư tôn, chết. Cơ huyền khoát tay, tỏ ý Tô Tần tới xử lý chuyện này. Ứm, công tử. Gật đầu một cái, Tô Tần xoay người đi về phía bao tự bị vây địa phương. Rất nhanh, vây xem các thế tử thấy Tô Tần xuất hiện. Nhất thời nhường ra lối đi. Yến vương sự việc rành rành trong mắt, bọn họ thật sự là không có can đảm ở chỗ này treo chọc những thứ này người tàn nhẫn. Chậm nhất là tối nay. Tô Tần nhìn bao tự không buồn không vui. Yên tâm, ta đã sớm và sư tôn liên lạc qua. Bao tự thấy cứu tinh, vội vàng đi theo Tô Tần sau lưng. Vậy thì tốt, theo ta đi. Tô Tần xoay người, đi về phía xe ngựa. Ngươi. Bao tự không nói, nhưng chỉ có thể đi theo. Nhìn bao tự rời đi hình bóng. Các thế tử trên mặt tràn đầy thương tiếc. Vốn là lấy là bao tử không có người đồng hành, không nghĩ lại và tô tần là chung nhau. Cái này đợi một chút, bao tử mới vừa kêu một câu thân vân, kết quả tô tần lại tới, chẳng lẽ cái đó thần bí thanh niên tên là thân vân. Rất nhanh, có thế tử liền phản ứng lại. Mau, mau đi điều tra một chút cái này thân vân danh hiệu. Thời gian ngắn ngủi, những thế tử này cửa thật giống như vừa tìm được một cái càng là chuyện thú vị. Bên cạnh xe ngựa, trong chốc lát Bao tự đã tới cơ huyền trước mặt. Nhìn thấy chưa? Những thứ này phàm tục người như cũ ghét. Nếu là sau này đến Đại Chu Hoàng Thành, có ta đến gần Chu Thiên Tử, ngươi ở vòng ngoài xuất lực, không sợ đại thủ không báo. Để tỏ lòng mình chỗ dùng, bao tự lại là cấp trước nói một câu. Giờ thí, không thấy được ngươi sư tôn, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt bao tự, cơ huyền đã lười được liền mí mắt cũng không muốn mang một chút. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền một mực lẩm bẩm bao tự sư tôn lúc. Thạch cơ đã lặng lẽ xuất hiện ở Việt Quốc đô thành 5 km chỗ thung lũng không tên bên trong, thủy tạ lâu đài, gác lửng bên trong, cả người quần áo đen nàng đứng ở cô gái tuyệt đẹp trước mặt, hứng thú tăng nhiều, rất nhiều càng xem càng hài lòng thần thái, mà cô gái tuyệt đẹp chính là thần sắc cấm lãnh, chân mày nhíu chặt, trên người khí thế lại là tùy thời dự định tuôn ra. Người là ai? Chốc lát, cô gái tuyệt đẹp lạnh như băng mở miệng, trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh trường kiếm. Quả nhiên so bao tự tên phế vật kia mạnh quá nhiều. Thực lực mạnh, tướng mạo cũng có thể thắng 3 phần. Nhìn cô gái tuyệt đẹp sắc mặt không tốt, Thạch cơ không giận ngược lại còn thích, tự nói sau đó tiếp tục mở miệng. Tây Thi, Tây Uyên gia tộc mấy trăm năm tới cao cấp nhất thiên tài, ở thủ phụ che trở hạ lớn lên, tuổi còn trẻ thì đã vượt qua võ giả cấp 9 đỉnh cấp, trở thành Tây Uyên mạnh nhất tồn tại, nhưng nàng vô tâm tại võ học, ngược lại say lòng tài đánh cờ. Lần này đi ra, vì phá giải thiên cổ tàn cuộc, lại là bảy lôi chiêu thân. Người rốt cuộc là ai? Cô gái tuyệt đẹp chân mày càng nhũ càng sâu, lai lịch của mình bị tên này cô gái đồ đen nói rõ ràng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ta là ai? Bùn tọa là cho ngươi thành tiên cơ hội người. Thạch cơ giống như là trở lại mình chỗ ở, không có bất kỳ câu nệ, tự mình đi tới bản cạnh rót một ly trà xanh. Một màn này là biết bao tương tự, ban đầu nàng đến bao tự chỗ ở trong phòng lúc, cũng là giống nhau như lúc. Thành tiên. Hoang đường. Bá. Đáng tiếc, thạch cơ tựa hồ tự tại có chút sớm điểm. Một khắc sau, Tây Thi lại là trực tiếp xuất kiếm, chém về phía Thạch Cơ. Người! Bành! Thạch Cơ bóng người tại chỗ biến mất, làm nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở lầu các gia. Bất quá lúc này trên mặt nàng sớm đã không có ổn định, còn nhiều hơn một chút sợ. Nàng chỉ là bổn tôn một cái phân thân, sẽ đơn giản một chút thuật pháp mà thôi, nếu là bị trưởng kiếm đâm chúng như thường sẽ chết mất. Hơn nữa cái này cái phân thân nhưng mà phía trên ở lại phàm chân dòng độc đinh, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối. Ta thuyết mê hoặc người khác. Nhất kích không trúng, Tây Thi lần nữa nương thân lên. "Ngươi không biết làm sao Thạch Cơ lại tránh? Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, tham dự phong thánh cuộc chiến, tương lai trên chín tầng trời tiên tử vị nhất định có ngươi một tiệc." Nàng bên tránh vừa nói, "Phong thánh cuộc chiến? Ha ha, mấy trăm năm trước đại chu vì tiêu diệt ân thương biên soạn xảy ra điều gì phong thần cuộc chiến, bây giờ lại chạy tới nói gì phong thánh cuộc chiến, thật là thật là tức cười." Tây thi chiêu thức càng ngày càng ác liệt. Nàng đã nhìn ra cái này cố lộng huyền hư cô gái chính là dựa vào một ít biện pháp che mắt ở nẻ tránh, tự thân cũng không có nhiều ít võ lực. Chỉ cần lại thi triển thủ đoạn, không sợ cầm nàng không dưới. Ngươi! Ngươi! Bùn tọa nói cho ngươi, vậy phong thần cuộc chiến là thật thực tồn tại, không phải truyền thuyết. Hơn nữa bùn tọa năm đó vậy tham dự. Ha ha, nếu tham dự khẳng định đã thành thần tiên, lại thế nào sẽ phối hợp đến như vậy tình cảnh? Đáng tiếc Thạch Cơ nói mới nói đến nửa đoạn, liền bị Tây Thi kiếm mang lần nữa cắt đứt. Trước 114, Cường hãn Tây Thi. Ngươi, lần này, bởi vì Tây Thi kiếm mang quá nhanh, Thạch Cơ né tránh không đạt tới, lại là thành công ở trên cánh tay để lại một dấu máu. Thầy Thi, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Lấy ngươi năng lực tuyệt đối có thể tìm được người phong thánh. Bỏ lỡ chàng này đại cơ duyên. Sau này, coi như, thấy tình huống không ổn, Thạch Cơ tức giận sắc mặt tái xanh. Nhưng nàng vẫn là không muốn buông tha, muốn lần nữa khuyên. Không có biện pháp, bất kể là từ phương diện nào mà nói, Tây Thi so bao tự đều mạnh quá nhiều quá nhiều. Thậm chí nàng có loại cảm giác, chỉ cần nói phục Tây Thi, vậy thì tương đương với không chế được thiên hạ thế tử. Đến lúc đó bất kể là tìm ra có hạo nhiên chi khí tộc người hào kiệt, vẫn là phá hoại đại Chu hoàng triều, cũng có thể phái lên trọng dụng trận. Loại nhân tài này, thật là có thể gặp không thể cầu. Ông Sòm. Đáng tiếc, Tây Thi cũng không có đáp lời. Nên đón nàng chỉ có vô tận kiếm mang. Vèo, vèo. Thoáng qua lại là mấy đạo kiếm quang bén nhọn. lần này thạch cơ phân thân lại là thiếu chút nữa bị chém chết ở lầu các này bên trong. Truyền thế bao nhiêu năm rồi, cái này phân thân xem bảo bối như nhau, chưa bao giờ bị thương. Giờ phút này lại là thiếu chút nữa bị chém chết, thạch cơ nhất thời giận dữ. Thật tốt, Tây Thi, ngươi cho ta chờ. Cho mặt không biết xấu hổ. Cuối cùng có một ngày ta còn sẽ lại tới tìm ngươi, đến kia cái, cái thời điểm át sẽ để cho ngươi chọn đời không được luân hồi. Hợp với chúng đếm đạo kiếm mang, thạch cơ lại cũng mất muốn mời mộ Tây Thi ý tưởng. Chẳng bao lâu sau, nàng còn nghĩ chỉ cần mình tùy tiện thi triển mấy cái tiểu thuật pháp, sau đó nói minh quan hệ lợi hại tiến hành dẫn dụ, cái này Tây Thi liền sẽ cùng bao tự như nhau, thành là tay nàng ở giữa con cờ. Kết quả mặt bị tát rác. Muốn giết ta. Vậy cũng được ngươi đi trước rời núi cốc nói sau. Bên này, Tây Thi cười nhạt, kiếm khí buộc phát tác liệt. Thạch cơ ở nàng trong mắt bất quá chỉ là biết một chút thuật pháp tên lường gạt mà thôi, căn bản không phải cái gì thần tiên. Thầy thì, ta nhớ ngươi. Bành. Lại chuyển mắt, chỉ gặp Thạch cơ thân thể chợt hóa thành một đoàn hắc vụ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay vọt ra khỏi lầu cát, xông thẳng tới chân trời sau đó tiêu tán ở giữa không trung. Tình thế vội vã, không trốn nữa đi, phòng đoán thật muốn lưu lại nơi này cái thung lúng không tên trong. Ừ. Cái này biện pháp che mắt ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá ngươi lần sau còn dám tới, định chém không buông tha. Thấy thạch cơ chạy trốn, tây thi thầm nói đáng tiếc. Sau đó nàng nhảy lên lầu các tra xét hồi lâu, lúc này mới lần nữa rơi ở cửa. Nếu muốn tung lên chiến loạn, cần gì phải đánh ra phong thánh cờ hiệu. Nói thẳng thần tiên không đủ, tiếp tục phong thần không được sao. Thêm nữa nói cái này đánh dẹp sát phạt là những cái kia nước chư hầu sự việc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhìn phía xa lạnh lùng tự nói sau đó, nàng xoay người trở lại mình lầu các bên trong. Hoàn toàn là một bộ siêu nhân thế tục dáng vẻ. Phúc. Bên này Tây Thi mới vừa vừa mới vào nhà, bên kia cốc khẩu địa phương, thạch cơ bóng người chợt xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nặng nề ném xuống đất. Tây Thi, ngươi cho ta chờ, đủ tọa thân phận thật sự hạ xuống, sau đó tất thời gian đầu tiên chém ngươi. Hận hận trừng mắt một cái trong cốc, nàng bò dậy lần nữa, lão đảo nghiêng ngã chạy về phía phương xa. Chiêu mộ Tây Thi không được, nàng chỉ có thể cầm hy vọng lần nữa ký thác vào bao tử trên mình. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đêm khuya, vô cùng một ngày náo nhiệt hoàn toàn kết thúc. Có biển thước ra tay, ngũ sa và ngũ thượng chuyển nguy thành an không có lo lắng tánh mạng, lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Còn như biển thước, cơ huyền tạm thời không có chiêu mộ, nhưng đã đem hắn đặt ở lần này chiêu mộ đối tượng bên trong. Hoàng thành bên trong có như vậy thời thuốc, lại khai sáng chút ý quán, thực lực tổng hợp vừa có thể tăng lên không thiếu. Ngoài ra, nhờ vào cơ huyền đám người cường hãn. Phạm Lại rất là tự giác ở Hoàng Thành bên trong cho bọn họ an bài một tòa biệt viện, lấy cung cấp cư trú. Bọn họ đã ngộ và Khương Tiểu Bạch, trọng nhị cùng 5 đại Chu hầu quốc thế tử giống nhau như lúc. Lúc này, hầu viện, một tòa dưới lương đỉnh, cơ huyền, vương tiễn, bạch khởi, tô tần bốn người cùng ly đổi chén, nhìn như hết sức thích ý. Ngũ tử tư chính là ở phía trước viện hầu hạ mình phụ thân và ca ca. Công tử, thật không nghĩ tới ngài chính là. Nhìn cơ huyền, vương tiễn cảm khái lên tiếng. Cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng chuyện nguyên nhân hậu quả, cũng biết cơ huyền một thân phận khác. Buồn tọa vậy không nghĩ như thế, làm sao thế cục vội vã, mong rằng vương tướng quân không nên phiền lòng. Cơ huyền cười nhạt. Nếu như công tử không chê, vương tiễn nguyện ở công tử dưới quyền hiệu quả khuyền mã chi lao. Vương tiễn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đem rượu trong chản rượu uống một hơi cạn sạch sau đó, đứng dậy hướng về phía cơ huyền không người một bái. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được cấp SSS nhân tài Vương Tiễn thành tâm t Xin hỏi ký chủ phải trăng tiếp nhận. Tiếp nhận. Cơ hồ không có cái gì do dự, cơ huyền trực tiếp chuyển ra thần nghiệm. Đồng thời hắn ở trên thực tế vậy đỡ dậy vương tiễn. Loại cấp bậc này nhân tài nếu là không thu đó chính là thằng đại ngốc, hơn nữa cùng nhau đi tới, mọi người đã sớm quan nhau. Đinh, tên họ vương tiễn, tư chất SSS, cảnh giới võ giả cấp 9 hậu kỳ, trung thành 100, bởi vì vương tiễn độ trung thành là trung thành cấp bậc, có thể tiến hành nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi phải chăng đào tạo. Đào tạo sau đó, trong vòng một năm có thể đạt tới võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Không ra ngoài dữ liệu, một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó, ngay sau đó lại vang lên một món khác âm thanh nhắc nhở. Đào tạo. Cơ huyền trực tiếp đồng ý thậm chí có thời điểm hắn cảm thấy hệ thống cái này hỏi một chút chính là hơn này một lần hành động. Độ trung thành cũng 100, còn không đào tạo chẳng lẽ để để cho chính bọn họ tu hành đó sao. Thậm chí hắn còn có lúc đang hoài nghi, có phải hay không tác giả vậy ép có phải hay không cố ý kéo số chữ. Xử lý xong hệ thống sự việc, cơ huyền và vương tiễn lần nữa trở lại bàn rượu. Giờ phút này, vương tiễn nhìn về phía cơ huyền ánh mắt đã cùng bạch khởi bọn họ giống nhau như lúc, lại không trước khi lạnh nhạt cùng cẩn thận. Mà cơ huyền dưới quyền chính là lại hơn một người cấp 9 manh tướng. Công tử, bên ngoài có người tìm. Ngay tại bốn người dự định tiếp tục thời điểm, ngũ tử tư nhưng là vội vàng đi tới lưng đỉnh. Ừ, có người. Chẳng lẽ là bốn người nhìn nhau như nhau, ngay tức thì sáng tỏ. Công tử, muốn không muốn chúng ta cùng nhau. Tô tần ánh mắt bên trong nhiều một tia phòng bị. Nếu như đoán không sai, giờ phút này xuất hiện chắc là bao tự cái đó thần bí sư phụ. Công tử, theo mặt tướng chỉ gặp, còn không bằng trực tiếp ra tay, đem bao tự sư tôn bắt lại, không sợ nàng không nói. Bạch khởi vậy cho ra mình ý kiến. Không cần, nhiều người ngược lại không tốt. Bao tự sư tôn có lẽ sẽ coi đề phòng, nàng cái đó sư tôn tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Khẽ lắc đầu, cơ huyền đứng dậy trực tiếp ra hậu viện. chốc lát, vừa mới tới tiên viện, liền gặp một người cô gái đồ đen đang cùng bao tự đứng chung một chỗ xì xáo bàn tán. Thấy được cơ huyền xuất hiện, bao tự trước là đối cô gái đồ đen gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía cơ huyền. Thân vân, ngày hôm nay liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, vị này chính là ta sư tôn, thạch cơ tôn giả. Bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói một chút hợp tác chuyện. S. Cảm ơn các anh em khen thưởng, đề cử giúp đỡ, lao thù bái tạ. chương 115, Vốn là ngươi là không có tư cách Có thạch cơ ở đây Bao tự sức so với trước đó chân rất nhiều Nói chuyện lại là ngạnh khí không thiếu Thậm chí nhìn về phía cơ huyền ánh mắt bên trong còn nhiều hơn một chút nạo nghẽ Nàng tin chắc Chỉ cần thân vân thấy nhà mình sư tôn các loại thần kỳ thủ đoạn Định sẽ hoàn toàn đầu hàng Thạch cơ tôn giả Bên này Cơ huyền vốn là không việc gì Nhưng mà nghe được bốn chữ này thời điểm Trong lòng chợt lộn bột một chút Trên trái đất Đã từng có một thạch cơ nương nương thật giống như vậy tham dự phong thần cuộc chiến, nàng là tiệt giáo đại lao giáo chủ thông thiên đệ tử, cuối cùng còn bị phong vì tháng du tinh quân. Cũng không biết cái đó thạch cơ nương nương và cái này thạch cơ tôn giả rốt cuộc có không có quan hệ. Sư tôn, người này chính là đệ tử cho ngài nói qua cái đó tên là thân vân người rốt. Xoay người, bao tự lại hướng thạch cơ mở miệng. Người chính là thân vân. Cẩn thận nhắm mắt cảm giác, thạch cơ khẽ cau mày lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, tráng Thần sắc và bao tự cơ hồ không hai đều là mang một tiêu ngạo kiểu cùng kinh miệt. Làm sao? Biết còn hỏi. Nhìn thạch cơ, cơ huyền cũng là ở cẩn thận xem xét. Thang nhóc, cuồng ngạo là cuồng ngạo điểm, thủ đoạn cũng không tệ lắm, thời gian ngắn ngủi là có thể để cho bạch khởi. Vương tiễn, tô tần ba người thu vào dưới quyền, có chút năng lực. Thạch cơ cười lạnh một tiếng. Nếu không phải bao tự năng lực không được, nàng là thật không muốn lại thu tộc người. Lần này phong thánh cuộc chiến và mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến có mấy phút chỗ tương tự, một khi tham dự vào, phía sau nói không chừng còn sẽ có leo lên phong thánh bia cơ hội. Cho nên, ở Thạch Cơ xem ra, thân vân có thể cùng bao tự hợp tác, nhất định chính là đi thiên đại vận cất chó. Nếu đã tới, vậy liền lấy ra hợp tác thành ý, bổn tọa thời gian không nhiều. Có thể đừng nói cho ta các ngươi lá bài tẩy chỉ là bao tự một người xinh đẹp. Nói thật nói, coi như không có bao tự, bổn tọa cũng có thể trả thù. Cơ huyền ánh mắt nhìn chăm chú vào thạch cơ. Thời gian ngắn ngủi, bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định đá này kỳ tuyệt không phải tới từ những thứ khác nước chư hầu, mà là khác có chỗ ra. Hừ, vốn là ngươi là ngươi không có tư cách biết chuyện này, nhưng bây giờ xem ở ngươi coi như có chút thực lực phân thượng, liền tạm thời để cho ngươi tham dự vào cái này kiện đại cơ duyên bên trong. Yên lặng chốc lát, thạch cơ mở miệng lần nữa. Nàng biết, nếu không phải lấy ra chút đồ nam tử này lắc lư ở. Phía sau bao tự căn bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thà như vậy, còn không bằng cho biết một ít cơ mật, hoàn toàn cầm thằng nhóc này vậy thu vì mình thuộc hạ, để cho hắn đi theo cùng nhau làm việc. Dĩ nhiên, Thạch Cơ cũng không biết trước mắt cái này cái chàng thanh niên chính là trong truyền thuyết thiên mệnh người phong thánh. Nếu như biết, sắc mặt nhất định sẽ thành rất khá xem. Đại Cơ Duyên Lúc nào Chu Diệt Chu Thiên Tử phá hoại Đại Chu cũng được Đại Cơ Duyên. Cơ huyền đầu tiên là sưng sốt một chút, sau đó ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp tục khách sáo. Thằng nhóc, mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến nghe nói qua chưa? Hơi có nghe đồn. Bất quá vậy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Giờ phút này, coi như cơ huyền biết phong thần cuộc chiến là thật, cũng sẽ không mở miệng thừa nhận. Truyền thuyết? Nó có thể không chỉ là truyền thuyết, dĩ nhiên, những thứ này ngươi cũng không cần lý sẻ, ngươi chỉ cần biết không lâu sau nữa. Ở giữa đất trời này đem sẽ tiến hành một tràng phong thánh cuộc chiến. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, chư thánh cũng dậy. Thạch cơ nhìn chung quanh. Xác định không có người bên cạnh lúc này mới tiếp tục mở miệng. Bên này, cơ huyền nghe được phong thánh cuộc chiến lúc, ngay tức thì tâm thần nổ ầm Phong thánh cuộc chiến. Thảo nào, thảo nào, trong hoàng cung sẽ xuất hiện một khối phong thánh địa. Giờ khắc này, cơ huyền suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí còn nhớ lại mình đã từng đã làm cái đó quái mậu. chốc lát, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, cơ huyền lại nhìn về phía thạch cơ trong thần sắc đã nhiều vẻ ngưng trọng. Từ tình huống trước mắt tới xem. Sự việc tựa hồ so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn hơn phong thánh cuộc chiến, nghe hết sạch tên chữ, cũng biết so năm đó phong thần cuộc chiến còn thảm hơn mánh liệt. Thằng nhóc, cái này mở phong thánh trận chiến điều kiện liền là Đại Chu Hoàng Triều vận nước phải tự phát cắt mất, cho nên bao tự mới sẽ trăm phương ngàn kế muốn trà trộn ở Chu Thiên Tử bên người, phá hoại Đại Chu. Hiểu chưa? Tựa hồ cảm giác được mình thấu lộ tin tức đã đủ nhiều, thạch cơ chậm rãi ngừng lại. Đây là các ngươi mục đích, nhưng bổn tọa thật giống như cũng không có được chỗ tốt gì. Cơ Huyền xoay người, đưa lưng về phía ở Thạch Cơ và Bào Tự. Cũng không phải là hắn không tin chuyện này, mà là lo lắng mình bởi vì quá mức khiếp sợ mà lộ ra sơ hở, vậy cũng không tốt. Chỗ tốt. Chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn nghe theo bổn tọa sai khiến lại, hoặc là thành là bổn tọa đệ tử. Một khi phong thánh cuộc chiến mở, chư thiên tiên thần hạ phàm, đến lúc đó, bổn tọa liền đề cử cho ngươi mấy cái lợi hại hơn sư phụ, để cho ngươi đắc đạo thành tiên tham dự phong thánh. Thạch Cơ vẽ một cái thiên địa bánh. Nàng bây giờ cần cơ huyền loại nhân tài này tới chân chạy làm việc. Cái gì? Sư phụ, ngươi muốn thu hắn làm đệ tử. Chẳng nghe, cơ huyền còn không nói gì, bao tự ngược lại là ở bên cạnh quái kêu lên. Có loại trực giác, một khi cái này thân vân trở thành thạch cơ đệ tử, địa vị mình nhất định phải hàng rất nhiều. Như thế nào chứng minh ngươi nói thật giả? Cơ huyền xoay người, điều chỉnh xong suy nghĩ, nếu như loại này việc lớn thật muốn tới, tránh lại không tránh khỏi, còn không bằng chủ động ương đối. Thực không dám dâu dếm. Thủ hạ ngươi ba người cũng mang có nhân tộc hạo nhiên chi khí, nhất là bạch hởi, vẫn là hạo nhiên chi khí trong lợi hại nhất khí sát phạt, có bọn họ khắc chế, bùn tọa rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào thi triển. Thách cơ khá là kiêng kỵ nhìn một cái nội viện. Nàng đem những cái kia thủ đoạn thần bí không thể thi triển nguyên nhân tất cả đều thuộc về đến tô tần trên người của bọn họ. Cho ta suy nghĩ một chút, ba ngày sau cho ngươi câu trả lời như thế nào. Yên lặng hồi lâu, cơ huyền mở miệng. Thật ra thì, đến tình cảnh này... Hắn cho rằng đây tuyệt đối là đánh vào cái này thạch cơ tôn giả thế lực sau lưng cao nhất cơ hội, nhưng nếu là tùy tiện đáp ứng, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Được. Không thành vấn đề. Quả nhiên, thạch cơ không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc. Chỉ như vậy, cơ huyền nói một tiếng cáo tử, liền tiến vào nội viện. Sư tôn, ngài thật muốn thu hắn làm đệ tử. Người này. Nhìn cơ huyền rời đi hình bóng, bao tử vẫn còn ở cuốn quyết cái vấn đề này. Nếu như hắn thật có thể làm việc, thu cũng tốt, tối thiểu có thể hơn mấy tên sai vật. Hơn nữa người này cho ta cảm giác rất quái dị, trên mình mang hơi thở bên trong tựa hồ có một cổ long khí. Thạch cơ trầm tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Loại người này, có thể không chê ở trong tay tốt nhất biết bao, sau này nói không chừng sẽ có chỗ đại dụng. Lại không nói thạch cơ bên này cho cơ huyền vẽ một cái thiên đại bánh. Bên kia, Việt Quốc Hoàng Cung, khắp nơi đèn đuốc thông minh, đại điện nghị sự. Việt Vương nhìn Phạm Lãi sắc mặt cực kỳ không tốt. Vốn còn muốn mượn lần này đại hội hơn chiêu mộ những người này mới, kết quả đại hội chưa bắt đầu, ở cửa thành chỗ liền mất hết mặt mũi mặt. Cái này thần bí thanh niên tên là Thân Vân, có thể là thân hậu chất tử. Người xác định, bậy hạ, chuyện này phải là thật, cho nên cái này Thân Vân cũng không đáng sợ, hắn không có mình thành trì chính là một không gian rắn đầu. Có bạch khởi các người thì như thế nào? Ngày hôm nay chuyện này nếu như phát sinh ở Yên Quốc, Phỏng đoán mấy người bọn họ sớm đã chết ở loạn quân bên trong. Phạm Lãi mặt đầy chắc chắn. Tốt nhất cầm chuyện này điều tra rõ ràng, đúng như ngươi theo như lời, người này đến vậy không đáng để lo. Sau khi nghe xong Phạm Lãi lời nói, Việt Vương sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít. Trưng 116, không chết phong thánh. Bậy hạ, còn có một chuyện ngược lại là ý vị sâu xa. Thấy Việt Vương không truy cứu nữa hôm nay nơi cửa thành sự tình phát sinh, Phạm Lãi thần sắc bông lòng một chút, tiếp tục mở miệng. Chuyện gì? Cái đó đại danh đỉnh đỉnh bao tự vậy đi tới Đô Thành, vẫn cùng thân vân đi chung với nhau. Cái gì? Bao tự? Nàng không phải tiến vào Đại Chu Hoàng Thành. Việt Vương trận mắt, có chút không tin. Bậy hạ, cái này bao tự thật ra thì chưa bao giờ trải qua Đại Chu Hoàng Thành, Chu Thiên Tử lại là không có nạp hắn làm phi, hết thể đều là lời đồn đãi. Phạm Lãi lắc đầu. Nghĩ lúc đó, quách thạch phụ cầm bao tự cho là mất, náo được xôi sùng sụp, người trong thiên hạ cơ hồ người người đều biết. đợi một chút Mới vừa nói thân vân là thân hậu chất tử, có phải hay không là bởi vì thân hậu đã từng và quắc thạch phụ nội đấu, ban đầu là bọn họ cướp đi bao tử. Dừng một chút, Việt Vương trước mắt sáng lên nghĩ tới điều gì, lanh chanh mở miệng. Ừ. Bậy hạ anh Minh, như vậy thứ nhất càng có thể tọa thực cái này thân vân chính là thân hậu chất tử. Hết thể tất cả cũng có thể giải thích thông. Phạm Lãi vội vàng không người, phái một cái nịnh bợ thật ra thì điểm này hắn đã sớm thôi sao qua. Nếu không có vậy người đẹp tuyệt sắc. Thật ra thì cầm bao tự làm nhập hoàng cung vậy cũng không tệ lắm. Thôi, cái này bao tự không muốn cũng được, đợi thi đấu kết thúc liền đem vậy mỹ nhân tuyệt sắc chiêu vào cung tới. Lắc đầu, Việt Vương trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Vậy hả? Vậy tuyệt sắc? Tốt lắm, ngươi lùi ra đi. Đi chuẩn bị thi đấu sự việc. Bên này, nghe Việt Vương lại còn đang đánh Tây thi chú ý, phạm lãi khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đối với vậy cô gái tuyệt sắc cường hãn, hắn đã sớm có thể sẽ... Mấy ngày trước thậm chí còn bị nha hoàng chết uy hiếp, cho nên ở phạm lãi trong lòng, đã sớm cầm tay thi liệt vào nhất không thể treo chọc một người trong. Đáng tiếc phạm lãi vừa muốn mở miệng khuyên can, Việt vương liền nói chuyện cơ hội đều không cho. Không biết làm sao, thối lui ra đại điện, âm vụ lần nữa xuất hiện ở phạm lãi trên mặt. Nếu cái này bao tử tới, vậy thì không thể tùy tiện thả nàng đi, vạn nhất Việt vương không có được vậy cô gái tuyệt sắc, dùng bao tử có lẽ còn có thể chậm hiểu một ít. Tự lầm bẩm. Hắn xoay người không vào bóng đêm dày đặc bên trong. Lại không nói bên này Việt Vương làm dạng gì dự định. Nói sau Khương Tiểu Bạch Phụ Đệ, nghe xong thám tử bẩm báo sau đó, hắn cực kỳ tức giận một quyền đập vào án thư lên. Ban đầu còn tưởng rằng là Chu Thiên Tử giết Tiểu Đạo, bây giờ nhìn lại, hẳn là cái này thân vẫn làm. Công tử, làm sao bây giờ? Muốn không muốn phái người cầm cái này bao tự cho cướp trở về, chuyện lần này, vừa vẫn có thể mang về cho bệ hạ giao nộp. Bên cạnh, mưu sĩ ánh mắt sáng. Bọn họ liền một mực tìm bao tử, thậm chí còn tốt phái ra mấy tên võ giả cấp 7, bây giờ lại là cơ duyên xảo hợp ở chỗ này đụng phải, cũng coi là chuyện vui một cọc. Bây giờ đi cướp. Ngưu xuẩn. Khương Tiểu Bạch phất tay háo, thân xác càng thêm ấm lãnh. Nơi này không phải Tế Quốc, là Việt Quốc, ngươi lấy là dựa vào chúng ta bên này đội ngũ có thể từ bạch khởi, vương tiễn đoạt thức ăn trước miệng cọc. Đối với lần này mang ra ngoài những thứ này phụ tá, Khương Tiểu Bạch là càng xem càng tức giận. Nói lên các loại ý kiến tựa như cũng không trải qua suy tính tựa như. Vậy. Phu tá hù được không dám nói nữa tiếng nói. Ừ. Trước chuẩn bị thi đấu công việc, đợi bổn vương phá vệ ván cờ thiên lùng, trở lại tề quốc lại phái đại quân đi ra tìm vậy thân vân tính sổ. Ừm, công tử, thuộc hạ rõ ràng. Đúng rồi, bây giờ quỷ cốc trong hàng đệ tử Lý Mục chưa có nơi quy tụ, chiêu mộ hắn sự việc cũng muốn bắt đi nhanh động. Ừ. Khương Tiểu Bạch liên tiếp truyền xuống đếm đạo mệnh lệnh. đêm dần khuya Giờ tí sau này, Việt Quốc Hoàng Thành từ từ rơi vào hắc ám bên trong. Duy chỉ có cơ huyền chỗ ở độc viện như cũ thắp sáng đèn dầu. Công tử, vậy bao tự sư tôn thế lực sau lưng? Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiễn ba người trong mắt tràn đầy nghi vấn. Nhà minh bệ hạ gặp hoàn bao tự sư tôn sau đó, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, tựa hồ một mực đang suy tư vấn đề. Bọn họ vốn là không muốn quấy rầy làm sao thật sự là không nhịn được. Thần bí, hơn nữa lần này còn dính dấp đến một đại sự. Ngừng đầu, đối mặt mình thuộc hạ cơ huyền không có dấu dếm. Việc lớn. Mấy vị có thể từng nghe qua mấy trăm năm trước phong thần chuyện. Phong thần. Đại chu thay thế ân thương lúc truyền thuyết. Ba người ngay tức thì sững sốt một chút, thần sắc càng là không rõ ràng. Vậy chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, như thế nào cùng bao tự sư tôn liên hệ quan hệ. Đó không phải là truyền thuyết, mà là chuyện thật. Lắc đầu cười khổ, cơ huyền liền đem thạch cơ nói cùng với trong hoàng cung đào ra phong thánh bia sự việc một một nói ra. Sau nửa giờ, phòng nhỏ một phiến tĩnh mịch, ngay cả là tô tần cùng người kiệt xuất như vậy cũng bị cái tin tức này dọa sợ không nhẹ. Chuyện này thật là đột phá hắn nhận biết. Mấy trăm năm qua, vô luận là trên triều đường quốc chủ Bách Quan vẫn là đồng ruộng tóc hối của người dân, đều biết mấy trăm trước phong thần chuyện chính là một truyền thuyết, thậm chí có người cho rằng, đó chính là đại chu vì thay thê ân thương mình biên soạn đi ra ngoài câu chuyện. Mà bây giờ, dựa theo cái đó thạch cơ tôn giả giải thích, Lần này cái gọi là phong thánh vô cùng có thể cùng trước kia phong thần như nhau, sẽ đem chiến trường chọn ở thế gian, sau đó các lộ thần tiên hạ xuống, tung lên sát phạt, cho đến mảnh thế giới này lần nữa thống nhất, phong thánh kết thúc. Nhìn xuất thần ba người, Cơ Huyền không có dừng lại, lần nữa nói ra mình suy đoán. Năm đó phong thần đánh một trận chính là lợi dụng tộc người chi điệu đánh nhau trận, các phe thần ma rối rít ra tay, cuối cùng đại chu nhất thống tiên hạ, phong thần kết thúc. Dưới mắt Thạch Cơ cuốn cuồng muốn muốn cắt đứt hết đại chu vạn nước. Đơn giản liền là muốn cho các lộ tiên thần hạ xuống thế gian, sau đó bọn họ lựa chọn mình muốn nâng đỡ nước chư hầu tiến hành đánh đẹp. Bậy hạ, như vậy thứ nhất, đem chúng ta át phải sẽ cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Tô thần thần sắc vô cùng ngưng trọng. Năm đó phong thần đánh một trận, nguyên bản và thế gian không có bất kỳ quan hệ, kết quả thế nào. Lấy được được thần vị đều là siển, đoạn hai giáo chi đệ tử. Chính là người những cái kia bị sắc phong tộc người, tất cả đều là các lộ đại thần học cho cái gì, còn muốn chết trận ở chiến trường mới có thể lấy được được thần vị. Mà tộc người bình thường người dân vì thế vô số tử thương, máu chảy thành sông cũng không có điểm nào hay. Lần này phong thánh phỏng đoán còn sẽ như vậy, đến lúc đó lợi nhuận vẫn là bầu trời tiên thần. Bỏ mặt tương lai thế cục sẽ biến thành cái dạng gì, ta đại chu hoàng thành tuyệt đối không thể dẫm vào ân thương vết xe đổ, hơn nữa coi như là muốn phong thánh, cũng phải không chết phong thánh. Đứng dậy, nhìn ba người, cơ huyền mắt lộ ra tinh mang. Việc đã đến nước này, lại lo âu cũng là dối dánh thà như vậy còn không bằng chủ động đối mặt. Đừng nói bây giờ những cái kia tiên thần còn không cách nào hạ xuống thế gian, tính toán hạ xuống thì đã có sao? Chỉ cần dám treo chọc đại chu, đáng chết còn được giết. Là bệ hạ, thấy cơ huyền như vậy, tô tần các người cũng là đứng dậy, mắt lộ ra tinh mang. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền nói xong câu này nói sau đó, rất xa đại chu hoàng thành, trôn phong thánh bia địa phương, lại là chợt phát ra một đạo kim quang sông thẳng tới chân trời. Sâu trong lòng đất, tô tần, bạch hợi. Vương tiễn cùng tên của ba người lại là chậm rãi xuất hiện ở phong thánh bia nhất bên dưới địa phương. Hơn nữa bia đá phía trên nhất đi theo hiện ra một hàng chữ nhỏ. Lần này phong thánh, quy tắc không chết phong thánh. Trước 117, người phong thánh quyền lợi có chút lớn. Có lẽ chính là như thế thuận miệng nói, cơ huyền cũng không biết mình vô tình gian đã quyết định lần này lấy được được phong thánh tư cách. Lần này, chỉ có cuối cùng người còn sống sót kiệt hoặc là tiên thần mới có thể leo lên phong thánh bia. Không giống phong thần bảng. Nơi phong người tên chữ thật ra thì đã sớm viết xong, bỏ mặc chết vẫn là sinh cuối cùng cũng sẽ trở thành làm tiên thần. Ân thương diệt không diệt thật ra thì cũng không có vấn đề, chính là vì đơn thuần tàn sát một sóng tộc người mà thôi. Minh minh bên trong, có lẽ thiên đạo cũng cảm thấy được phong thần cuộc chiến quá mức tùy ý, lúc này mới ban thưởng phong thánh địa, lần nữa thuộc về trật tự. Không nói cơ huyền và tô tần các người như thế nào chuẩn bị, nói về hoàng cung dưới đất lao ra kim quang sông thẳng tới chân trời sau đó nhanh chóng không có vào hư không biến mất không gặp nơi này đồng thời nơi nào đó tràn đầy vô tận tiên linh khí địa phương đứng thẳng một khối cùng phong thánh bia giống nhau như lúc bia lớn nói riêng về đầu tấm bia đá này muốn so với phong thánh bia lớn hơn mấy trăm lần còn nhiều khí thế vậy so hoàng cung khối kia mạnh không biết nhiều ít lần bia trước tường vân tung bay thụy hà thiên điểu cách đó không xa còn lăng không ngồi xếp bằng mấy vị toàn thân bị tiên khí quanh quẩn ông già bá đột nhiên vừa lúc đó kim mang chớp mắt Khối này bia đá to lớn phía trên nhất đi theo từ từ hiện lên một hàng chữ lớn. Người phong thánh nói sao làm vậy, lập ra quy tắc, không chết phong thánh. Ừ. Cảm nhận được bia đá dị động, một đám ông già trợn hạng mục mang gắt gao nhìn chăm chú vào bia đá. Nhưng mà thấy rõ trên bia đá hiển hóa nội dung sau đó, dối rít những mảy. Người phong thánh nói sao làm vậy? Có ý gì? Cái này quy tắc là hẳn định. Thuân miệng nói liền quyết định lần này lấy được được phong thánh tư cách. Những người này suy tính không biết bao nhiêu lần thiên cơ, muốn chiếm hết ra tay trước, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới người phong thánh quyền lợi sẽ lớn như vậy. Trước lớn rất nhiều lão cũng lấy vì thế lần người phong thánh và năm đó Khương Tử Nha như nhau, chính là một tuyên độc người, tất cả hết thể đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Như vậy, muốn ở nơi này bánh xe phong thánh bên trong đạt được thiên cơ, phải mau sớm tìm được người phong thánh mới được. Chốc lát, lẫn nhau kiêng kỵ nhìn một cái. Mấy vị ông già lúc này mới bay hướng phương hướng bất động Trên trời một màn, thế gian tất cả mọi người cũng không biết, lại là không biết, sắp bùng nổ các lộ chư hầu cuộc chiến, trên thực tế chính là phong thánh cuộc chiến. Bọn họ như cũ như kế tỉ mỉ trước chuyện của mình. Nhất là việt quốc đô thành các lộ chư hầu thế tử, trải qua cửa thành sóng gió, bọn họ đưa ánh mắt rối rít định ở sắp cử hành chiêu thân đại hội trên. Ở một đám thế tử xem ra, thân hậu chất tử gây ra động tĩnh chỉ có thể làm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện mà phá giải ván cờ thiên lung thành là tên kia tuyệt thế nữ tử chồng mới là tránh đạo. Vì vậy, các loại sách cờ các loại tàn cuộc một lần nữa thịnh hành liền đứng lên. Thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch, trọng nhĩ bọn họ bắt đầu nghiên cứu sách cờ, không có lại quan tâm những thứ khác tục chuyện. Bọn họ nghiên cứu sách cờ thời điểm, bên cạnh còn để Tây Thi bức họa, đủ thấy Tây Thi mị lực bao lớn. Ngược lại thì cơ huyền, một ngày bận biểu vất vả, khắp nơi hỏi thăm các lộ thế tử trong tay phụ tá tình huống. Thậm chí còn mang thứ này đi nhiều lần biện thức y quán. Không có biện pháp, nếu biết không lâu sau sẽ bùng nổ phong thánh cuộc chiến, phải chuẩn bị nói trước mới được. Các loại nhân tài, đó đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đô thành trên đường chính, bạch khởi, tô tần, vương tiễn đi theo cơ huyền sau lưng muốn lần nữa đi biện thức y quán. Mặc dù chi đi trước nhiều lần, nhưng biện thức đều không ở đây, lần này lại đi, thử xem có thể hay không đem hắn cho chiêu mộ thành công. Công tử Nghe ai nếu như cưới vợ cái này tuyệt thế nữ tử có thể gia tăng vận nước, không bằng công tử đi theo đại sư huynh học tập một chút tài đánh cờ, vạn nhất bắt lại phụ nữ kia, cũng có thể để cho ta đại chu hoàng triều vận nước hưng thịnh. Vừa lúc đó, bạch khởi thấy phố lớn hẻm nhỏ nam tử cũng đang nghiên cứu văn cờ, liền vô tình nhắc một câu. Khu khu khu ho khan. Đáng tiếc, hắn nói mới lên tiếng nửa đoạn, liền bị tô tẩn tiếng ho khan dữ dội cắt đứt. Mà vương tiễn thì là một bộ lớn hơn cười lại ngay tức thì kìm nén trở về cái loại đó hình dáng, nhẫn được hết sức khổ cực. Thế nào? Đại sư huynh, sư đệ ta nói là sự thật, tối nay trở về có thể cho công tử chỉ điểm một chút. Bạch Khởi cũng không biết Tô Tần ở trên đường bị cơ huyền quần ngược sự việc, vẫn là vẻ mặt thành thật. Ở hắn trong suy nghĩ, Tô Tần tài đánh cờ là cao nhất, liền liền phạm lãi cũng kém hơn. Đáng tiếc, thời khắc này Tô Tần cũng sắp không biết làm sao chết, còn chỉ điểm nhà mình bệ hạ bị người ta chỉ điểm còn thiếu không nhiều loại chuyện này tùy duyên liền tốt dù sao lại không sở trường tài đánh cờ vẫn là chiêu mộ nhân tài làm trọng nghe vậy cơ huyền khẽ lắc đầu cô gái tuyệt đẹp bức họa hắn vậy thấy mặc dù đối phương lớn lên thật rất tiên có thể ai nào biết có phải hay không tâm tư hiền lành hạng người giống như bao tử tướng mạo cũng không kém nhưng phẩm chất coi như không sai công tử ở việt quốc chuyện còn muốn đi trước tôn tộc sớm một chút làm xong sớm một chút trở về thành Tô tần ở một bên vậy phụ hòa nói, hắn thật sự là không muốn ở tài đánh cờ cái đề tài này lên nói quá lâu. Tôn tộc. Công tử phải đi tôn tộc. Nhưng mà chính là như thế thuận miệng nói, vương tiễn nhưng là trước mắt sáng lên. Làm sao? Sư đệ ngươi, Đại sư huynh biết sư đệ tôn tẫn sao? Hắn chính là tôn tộc người, hơn nữa còn là làm đại tộc trưởng chi cháu. Sau đó, vương tiễn đem hắn cùng tôn tẫn, lý mục hai người tách ra thời điểm tình hình cẩn thận nói một lần. Thật không nghĩ tới. Tôn Tẫn sư đệ thân là Đường Đường Tôn tộc trưởng tôn, lại vẫn đi quỷ cốc học nghệ. Tô Tần và Bạch Khởi đồng thời xúc động. Tôn tộc vô luận là từ danh tiếng lên hay là từ năng lực lên, thật ra thì không hề sò quỷ cốc yếu. Tôn Tẫn. Như lần vừa vặn. Cơ Huyền ngược lại là sắc mặt vui mừng. Tôn tộc bên trong nếu có ba người sư đệ Tôn Tẫn, chắc hẳn chuyến này khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều. Không có biện pháp, tình thế vội vã, hắn bây giờ thật là cầu hiền như khác. Ngày hôm đó, Hiến Vương bồi thường năm lượng hoàng kim. Cơ huyền lại đổi 100.000 cao cấp nhân khẩu, toàn bộ để cho bọn họ hạ xuống ở Khánh Thành. Bây giờ Khánh Thành bên trong có 100.000 nhân khẩu, 50.000 nhiều đại quân, nương tựa ngũ cử và khổng bá hạ hai người căn bản không cách nào chiếu cố trưởng. Hoàng Thanh liền càng không cần phải nói, khổng phong thúc một người chống hơn mấy triệu người dân, vì thế xoay sở làm thiên tử học cung đều bị bách tạm ngừng. Khánh Thành vốn là còn bạch khởi và địch nhân kiện, kết quả bây giờ chỉ còn lại bạch khởi một người. Tổng hợp tới xem. Hoàng thành bên này yêu cầu nhân tài thật sự là quá nhiều, xa không cái liền có thể giải quyết. Ừ, đến. Mọi người nói chuyện công phu, lần nữa đi tới biển thức y quán trước cửa. Mấy vị gia, nhà ta tiên sinh không có ở đây, xin ngày khác lại tới. Nhưng mà bạch khởi còn chưa vào quán, một người dược đồng liền chạy ra. Cơ huyền bọn họ đã tới nhiều lần, bây giờ lại là Việt quốc đô thành danh nhân, tiên hữu người không biết. Ừ, cơ huyền khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra? Mỗi lần tới đều không lại, chẳng lẽ là nhà ngươi tiên sinh cố ý ở tránh chúng ta? Bạch khởi sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Đại nhân bất giận, thật không phải như vậy, gần đây mỗi ngày rất sớm thời điểm, sở quốc thái tử điện hạ liền sẽ phái người cầm nhà ta tiên sinh nhận lấy đi cho nên. Thấy sát thần nổi giận, dược đồng cấp vội vàng giải thích. Sở quốc thái tử, mấy người liếc mắt nhìn nhau, rồi giít híp mắt lại. Nếu như nhớ không sai, ngũ tử tư và ngũ sa bọn họ tổn thương giống như là sở vương làm được. Đi, đi về trước. Thấy lần này không thấy được tránh chủ, cơ huyền cùng đành phải trở lại, bất quá sở quốc thái tử nhưng là thành công tiến vào mấy người là tầm mắt bên trong. Trước 118, bất ngờ được độn thuật. Phóng hiền không có kết quả, cơ huyền và bạch khởi đám người ở trong thành đi vòng vo một phen, muốn hỏi thăm một chút cái này sở quốc thái tử lai lịch. Kết quả bất đắc dĩ phát hiện khắp thành đều ở đây chú ý như thế nào nâng cao cờ thuật, căn bản không dành chiếu cố đến những thứ khác. Điều này cũng làm cho mấy người đối với cái này tuyệt thế nữ tử mị lực lại biết mấy phần. Về lại phủ, đã là đêm khuya. Tính một chút thời gian, vừa vặn đến cùng Thạch Cơ ước định thời gian. Một thân một mình đi tới tiền viện, không chờ bao lâu, Thạch Cơ liền dẫn bao tử một lần nữa xuất hiện ở cơ huyền trước mặt. Suy tính thế nào? Mấy ngày tu dưỡng, ở không danh Sơn cốc bị thương rốt cuộc hết bệnh, cái này cũng kiên định hơn nàng phải đem cơ huyền thu làm đệ tử quyết tâm. Nếu như lúc ấy đi mang theo Thân Vân tuyệt đối sẽ không kém điểm chết ở Tây Thi dưới kiếm. Buồn tọa có thể gia nhập các ngươi, nhưng sẽ không bái ngươi làm thầy. Nhìn Thạch Cơ, cơ Huyền Thần sắc rất bình thản. "Ừ, ngươi sẽ không bái sư, tại sao?" Thạch Cơ nhướng mày một cái, "Nếu như Thân Vân không làm nàng đệ tử, vậy nên như thế nào không chế?" Bao Tự ngược lại là trên mặt vui mừng, "Thân Vân không làm đệ tử, nàng địa vị ít nhất có thể giữ được." Nhưng mà Bao Tự không biết là, Thạch Cơ nếu như ban đầu cầm Tây Thi nói phụ Phòng đoán sớm vứt bỏ nàng. Bổn tọa có mình sư tôn, mặc dù lão nhân gia ông ta đã sớm qua đời, nhưng bổn tọa từng ở lão nhân gia ông ta trước mộ phần hiển thị nặng thể, cuộc đời này sẽ không lại bái cái người thứ hai vi sư. Suy tư ba ngày, Cơ Huyền quyết định đánh vào cái này Thạch Cơ nội bộ, nhưng bái sư Thạch Cơ nhưng là không thể nào. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Thạch Cơ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Ở phương thế giới này, từ một người vi sư mà chấm dứt là quy củ, không bái người thứ hai cũng có thể hiểu. Vừa là như vậy, vậy ngươi trước hết phát triển mình thế lực, nếu như có nhiệm vụ gì, bùn tọa sẽ để cho bao tự thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Dừng một chút, nàng nhìn cơ huyền mở miệng lần nữa. Có nhiệm vụ thông báo bùn tọa. tước chừng cầm bùn tọa làm các ngươi sai sử công cụ. Cơ huyền ánh mắt động một cái, lông mày như lên. Dĩ nhiên sẽ không, cái này bản độn thuật ngươi lấy trước đi sửa tập, đợi độn thuật tu luyện xong, bùn tọa lại chuyển cho ngươi những thứ khác cao thâm thuật pháp. Dứt lời. Thạch cơ từ trong tay háo lấy ra một bản ra bỏ cổ tịch, nhìn như có niên đại. Nếu là hợp tác, làm để cho sẽ không để cho ngươi bạch làm việc không. Về sau chỗ tốt còn nhiều mà. Độn thuật. Đây chính là những thần kia tiên cửa tu tập thuật pháp. Quả nhiên có thành ý, sau này các ngươi chuyện chính là ta thân vân chuyện. Nhận lấy cổ bản, cơ huyền trên mặt tràn đầy hưng phấn, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia tinh mang. Hắn vốn là muốn gạt chút những thứ khác chỗ tốt. Không nghĩ Thạch Cơ lại là trực tiếp ném qua một bản thổ độn thuật. Nói thật nói, đối với những thần kia tiên cửa tu tập thuật pháp, cơ huyền còn là rất hiếu kỳ. Dĩ nhiên, độn thuật chỉ là muôn vạn thuật pháp trong đơn giản nhất một loại, nó phân là ba tầng, trụ cột nhất chính là thổ độn thuật, ngươi chỉ cần luyện rồi, ở phong thánh trong cuộc chiến bảo vệ tánh mạng vẫn là không có vấn đề. Thạch Cơ một bộ cao nhân chỉ điểm dáng vẻ, thật giống như nói sau này muốn có được càng thứ lợi hại, vậy thì đàng hoàng bán mạng. Có ý tứ. Có ý tứ mua bán này ta thân vẫn làm. Cơ Huyền yêu thích không buông tay đem cổ bản thu vào trong ngực của mình. như vậy quá tốt. chốc lát lại do xét mấy câu, Cơ Huyền vừa đeo trước vậy bản ảo thuật rời đi tiền viện. sư tôn, ngài làm sao cầm đồn thuật tùy tùy tiện tiện thì cho thằng nhóc kia liền liền đệ tử vậy. bên cạnh bao tự ghen tị sắp nổi điên, nàng đi theo Thạch Cơ bên người đã thời gian rất dài, vậy chỉ học được một cái mị hoặc thuật. cái này đồn thuật thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. thằng nhóc kia vô cùng xạo quyệt. Cho hắn như vậy đồ tốt, vạn nhất đổi ý há chẳng phải là. Nàng bây giờ có mười ngàn cái không nghĩ ra. Ha ha, đồn thuật nếu là tốt như vậy tu tập, vi sư cũng sẽ không cho hắn. Nếu là không có người chỉ ra chỗ mấu chốt, coi như hắn tu tập lên cái mười năm vậy xây không ra cho nên như vậy. Húng chi cái này chỉ là một cái không lành lặn chi bản. Thạch cơ cười nhạt, bao tự tâm tư nàng dĩ nhiên rõ ràng. Bất quá nàng cũng có mình cân nhắc. Nếu muốn để cho cái này thân vân đã tuyệt vọng rồi. Khẳng định trước cho điểm chỗ tốt, sau đó đem hắn treo ở. Không thể nghi ngờ, cái này không chọn vẹn độn thuật chính là đồ tốt nhất. Trong mắt người phạm, thông thường thuật pháp không thể nghi ngờ là nhất vật thần bí. Sư tôn anh Minh, đệ tử rõ ràng. Cơ hồ ở trong ngáy mắt, bao tự tâm tình tốt liền rất nhiều. Chỉ cần nhà mình sư tôn không phải thật đối với cái này thân vân tốt là được. Không mắc quả mà mắc không đều. Nàng chính là gặp không được thân vân ở nhà mình sư tôn trước mặt được cưng triều. Yên tâm. Cùng thời cơ chín mùa ổi, vi sư liền sẽ dạy ngươi mấy cái thuật pháp. Xoay người, thạch cơ lựa chọn rời đi, hồi lâu chưa có trở về tây vực thần bí núi cao, nàng còn cần đi một chuyến. Sư tôn. Tạ ơn sư tôn. nghe vậy, bao tự mừng rỡ, vội vàng quỳ bái khấu tạ. Theo thạch cơ rời đi, tiểu viện một lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng mà nàng không biết là, những thứ này mánh khỏe nhỏ thật ra thì đã sớm bị cơ huyền đoán được. Làm cơ huyền nhận lấy vậy bản cổ tịch thời điểm. Trong đầu lại là vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện độn thuật tàn bản. Ngay tức thì, cơ huyền cũng đã rõ ràng liền thạch cơ về điểm kia mánh khỏe nhỏ. Nhưng hắn không có vạch trần, mà là tiếp tục phụng đổi thạch cơ diễn xong vậy trận hí. Cho đến trở lại nhà của mình bên trong, hắn lúc này mới cho hệ thống truyền ra thần nghiệm. Cái này độn thuật là chuyện gì xảy ra? Nên như thế nào tu tập? Đinh, bởi vì ký chủ thân phận đặc thù. Hệ thống sẽ miễn phí là ký chủ truyền thụ đốn thuật, hơn nữa tự động đem đốn thuật tu hành là cao cấp nhất. Ừ, không cần bổ toàn. Cơ huyền hơi sững sờ, nếu như nhớ không sai, cái này bản thật giống như vẫn là không lành lành thuật. Đinh, hệ thống đã tự động bổ toàn. Âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó, ở đảo mắt, cơ huyền trong tay đã nhiều một bản thật rời ra bỏ bản đơn lẻ, phía trên còn tản ra linh khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn như hết sức bất phàm. Híu nghị nhắc nhở, này bản là đốn thuật toàn bản ký chủ dưới quyền tư chất là cấp SS trở lên thuộc hạ có thể tu tập. Như vậy cũng được. Nghe đến chỗ này, cơ huyền ngay tức thì trợn to hai mắt, bây giờ nhìn lại, đá này kỳ tính toán không được, ngược lại cho mình đưa một phần thiên đại lễ vật. Nhưng mà, ngay tại cơ huyền còn muốn hỏi chút gì thời điểm, từng cổ một đoạn phim cùng với độn thuật phương pháp vận dụng từng cái một ở trước mắt thoáng hiện. Ước chừng qua 2 giờ. Cái gì độn thổ, thủy độn, hỏa độn ngũ hành chui cùng thuật pháp giống như là cùng bẩm sinh tới như vậy. Tùy tiện suy nghĩ một chút, là có thể tùy tiện thi triển ra. Bất quá đan điền bên trong linh khí không hề nhiều, mỗi lần thi triển chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt. Đây là vì cái gì cơ huyền không rõ ràng. Bởi vì tốc chủ cảnh giới không đủ, ước chừng học sẽ thuật pháp, không có cảnh giới phối hợp như cũ. Cảnh giới. Cơ huyền ngay tức thì không nói. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền đã siêu nhân một bước học biết độn thuật thời điểm. Việt Quốc, Thái tử phủ trận truyền ra cười to tiếng. Ha ha ha, trời giúp ta. Đại mỹ nhân, bổ tọa có cái này ván Cờ Thiên Lung nửa bộ tàn phổ, định có thể cầm ngươi thu vào trong màn. Chỉ gặp Thái tử Vân Đế tay cầm giấy bằng da dê, ngửa mặt lên trời cười dài. Chương 119, liều chết là đạo hạnh. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Có cái này bản tàn phổ, ván Cờ Thiên Lung tất phá không thể nghi ngờ. Trong đại sảnh, nhìn Vân Đế, phụ tá đầy mặt nịnh hót và nịnh hót. Cái này giấy bằng da dê cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới ở một nơi bỏ hoang trong sơn động tìm được vốn cho là chính là một phá sách cờ không có chỗ gì dùng, không nghĩ bây giờ lại thành quý trọng nhất đồ. Làm được không tệ, người đến, trung trùng có thưởng. Nhìn trong tay cuộn da dê vân ế vung tay lên. Tạ điện hạ. nghe vậy, phụ tá mừng rỡ không dứt vội vàng khấu tạ. Người đâu, cầm bàn cờ dọn xong, buồn vương muốn đẩy diễn suy diễn cái này ván cờ. Ừ, điện hạ. Nhưng mà nửa giờ sau đó, vân ế nhưng là dần dần những mày. Đây không phải là phương pháp phá giải sao. Vì sao rơi vào 67 tử sẽ không có nói tiếp? Vân ế trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn cho là có liền cái này bản sách cờ có thể hoàn toàn tháo ra, kết quả căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Điện hạ, nghe nói cái này ván cờ thiên lung chính là đệ nhất thiên hạ tàn cuộc, thuộc hạ phỏng đoán nắm chặt viết cái này bản sách cờ người cũng chỉ là rơi xuống 67 tử, hơn nữa thuộc hạ dám cam đoan, có thể rơi vào 67 tử đã có thể chiến thắng vậy mỹ nhân tuyệt thế. Phụ ta cấp vội vàng giải thích. Điện hạ, thuộc hạ đã lặng lẽ nghe qua, tấn quốc trọng nhĩ nghe nói chỉ có thể rơi vào 20 tử liền lại cũng không cách nào rơi xuống thứ 23 chữ. tề quốc Khương Tiểu Bạch cũng chỉ có thể rơi vào 31 tử. Cái này hai người đều là thế tử bên trong lợi hại nhất. Bọn họ mới rơi vào 2 chục tử. Vân ế sắc mặt ngay tức thì hòa hoãn rất nhiều. Ở hắn xem ra, một đám thế tử bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng chính là Nam Đại Chu Hầu Quốc Thái Tử. Còn như những thứ khác các lộ chư hầu thế tử cũng chính là một củng chạy mà thôi. Cho nên, lần này rút ra được đầu chủ trước không Điện Hạ Mạc Trúc. Ừ, không đúng, còn có cái đó thân hậu chất từ đâu. Hai ngày trước hắn xuất tấn đầu ngọn gió, nói không chừng. Vân ế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa cao mày Điện Hạ yên tâm, cái này thân vân gần đây ở Hoàng Thành bên trong khắp nơi đi loanh quanh, căn bản không có nửa điểm muốn tham gia thi đấu ý nghĩa, không cần lo hầu. Phu tá mặt đầy khẳng định. Từ thân vân đánh một trận thành danh, bọn họ mọi cử động sẽ đưa tới chú ý, vậy ở phủ đệ thám tử càng là đến không hết. Như vậy quá tốt. Vân ế lúc này mới yên lòng. Người đẹp, lần này xem chạy tới đó. Một lát sau, tiếng cười lại một lần nữa ở thái tử phủ vang lên. Nơi này đồng thời, Khương Tiểu Bạch chố ở phủ đệ, trước mặt hắn cũng là bảy bàn cờ, trong tay còn cầm đóng kín một cái mật thư. Không nghĩ tới quan trọng, chương nghi hợp lực cũng chỉ có thể rơi vào thứ 53 tử. Điện hạ. Theo thuộc hạ gần đây hỏi thăm được đến tin tức, còn không có vậy một người có thể rơi vào 30 tử trong khoảng, cho nên. Có thể rơi 53 tử đã là đội trời, chiến thắng những thứ khác thế tử khẳng định không có vấn đề gì. Ngay bây giờ trọng nhĩ cũng chỉ có thể rơi vào thứ 23 tử. Bên cạnh nưu sĩ vội vàng con người, chiến thắng những thứ khác thế tử quản cái gì dùng. Chỉ có chiến thắng vậy tuyệt thế nữ tử mới có thể ôm mỹ nhân về. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, chán gian nhiều một tiêu chán nản. Nguyên vốn cho là quan trọng và Trương Nghi Liên Thủ cũng có thể phá hỏng ván cờ Thiên Lùng, kết quả cùng hắn suy đoàn kém quá nhiều. Điện hạ, vậy tuyệt thế nữ tử coi như lợi hại hơn nữa, phỏng đoán vậy không chống nổi quản đại nhân và Trương đại nhân liên thủ. Nưu Sĩ tiếp tục vỗ nỉ bỡ. Đúng rồi, cái đó thân vân gần đây chiều hướng như thế nào? Tay hắn phía dưới có Tô Tẩn, sẽ sẽ không. Xoay người, Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều vẻ kiên kỵ. Cửa thanh đánh một trận sau đó, trọng nhị đã bị hắn xếp hạng vị trí thứ 2. Cơ huyền chính là thành điểm chính nhìn chăm chú phòng đối tượng. Điện hạ yên tâm, thân vân bốn người gần đây ở khắp nơi đi dạo, cũng không có nghiên cứu sách cờ. Vậy thì tốt. Khương Tiểu Bạch như vậy, trọng nhĩ cũng kém không nhiều, hắn vậy đang nghiên cứu sách cờ, còn như tới Việt Quốc đô thành dự tính ban đầu, sớm bị quên mất. Dĩ nhiên, bên ngoài thành 5 km chỗ, An nói bậy bạ chiêu hôn Tây Thi, cũng là nhìn văn cờ. Tiểu thư, mắt giòm tỉ thí này thì phải bắt đầu, quy tắc còn chưa quyết định tới, ngài vậy không nóng nảy. Nha hoàng nhìn bình tĩnh Tây Thi, bất đắc dĩ lườm mắt. Gần đây đi tới Việt quốc đô thành thế tử sớm đã có mấy chục ngàn số, tổng không thể từng cái đánh cờ. Quy tắc. Trước hết để cho bọn họ quyết ra mạnh nhất mười người. Rốt cuộc, Tây Thi ngẩng đầu, thần sắc có biến hóa. Nàng chỉ nguyện ý cùng mạnh nhất thế tử suy diễn ván cờ thiên lùng, còn như những người khác còn không có cái đó tư cách. Lẫn nhau đánh cờ. Không sai, hai ngày sau, ngươi cho vậy phạm lại thông báo, cuối cùng tới đây hoa cốc chỉ có mười người. Trước như thế nào đánh cờ là hắn sự việc? Tiểu thư, rõ ràng. Gật đầu một cái, nha hoàn xoay người liền muốn rời đi, bất quá nàng đều đã đi ra gác lửng, lại lui trở về. Tiểu thư, nếu lần này có thế tử nếu như phá giải không được ván cờ, nhưng là so tiểu thư ngài đặt cờ hơn tính thế nào? Ngài còn sẽ sẽ không gả cho hắn. Cái này sẽ không có người so ta đặt cờ hơn. Vạn nhất có thì sao? Hẳn không sẽ. Tây thì kiên định lắc đầu một cái. Mình khổ tâm nghiên cứu cái này ván cờ thiên lung mười trở chi hơn, nếu thật có người so nàng lợi hại, gả cho hắn lại ngại gì. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày, cách tây thi chiêu hôn cuộc sống càng ngày càng gần. Bên trong thành tất cả thế tử cũng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu đánh cờ chuyện, nhưng mà cơ huyền Châu ở phủ đệ vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Giờ phút này, Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiến các người đang một mặt nghiêm nghị nghiên cứu trước mặt vậy bản đồ thuật, qua hồi lâu, ba người đồng loạt ngẩng đầu. Công tử. Cái này độn thuật phương pháp ở ngài dưới sự chỉ điểm ngược lại cũng không có gì khó khăn, chính là Dưới mắt thi triển thời gian chân thực quá ngắn Nguyên lai, like, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ hoàn toàn nắm giữ độn thuật phương pháp sau đó, cơ huyền liền làm sư phụ cầm vậy bản bổ toàn độn thuật truyền cho ba người Kết quả, ba người tình huống và hắn giống nhau như lúc, không phải thuật pháp học sẽ không, đều là thi triển thời gian quá ngắn Ví dụ như thi triển thuật độn thổ Nhiều lần Vương tiễn thân thể mới mới vừa tiến vào trong đất liền chạy tới nối tiếp không có sức, nếu không phải bạch khởi phát hiện sớm, kịp thời cầm vương tiễn ngoài ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hẳn là tu vi vấn đề, có thể đột phá đến võ giả cấp 9 sau đó sẽ khá hơn một chút. Nói thật nói, cơ huyền cũng không có hiểu rõ, chỉ có thể suy đoán. Võ giả cấp 9? Không nên. Đại sư huynh mặc dù không sở trường võ lực, nhưng hắn có thể thi triển ra thời gian rõ ràng cao hơn ta. Bạch khởi nói ra sự nghi ngờ của mình. Cũng là như vậy, thật là quái dị. Tô Tần đi theo gật đầu, hắn nguyên vốn cho là mình không biết võ lực, có thể tu tập không được cái này thổ độ thuật, kết quả sử dụng hiệu quả so bạch khởi khá tốt. Mấy người nhìn nhau, lại làm một hồi không biết làm sao, đây chính là một vấn đề. Thật ra thì, bây giờ cơ huyền bọn họ như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng là dối danh, đến một chỗ khác bước liều chết thì không phải là võ lực, mà là bắt đầu hợp lại đạo hạnh. Ví dụ như cơ huyền bây giờ mới bắt đầu tu hành thuật pháp, Tu hành thời gian luyện mấy ngày cũng không có, tự nhiên không có đạo hạnh. Nếu như tu hành một năm, thì ý nghĩa có một năm đạo hạnh, thi triển ra thuật pháp uy lực vậy sẽ tương đối tăng lên. Thạch cơ phân thân có mấy trăm năm đạo hạnh, các loại năng lực vậy rất lợi hại. Trước 120, không cẩn thận liền phá. Phủ đệ, hậu viện, dưới bóng đêm, cơ huyền các người lại nghiên cứu một phen, vẫn là không có nghiên cứu ra cái tròn nên như vậy. Đạo hạnh loại chuyện này nếu là không có người chỉ điểm, dựa vào mình lĩnh ngộ. Căn bản không có thể. Dù sao chỉ cần bọn họ tiếp tục tu hành, đạo hạnh sẽ sau đó gia tăng, cũng không trễ nại chuyện. Dĩ nhiên, cơ huyền các người càng không biết. Bọn họ đều là thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại, tu hành thuật pháp trời xanh sẽ có ưu thế, đây là những người khác không cách nào so sánh. Hơn nữa hạo nhiên chi khí chỗ dùng xa xa không dứt những thứ này. Thôi, đợi ngày sau và vậy thạch cơ tôn giả quen thuộc, lại hướng nàng thỉnh giáo. Hồi lâu, cơ huyền cười khổ. Bất quá cái này độn thuật ngươi cùng tạm thời còn phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho bao tự biết được. Ừm, công tử! Tô Tần ba người đồng loạt không người. Bốn người vừa rỗi danh trò chuyện một lát, Tô Tần bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, cũng không lâu lắm liền từ trong nhà mang ra một cái bàn cờ. Công tử, tối nay vô sự, không bằng lại tới đánh cờ mấy cục như thế nào. ừ thấy Tô Tần lại phải đánh cờ, vương tiễn xứng suốt một chút, chẳng lẽ nhà mình đại sư huynh còn không có bị ngược đủ. Dọc theo đường đi thảm trạng đến nay chỉ nhớ như mới. Không có sao, ngày hôm qua vừa vận được một ít tàn cuộc, vừa vận hướng công tử thỉnh giáo một chút. Nghe vậy, Tô Tần cười nhạt, đồng thời còn nhỏ không thể tra cho Vương Tiễn nháy mắt một cái. Nguyên lai, like, ngay tại ngày hôm qua hắn và Bạch Khởi từng ra một lần phụ đệ, lặng lẽ lấy được một phần ván cờ Thiên Lung tàn phổ. Mỗi lần nghe người khác thế tử có thể rơi vào nhiều ít tử nhiều ít tử mới nhận thua. Bọn họ vậy muốn thử một chút nhà mình bệ hạ thực lực chân thật. Vì không để cho cơ huyền nú nhường, còn cố ý lấy một ít những thứ khác nổi tiếng tàn cuộc muốn đánh lừa dư luận. Không có biện pháp, ai bảo những thứ khác thế tử cũng chuẩn bị đánh cờ chuyện kiếm chồng tình, có thể công tử nhà mình nhưng xem một người không có chuyện gì như nhau, bọn họ xem được đều cấp. Như vậy cũng được, vừa vặn không có sao. Cơ huyền cũng không biết Tô Tần cẩn thận, còn lấy là hắn là thật hướng so tài tài đánh cờ. Chỉ như vậy, đánh cờ bắt đầu. Cơ huyền vẫn là kéo dài trước đây phong cách, Tô Tần vừa dứt tử. Hắn liền vậy đi theo đặt cờ. Còn như Tô Tần chính là một con trai không kém dựa theo ván cờ thiên lung hắc tử bắt đầu bố trí. Bất chi bất giác, đảo mắt chính là ba mươi tử. Cái này ván cờ có chút ý tứ. Cơ huyền trong mắt tử từ, từ nhiều vẻ hưng phấn. Ngậy! Không ra ngoài dự liệu, Tô Tần lại một lần nữa lựa. Đây là ván cờ thiên lung, cũng không phải là cái gì phổ thông ván cờ. Làm sao đảo mắt bây giờ liền rơi xuống ba mươi tử. Tục chuyên nói. Các lộ thế tử bên trong có thể kiên trì 30 tử bất bại cũng chỉ lè que mấy người mà thôi. Công tử. Đánh cờ tiếp tục, nửa trụ nhang sau đó, lại rơi xuống 30 tử, cơ huyền tốc độ rốt cuộc chậm lại. Có ý tứ, có ý tứ, tô tần, ngươi tiếp tục. Đặt cờ chậm, hắn trong mắt vậy cổ vẻ hưng phấn nhưng là càng ngày càng thịnh. Ừm, công tử. Tô tần leo trên chán mới vừa toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, cũng đã rơi xuống 60 tử bất bại, thật là đột phá nhận biết. Một nén hương, 70 con trai thứ hai, nửa giờ, 108 tử. Hai giờ sau đó, cơ huyền đặt cờ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Không tệ không tệ, cuối cùng là thắng, cái này ván cờ có chút ý tứ. Công tử, lợi hại, tô tần thần sắp phức tạp tới cực điểm, ván cờ thiên lung cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị nhà mình phá. Không phải nói từ cổ chí kim không người có thể phá sao. Làm sao? Tới, tô tần, chúng ta lại tới một ván. Cơ huyền lại là có chút chưa thỏa mãn. Còn tới, Tô Tần trận mắt, theo bản năng nhìn một cái bạch khởi. Đại sư huynh, nếu công tử suy nghĩ một chút, vậy cứ tiếp tục. Bên cạnh, bạch khởi lập tức nháy nổi lên ánh mắt, ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Hắn còn lấy là thứ nhất cục Tô Tần bày ra chỉ là phổ thông tàn cuộc, mà không phải là ván cờ thiên lung. Tình cảnh này, chính là cho công tử nhà mình bày ván cờ thiên lung thời điểm. Tiếp tục, Tô Tần lũ hoán nhìn một cái bạch khởi. Đều đã cầm lợi hại nhất chân lung ván cờ phá, còn tiếp tục cái giắm. Thậm chí vào giờ khắc này cực độ hoài nghi ngày hôm qua lấy được ván cờ thiên lung là giả. Bất quá tử đáng đo, vậy ván cờ thiên lung bị truyền khắp nơi đều là, từ cờ trong xã mua được căn bản không có thể có giả. Hơn nữa tài đánh cờ của hắn cũng không đủ, tự hỏi ở nơi này ván cờ hạ có thể đặt cờ 40 đã rất tốt. Công tử, lấy theo thuộc hạ ý kiến, sắp trời đã tối, không bằng. Sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai lại. ừ cũng tốt. ngang đầu nhìn trời, cơ huyền cũng không có cố ý tiếp tục. dù sao đánh cờ loại chuyện này đối với hắn mà nói, chính là một cái hứng thú mà thôi. hơn nữa còn là một cái không thế nào để ý hứng thú. nửa trụ nhang sau đó, bốn người tàn đi, mà bạch khởi nhưng là lặng lẽ chạy tới tô tần trong phòng. đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? không phải nói xong phải thử dò dò xét công tử tài đánh cờ. vì sao không đem ván cờ thiên lung cho bày ra? vừa vào nhà, bạch khởi liền không nhịn được mở miệng chất vấn. Không lay động. Ván đầu tiên bày chính là ván cờ Thiên Lung, công tử đã xâm phá. Phía sau còn bày cái gì? Tô Tần lần nữa trợn trắng mắt. Mới vừa trải qua hắn nhớ lại, đã đem nhà mình bày hạ mưa rơi một con trai nguyên si bất động cũng ghi xuống. Cái gì? Ý ngươi là công tử tùy tùy tiện tiện liền đem ván cờ Thiên Lung phá? Làm sao có thể? Trợn nghe, Bạch Khởi đi theo trợn to hai mắt. Lời đồn đại không phải nói. Ta làm sao biết? Như vậy. Ngày mai mang cái này rõ ràng cục phương pháp đi chỗ đó cờ xã hỏi một chút, tham hắn cho ván cờ thiên lung có phải giả hay không. Suy nghĩ chốc lát, Tô Tần cầm trong tay viết đồ tốt giao cho Bạch Khởi. Đây là... đây là bệ hạ thứ tự đặt cờ. Tô Tần không ngừng sở cảm. Được. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Bạch Khởi thật sớm đi tới mua sách cờ cờ xã trước cửa. Chủ quán, người tên lường gặt này, lại dám cầm giả sách cờ lừa dối bồn tọa. Hắn thanh âm rất lớn Không thời gian bao lâu liền đưa tới không thiếu vây xem người dân. Ừ. Đây không phải là cái đó lớn nổi tiếng Bạch Khởi sao. Làm sao sẽ? Ai biết, hắn lại vẫn nói ván cờ thiên lung sách cờ là giả. Nghị luận gian, một người văn sĩ vội vội vàng vàng từ cờ trong xã chạy ra, Bạch Khởi tướng quân, không biết. Ừ. Lại dám cầm hàng giả lắc lư bột toạn. Bạch Khởi trực tiếp đem cờ xã người nọ sách ở giữa không trung. Tướng quân, tiểu nhân sao dám? Ừ. Ừ. Không phải là giả, vì sao công tử nhà ta không tới 2 giờ liền đem ngươi cái này ván cờ phá giải? Không thể nào. Tướng quân, tuyệt đối không thể nào ta cờ xã kinh doanh nhiều năm thêm nữa nói, coi như là ta dám lừa gạt những người khác, cũng không dám lừa gạt tướng quân ngại hạ. Văn sĩ hoàn toàn lừa. Hắn ngày hôm trước là cho Bạch khởi bán một phần ván cờ thiên Long bố trí phương pháp, nhưng đây tuyệt đối là hàng thật, dẫu sao bố trí phương pháp cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí người biết càng nhiều, ván cờ ngược lại sẽ vượt lại t Căn bản không có cần thiết giấu giếm. Tướng quân, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, cây bản không có người có thể phá giải vậy văn cờ. Dừng một chút, văn sĩ lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Hừ, đây là nhà ta công tử đi con đường, ngày hôm nay liền cùng ngươi được được. Lần này, bạch khởi đem tô tần giao cho đồ, từ trong ngực màu ra. Trước 121, gà kẻ gian bạch khởi. Đối cục. Thật tốt. Tướng quân ngài trước buông tay, không phải là đối cục sao. Hết thể dễ nói. Hết thể dễ nói. Nghe được Bạch Khởi yêu cầu, văn sĩ gật đầu như mổ gạo. Hừ. Thấy cái này cờ quán lao bản coi như là thức thời, Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, thả hắn xuống. Chư vị, ta cờ quán cho tới bây giờ không biết làm giả, nếu Bạch Khởi tướng quân có chất vấn, không ngại mọi người cùng nhau tới làm chứng được không? Vừa vặn nhìn chúng ta một chút cờ quán bán đi sách cờ có phải là thật hay không? Cờ quán lao bản đầu tiên là để cho gã sai vật đi vào chuẩn bị bàn cờ. Còn hắn thì lần nữa hướng về phía vây xem thế tử, người dân mở miệng. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng, đám người vây xem lập tức vang lên khen ngợi tiếng. Những người này sách cờ đều là ở nhà này cờ quán mua, tự nhiên tin tưởng lão bản. Mà đối với Bạch Khởi theo như lời bọn họ chính là tràn đầy hoài nghi, thậm chí cảm thấy Bạch Khởi là đang khoác lác. Toàn bộ thiên hạ phỏng đoán còn không có ai có thể ở ngắn ngủi 2 giờ bên trong phá hỏng ván cờ thiên lung. Chỉ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100... Bạch Khởi muốn tìm cửa quán lao bản tính sổ sự việc giống như một hồi gió nhanh chóng truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Có người biết được tin tức sau đó, lập tức buông xuống trên đầu đổ, không để ý hết thẻ chạy tới cửa quán. Không vì cái gì khác, liền muốn xem xem cái này Bạch Khởi sẽ sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ. Không đánh chỉ trong chốc lát, cửa cửa quán miệng đã là bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng. Nói sau bên này, bàn cờ rất nhanh liền dọn xong. Bạch Tướng Quân, tại hạ trước hết đặt cờ. Nhìn chung quanh Cơ quán lão bản dẫn đầu đặt cờ. Băng. Xem đến ông chủ đặt cờ, đám người chung quanh lập tức nhớ tới tiếng phụ hoạn. Không sai, đây chính là ván cờ thiên lung ra tay trước, bình thường. Một điểm này vấn đề cũng không có, chính là ván cờ thiên lung người thứ nhất. Bạch tướng quân, ngài nhìn cho kỹ, cái này thứ nhất tử có phải hay không cờ về phổ trên giống nhau như đúc. Nơi này đồng thời, lão bản nhìn về phía bạch khởi. Chờ một chút. Những mày, bạch khởi mở ra tô tần giao cho hắn phương pháp phá giải. Vừa thấy, thật đúng là như vậy, sau đó hắn đi theo phía trên bắt đầu rơi xuống. Lão bản rơi một con trai, hắn đi theo phía trên đánh dấu hạ một con trai. Bởi vì là phục bản, cũng không lâu lắm đã có rơi xuống ba mươi mấy tử. T. Lúc này, vây xem thế tử và người dân lại là đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy cờ quán lão bản lại là như vậy, ánh mắt đã sớm biến thành chữ câu câu. Hắn phục bản chính là ván cờ thiên lung không giả. Có thể cái này bạch khởi thật giống như cho ra cũng là phương pháp phá giải, hơn nữa không có một kia một hào sai lầm. Thậm chí vòng ngoài còn có người vì thế rơi vào trầm tư. Chắc chắc, thật không nghĩ tới cái này thứ 25 tử sau đó lại là như thế xuống, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Cũng không phải là sao rồi, à. Nguyên lai like đây chính là 20 tử sau này phương pháp phá giải, ta được vội vàng ghi xuống tới. Trước liên quan tới bạch khởi khoác lác giải thích đã sớm nghe không gặp cướp lấy càng phần nhiều là nồng nặc mong đợi chờ một chút bất quá liền làm ông chủ muốn tiếp tục bệnh sốt rét thời điểm bạch khởi nhưng là nhướng mày một cái xoay người nhìn về phía vây xem văn nhân các thế tử các ngươi xác định người này bày chính là ván cờ thiên lung đúng vậy chúng ta có thể làm chứng đây chính là ván cờ thiên lung nghe vậy các thế tử rối rít điện đầu đồng thời còn mang theo vẻ lo lắng bọn họ thật rất muốn xem xem kế tiếp phương pháp phá giải sẽ là hình dáng gì à Đạt được xác nhận câu trả lời, bạch khởi sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Lão bản, ngươi tiếp tục. Nhìn trong tay đánh dấu hơn 100 tử, lại xem bản cờ chỉ rơi xuống 30 tử, bạch khởi cảm thấy hẳn thử lại lần nữa. Dựa theo tô tần cho giải pháp, một mực xuống đến 1860 tử mới có thể hoàn toàn đem ván cờ thiên lung tháo ra, dưới mắt mới 30 mấy tử, còn sớm. Không thành vấn đề, bạch tướng quân. Nghe vậy, lão bản không nói hai lời, nhanh chóng đặt cờ. Băng, băng. Đào mắt công phu, lại là 30 con cờ. Lúc này, người vây xem đã sớm là yên tĩnh một phiến, bọn họ không dám phát ra một chút thanh âm, sinh sợ sẽ quay dối đến bạch khởi đặc cờ. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy ván cờ thiên lung thứ 30 từ đến 60 chết phương pháp phá giải. Đánh tiết khen ngợi đồng thời lại là cảm giác được mình trước khi nghiên cứu đều là cái giám. Đây mới thật sự là giải pháp. Giờ phút này, đám người vây xem bên trong còn có không ít người đến từ Việt Quốc Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch Phủ Đệ các loại. Bọn họ rối rít móc ra giấy bút bắt đầu đánh dấu đứng lên. Hù hù hù, chư vị, ông chủ này giờ phút này bảy vẫn là ván cờ thiên lung. Thấy chung quanh văn nhân thế tử càng ngày càng quái dị, bạch khởi lông mày nhữ một cái. Tùm, tùm. Bạch tướng quân, tại hạ lấy tánh mạng bảo đảm, lão bản phục mâm chính là ván cờ thiên lung, một con trai không kém. Đúng vậy, chúng ta có thể dùng tánh mạng làm bảo đảm. À, bắt đầu, lần nữa móc ra một con trai. Một chính là Bạch Khởi tùy tiện như thế khoát tay động tác, lại là dẫn được vòng ngoài văn sĩ rối rít đưa cổ dài, muốn xem xem thứ 61 tử Bạch Khởi sẽ rơi ở địa phương nào. Bạch Tương Quân, Ngài Mời, đánh cờ lão bản lại là dương mắt nhìn Bạch Khởi trong tay con cờ, thậm chí còn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. 60 tử sau này, mỗi một viên cũng mấy vị mấu chốt, nếu như một bước sai, trước mặt tất cả tử liền sẽ toàn bộ phế bỏ. Ừ, xem ra ngươi cái này xách cờ là thật, lão tử cái này sẽ có chuyện không được như vậy mà một màn kế tiếp nhưng là để cho một đám vây xem thế tử nhìn trợn mắt hốt hồn chỉ gặp bạch khởi cầm trong tay con cờ tùy tiện ném một cái rồi sau đó đem tô tần giao cho hắn đổ hướng trong ngực vừa thu lại cái mông vuốt một cái đứng dậy liền đi à tướng quân ngài tất cả mọi người đều lừa không phải nói song phục bản sao đã xem viền làm sao đột nhiên cũng không dưới trọng yếu nhất là bọn họ càng muốn biết phía sau phương pháp phá giải tướng quân không bằng chúng ta đem bản cờ này phục hoàn như thế nào. Nếu là có thể phục hoàn, lão phu nguyện ý cầm ra hoàng kim trăm lượng. Cờ quán Lao bản cũng không nghĩ tới Bạch Khởi nói không giới cũng không giới, dưới tình thế cấp bách lại là nói ra như vậy. Trên thực tế, tính toán là cầm nhà này cờ quán bán hắn vậy góp không ra trăm lượng hoàng kim. Hoàng kim trăm lượng. Hừ, bổn tọa là loại người đó. Không được. Không được. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Văn Sĩ, Bạch Khởi trực tiếp cất bước. À Đối mặt ưu việt bạch khởi, cờ quán lao bản và vây xem thế tử nào dám cản đường, rồi giít lắc mình tránh ra. Dẫu sao nơi cửa thành trận chiến ấy đến nay còn rành rành trong mắt. Vạn nhất trọc giận hắn. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Bạch khởi trong tay cầm chú giải thật có khả năng là ván cờ thiên lung giải pháp. Không phải có thể, là tuyệt đối. Suy nghĩ một chút xem, đến nay thật giống như còn không có người có thể rơi vào thứ 60 tử đi. Mọi người là vừa thất lạc vừa đánh chịu, còn có nồng nặc ghen tị. Bọn họ vốn là tới xem chuyện tiêu lâm, kết quả lại là. Chỉ như vậy, Bạch Khởi trong tay có phá giải ván cờ thiên lung phương pháp lan truyền nhanh chóng, nhanh chóng truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Còn như Bạch Khởi trước mặt nói nói đã sớm bị bọn họ quên mất. Dù sao Bạch Khởi trong tay có phương pháp phá giải vậy đúng rồi. Đường phố, khúc quanh, Tây Thi Nha Hoàn vốn là đang khắp nơi dạo chơi, nghe được lời đồn đại sau đó, trước mắt đống nhiên sáng lên. Có người mở ra ván cờ thiên lung. Nàng tự nói. chương 122. Tự cho là đúng Việt quốc thái tử. Nha hoàng tự nói, bất quá trong mắt nhưng là có chút không tin. Sau đó nàng một đường hỏi thăm, rất nhanh đi tới cửa quán trước cửa. Giờ phút này, cửa cửa quán trước đã sớm thành bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, thật là nhiều người không ngừng kêu la, tình cảnh hết sức náo nhiệt. Lão bản, ta nguyện ý 50 lượng bạc mua trước 60 chết thứ tự đặt cửa. Lão bản, ta nguyện ý ra 100 lượng. Tương tự với như vậy thanh em bên thai không giúp. Dẫu sao ban đầu thấy bạch khởi đặt cờ quần chúng vây xem chỉ là số ít, phía sau nghe tin chạy tới, chỉ có thể nhìn những cái kia trước thời hạn lấy được phương pháp phá giải văn sĩ làm gấp. 60 tử. Những người này lại lại bán 60 chết thứ tự đặt cờ. Sao nghe, nha hoàn trứng mắt. Nếu như nhớ không tệ, tiểu thư nhà mình thật giống như còn không có suy diễn đến 60 tử. Nghĩ ngợi chốc lát, nha hoàn vậy gia nhập mua đại quân, lại bất luận cái này sách cờ thật giả. Mua trước một phần trở về cho tiểu thư nhà mình xem xem nói sau. Bốn tiếng sau đó, nha hoàn mang một phần chú giải trở lại thung lũng không tên. Gác lửng, Tây Thi như cũ ngồi ở bàn cờ trước nhắm mắt khổ tư, thế cờ lên chỉ rơi vào thứ 58 tử. Nếu như Việt Quốc Thái tử vân ế không có được tàn phổ, Tây Thi vẫn là đặt cờ nhiều nhất tồn tại, đủ để thuyết minh nàng tài đánh cờ thật rất mạnh. Tiểu thư, tiểu thư, việc lớn, việc lớn. Có người phá giải ván cờ thiên lung. Ngay tại Tây Thi do dự bất định không biết nên như thế nào đặt cờ thời điểm, nha hoàn người còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào gác lửng. Có người phá cuộc liền ván cờ Thiên Lung. Tây Thi sắc mặt chợt đông lại một cái, tay trắng vậy ngừng ở giữa không trung. Tiểu thư, đại hỷ sự, người có thể lập gia đình. Lại truyền mắt, nha hoàn đã hưng thú bừng bừng xông cửa mà vào. Tiểu khê, chớ nói bậy. Tây Thi cao mày, tức giận trừng mắt một cái nha hoàn. Tên này mỗi ngày đều ở lời nói điên khủng sinh sợ nàng gà không đi. Tiểu thư là thật, không tin ngươi xem, nô tỳ mua được trước 60 chết thứ tự đặt cờ. nha hoàn không hiểu cờ, cũng không biết bên ngoài mua phần kia chú giải có phải là thật hay không, dù sao không nói hai lời liền đưa tới. Còn có giải pháp. Trước 60 tử, vừa thấy chính là giả. Tây thi vốn là còn phải tiếp tục giấy, nhưng là liếc một cái nha hoàn vận trong tay, chân mày đống nhiên nhíu một cái, sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Vì vậy, nửa giờ sau đó, nha hoàn tiểu khê giống như một bảo bảo tự ngoan ngoãn ngồi ở bàn cờ trước, trên mặt lại là khổ tương liền liền. Tiểu thư, ta là thật không biết vật này là từ nơi nào lấy được, chỉ là nghe nhất nghiệm chứng trước cuộc cờ hình như là quỷ quốc đệ tử Bạch Khởi. Nàng đã không biết cho tiểu thư nhà mình giải thích bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn là phải hỏi. Đi, chúng ta đi gặp Bạch Khởi. Chốc lát, tây thi trong mắt lóe lên vẻ kiên định, đứng dậy muốn đi. Cái gì tiểu thư? Người đây cũng quá nóng nảy một ít. Bạch khởi chính là một cái cao cấp võ giả, vãng cờ cũng không phải là hắn am hiểu, sau lưng khẳng định còn có cao nhân. nha hoàn không biết làm sao lắt đầu. Cảm giác từ tiểu thư nhà mình nhìn xong phần kia thứ tự đặt cờ sau đó, liền muốn là mất đi lý trí như vậy. Bạch khởi không phải, vậy thì tìm đến bạch khởi người sau lưng, mới vừa rồi không phải nói trên đường chính đều ở đây phong truyền là bạch khởi sau lưng vậy cái gì thân công tử phá giải vãng cờ. Tây thi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu thư... Bạch khởi người kia hết sức gà kẻ gian, hắn nói gì ngươi tin cái đó. Hơn nữa còn là trên đường cái các loại tin đồn, không nhất định đều là thật. Cục diện lẫn nhau chuyện, giờ phút này nha hoàn ngược lại giống như một cơ chí mưu sĩ, tây thi ngược lại hoàn toàn mất đi suy tính. Vậy chúng ta, tây thi hỏi ngược lại, thi đấu thì phải bắt đầu, ngồi cùng là được, nếu quả thật là bạch khởi sau lưng vậy cái gì thân công tử phá giải, hắn khẳng định vậy sẽ tham dự chiêu thân. Tiểu thư chỉ phải nhớ kỹ. Phá giải cuộc cờ người tuyệt đối sẽ xuất hiện ở trong đại hội là được. Nha hoàn than thở. Mình tiểu thư đây là... À. Nàng là vừa tức vừa buồn cười. Vậy vạn nhất hắn không tham gia thì sao? Tây thi trên mặt lại là thoáng qua một vẻ lo âu. Hù hù hù, tiểu thư, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Người ta đều đã phá giải ván cờ thiên lùng. Làm sao có thể không tham gia? Để ngươi như thế cái đại mỹ nhân không lập gia đình là người ngu sao? Nha hoàn vô cùng chắc chắn lại không nói nha hoàn bên này như thế nào bắt đầu dạy bảo tây thi bên kia đỗ thành thái tử phụ vân ấy nhìn quỳ xuống nghị sự đại sảnh bên trong phụ tá mặt đầy ý định giết người không sai không tệ không nghĩ tới ngươi lại muốn hai bên ăn suốt đầu tiên là cho bổn vương công hiến vậy ván cờ thiên lung nửa bước giải pháp sau đó chuyển tay lại cho bạch khởi người kia vân ấy thanh âm lạnh như là từ vạn năm hầm băng bên trong truyền ra như vậy điện hạ thuộc hạ ngoan uổng. thuộc hạ từ đạt được vậy bản sách cờ Chưa bao giờ cho người bất kỳ xem qua, chỉ cho điện hạ. Phụ ta sốt ruột không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh. Hừ. Chưa cho người bất kỳ xem qua, vì sao Bạch Khởi sẽ có trước 60 chết thứ tự đặt cờ. Vấn đề dậy. Điện hạ. Cái này thuộc hạ thật không biết, vậy Bạch Khởi tự xưng là hắn chủ công thân vân thời gia. Hơn nữa chỉ rơi vào 60 tử, điện hạ sách cờ có thể rơi vào 67 tử, so hắn nhiều bảy tử. Hừ. Chỉ rơi vào 60 tử sao. Hắn chỉ là cầm phía sau thứ tự đặt cờ thu lại mà thôi. Người đến, cầm người này kéo xuống chém. Đến đây, vân ế đã không muốn nói thêm đi xuống, trực tiếp phất tay. Điện hạ. Tha mạng à? Tha mạng. Đáng tiếc, phụ tá gào thét không làm nên chuyện gì, mấy tên thị vệ rất nhanh đem hắn đỡ đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thì có tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng truyền ra đại điện. Điện hạ, người này thật là đáng hận, lại muốn một phổ hai ăn. Hiện ở đó một cái gì thân vân khẳng định cũng biết thứ 67 rơi pháp Vị kia bị chém, rất nhanh có mới phụ tá đứng dậy. Người đâu, cho ta triệu tập tất cả hiểu cờ người nhất định phải ở lớn so với trước đó suy diễn ra thứ 68 chết đặt cờ địa phương. Cái này thân vân muốn cướp bổn vương đầu ngọn gió, cũng không có cửa. Xoay người nhìn cả điện nhu sĩ, vân ế tức giận như cũ chưa tiêu. Nhìn dáng dấp hắn đã đem tất cả chậu toàn bộ bấu vào cơ huyền trên mình không để ý tới thái tử phủ bên này làm ra hơn động tinh lớn bên kia cơ huyền chỗ ở phủ đệ bạch khởi nhìn khắp nơi không người ba vọt hai vọt liền lắc mình tiến vào tô tần gian phòng đại sư huynh đại sư huynh ừ tô tần ngẩng đầu vậy sách cờ là thật vậy hạ đích thực phá giải ván cờ thiên lùng thật vậy đánh dấu thứ tự đặt cờ đâu có từng truyền ra ngoài đầu tiên là sướng sốt một chút tô tần sau đó ngay tức thì cuống cuồng đứng lên khí hi, hi. Đại sư huynh, yên tâm đi, đang trên đường trở về đã trò đốt. Đáng tiếc trước 60 chết thứ tự đặt cờ để cho người nhìn. Bạch khởi sờ càm một cái hết sức thương tiếc. 60 tử. Khá tốt khá tốt, bất quá chuyện này tạm thời trước hay là không nên để cho bệ hạ biết. Tô tần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại sao? Bạch khởi không rõ ràng. Nếu như là ngươi, thật sớm liền nói cho ngươi đã phá ván cờ thiên lung, ngươi còn đối với ván cờ thiên lung cảm thấy hứng thú không? Dĩ nhiên sẽ không. Cũng phá, ai còn. Cho nên, tuyệt không thể để cho công tử biết. Cũng đúng, nhưng mà bệ hạ thông minh cơ trí, tựa hồ căn bản không gạt được. Bạch khởi trước gật đầu, sau lắc đầu. Yên tâm, công tử mấy ngày nay sẽ nặng chăm sóc huấn luyện ngũ tử tư căn bản không thời gian đi ra ngoài, vậy không thời gian lý sẽ ván cờ chuyện. Tô Tần bình tĩnh trả lời. Trước 123, Phát tài chi đạo. Tô Tần nói không sai, giờ phút này cơ huyền mới vừa đến ngũ tử tư phụ tử ba người nhà bên trong. Căn bản không có thời gian đi lý sẽ cuộc cờ sự việc. Ở hắn xem ra, đã qua đêm tô tần bảy ván cờ chính là một chàng đơn giản so tài, nhất định chính là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa sự việc. Ngũ Sa, Ngũ Thượng, khấu tạ bệ hạ ân cứu mạng. Những ngày qua tu dưỡng, Ngũ Sa và Ngũ Thượng thương thế đã khôi phục bảy tám phần. Thấy cơ huyền xuất hiện, vội vàng túi chào. Hai người lúc thanh tỉnh lại, Ngũ Tử Tư đã đem nơi cửa thành sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói cho hai người. Bọn họ tự nhiên cũng biết cơ huyền thân phận. Mau mau xin đứng lên. Thấy vậy, cơ huyền vội vàng đỡ, cái này hai người khôi phục tốt lắm, lại là hai nhân viên mạnh tướng. Hơn nữa ngay tại mấy ngày trước hệ thống đã nhắc nhở ngũ sa, ngũ thượng, ngũ tử tư phụ tử ba người thành trung thành, có thể tiến vào khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Bậy hạ tới nhưng mà có chuyện ăn bài. Đứng dậy, ngũ sa và ngũ thượng, kể cả một bên ngũ tử tư đều là ánh mắt sáng. Mỗi ngày, Cha con bọn họ ba người lấy dưỡng thương danh nghĩa ở lại phủ viện, nhìn vương tiễn các người phụng bồi cơ huyền đi ra ngoài trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an và gấp gáp. Nhất là cái loại đó nóng lòng báo ân, muốn là cơ huyền làm việc cảm giác đặc biệt nồng nặc. Bây giờ hoàng thành bên kia thiếu người, ngũ tướng quân còn cần đi trước trở về thành trợ giúp khổng đại nhân xử lý một vài sự vụ. Nhìn ngũ xa, cơ huyền gật đầu. Tính một chút thời gian, chuyện chỗ này còn cần đi một chuyến tôn tộc, tới một cái đi một lần, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Nếu như mọi người mới đi theo vậy không thích hợp, trọng yếu nhất là hoàng thành bên kia thật quá thiếu người. Trở về thành, ngũ sa và ngũ thượng liếc mắt nhìn nhau. Không sai, sở quốc đuổi giết các ngươi chuyện này còn chưa xong, ngươi cùng đi trước trở về cùng ngũ cử tướng quân hội họp, đợi cô trở về thành, chính là xuất binh sở quốc lúc. Cơ huyền gật đầu, mặc dù hắn rộng rất bình thản, nhưng là người cũng có thể nhìn ra trong mắt đúng là định. Chuyện này cuối cùng cũng không có kết thúc, chỉ bất quá giờ phút này thân ở Việt Quốc coi như muốn nhằm vào sở quốc cũng không có đại quân có thể dùng, trừ phi cuối cùng lúc rời đi cho vậy sở quốc thái tử một chút dạy bảo, nhưng đây đều là chuyện nhỏ, không đau không ngứa, căn bản không tính là tìm về mặt mũi. Cơ Huyền thật ra thì đã sớm bực bội, chỉ là chưa nói mà thôi. Nếu như có nhiều vàng bạc, hắn thậm chí còn suy nghĩ trực tiếp kêu gọi một ít cao cấp nhân khẩu đi ra, trực tiếp hạ xuống ở Việt quốc đô thành vùng lân cận để cho bạch hợi, vương tiễn cùng trực tiếp chiêu binh, kéo một chi đại quân. Đáng tiếc là. Về điểm kia Hoàng Kim đã sớm xài hết, còn dư lại còn muốn lưu làm hắn rủng, để phòng bất cứ tình huống nào. Bệ hạ, chúng ta, đây là thuộc hạ chuyện nhà, căn bản không có cần thiết. Bên này, nhìn Cơ Huyền, Ngũ Sa và Ngũ Thượng cùng ba người hốc mắt ở một lần nữa hửng đỏ. Nhà mình bệ hạ chẳng những cứu bọn họ tính mạng, giờ phút này còn phải không tiếc điều động đại quân là bọn họ trả thù. Như vậy bệ hạ thật là thiên cổ khó tìm. Thối nay ở giới nghiêm trước liền chuẩn bị ra khỏi thành. Cơ Huyền lần nữa gật đầu. Dưới mắt ngũ tử tư và ngũ thượng còn chưa trưởng thành, cũng chính là bốn, võ giả cấp năm, trở về thành sau đó nếu lại vào thiên tử trong học cung học tập một chút. Nơi này nơi có việc có hắn và bạch khởi, vương tiễn đám người ở là được. Là, bệ hạ. Ngũ xa muốn nói lại thôi, nếu nhà mình bệ hạ làm ra quyết định, chỉ có tuân lệnh mới là đối với nhà mình bệ hạ lớn nhất tôn trọng. Chỉ như vậy, đêm đến, Việt quốc đô thành giới nghiêm một khắc cuối cùng, ba con tuấn mã mượn ánh trăng ra khỏi cửa thành. Một đường chạy về phía Kỳ Sơn Hoàng Thành phương hướng. Hôm sau, cơ huyền chỗ ở phủ đệ cửa đóng chặt, người trong phủ không chút nào muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Kết quả cửa phủ nhưng là càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người còn mang một ít quý trọng hộ, thần sắc nhìn như dị thường gấp gáp. Cái này đã là lúc nào rồi, làm sao không gặp người đi ra? À, chính là, ngày hôm nay ta nhưng mà chuẩn bị một trăm lượng Hoàng Kim dự định mua vậy thứ 61 chết giải pháp. Ngươi chuẩn bị liền một trăm lượng. Ha ha! Ta nhưng mà chuẩn bị 120 lượng. 122. ha, ha ván cờ thiên Long thứ 61 tử lại chỉ trị giá 120 lượng hoàng kim. Đây là xem thường ván cờ thiên Long, Không sai, ta chuẩn bị 130 lượng. Vừa nói vừa nói trong vòng vòng người bên ngoài lại vì vậy mà dùng ben. Chỉ như vậy, thanh âm càng ngày càng lớn, thậm chí còn có vì thế xuất thủ giáng điệu. Bên trong phủ, cơ huyền rốt cuộc đi ra cửa phòng. Cả đêm khổ tu hắn đột thuật lại so với trước đó có thể giữ vững thêm mấy tức coi là là có nho nhỏ tiến bộ. ừ. cửa phủ bên ngoài chuyện gì ồn ào? nghe phía bên ngoài động tĩnh. cơ huyền cao mày thì phải đi trước cha xem. vậy hạ. kết quả hắn mới bước ra nửa bước liền phát hiện bạch khởi và tô tần hai người xuất hiện ở nhà khúc quanh biểu tình trên mặt vậy kêu là một cái xinh đẹp. hai vị đây là thế nào? cơ huyền trợn mắt từ thu tô tần và bạch khởi còn chưa gặp qua bọn họ như vậy lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười công tử thần có tội rốt cuộc mấy phen xô đẩy biết sự việc không gạt được đại sư huynh tô tần ho khan hai tiếng cuối cùng mở miệng tô khanh có tội gì công tử là như vậy không biết làm sao tô tần đành phải cầm ngày hôm qua hắn lừa gạt chủ tử nhà mình phá ván cờ thiên lung sự việc đầu đôi gốc ngọn nói ra không có biện pháp vốn là muốn trước gạt cơ huyền nhưng mà đến hôm nay sáng sớm thấy cửa phủ vòng ngoài rậm rạp chẳng chịt văn nhân thế tử ngay tức thì sững sờ như vậy thứ nhất muốn dâu dếm nữa đã là không thể nào công tử thuộc hạ không nên tự mình làm quyết định đưa đến bên ngoài phủ tô tần không người không dám ngẩng đầu xem cơ huyền sắc mặt nào ngờ thời khắc này cơ huyền sắc mặt lại là càng ngày càng hưng phấn không chút nào nửa điểm trách tội ý nghĩa như thế nói bên ngoài bây giờ đã bắt đầu nâng cao giá tiền thậm chí không có nghe hoàn cơ huyền liền dự định liền tô tần nói tiếng nói Đúng vậy vậy hạ, thứ 61 tử đã lấy được 150 lượng hoàng kim. Tô thần nhỏ rộng trở lại. Được, quá tốt. Tô Khanh, ngươi đi cửa phủ bên ngoài, dán trương một cáo thị, ngày hôm nay bán 61 quân hứng cờ đến 71 quân hứng cờ thứ tự đặt cờ, cao giá người được. Thời gian có hạn, qua lúc không chờ. Cơ Huyền kích động giống như một đứa nhỏ. Sớm biết ván cờ Thiên Lung giải pháp như thế đáng tiền, sớm nên lấy ra bán bây giờ được không? Khoảng cách Triều thân chỉ còn lại mấy ngày. Công tử Ngài là muốn bán. Tô Tần và Bạch Khởi hoàn toàn sững sờ, liền liền nghe tin chạy tới vương tiễn cũng là hoàn toàn sững sốt. Không sai, cần phải ở lớn so thời điểm bắt đầu, cầm ván cờ thiên lung giải pháp toàn bộ bán đi mới được, nhất là cuối cùng mấy bước giải pháp, chỉ bán cho một người, tin tưởng tuyệt đối có thể bán cái giá cao. Cơ huyền mình cảm thấy tìm được một cái phát tài chi đạo. Thậm chí hắn cho rằng loại này chuyện tốt, không thể nghi ngờ là là trên trời hết nhân bánh. Công tử nghĩ lại à? Tô Tần đã bị cơ huyền cái ý nghĩ này hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ lại, tại sao phải nghĩ lại? Chuyện này lập tức đi làm. Cơ huyền trực tiếp phát tay. Công tử, như vậy thứ nhất, nếu là bị chiêu đó hôn mỹ nữ tuyệt thế biết, có thể sẽ. Không biết tại sao, làm cơ huyền nói ra mình ý tưởng sau đó, hắn lao có một loại sao xương sống phát cảm rất lạnh. Vậy tuyệt thế nữ tử đã từng ăn nói bậy bạ, ai có thể phá ván cờ liền muốn gả cho ai, ngài làm như vậy. Quan đại sự, công tử, ngài suy nghĩ một chút xem, nếu như cầm cuộc cờ giải pháp toàn bộ bán đi, hơn nữa cuối cùng mấy bước còn muốn bán cho ra giá cao nhất vị kia. Cái này, cái này không thì tương đương với cho vậy tuyệt thế nữ tử bán cái chồng. Như vậy thứ nhất, vậy tuyệt thế nữ tử khẳng định sẽ tức giận nổi điên, trở về tìm công tử tính sổ. Tô Tần Trật vật nuốt một ngụm nước miếng. Hơn nữa chuyện này nghĩ như thế nào tại sao không đúng. Nếu như vẹn vẹn chỉ bán trước mặt 150 tử. Không bán sau cùng mấy bước, lại sẽ trở thành là toàn bộ thiên hạ thế tử công địch. Đến lúc đó tình cảnh tuyệt đối xinh đẹp. Cho nên, chỗ rách tuyệt đối không thể mở. Đáng tiếc, Tô Tần đánh ra thấp cơ huyền bán cờ quyết tâm. Hù hù hù, Tô Khanh nói cái này vậy không phải là không có đạo lý, nhưng... Cô tin tưởng, vậy tuyệt thế nữ tử sẽ không bởi vì chuyện này sẽ tới tìm cô phiền toái nàng hẳn sẽ rất lớn độ. Hơn nữa có hoàng kim, ta đại chu là có thể nên đón đại phát triển. Coi như kêu thêm một triệu người dân cũng không phải là không thể được. Công tử. Thuộc hạ có dự cảm. Tô Tần thiếu chút nữa bị cơ huyền thuyết phục. Yên tâm đi. Dự cảm chỉ là dự cảm. Ngạnh. Tô Tần lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nhà mình bệ hạ cũng, cũng cho người ta bán chồng. Còn muốn để cho người ta độ lượng thật là không có khả năng. Bất quá cơ huyền mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Bọn họ không thể không theo. Chỉ như vậy, mấy nén hương sau đó, phủ đệ cửa từ từ mở ra. Một tấm dây trắng mực đen cáo thị dán đi ra ngoài. Đồng thời Tô Tần và Bạch Khởi rời một cái bàn án bày ở cửa phủ trước, rất nhiều làm một chàng buổi đấu giá dáng điệu. 61 quân cờ thứ tự đặt cờ, giá bắt đầu 130 lượng hoàng kim. Cao giá người được. vây xem các thế tử mới vừa nhìn xong cáo thị, Tô Tần và Bạch Khởi nhắm mắt kêu một giọng Thật vẫn muốn bán. Trước các thế tử cũng chính là lẫn nhau cãi vả, giờ phút này thấy Bạch Khởi lại thật cho ra giá cả, không nhịn được có chút không rõ. Mua sao? Có thế tử chần chờ Quá mắc. Ta nếu là mua chính là độc nhất tin tức. Hoàn toàn có thể bán cho người khác. Mỗi người 50 lượng. Bán cho 10 người đó chính là 500 lượng. Dẫu sao cái này bạch khởi sẽ không đem 61 quân cờ bán hai lần. Như vậy tính ra. 130 lượng hoàng kim thật là quá tiện nghi. Bất quá rất nhanh. Thì có một người thế tử ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác được mình tìm được một cái phát tài chi đạo. Ta ra 130 lượng. Vì vậy. Hắn ra giá không có ai tăng giá nữa. Bởi vì tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy đây có điểm không đáng tin cậy. 130 lượng hoàng kim cũng không phải là 130 lượng bạc trắng. Cho dù mọi người đều là các lộ nước chư hầu thế tử, nhiều tiền như vậy tài cũng không phải muốn hoa liền hoa. Rất tốt. Ngươi lại tới đây. Thấy thứ 61 chết cách đi bán ra, Tô Tần và Bạch Khởi lần nữa thở dài. Nhưng bọn họ vẫn là tuân theo nhà mình ý của bệ hạ, một tay giao tiền, một tay giao liền chú giải. Tên này đạt được chú giải thế tử xem xong, nghiệm chứng, sắc mặt mừng, rỡ, chỉ gặp hắn xoay người lập tức vây tay. Tự mình hiện bán ván cờ thiên lung thứ 61 chết chú giải, giới hạn trăm người, mỗi người năm lượng hoàng kim. Qua lúc không chờ. Cái gì? Còn bà nó? Còn có thể như vậy. Không riêng gì xem náo nhiệt văn nhân các thế tử sương sờ, liền liền bạch khởi và tô tần cũng là im lặng liếc mắt nhìn nhau. Nhân tài. Thật. Đặc biệt. Sao? Là nhân tài. Khoan hay nói, cái này thế tử như vậy vừa hô, hiệu quả thật tốt. Chỉ gặp hắn ngay tức thì bị người vây quanh. 100 lượng hoàng kim không cầm ra, năm lượng hoàng kim còn không lấy ra được. Hơn nữa năm lượng hoàng kim có thể có được chú giải, thật là không nên quá thiện nghi. Vì vậy, không tới chốc lát, cái đầu tiên mua chú giải thế tử lại bổng công kiếm 300 hơn 2 hoàng kim, so cơ huyền kiếm còn muốn hơn. Phía dưới, bán thứ 62 chết chú giải. Giá bắt đầu 132. Cũng không để ý sẽ vào ngoài thế tử như thế nào tính toán, Tô Tần và Bạch Khởi tiếp tục kêu giá. Dù sao, ngày hôm nay chỉ bán mười bước, sớm bán xong sớm dẹp quải. Ta ra 104. Ta ra 200. Ta ra 300. Xong lần này, Tô Tần nói tiếng nói mới vừa kêu lên, ngay tức thì liền bị chìm ngập ở tiếng sóng bên trong. Tình cảnh bút lửa vượt ra khỏi tưởng tượng. Không có biện pháp, cái đầu tiên thế tử phương pháp là ở quá thành công. Là hắn để cho người thấy. Cảnh mua chú giải không những có thể thời gian đầu tiên biết được đặt cờ phương vị, còn có thể kiếm buồn mãn bất mãn. Thế nào mà không là? Dân dân giá cả càng cao càng cao, đã vượt ra khỏi bạch khởi và tô tần tưởng tượng. Hoàng Hốt Gian, bọn họ cảm thấy chủ tử nhà mình ý tưởng tượng hồ cũng không tệ lắm. Nếu có thể đem những thứ này Hoàng Kim mang về Hoàng Thành, không thể nghi ngờ và ở những thứ khác nước chứ hầu cướp đoạt một số lớn tài sản không có gì khác biệt. Như vậy, Hoàng Thành tương lai phát triển có thể tưởng tượng được. Vào lúc này, dạng gì tin tức truyền nhanh nhất, không thể nghi ngờ là liên quan tới ván cờ thiên lung. Rất nhanh, cơ huyền trước phủ ra tay 61 quân cờ đến 70 quân cờ thứ tự đặt cờ tin tức truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ, thậm chí liền liền trong Hoàng cung Việt Vương vậy nhận được tin tức. Chỉ như vậy, một lượng lớn mang hoàng kim các đại lao xuất hiện ở đi thông cơ huyền phủ đệ trên đại lộ. Giờ phút này, đầu tường trên, cơ huyền lộ ra nửa đoạn thân thể nhìn phủ trước cửa rầm rộ, rất là hài lòng. Không sai, không tệ phía sau chú giải giá cả khẳng định sẽ vượt bán càng cao. Thật không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện phá ván cờ thiên lung lại là đáng tiền như vậy, nếu như cái đó tuyệt thế nữ tử lại làm ra cái gì vạn cổ nan giải ván cờ liền xong đẹp. Hắn mỉm cười tự nói. Thu hoạch lần này, vừa xa hắn tưởng tượng. Lại nhìn chốc lát, liền làm hắn muốn trở về nhà thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng trật lạnh, có loại kim gai ở lưng cảm giác. Ngay tức thì xoay người. Nguyên lai, like, không biết lúc nào, trong viện đã nhiều một người người đồ đen Xem người quần áo đen vóc người đầu, rõ ràng cho thấy cô gái. Bán thoải mái sao? Nhìn cơ huyền, người đồ đen lạnh lùng mở miệng. Là một người cũng có thể cảm nhận được nàng sát khí trên người. Ừ. Người là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở ta phủ hậu viện? Cơ huyền trong lòng lộn bột một chút. Người quần áo đen này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hậu viện, còn không có bị phát hiện, thực lực chẳng lẽ đã vượt qua võ giả cấp 9. Ta là ai? Ha ha. Nhờ có chiếu cố. Bất quá liền làm người đồ đen muốn nói điểm gì thời điểm, cửa phủ đông nhiên kéo kẹt một chút. Nguyên lai like bên ngoài thu hoạch quá lớn, Vương Tiễn và Bạch Khởi không thể không trước thời hạn cầm hoàng kim rời đến trong phủ. Vèo. Thấy hai người xuất hiện, người đồ đen lông mày nhấn lên, tung người nhảy mấy cái, nhanh chóng biến mất ở xa xa. Công tử, công tử. Vào phủ, Bạch Khởi và Vương Tiễn bắt đầu kêu gọi cơ huyền. Nàng là ai? Thân thủ cao như vậy, đúng là hiếm thấy. Hơn nữa ý định giết người rất nồng những mày một cái, cơ huyền cũng là nhảy xuống cửa tường. bất kể như thế nào, trước cầm hoàng kim thu nói sau, nói phân hai bên, nói sau thành đông năm km thung lũng không tên, nha hoàn gõ thật lâu cửa phòng, bên trong vẫn không có thanh âm. cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được, nàng đẩy cửa vào. tiểu thư, tiểu thư, việc lớn, việc lớn, nghe nói trong thành có người đang bán ván cờ thiên lung giải pháp ủ. tiểu thư đi đâu? nhưng mà nhìn bên trong trống rông gian nhà, nha hoàn ngay tức thì ngây người. Trước 125, nhân khẩu chính là năng lực sản xuất. Tiểu thư người đâu? nha hoàn tìm kiếm khắp nơi, hết sức không rõ ràng. Tiểu thư nhà mình đi tới nơi này thung lũng không tên trên căn bản cũng đang nghiên cứu vắng cờ, rất ít đi ra ngoài, làm sao ngày hôm nay đột nhiên. Tiểu thư? Lần nữa kêu gọi không có kết quả, nha hoàn xoay người muốn đi ra cửa. Bá! Bất quá vừa lúc đó, cả người quần áo đen Tây thì đột nhiên xuất hiện ở cửa. Mặt tuyệt mỹ bảng mang theo một tia khí tức lạnh như băng. Càng lộ vẻ mị lực. Tiểu thư, người đã đi đâu? Còn mặc như vậy? Hừ. Chỉ gặp Tây Thi hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi ở trà trước án, cũng không để ý gì tới sẽ nha hoàn. Tiểu thư đây là vì sao phát lớn như vậy nóng nảy? Thấy vậy, nha hoàn bộ phát nghi ngờ. Đi theo Tây Thi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình như vậy tức giận. Cho gia tộc bên kia truyền mật thư, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đưa chút hoàng kim và cao cấp châu bào tới đây. Buồn bực nửa ngày, Tây Thi rốt cuộc mở miệng. Hoàng Kim. Cao cấp châu áo. Muốn loại vật này làm gì? Nghe vậy, nha hoàng trợn to hai mắt. Các nàng Tây Quốc chính là giữa thiên hạ tiên hữu cử phú gia tộc, nhất không thiếu chút nữa là loại vật này. Liền liền trong tộc những cái kia gã sai vật cũng đối với vàng bạc không có hứng thú chút nào. Làm sao tiểu thư? Làm gì? Còn có thể làm gì? Mua ván cờ thiên Long chú giải. Lần này, nha hoàng tựa hồ đã hỏi tới Tây Thi chỗ thương tâm nàng quăng ra một câu nói sau đó liền xoay người đi về phía nội đường. Hừ, rõ ràng phá ván cờ Thiên Lung lại điều không phải muốn trước tham dự thi đấu mà là lựa chọn bán đi. Thân vân, bổn tiểu thư cứ như vậy để cho người sợ hãi. Vẫn là ngươi có hơn thiếu tiền cho ta chờ, chuyện này còn chưa xong. Trong phán phất còn có thể nghe được một câu Tây Thi than phiền tiếng. Mua chú giải. Chẳng lẽ tiểu thư đã biết bạch khởi bên kia đang bán phương pháp phá cuộc. Nha hoàng trước sướng sở. Bất quá nghe được tây thi phía sau truyền ra câu kia tự nói sau đó, lại là thiếu chút nữa không cười nổi. tiểu thư có phải hay không có loại cảm giác bị vứt bỏ? Quỷ thần xuôi khiến, nàng lại là hướng về phía hậu điện kêu một câu. Cút. Bất quá, đùa dỡn thuộc về đùa dỡn, nàng cuối cùng vẫn là đàng hoàng cho gia tộc bên kia truyền ra mật thư. Lại không nói tây thi bên này như thế nào, nói sau trong thành những thứ khác cao cấp thế tử nghe được cơ huyền xuất hiện ở bán ra ván cờ thiên lung chú giải sau đó. Một bên mang thân vân không đạo đức, được lợi hắc lòng tiền, thậm chí có chút có đúng hay không vậy tuyệt thế nữ tử. Một bên vừa tối trong bắt đầu chuẩn bị nhiều hoàng kim, dự định tiến hành sau cùng đấu võ. Dẫu sao, ở 60 tử đến 70 quân cờ đấu giá bên trong, mặc dù giá cả càng ngày càng cao nhưng thuận lợi người không có một cái thua thiệt được, ngược lại lớn kiếm một khoản. Khó chịu đồng thời, cũng có chút ghen tị. Nhất là Việt quốc thái tử phủ, vân ế tức giận muốn giết người. Hắn thậm chí cực độ hoài nghi. Mình giết cái đó phụ tá cầm ván cờ thiên lung toàn bản lặng lẽ cho thân vân, mà cho hắn chỉ để lại nửa bản. Điện hạ, ngày mai thân vân người kia có thể thì phải bán 71 quân cờ đến 80 chết chú giải, chúng ta. Mua. Phải mua. Tốt nhất có thể để cho thân vân kiếm bùn mãn bất mãn, bởi vì sớm muộn, thân vân được hoàng kim đều là bùn vương. Tức tối đặc quyền, vân ấy trong mắt mắt lộ ra hàn mang. Điện hạ ý nghĩa là. Mệnh vệ tướng quân 150 ngàn đại quân trước thời hạn chú đóng hoàng thành ngoài 30 dặm địa phương, Bạch Khởi và Vương Tiễn là rất lợi hại, nhưng bọn họ có thể đỡ nổi bổn vương đại quân. Coi như lại cao thủ lợi hại cũng không thể lấy một địch vạn. huống chi mấy người bọn họ còn mang nhiều như vậy Hoàng Kim. Vân ế phất tay áo, xoay người rời đi. Kể từ khi biết thân vân là thân hậu chất tử, không có thành trì không có bất kỳ đại quân, hắn liền lại không cầm cơ huyền coi ra gì. Cái này chư hầu đều nổi dậy thời đại. Có lúc liều chết cũng không phải là võ lực cá nhân, càng nhiều hơn chính là tổng hợp quốc lực. Chỉ bất quá dưới mắt các lộ thế tử tề tụ Việt quốc, mọi người cũng không có mang đại quân, lúc này mới khiến cho được thân vân nhìn như rất vô địch. Một khi rời đi Việt quốc, hắn khẳng định sẽ lộ ra nguyên hình. Ứm, điện hạ, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Sau đó, một đám phụ tá ánh mắt sáng quắc bước lui ra đại sảnh. Bọn họ ý tưởng và vân đế kém không nhiều, ở Việt quốc biên giới, thực lực mạnh nhất nhất định là vân đế mà không phải là những thứ khác thế tử. Vấn đề như vậy, Khương Tiểu Bạch và Trọng Nghị nhưng là phạm vào khó khăn, nhất là Khương Tiểu Bạch nghe xong nhạc nghị bẩm báo sau đó, thật lâu chưa có trở về thần. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào gom góp được nhiều như vậy hoàng kim, chẳng lẽ lần này định chức và vậy tuyệt thế nữ tử vô duyên. Tự nói, yên lặng. Cho đến 2 giờ sau đó, hắn xoay người nhìn về phía nhạc nghị. Ngày mai đi thân vân bên kia hỏi thăm một chút, trừ hoàng kim ra, hắn bảo bối của hắn có được hay không. Không có biện pháp, từ thấy tây thi dung mạo sau đó, Khương Tiểu Bạch cảm giác được mình rốt cuộc đụng phải đúng người. Hắn bây giờ là thật lo lắng sau cùng phương pháp phá giải sẽ bị những người khác mua đi, từ đó thành là tuyệt thế nữ tử trồng. Ứm, điện hạ. Khương Tiểu Bạch như vậy, trọng nhĩ bên này cũng kém không nhiều. Dù sao sẽ không thua thiệt, mua được chính là được lợi. Hắn cũng là truyền xuống khẩn cấp xoay sở Hoàng Kim Châu đáo mệnh lệnh, Nói phân hai bên, đêm khuya, nhìn trước mặt mấy dương lớn Hoàng Kim. Cơ huyền trừ hài lòng vẫn là hài lòng. Hắn là thật không nghĩ tới thu hoạch sẽ khổng lồ như vậy, trừ thứ 61 chết chú giải chỉ bán 130 lượng hoàng kim ra, phía sau là một lần so một lần cao, đến 70 quân cờ thời điểm, lại bán được 1.000 lượng hoàng kim. 1.000 lượng hoàng kim là cái gì khái niệm? Tiến quốc nửa năm thu thuế thu vào cũng mới 5.000 lượng hoàng kim, như vậy có thể gặp lần này đấu giá có bao nhiêu điên cuồng. Hệ thống, cho ta đem những thứ này hoàng kim thu. Nhìn cái dương hồi lâu, cơ huyền cho hệ thống truyền ra thần nghiệm. Đinh, phát hiện hoàng kim 7,53 không lượng, xin hỏi ký chủ phải trăng thu lấy. Thu lấy. Đinh, nhắc nhở ký chủ, thu lấy sau đó, ký chủ cộng có hoàng kim 11.000 lượng. 11.000. Chấm tư chốc lát, cơ huyền méo cả một cái. Cho ta đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu đi ra, hạ xuống địa điểm chọn ở Khánh Thành. Đinh, đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu cần phải hao phí hoàng kim 10.000 lượng. Xin hỏi. Đổi. Cơ huyền vô cùng xác định. Mặc dù đoạn thời gian này hắn và bạch khởi các người lần nữa phiêu bạc bên ngoài, nhưng không chút nào quên kỳ sơn thủ phủ bên trong ba tòa thành trì mới là mình đại bản doanh. Dưới mắt Khánh Thành có đại quân 70.000, nhân khẩu 300.000, Hoàng Thành có lính cấm vệ 10.000, nhân khẩu 500.000, Lũ Tây Thành có đại quân 50.000, nhân khẩu 100.000. Chút người này miệng và đại quân số lượng cùng các lộ chư hầu so với vẫn là kém rất nhiều. Thậm chí so khuyển nhung nước cũng không bằng càng đường để ra Việt Quốc, nam đại chu hầu quốc. Khuyển nhung giờ phút này nhân khẩu cũng phải hơn 10 triệu, hoàng thành mới có nhiều ít. Nếu không phải hoàng thành bên này có mấy lớn manh tương chống đỡ tình cảnh, hắn chút thực lực kia căn bản không đủ xem. Ở cơ huyền ý tưởng bên trong, Khánh Thành, Lũng Tây 2 thành nhân khẩu ít nhất phải triệu, Đô Thành bên kia nhân khẩu chí ít được 2 triệu, là cơ bản nhất. Đây là vì cái gì cơ huyền sẽ thấy tiền sáng mắt nguyên nhân trọng yếu. Thật rất mong đợi ngày mai 71 quân cờ đến 80 tử có thể bán nhiều ít. Tự lẩm bẩm sau đó, Cơ Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu tập độ thuật. Chương 126: Cần người. Thật ra thì, Cơ Huyền lẩm bẩm đại bản doanh thời điểm, ba thành chủ tránh người cũng ở đây lẩm bẩm Cơ Huyền. Khánh Thành, ở địch nhân kiệt dưới sự chủ trì, các hạng công trình nhanh chóng đẩy tới. Vị hà trên cầu đã đỡ lên, kéo dài đến kỳ dưới chân núi. Chỉ cần lại còn một tháng, Khánh Thành là có thể bước ngang qua Nam Bắc Hai Núi, trở thành thiên hạ thứ nhất cửa ải hiểm yếu. Cùng lúc đó, bên trong thành người dân cư trú chỗ cũng có đại biến dạng, tất cả nhà đều là gạch xanh bụi đất miếng ngói kiến trúc, so với những thứ khác nước chứ hầu đô thành cũng có thể cao hơn mấy cái cấp bậc. Có cơ huyền đập nước thuật, địch nhân kiệt lại sai người tại thượng du mười mấy dặm địa phương trúc tạo liền một cái đập nước. Hoàn toàn giải quyết tới, chuyển vận vấn đề. Tóm lại hết thể hết thể đều ở đây ngày càng đi lên. Có thể nói địch nhân kiệt cầm tài năng của mình đã phát huy đến trình độ cao nhất. Giờ phút này, Khánh Thành trên thành tường, mượn ánh trăng, địch nhân kiệt nhìn về phía Kỳ Sơn lấy đông phương hướng. bệ hạ, người trong thành mới thật sự là quá thiếu, coi như ngũ cử, ngũ thượng trở về. Vậy, trong thành mỗi gia tăng 200.000 người dân, yêu cầu các hạng nhân tài cũng được trăm vị chi hơn. Tự nói, thở dài. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới đi xuống tường thành trở lại mình phụ đệ. Địch Nhân Kiệt nên nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, thậm chí vậy bắt đầu nặng đào tạo một ít có tiềm lực mầm non, làm sao thời gian quá ngắn, căn bản không cách nào trọng dụng. Hắn một bên chủ chánh, còn muốn một biên thống lĩnh bảy chục ngàn đại quân. Khánh Thành như vậy, Hoàng Thành và Lũng Tây Thành cũng kém không nhiều. Nhất là Hoàng Thành, ngắn ngủi một cái hơn tháng, khủng phong thuốc sắc mặt so với trước đó còn muốn tiểu thụy lên rất nhiều. "Vậy hạ, ngài rốt cuộc lúc nào trở về?" Chân thực không được trước cầm Tô Tần đại nhân phái trở về nghĩ ngợi hồi lâu, Khổng phong thúc lấy ra giấy và bút, bắt đầu hướng cơ huyền cần người. Không có biện pháp, mấy ngày gần đây hắn thật mau phải kiên trì không đi xuống. Trừ hoàng thành cái này một đống việc chuyện, khánh thành bên kia lại chuyển tới tin tức, nói là mình con dâu đã có có bầu hơn nữa gần đây cứ làm một ít kỳ kỳ quái quái ngọng, thậm chí trong phủ còn có dị tượng xuất hiện. Như vậy, để cho Khổng phong thúc càng là bận tâm, hắn có lòng đi khánh thành xem xem tình huống làm sao hoàng thành vừa không có người chủ sự. Một khi rời đi. Hoàng Thành thì phải loạn. Nhà mình bậy hạ lúc sắp đi, mình nhưng mà bảo đẳng qua. So với Khánh Thành và Hoàng Thành, lúc đây Thành tình huống hơi khá hơn một chút, có ngũ cử và khủng bá hạ chấn giữ, còn có thể quay vòng. Nhưng, nhân khẩu như tiếp tục tăng thêm nữa, khẳng định vậy sẽ Thành phải cùng Hoàng Thành như nhau. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Ngụy Trung Hiền tổ chức tình báo phủ, huyệt huyệt bay ra hai con bổ cầu đưa thư. Chúng mang địch nhân kiệt và khủng phòng thuốc thân bút viết xuống mật thư bay hướng Việt Quốc phương hướng. Không nói hoàng thành người nơi này mới lỗ hổng càng ngày càng lớn, ép được hai vị trọng thần không thể không hướng cơ huyền cần người. Nói sau tây vực tòa kia vô tận thần bí núi cao, hang đá trước, thạch cơ phân thân rất cung kính quỳ ở trước mặt, một bộ lắng nghe thành huân dáng vẻ. Ngắn ngủi không tới 10 ngày nàng lại là từ Việt Quốc chạy tới rất xa tây vực. Đủ thấy thạch cơ vẫn là có mấy phần bản lãnh. Hang đá bên trong, vẫn là như cũ, chủ vị là thần bí nói người, hai bên đứng đều là chút nửa người nửa tượng đá tồn tại. Phía trên truyền tới tin tức, lần này phong thánh quy tắc thay đổi, cho nên cần phải cẩn thận làm việc. Một khi thân tử đạo tiêu, sau này có thể liền sẽ vĩnh rơi luân hồi, lại cũng mất thành tiên tư cách. Nhìn lướt qua mọi người, đạo nhân thanh âm vô cùng trầm thấp. Cái gì? Không chết phong thánh. Cái này? Quả nhiên, đạo nhân vừa dứt lời, hang đá lập tức đổi được vô cùng náo nhiệt. Một đám thuộc hạ đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ trước nghĩ qua các loại có thể. Nhưng là không nghĩ tới lần này phong thánh quy tắc sẽ là như vậy. Đại nhân, nếu như vậy, phong thánh còn có ý nghĩa gì? Chẳng qua không tham gia chính là, như vậy còn có thể vĩnh đảm bảo tiên thần vị. Một lát sau, có người cho ra mình ý kiến. Mấy trăm năm trước bọn họ tích cực tham dự phong thần đánh một trận, chính là trước thời hạn biết được, coi như chết trận vậy không có vấn đề cuối cùng sẽ trở thành làm tiên thần. Cho nên mới sẽ chút nào không lo lắng về sau. Có thể lần này. Hừ. Ngươi cùng lấy là lần này phong thánh cuộc chiến là mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến. Phía trên đã từng suy diễn qua, lần này, tam giới bên trong nơi có sinh linh cũng sẽ tham dự, nếu như lánh đời không ra, sẽ tự động coi là buông tha phong thánh tư cách, rơi vào luân hồi, thành là người phạm. Đạo nhân trong giọng nói tràn đầy đều là không biết làm sao. Ban đầu hắn sau khi biết được tin tức này cũng là muốn không rõ. Như vậy thứ nhất, thật là liền tam giới lớn sao bài. Ép được nơi có sinh linh cũng được tham dự. Không tham gia cũng không được, so mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến muốn tàn nhẫn hơn. Nhưng thiên đạo quy tắc chính là như vậy, ai cũng không có biện pháp thay đổi, liền tiên giới bên trong nhất cao cấp nhất mấy vị kia cũng không được. Một trong đại lao đạo đức thiên tôn đã lựa chọn luân hồi chuyển thế cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Đại nhân, thuộc hạ vơ không nghĩ ra, nếu không chết cuối cùng sẽ phong thánh, người đó còn sẽ ra lực. Chẳng qua mọi người ý nghĩa ý nghĩa là tốt, nơi có chuyện thương lượng trước tới. Ý nghĩa ý nghĩa. Thiên đạo quy tắc thật ra thì dễ gạt như vậy. Đạo người im lặng lắc đầu. Năm đó phong thần cuộc chiến, thật là nhiều người vậy ôm như vậy thái độ, lấy là cuộc sống côn đồ là được. Chỉ khi nào thật đánh giết mù quáng, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Bất quá không chết phong thánh chỉ là tương đối mà nói, nếu như có thể trước thời hạn leo lên phong thánh địa, coi như phía sau chết trận sẽ bị sát phong là các lộ tiên thần, chỉ là không tư cách tranh đoạt vậy 36 đang thánh vị, 72 á thánh vị mà thôi. Yên lặng chốc lát, thấy một đám thuộc hạ tâm trạng có chút trầm thấp, đạo nhân mở miệng lần nữa. Nguyên lai like là như vậy. Nghe được đạo nhân như vậy giải thích, một đám thuộc hạ sắc mặt mới tính hơi đẹp mắt một ít. Xem ra chỉ cần có thể trước thời hạn leo lên phong thánh địa, coi như tương lai chết cũng có tiên vị có thể phong. Đúng vậy, 36 thánh vị, 72 A thánh, vô cùng có thể chính là cho những đại lao kia cửa chuẩn bị, chúng ta suy nghĩ một chút những cái kia những thứ khác tiên vị là được. Vừa nói vừa nói. Trong thạch động bầu không khí so với trước đó hỏa hoán quá nhiều quá nhiều. Không nên đem sự việc muốn được quá đơn giản, dưới mắt như thế nào mới có thể leo lên phong thánh địa, liền là một đại vấn đề. Lần nữa nhắc một câu, đạo nhân nhìn về phía xếp hạng chót nhất đuôi thạch cơ thân phận thật sự. Trước mắt, trên bia phong thánh đã có tên của ba người hiển hóa liền đi ra. Sau đó bổ sung thêm. Cái gì? Phong thánh cuộc chiến chưa bắt đầu, thì có ba người đã địa. Cái này cũng. nghe vậy, có người ghen tị sắp nổi điên. Như vậy thứ nhất, há chẳng phải là cái này ba người vô luận là chết trận, vẫn là sống sót, tương lai tiên giới khẳng định sẽ có bọn họ một tiệt vị. Có phải hay không phía trên đại lão? Một đám thuộc hạ khẩn cấp muốn biết trên bia đá tên chữ? Không phải, là ba người tộc, theo thứ tự là Bạch Khởi, Tô thần Vương Tiễn. Đạo nhân nhìn chăm chú vào thạch cơ. Nhân gian sự việc đều là thạch cơ phụ trách, nếu xuất hiện tộc người tên chữ, tự nhiên muốn tìm nàng. Cái gì? Bạch Khởi, Tô thần Vương Tiễn. Sao nghe, Thạch Cơ không nhịn được sợ hãi tê ơ. Làm phân thân trở về, bổn Tôn liền cùng phân thân tâm ý tương thông, đã biết phát sinh ở phân thân trên người tất cả mọi chuyện. Trước 127, thật là bất tiện. Ừ. Thấy Thạch Cơ phản ứng kịch liệt, trong thạch động tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về Thạch Cơ. Thuộc hạ trước đây không lâu và cái này ba người mới vừa đã từng quen biết. thấy vậy, Thạch Cơ không dám dấu giếm, đem việc quốc sự việc đại khái nói một lần. Cái này ba người tộc là vậy cái gì thân vân thuộc hạ? Vì sao thân vân không có leo lên phong thánh biệm mà bọn họ ba cái nhưng... Yên lặng chốc lát, đạo nhân trong mắt tràn đầy không rõ ràng. Đại nhân có chỗ không biết, cái này tô tẩn, bạch hởi, vương tiễn ba người ở tộc người bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, hơn nữa trên mình mang theo hạo nhiên chi khí. Mà vậy thân vân trừ tự thân tư chất tốt một ít ra, trên mình tựa hồ không có hạo nhiên chi khí. Suy nghĩ một chút, Thạch Cơ nói ra mình suy đoán. Thật ra thì, giờ phút này bên trong lòng nàng ngũ vị tập trận Trừ nông nặc gen tị ra còn có một tia không nghĩ ra, hết sức phức tạp. Suy nghĩ một chút, mình vì cái gọi là phong thánh cuộc chiến chạy đông chạy tây, các loại tính toán, kết quả thế nào? Còn không bằng bà cái người phàm. Cái này ba người trước thời hạn một bước leo lên phong thánh địa, tiền đồ sau này có thể nói là không thể giới hạn. Không dám nói thánh vị, tiên vị tối thiểu ổn. Mang theo hạo nhiên chi khí. Không không. Toàn bộ thế gian mang theo hạo nhiên chi khí nhiều người, vì sao những người khác không có trước thời hạn lên địa? Nhất định là bọn họ ba cái làm chuyện gì, khiến cho được. Có thạch cơ đầu mối, đạo nhân cao mày bắt đầu suy tính. Dĩ nhiên, hắn nếu như biết cái này ba người trước thời hạn lên bia là bởi vì là cơ huyền nói sao làm vậy, thuận mồm vừa nói như vậy nói tuyệt đối sẽ buồn rầu chết. Đợi một chút, đại nhân, thuộc hạ nghĩ tới một chuyện. Ngay tại hang đá dần dần rơi vào trầm mặc thời điểm, thạch cơ bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Chuyện gì? Đại nhân... Cái này ba người đi theo cái đó chủ tử thân vân đối với Chu Thiên tử tương đương bất mãn, thậm chí dự định lật đổ Chu vương triều, tiêu diệt Chu Thiên tử, sẽ sẽ không cùng chuyện này có liên quan. Thành cơ động linh cơ một cái. Nàng thật sự là muốn không quá ba người bây giờ còn có cái gì những thứ khác quan hệ. Lật đổ Chu vương triều, tiêu diệt Chu Thiên tử. Đúng rồi. Khẳng định chính là như vậy. Lần này Phong Thánh cùng đại Chu hoàng triều khí số tức tức tương quan, làm như vậy cũng coi là biến hình tham dự Phong Thánh. Thảo nào? Thảo nào? Nhưng mà Thạch Cơ chính là như vậy thuận miệng nói, nhưng là lấy được đạo nhân đồng ý. Thạch Cơ, ngươi tạm thời ở chỗ này các loại tin tức, nếu có người bắt đầu lên địa, phía sau lục tục khẳng định còn sẽ có danh sách hiện ra, đến lúc đó một khi có nhân tộc, lập tức đi điều tra, xem xem bọn họ phải chăng cũng muốn lật đổ Chu Vương Triều. Như vậy liền có thể nghiệm chứng. Dạ, đại nhân. Nghe vậy, Thạch Cơ vội vàng không người. Bên này, Tây vực núi cao nhân vật thần bí cảm giác được mình có thể có thể tìm được trước thời hạn leo lên phong thánh địa phương pháp. Việt Quốc, Đô Thành, cơ huyền chỗ ở trước cửa phủ đệ nhưng là càng ngày càng áo. Nay canh năm không tới, chưa tảng sáng, thì có không thiếu thế tử văn nhân ở trước cửa phủ thành bên trong ba tầng. Bên ngoài ba tầng dự định dành mua quân cờ thứ 70 đến quân hứng cờ 80 chú giải. Ngày hôm qua 70 quân cờ giá cả đã đột phá ngàn lượng hoàng kim. Lần này bọn họ mang theo hoàng kim càng hơn. Có chút thế tử trước mặt thậm chí bảy mấy cái dương lớn, chuẩn bị làm không thể bảo là chưa đủ. À, sớm biết ngày hôm qua liền đem 61 đến 70 quân cờ chú giải mua hết. Chờ đợi thời gian, thế tử văn nhân vậy rồi danh hàn huyên. Ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ được lợi như vậy nhiều, nhất là mua quân cờ thứ 70 cái tên kia, nghe nói hắn xài 1 ngàn 2, cuối cùng hồi vốn không nói, còn đổ được lợi 1 ngàn lượng. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, ai nếu là có thể mua được thứ hai đến ngược bước giải pháp. Vô cùng có thể sẽ kiếm một món tiền lớn, còn có thể ôm Mỹ nhân về, lương toàn kỳ Mỹ. Chính là cái này lý, bất quá trước mặt cũng là ai mua ai được lợi, coi như người mua được đến thứ hai đếm ngược bước giải pháp, trước mặt thứ tự đặt cờ không biết, cũng không ổng. Bỏ mặc, dù sao ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cướp được một cái trong đó chết chú giải. Chỉ như vậy, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đông mới dần dần nổi lên màu trắng bạc, một ngày mới rốt cuộc bắt đầu. Mặt trời lên, mặt trời lặn. đêm khuya, Cơ huyền nhìn trước mặt tràn đầy mười mấy cái dương hoàng kim, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay, thứ 71 tử đến 80 chết chú giải bán dòng giá 20.000 lượng hoàng kim. Nhớ tới ban ngày cướp đấu giá rầm rộ, cơ huyền thật có có loại hoàng kim chính là lớn bắp cải cảm giác. Những cái kia điên cuồng thế tử mấy trăm mấy trăm đi lên thêm. Chân mày đều không mang nháy mắt một chút. Hệ thống, cho ta cầm cái này 20.000 lượng hoàng kim thu, lại đổi 400.000 cao cấp nhân khẩu đi ra, cho khánh thành. Lung Tây thành phút 100 nghìn, hoàng thành phút 200 ngàn. Nghĩ ngợi gian, cơ huyền cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đáng tiếc, hắn không biết hai phong cần người mật thư đã ở trên đường chạy tới. Nếu như biết còn sẽ không xem như bây giờ vậy tự nhiên, ý niệm động một cái chính là 400 ngàn nhân khẩu. Đinh, đổi đã hoàn thành, ký chủ trước mắt còn lại Hoàng Kim 1.002. Biết, cơ huyền sao cũng được lắc đầu. Theo cục này thế phát triển tiếp, ngày mai thu hoạch Hoàng Kim sẽ càng hơn. Đến cuối cùng. Chặt chặt, không dám tưởng tượng. Bên này, cơ huyền kiểm kê thu hoạch, bên kia, bóng đêm bên trong, bạch khởi và vương tiễn mặc y phục dạ hành, lại là lặng lẽ xuất hiện ở thung lũng không tên chỗ. Không thể nào, nơi này không phải là cái đó tuyệt thế nữ tử chỗ chi địa sao. Nhìn trong cốc cách đó không xa thủy tạ gắt lửng, hai người liếc nhau một cái, tràn đầy không rõ ràng. Người lai, like, ngày hôm qua cơ huyền phát hiện có quần áo đen cao thủ đống nhiên xuất hiện ở phủ đệ bên trong, liền muốn tra một chút chuyện này. Nhất là một câu kia bán thoải mái sao? Để cho cơ huyền hết sức không để ý tới rõ ràng, hắn thật rất muốn hiểu rõ, người áo đen kia vì sao phải nói như vậy? Vì vậy, ở tô tần nhỏ xíu xem xét cùng với suy đoán dưới, tìm ra một ít đầu mối. Theo đầu mối, Bạch Khởi và Vương Tiễn một đường truy xét, đi tới thung lũng không tên có khẩu. Như thế nói người đồ đen vô cùng có thể và vậy tuyệt thế nữ tử. Vương Tiễn không rõ ràng, thì phải mở miệng nói gì, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Hai vị công tử nếu đã tới, cần gì phải che che giấu giấu nhà ta tiểu thư mời hai vị đến trong phủ một tự. Ai? Bạch Khởi và Vương Tiễn Kinh Hải? Bọn họ đều là cao cấp võ giả, bị người gần người mà mình còn không có phát hiện, người tới thực lực thật là không nên quá khủng bố. Thật ra thì, đây cũng là hai người nghĩ lầm rồi, Tây Thi vì mình an toàn, ở thung lụng không tên bố trí rất nhiều nhỏ xíu cơ quan, chỉ cần có người tới liền có thể phát hiện. Giờ phút này lên tiếng chính là nàng nha hoàng tiểu khê. Hai vị công tử võ nghệ cao siêu, chúng ta cho dù có ác ý cũng sẽ không. Cho nên cứ yên tâm. Khiếp sợ công phu, nha hoàn thành thực từ chỗ tối đi ra. Ừ. Liếc nhau một cái, bạch khởi và vương tiễn lại nữa ẩn giấu thân hình, ngay tức thì bay lên trời, xoay mình, rơi xuống đất. Bọn họ người tài cao gan lớn, dù sao là tới nơi này điều tra người quần áo đen, vừa vặn đi vào biết rõ chuyện này. Mời. Chỉ như vậy. Bạch Khởi và Vương tiễn đi theo Nha hoàn một đường đi về phía gác lửng. Cũng không lâu lắm, hai người đứng ở các cửa lầu, chỉ là đi vào trong vừa thấy, bọn họ ngay tức thì trợn to hai mắt. Chỉ gặp gác lửng bên trong để trên dưới một trăm chỉ cái dương, nắp dương toàn bộ mở, bên trong bảo quang chiếu dọi chiếu dọi, kim quang lấp lánh, tất cả đều là vàng bạc châu đáu. Mà gác lửng vị trí trung ương nhất dành ra một khối địa phương nhỏ, có vị tuyệt thế nữ tử nhìn thẳng thần lạnh như băng nhìn bọn họ. Trước 128, Linh hồn tra hỏi. Nàng chính là lần này đánh cờ chiêu hôn tuyệt thế nữ tử. Thấy bên trong lầu như vậy tình hình, bạch khởi và vương tiễn nhìn nhau. bằng cô gái này nghịch thiên dung nhan cùng với thung lũng chỗ, không khó đoán ra nàng thân phận. Chỉ là một màn trước mắt để cho bọn họ có chút không nghĩ ra, cái này tuyệt thế nữ tử không phải bày ra ván cờ muốn kiếm chồng, thế nào sẽ có nhiều như vậy châu áo. Chẳng lẽ có chút chư hầu thế tử đã trước thời hạn xuống xính lễ? Hai vị, mời vào bên trong. Kinh ngạc gian. Nhà hoàn tiểu khê đưa tay ra dấu mời, bạch khởi và vương tiễn cũng không có nhiều ít ban gan, đi thẳng vào. Dù sao đã tới nơi này, còn sợ gì? Lấy bọn họ võ lực, hai người liên thủ, có thể lưu lại bọn họ người thật không nhiều. Tiểu khê, cho hai vị công tử pha trà. Thấy hai người đi vào, tây thi trên mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Pha trà. Thấy tuyệt thế nữ tử khách khí như vậy, vương tiễn và bạch khởi ngược lại có chút không thích ứng. Theo lý mà nói cái này tuyệt thế nữ tử khẳng định sẽ mở miệng chất vấn bọn họ là ai? vì sao phải tới thung lũng này? kết quả, nhìn dáng dấp, người ta thật giống như đối với bọn họ rất quen thuộc. trọng yếu nhất là, bọn họ có thể từ tây thi trên mình cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn khí thế, cổ khí thế này và nhà mình bệ hạ miêu tả người áo đen kia phát cơ hổ giống nhau như lúc. nếu là ở ngày thường, bọn họ đã sớm ra tay, nhưng bây giờ, người ta còn muốn khách khí cho bọn họ pha trà. cái này thì. "Ừm, tiểu thư." Nghe vậy, Nha Hoàn gật đầu, hơi chắp tay, lui xuống. "Mẹ." Bạch Khởi và Vương tiễn nhìn Tây Thi, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thà như vậy, còn không bằng xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tình cảnh chỉ như vậy ngay tức thì đổi được yên lặng lại, cho đến Nha Hoàn bưng hai ly trà xanh đặt ở trà án lên, Tây Thi lúc này mới mở miệng lần nữa. "Ngày hôm nay quý công tử chú giải bán nhiều ít lượng hoàng kim." "Phải chăng vui vẻ?" Nàng giống như hỏi bạn cũ sinh hoạt như vậy, không nhìn ra nửa điểm mừng, giận, buồn, vui, ngậy. Lời vừa nói ra, Bạch Khởi và Vương Tiễn lần nữa nhìn nhau. Mặc dù không biết cái này tuyệt thế nữ tử tại sao biết cái này sao hỏi, nhưng trực giác nói cho bọn họ, chuyện này khẳng định không đơn giản. Các hạ biết chúng ta công tử. Nghĩ ngợi chốc lát, Bạch Khởi mở miệng. Nếu không biết làm sao đi đó nói, dứt khoát trực tiếp đổi đề tài. Đại danh đỉnh đỉnh thân công tử toàn bộ Việt quốc đô thành người nào không biết. Người nào không hiểu chẳng những phá giải ván cờ thiên lung còn cầm cuộc cờ chú giải bán cái giá cao. Quả thực thật là thủ đoạn. Nghe vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn là càng mê muội Bất quá, làm sao nghe, trong lời này đều tràn đầy nồng nặc quán nghiệm. Ừ, nhà các ngươi công tử chẳng lẽ cũng không biết nhà ta tiểu thư trước lập được lời thề nói ai phá ván cờ thì phải gả cho cùng hắn sao. Hiện ở đây sao làm, để cho nhà ta tiểu thư làm thế nào? Không thể nghi ngờ là là bán mình thế tử bất quá ngay tại hai người muốn nói lại thôi thời điểm bên cạnh nha hoàn rốt cuộc không nhịn được tiểu khê thấy nha hoàn trên miệng tây thi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt tiểu thư ta nói nói thật vậy thân vân thật là quá bực người chúng ta vất vả từ trong tộc vận tới như thế nhiều châu đáo là vì cái gì còn không phải là vì mua sau cùng chú giải hắn rõ ràng phá văn cờ lại không muốn tham gia thi đấu nha hoàn bị dày nhưng trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm trợn nghe Bạch Khởi và Vương Tiễn bừng tỉnh hiểu ra, nơi có việc ngay tức thì nghị thông suốt. Nguyên lai like là người ta cô nương tìm tới cửa tính sổ tới thảo nào. Hai người đối mặt, đều có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Nhất là nha hoàn câu kia không thể nghi ngờ là bán mình thế tử, càng có thể nói rõ vấn đề. Khu khu khu, thật ra thì công tử nhà ta chủ ý cũng không có treo chọc cô nương ý nghĩa, chỉ là bây giờ quá thiếu vàng bạc, lúc này mới. Suy nghĩ một chút, Bạch Khởi mở miệng. Chuyện này bọn họ cũng cảm thấy được cái này tuyệt thế nữ tử rất. Dẫu sao ban đầu nhà mình bệ hạ dự định bán đi đặt cờ chú giải thời điểm, Tô Tần cũng đã phân tích qua, chuyện này đối với ai cũng tốt, có thể duy trì có có chút lỗi cái này tuyệt thế nữ tử. Không có tiền, chỉ bán mình thê tử. Nhưng mà bạch khởi lời còn chưa dứt, nha hoàng ngay sau đó liền hỏi một câu. Ngậy. Thật ra thì, ta nhà công tử và tiểu thư chưa gặp mặt, chỉ dựa vào câu nói đầu tiên quyết định hôn ước phải chăng? Có chút. Thật ra thì, vậy không tính là bán thế tử. Bạch Khởi và Vương Tiễn Tự biết đối lý, thanh âm nói chuyện vậy nhỏ rất nhiều. Hừ, ai cũng biết, lập được lời thề là phải tuân thủ. Nếu như người gia công tử lặng lẽ đem sách cờ chú giải chuyển giao người khác thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác hắn làm được mưa gió cả thành, để cho nhà ta tiểu thư làm thế nào. Biết rõ phá cuộc người là người khác, còn muốn gả cho mua chú giải người. nha hoàn càng nói càng tức phẫn. Hiện ở cục diện này thật rất lung túng. Vô luận như thế nào làm đều không đúng. Dĩ nhiên, đây hết thẻ hết thẻ đều là bởi vì thân vân tham tiền mà đưa tới. Vậy, vậy, công tử nhà ta chỉ là. Lần đầu tiên, bạch khởi cái này cấp 9 đỉnh cấp võ giả cảm thấy mình nói rất tái nhợt Người gia công tử chỉ là thiếu vàng bạc. Thiếu vàng bạc liền nói sớm, nơi này có ủm. nha hoàn chỉ trị giá gác lửng bên trong trăm dương châu áo. Tại hạ không phải ý đó, mà là công tử nhà ta. Khắc có cân nhắc. Khắc có cân nhắc. Đây chính là nhà ta tiểu thư tướng mạo không được, không xứng với ngươi gia công tử. Vẫn là hắn cố ý như vậy, xem thường nhà ta tiểu thư. Chỉ như vậy, hai giờ sau đó, Bạch Khởi và Vương Tiễn mặt đầy buồn bực một lần nữa xuất hiện ở thung lũng cốc khẩu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng. Cho đến nửa ngày, Vương Tiễn rốt cuộc không nhịn được, sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta làm sao biết, chuyện này? À, thôi. Chuyện này hay là để cho bệ hạ tự mình quyết định. Lần nữa quay đầu nhìn một chút thung lũng, bạch khởi trong lòng thề, sau này lại cũng không tới chỗ này. Mới vừa 2 giờ bên trong, bọn họ như ngồi bàn trông, thời thời khắc khắc nhận lấy linh hồn tra hỏi, thật là không nên quá khổ sở. Nói phân hai bên, làm hai người trở lại phụ đệ thời điểm đã qua giờ tí. Công tử, người áo đen kia tra được. Bên trong phòng, bạch khởi hơi không người. À, hắn là đường kia chứ hầu người. Nhưng mà ở mơ đước những thứ này hoàng kim. Cơ huyền từ từ mở mắt. Trước kia hắn không thích tập võ. Nhưng đối với cái này đột thuật vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Chỉ cần một có thời gian liền biết sửa tập thuật này. Nàng. Nàng chính là cái đó tuyệt thế nữ tử. Cái gì? Cơ huyền sững sốt một chút. Đáp án này quả thật có chút ra ý liệu. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới cái này tuyệt thế nữ tử lại vẫn là một cái siêu cấp cao thủ. Công tử, phụ nữ kia. Không có biện pháp, đến tình cảnh này. Chỉ có thể nói thật Sau đó hắn đem thung lũng không tên bên trong sự tình phát sinh không sót một chữ nói ra Công tử, nha hoàng kia nói Sao cửa muốn bán sách cờ cũng được Nhưng tốt nhất có thể trước cưới nàng thân nhân tỷ Nói cuối cùng Vương Tiễn không dám ngẩng đầu Chỉ là nhỏ giọng nói ra sau cùng đàm phán kết quả Trưng 129 Ba hố to Trước cưới nàng thân nhân tỷ Cô bán mình sách cờ Và nhà nàng tiểu thư có quan hệ thế nào Cơ huyền trợn mắt Một cổ thuộc về chai thẳng hơi thở xông thẳng tới chân trời, hoàng sợ vùng lân cận ở yêu ổ bên trong nghỉ ngơi chim cũng không nhịn được vịt vịt thẳng bay. Hù hù hù, công tử, thật ra thì chuyện này thật đúng là cùng người ta có quan hệ. Nghe vậy, Bạch Khởi và Vương tiễn theo bản năng xoa xoa liền mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này nói thế nào? Từ nhà mình bệ hạ góc độ lên đường tựa hồ vậy không sai, nhưng... Thật ra thì từ thấy vậy tuyệt thế nữ tử, bọn họ cảm thấy phụ nữ kia và nhà mình bệ hạ nhất định chính là tuyệt phối. Nàng vô luận là tướng mạo vẫn là tài sản phòng đoán thế gian lại cũng không cách nào tìm ra cái thứ hai tới. Hơn nữa người ta vốn chính là đánh cờ chiêu thần, công tử nhà mình lại phá ván cờ, làm sao xem cũng bình thường. Có quan hệ? Liên bởi vì nàng. Bên này, Cơ Huyền vừa định nói chút gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến Tô Tần Thanh Âm. "Công tử." Kỳ Sơn bên kia truyền tới tin tức. "Vào đi, vừa vặn có chuyện." Nghe được Tô Tần Thanh Âm, ba người đồng thời vui mừng. Nhất là Cơ Huyền Hắn cảm thấy chuyện này Tô Tần chắc có tốt biện pháp giải quyết. Kéo kẹt. Đẩy cửa vào, Tô Tần còn chưa kịp nói gì, cơ huyền liền để cho Vương Tiễn và Bạch Khởi cầm thung lũng không tên chuyện bên kia nói cho liền hắn. Dừng lại một lát. Thô Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Liền xem công tử có muốn hay không kiếm lấy càng nhiều hơn Hoàng Kim. Nghĩ ngợi, Tô Tần mở miệng. Dĩ nhiên, ngày hôm qua 70 quân cờ đến 80 tử thì bán Hoàng Kim hai, phía sau khẳng định sẽ bán càng ngày vậy cao. Cơ huyền không chút do dự mở miệng. Loại chuyện này còn dùng suy tính. Dưới mắt mỗi ngày đều có thể là hoàng thành bên kia mang đến 400 ngàn trở lên cao cấp nhân khẩu. Liền xông lên một điểm này, hắn hận bất đắc dĩ hậu thiên ngày nay là như vậy. Đã như vậy, vậy đáp ứng cái đó tuyệt thế nữ tử, cưới nàng. Tô tần đúng mực, nghiêm trang. Ừ, cưới nàng. Cô và nàng chưa từng gặp mặt, cũng không có lưỡng tình tương duyệt làm sao có thể. Cơ huyền sững sốt, trai thẳng ung thư vào giờ khắc này thể hiện tinh tế Hắn vốn cho là Tô Tần có thể cho cái ý kiến hay, không nghĩ lại là thẳng thừng như vậy. Mặc dù cái này tuyệt thế nữ tử xinh đẹp vô song thực lực vậy rất mạnh. Bất quá hai người ngay cả lời vậy chưa nói qua, thậm chí tên chữ cũng không biết thì phải cưới người ta, có phải hay không quá tùy tiện. Không có biện pháp, cơ huyền trước trên trái đất chính là một những phương diện khác thiên tài, cảm tình ngu ngốc người điên. Ở hắn muốn đến, hai người muốn kết hôn, không dám nói thanh mai trúc mã tối thiểu chắc cũng là lưỡng tình tương duyệt. Mặc dù. Hắn cũng không biết làm sao mới tính là lưỡng tình tương duyệt. Công tử, nếu như không muốn tiếp tục bán ván cờ Thiên Lung chú giải mà nói, liền trực tiếp cự tuyệt phụ nữ kia. Chúng ta lập tức lên đường đi Tề quốc viếng thăm tôn tộc. Bên này, Tô Tần rất là nghiêm túc ngẩng đầu bắt đầu phân tích. Dẫu sao cái này chú giải có thể bán ra cao như vậy giá cả, hoàn toàn là bởi vì vị kia tuyệt thế nữ tử. Nàng nếu như hủy bỏ đánh cờ chiêu thân, vậy chú giải đem đổi được không đáng giá một đồng. Cái gì? Không đáng giá một đồng? Vậy nhiều đáng tiếc. Ngày hôm qua thì bán 20 nghìn lượng hoàng kim, dự trù mấy ngày kế tiếp giá cả khẳng định còn sẽ lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, tô tần nói mới nói liền nửa đoạn, vương tiến ngay ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đợi một chút, chuyện này, cho ta nghĩ lại. Cơ huyền sợ càng một cái, không nói khác, liền vương tiến mới vừa nhỏ giọng thầm thì một câu kia, liền nói đến hắn trong lòng. Mỗi ngày mấy chục ngàn hai hoàng kim, đó là cái gì khái niệm? Ngay cả là thứ nhất cường quốc tế quốc. Một năm thuế phú cũng chính là 40-50 ca lượng hoàng kim mà thôi. Bán được phía sau, một ngày thu vào liền để được cho một cái nước chư hầu một năm thuế phú, thật là không nên quá thoải mái. Hơn nữa, liền bỏ qua như vậy, hoàng thành bên kia phát triển tuyệt đối muốn lạc hậu chừng 10 năm. Công tử, thật ra thì thần ngược lại là có một chú ý. Hoàn toàn có thể hai không chế mãi. Thấy cơ huyền do dự, tô tần nhỏ không thể tra hướng về phía bạch khởi và vương tiễn gật đầu một cái, sau đó lên tiếng. Ừ. Nói nghe một chút. Công tử có thể trước đem việc này đáp ứng, đến lúc đó lúc nào cưới vậy tuyệt thế nữ tử, đó chính là công tử chuyện. Như vậy thứ nhất, còn có thể tiếp tục bán chú giải. Trước đáp ứng. Cơ huyền khẽ tao mày. Tô Tần nói chiêu này ngược lại cũng không phải không được, có thể lão cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Công tử, đại sư huynh nói đúng, dù sao đáp ứng chuyện này lại không lỗ lã, thuộc hạ cảm thấy có thể được. Thuộc hạ cũng cảm thấy được không thành vấn đề. Đáp ứng chính là hôn nước, cũng không phải là thật cưới. Bên cạnh, Vương Tiễn và Bạch Khởi vậy vô tình hay hưu ý đi theo phụ họa. Trầm mặc hồi lâu, cơ huyền cắn răng, rốt cuộc gật đầu. Vậy trước tiên đáp ứng, còn như phía sau nói thế nào? Lại xem tình huống. Không có biện pháp, lần này kiếm tiền cơ hội đơn giản là ngàn năm một thở, Bỏ lỡ, phía sau không chừng lúc nào mới có. Ứ, công tử, thuộc hạ cái này thì cho nha hoàn kia hồi tin tức. Ngay vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn nhất thời vui mừng. Bọn họ không có lại tiếp tục ở chỗ này, không người một bái liền xông lên ra khỏi phòng, sinh sợ công tử nhà mình sẽ đổi ý như vậy. Các ngươi, cơ huyền thấy Bạch Khởi và Vương Tiễn rời đi tốc độ rất nhanh, đồng nhiên có một loại bị bấy dự cảm. Liên làm hắn muốn gọi lại hai người thời điểm, tô tần nhưng là vội vàng mở miệng. Công tử, hoàng thành bên kia xảy ra chuyện lớn. Ừ, chuyện gì? Chớ nghe, cơ huyền sắc mặt chợt đông lại một cái, lại là quên kêu hỏi Vương Tiễn và Bạch Khởi. Hoàng Thành bên kia là đại bản doanh của hắn, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây là khổng đại nhân và địch đại nhân tin tức bên kia truyền đến. Tô Tần không biết là vô tình hay là cố ý, ở thời khắc ngấu chốt ngăn cản ở nơi cửa. Cầm tới xem xem. Cao mày, cơ huyền nhận lấy mật thư. Cẩn thận đảo qua, hắn không nhịn được mở miệng. Không phải là thiếu người mà thôi, cũng không coi vào đầu việc lớn. Thật ra thì, thiếu nhân tài chuyện hắn sớm liền nghĩ đến, hơn nữa có chút dự định cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự việc. Đúng rồi, ngươi cầm bạch khởi và vương tiễn trước kêu trở về, sự kiện kia cho ta lại suy nghĩ một chút. Tình hồn, cơ huyền bây tay. Ứm, công tử, tô tần không người, muốn đi ra cửa phòng. Bất quá lúc này, bạch khởi và vương tiễn nhưng là đi mà trở lại. Công tử, bồ câu đưa thư đã thả đi, thung lũng rất nhanh vậy thì là có thể nhận được tin tức, ngày mai có thể tiếp tục bán ván cờ thiên lung chú giải. So sánh nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Vào cửa, hai mặt người lên tràn đầy hưng phấn. Nhanh như vậy. Cơ huyền có chút không rõ. Công tử, nếu ngài đã đáp ứng muốn kết hôn vậy tuyệt thế nữ tử, hơn nữa còn muốn bán ván cờ chú giải, liền được trước thời hạn làm chuẩn bị. Dẫu sao, khi đó sẽ đưa tới tất cả chư hầu thế tử tức giận. Bên này, tô tần vậy đi theo mở miệng, mặt đầy ngưng trọng, nghiêm túc Phản phất là cơ huyền giao cho hắn một cái nhiệm vụ trọng đại như vậy. Công tử. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải tìm một cái xa lạ nam tử tới Triệu Huy Thác, nhưng sau lên vùn vụt giá cả, mua hạ tối hậu tam tử giải pháp. Sau đó hắn lại là tự mình bắt đầu lời nói đứng lên, nhưng làm sao xem, Tô Tần cũng giống như là lập rất lâu như vậy. Đợi một chút, không phải ngươi. Cơ huyền có chút sốc xếp. chương 130, coi xinh đẹp như rác rưởi người đàn ông. Trong nhà, cái này một nhu đồ, chính là bốn tiếng. Công tử, mấy ngày sau, chúng ta muốn liền đêm rời đi hoàng thành. Dĩ nhiên, còn phải dẫn theo tên kia tuyệt thế nữ tử. Đây là chúng ta ra thành tuyến đường. Hồi lâu, đứng dậy, tô thần và bạch khởi, vương tiễn cùng tụm lại, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, một chút cũng không giống là đùa giỡn dáng vẻ. Đợi một chút, trước thời hạn rời đi Việt quốc đô thành có thể hiểu, nhưng tại sao phải mang theo nàng. Nghe một chút, cơ huyền càng ngày càng cảm giác không đúng. Nếu như tiếp tục đấu giá ván cờ thiên lung chú giải, đến cuối cùng lại tìm kéo cầm hạ tối hậu mấy bước, không thể nghi ngờ là đùa bỡn thiên hạ thế tử. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối không có gì trái cây ngon ăn, trước thời hạn rời đi Việt Quốc Đô Thành đúng là cử chỉ sáng suốt. Bọn họ nhóm bốn người mặc dù lợi hại, nhưng còn không có mạnh đến và đối kháng khắp thiên hạ thế tử tình cảnh, nơi đây lại là Việt Quốc, còn không phải là Hoàng Thành. Dẫu sao không náo làm ra vẻ, nhất là có thể chết người. Có thể cơ huyền không nghĩ ra là tại sao phải mang theo nàng. Công tử, ngươi cũng đáp ứng cưới người ta, Không mang theo nàng chẳng lẽ còn phải đem người ta tiếp tục ở lại Việt Quốc Đô Thành. Nhưng mà, nghe được cơ huyền nói như vậy Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiễn ba người đồng loạt ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn nhà mình bệ hạ. Ngạch! Bị cái này tam ánh mắt vừa thấy, cơ huyền nhất thời có loại cảm giác có tội, thật giống như mình chính là một kẻ bạc tình như vậy. Ngạch! Không phải các ngươi nói, chỉ là đáp ứng trước, lại không lập gia đình. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn không thể làm như vậy. Công tử! Ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thần cung ước chừng nói là mang theo, lại chưa nói muốn ngài cưới người ta. Ngài nếu là thật cuồng cuồng, chúng ta cái này thì cho nàng truyền tin. À, không dùng, không cần. Nghe vậy, Cơ Huyền lắc đầu liên tục. Tô Tần cái này thật giống như đích xác là không tật xấu gì, nhưng hắn luôn có chuẩn bị bẫy cảm giác. Thôi, không phải là mang nhiều người mà thôi. Nàng vậy là cao thủ, hẳn không sẽ liên lụy hành trình Huống Chi, kiếm như thế nhiều hoàng kim, cũng có nàng một phần công lao. Chỉ là thấy nàng nên nói cái gì? Tốt dáng vẻ lúng túng. Cuối cùng, không nghĩ thông, cơ huyền coi như là thầm chấp nhận tô tần đám người cách làm. Lại không nói cơ huyền và tô tần bên này như thế nào mưu đồ kiếm một món tiền lớn liền đường chạy kế hoạch. Nói sau thung lũng không tên, tây thi chỗ ở gác lửng bên ngoài, nha hoàn một đường chạy mau hứng thú bừng bừng cầm trong tay mật thư vọt vào bên trong nhà. Tiểu thư tiểu thư quá tốt, vậy thân vân đáp ứng hôn sự. Hơn nữa còn cam kết mấy ngày sau nhất định sẽ mang tiểu thư rời đi Việt Quốc Đô Thành, trước bán ván cờ thiên lung chú giải cũng là vạn bất đắc dĩ, ở mật thư bên trong đã hướng tiểu thư bội tội. Ừ, bên trong nhà, Tây Thi mặt tuyệt Mỹ bảng vốn đang là lạnh như băng, giờ phút này nghe được nha hoàn cho kêu, sắc mặt rốt cuộc hòa hoan rất nhiều. Ai có thể phá giải ván cờ thiên lung gả cho ai, đây là ban đầu ở Tây Quốc lúc liền lập được lời thề. Dĩ nhiên, nếu như thân vân cổ ý muốn bán sau cùng chú giải, nàng cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đem cuối cùng mấy bước mua, sau đó suốt đời không gả. Cho dù hắn đáp ứng, vậy đoán chừng là vì có thể hơn được lợi một ít vàng bạc thôi. Hồi lâu, tây thi thăng thở. Giờ khắc này, nàng không có nửa điểm tìm được chân mệnh thiên tử cái loại đó vui sướng, ngược lại càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Đã tưởng, nàng ảo tưởng có mai kia một ngày mình chân mệnh thiên tử có thể ở nàng trước mặt thẳng thắn nói, tiện tay phá ván cờ thiên lùng, sau đó mang nàng ngao du thiên hạ ngại vút hưởng nhân gian sơn huyết. Kết quả thế nào? Chân mệnh thiên tử không đụng phải, mà là đụng phải một cái coi dung nhan tuyệt thế như rắc rưởi, coi hoàng kim châu đáo như tánh mạng một cái kỳ nam tử. Thậm chí xác nhận cơ huyền đấu giá chú giải tin tức sau đó, nàng không chỉ một lần hoài nghi tới mình. Chẳng lẽ mình thật cứ như vậy không nhìn nổi, để cho hắn liền tham gia thi đấu hứng thú cũng không có. Tiểu thư, cái đó thân vân ban đầu ở đại náo cửa thành thời điểm liền từng cho ngài nhắc qua, hình dáng lớn lên tuyệt đối là không thành vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới có chút nhỏ tham tiền mà thôi. Thầy thi phức tạp, nha hoàn dòng suối nhỏ tâm tình rất tốt. Nhớ năm đó, tiểu thư nhà mình nhìn trời lập được lời thề, nàng còn lấy là có thể vĩnh viễn cũng không ai thèm lấy. Không nghĩ tới vừa mới đến Việt Quốc lại có thu hoạch lớn, nhất định chính là đại hỷ sự. Dĩ nhiên nha hoàn vui vẻ còn một nguyên nhân khác, đó chính là tiểu thư nhà mình gả cho nàng cũng chỉ có thể gả cho. Được rồi, mấy ngày gần đây ngươi tìm những người này cầm những vàng bạc này châu đáo cũng đưa qua. Chúng ta vậy dọn dẹp một chút, đúng rồi, cho Tây Cốc bên kia truyền tin tức, liền nói có người phá giải ván cờ thiên lung. Hồi lâu, lần nữa thở dài, Tây Thi xoay người đi về phía hậu đường. Nàng vậy phức tạp vừa đành chịu thân sắc, là một người đàn ông nhìn, cũng có thể thăng ra nồng nặc bảo vệ muốn. Ứm, tiểu thư, ta cái này thì cho vậy bạch khởi tướng quân, vương tiến tướng quân đưa tin. Nha hoàn ngược lại là không muốn như vậy nhiều. Nàng đến cảm thấy, chỉ cần một cái nguyện ý gả, một cái nguyện ý cưới. Đó chính là một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Hơn nữa, lấy tiểu thư nhà mình mị lực, chỉ cần đi theo vậy thân vân trong đội ngũ, coi như hắn là một du mục vướng mắc cũng có thể mở mang trí tuệ. Một điểm này, Nha Hoàn rất tự tin. Đêm, định trước không bình tĩnh. Việt Quốc, hoàng cung, Việt Vương nhìn trong tay mật thư, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng nhìn về phía Phạm Lãi. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, chuyện này hẳn không giả, chúng ta còn cần lần phóng dân gian cao nhân sớm làm chuẩn bị mới được. Phạm lại trong mắt tiên hữu thoáng qua chút ít hốt hoảng, lại vậy không trước đây ung dung ổn định. Nguyên lai, like, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Tề quốc Lao Tổ Khương Tử Nha Thú Cơi không đâu vào đầu tượng đá động sự việc cũng không có bị Khương Tiểu Bạch hoàn toàn phong tỏa chết, vẫn là thông qua các loại đường dây truyền ra. Chuyện này quá quỷ dị, dẫu sao Tề quốc Lao Tổ Khương Tử Nha Thú Cơi chỉ là tồn tại trong truyền thuyết tròn nên có chư hầu không tin, cũng có chư hầu tin. Mà Việt Vương lựa chọn tin tưởng. Như vậy cũng tốt. Bất quá còn cần cẩn thận làm việc, dù sao cũng không nên để cho những thứ khác bể tôi biết được. Vô lực phất phất tay, Việt vương tỏ ý phạm lãi có thể đi xuống. Tượng đá khác thường động, có phải hay không ý nghĩa vô tận sát phạt lại phải bắt đầu. tề quốc có lao tổ thú cơi che chở, ta Việt quốc có cái gì? Tự nói trong. Một đêm, Việt vương chưa chậm mắt. Hôm sau, ánh sáng mặt trời dâng lên, và trước một ngày như nhau, chưa bình minh, cơ huyền chỗ ở trước phủ đệ mặt cũng đã vây đầy chư hầu thế tử. Ngày hôm nay bán là thứ 81 tử đến 90 chết đặt cờ chú giải. Từ mới vừa ban đầu, 81 chết chú giải liền trực tiếp bán được 2000 lượng hoàng kim, hơn nữa tình cảnh buốc lửa dị thường. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, cơ huyền cộng thu hoạch 40000 lượng hoàng kim, đã có thể so với tể quốc 1 năm thuế phú. Thảo nào công tử phải kiên trì. Nội viện, nhìn từng dương hoàng kim được đưa vào cơ huyền gian nhà, Tô Tần không nhịn được phát ra xúc động. Lần này Việt quốc chuyến đi mặc dù không có chiêu mộ đến người quá nhiều mới Nhưng có như vậy thu hoạch, cũng coi là không hưởng chuyến này. Tô Tần, ngoài cửa lớn dị thường ồn ào nhưng mà có chuyện. Ngay tại Tô Tần xoay người phải về phòng thời điểm, hồi lâu đường không có mặt bao tự xuất hiện ở nội viện. Từ lần trước thạch cơ cho cơ huyền ném một bản đồn thuật sau đó. Vì giữ được địa vị mình, bao tự trực tiếp chạy tới ngoài thành tĩnh lặng chỗ, chuyên tâm tu tập nổi lên mị hoặc thuật. Cho đến ngày hôm nay, nàng nhận được nhà mình sư tôn từ Tây vực tin tức truyền đến, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về. Mật thư bên trong, thạch cơ để cho nàng cần phải theo sát Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiễn ba người. Tóm lại, bọn họ đi nơi nào, thì nhất định phải theo tới chỗ nào. Trước 131, tự tìm đường chết Quyền Đung. Có việc lớn tự nhiên sẽ cho biết người sư tôn. Nghe được bao tự hỏi, Tô Tần cao mày. Nếu không phải người phụ nữ này sau lưng dính dấp đến thế lực quá phức tạp, nơi đó có nàng phần nói chuyện. Như vậy tốt nhất, nhà ngươi chủ tử đã được ta sư tôn chỗ tốt có một số việc nhất định phải trước thời hạn cho biết. Thật ra thì, nhìn Tô Tần, bao tự trong xương vẫn là có chút chỗ dạng. Dẫu sao vị này chính là thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại, nàng mị hoặc thuật một chút dùng cũng không có. Nhưng vì hoàn thành thạch cơ phát nhiệm vụ, đành phải nhắm mắt cho mình tìm một cái nhìn như dị thường cường ngạnh lý do. Lần này, Tô Tần cũng không trở về nói, mà là nhàn nhạt liếc mắt một cái, trở về phòng của mình cửa. Loại đàn bà này, hắn thật lười được phản ứng. Húng chi? Bây giờ hai bên đã là công tử nhà mình và nàng sư tôn giữa hợp tác, cùng nàng đã mau không có quan hệ. Để ý nàng chính là lãng phí thời gian. Nếu không phải động nàng có thể sẽ đưa tới vậy thạch cơ nghi kỵ, phỏng đoán nàng đã sớm. Ngươi thấy bị không để ý tới, bao tự tức giận ngừa rằng, có thể một chút biện pháp cũng không có. Một ngày nào đó, ta muốn cho các ngươi những thứ này xem nhẹ người ta trả giá thật lớn. Để cho các ngươi những thứ này, người đàn ông thối biết ta bao tự không phải công cụ. Vĩnh Viễn đều không phải là. Phấn Ngất tự nói, nàng cũng là thở phì phò trở lại nhà của mình bên trong. Nói phân hai bên, ngay tại cơ Huyền Theo ca kiểm kê thu hoạch thời điểm. Chỗ Tây Bắc huyện vùng nước, đại điện nghị sự, các lộ văn thần võ tướng tề tụ, đang đang thương thảo cái gì? Bệ hạ, theo thần chỉ gặp, cái này khánh thành cực kỳ quỷ dị, chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Không cần phải bây giờ. Một vị văn thần trên mặt tràn đầy lo âu. Kết quả hắn nói mới lên tiếng nửa đoạn liền bị một người võ tướng lạnh lùng cắt đứt. Nước giếng không phạm nước sông. 400.000 đại quân đoan hồn đến nay cũng đang nhìn chúng ta những thứ này mang binh chi đem, nếu không phải thay bọn họ trả thù, chọn đời khó an. Có thể, văn thần bị nghẹn, muốn phản bác lại không biết như thế nào mở miệng. Bậy hạ, theo thám tử báo lại, vậy Khánh Thành gần đây tháng một đại động công sự, vẫn còn ở vị hà trên xây dựng tường thành, hiển nhiên là muốn hoàn toàn phong tỏa kỳ sơn ra mạ gụt chia ở. Ta khuyên Nhung nếu không phải xuất binh, sau này coi như lại cũng không có báo thủ cơ hội. Rất nhanh, một người hơi thở ngất trời manh tướng đi theo đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là ba quân thống soái Hồ Tuyên. Nước ngập Khánh Thành sau đó, hắn làm mười ngàn cái không phục, muốn lần nữa tìm về mặt mũi. Trước có lời đồn đãi nói các lộ chư hầu muốn tề tụ Khánh Thành tìm Chu Thiên tử tính sổ, Hồ Tuyên liền muốn đợi một chút xem. Kết quả, các lộ chư hầu lòng mang ý xấu, chinh phạt Chu Thiên tử liên minh căn bản không cách nào đạt thành. Chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Đây có thể cầm hắn cho sẽ lo lắng. Vì vậy lần nữa chiêu binh mãi mã, ngắn ngủn một tháng công phu đã tụ lại liền 400.000 đại quân. Ở vị hà trên xây cất tường thành. Như vậy thứ nhất, lại còn nạn lụt khẳng định sẽ trước đập sập thành tường kia. Khuyển nhung quốc chủ còn do dự, bất quá nghe được hồ tuyên những lời này, trong mắt tinh mang liền tránh. Không sai, đại vương, coi như lần trước nạn lụt là chu thiên tử thả khiến cho chúng ta tổn thất thẳng trọng, nhưng lần này lại mở nước. Chìm chính là chính bọn họ. Hồ Tuyên cùng gật đầu. Thậm chí hắn đã sớm muốn có đối sách. Một khi bắt lại Khánh Thành, lập tức hướng kỳ sơn thủ phủ đẩy tới. Như vậy thứ nhất, Chu thiên nạn lột đem một chút chỗ dùng cũng không có. Đại vương, lần này Khánh Thành người tu xây tường thành dùng đồ cực kỳ dễ coi. Không phải cái loại đó to lớn lại khó coi hòn đá. Chỉ cần ta khuyển nhung bắt lại Khánh Thành, loại vật này cũng có thể thuộc về chúng ta tất cả. Bên này, Hồ Tuyên vừa nói xong, lại một tên võ tướng đứng dậy. Hắn còn vô tình hay hữu ý hướng về phía hồ tuyên gật đầu một cái. Ừ, còn có loại vật này. Khuyển Nhung quốc chủ ánh mắt buộc phát sáng dựng. Đúng vậy bậy hạ, mặt tướng dám cam đoan, vật kia nếu như trở về Khuyển Nhung, quốc đô đem so với bây giờ xinh đẹp trăm lần còn nhiều. Võ tướng vô ngực bảo đảm. Như vậy, tốt lắm. Khuyển Nhung quốc chủ rốt cuộc hạ quyết tâm. Nói thật nói, hắn đối với cơ huyền hận một chút cũng không so hồ tuyên thiếu. 400.000 đại quân nói không liền không. liền thân vì nước chủ đã sớm đem sổ nợ này ghi tạc trong xương. Hơn nữa Khuyển Nhung dân gió dung mãnh, lòng háo thắng mạnh. Nếu như lại không chọn lựa hành động phỏng đoán không biết có nhiều ít người dân sẽ ở phía sau đâm hắn cột xương sống, mang hắn không có khí. ủm, đại vương. Thấy quốc chủ đáp ứng, một đám võ tướng rối rít không người. duy chỉ có mấy vị kia văn thần nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. làm sao việc đã đến nước này, chỉ có thể đi theo cùng nhau bái hạ. vì vậy, hôm sau Khuyển Nhung bắt đầu trắng trợn xoay sở lương thực. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là năm ngày. Khiển Nhung trước cửa thành, Hồ Tuyên mang 10 vị võ giả cấp 8 cùng với 400.000 đại quân ào hào ra khỏi cửa thành, một đường chạy về phía Khánh thành phương hướng. Cùng lúc đó, cơ Huyền Thu hoạch cũng đạt tới đỉnh cấp, một ngày kế tiếp, thu vào dòng giá bảy chục ngàn lượng hoàng kim. Đêm khuya, trong nhà, cơ Huyền để cho hệ thống cầm tất cả hoàng cân toàn bộ thu vào, cẩn thận tính toán, lại tồn hạ 210.000 lượng chi hơn. Mấy ngày ngắn ngủi, được 4-5 năm tệ quốc thu thuế tổng cộng Loại thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Nguyên bản cơ huyền là muốn lại tiếp tục đổi một ít cao cấp dân, làm sao địch nhân kiệt và không phòng thúc nhiều lần cần người, hắn đành phải tạm thời xóa bỏ. Dẫu sao môi đổi ra 100.000 nhân khẩu, liền cần mấy trăm nhân tài tới bổ sung. Tô Khanh, ngày mai sẽ là cuối cùng thập tử đầu giá, muôn ngàn lần không thể khinh thường, nên tìm người đều đã tìm xong rồi sao. Nhìn Tô Tần, cơ huyền âm thầm nắm quyền một cái. Nếu như thuận lợi, tối mai chính là bọn họ rời đi Việt Quốc đô thành lúc. Công tử, đều đã tìm xong rồi, cuối cùng Tam Tử khẳng định sẽ. Tô Tần gật đầu, liền làm hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, Bạch Khởi nhưng là thần sắc thông thông vọt vào bên trong nhà. Công tử, việc lớn không xong, Ngụy đại nhân bên kia truyền tới tin tức, Khuyển Nhung Hồ Tuyên lãnh binh bốn ngàn đã lên đường, đi trước Khánh thành. Cái gì? Nghe vậy. Cỏ! Cơ Huyền và Tô Tần đồng thời đứng lên. Công tử, vậy Hồ Tuyên khí thế hung hăng, ta lo lắng địch đại nhân. Bạch Khởi trên mình sát khí tràn ra. Hắn cũng không nghĩ tới khuyển nung sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất binh Khánh Thành. Địch nhân kiệt bên kia chỉ có bảy chục ngàn đại quân, hơn nữa Khánh Thành vẫn còn ở đại động công sự. Khó tránh khỏi người khốn binh mệt mỏi. Mà hoàng thành chủ lực chiến tướng đều ở chỗ này. Ngũ cử lại chú đóng lũng Tây Thành, thời gian ngắn không cách nào gấp rút tiết viện. Đi! Hồi Khánh Thành! Long có nghịch lân, xúc tất phạm chi, kỳ sơn đại bản doanh chính là cơ huyền nghịch lân, dưới mắt nghe được khuyển nung xâm chiếm. Cơ huyền lại thế nào sẽ lại có tâm tư ở lại Việt quốc Đô Thành? Hắn không nói hai lời trực tiếp đứng dậy. Đối với tin tức chân thực tính, cơ huyền không có hoài nghi, Ngụy Trung Hiền làm việc tuyệt đối sẽ không ra sai. Công tử, bây giờ sẽ lên đường, thung lũng không tên bên kia. Tô Tần có chút do dự muốn không muốn lại thông báo một tiếng cái đó tuyệt thế nữ tử. Dẫu sao trước công tử nhà mình đáp ứng muốn kết hôn người ta. Lưu Phong Thư, chúng ta đi trước. Cơ huyền quả quyết khoác tay. Việt Quốc đến Khánh Thành có sắp xỉ hơn nửa tháng hành trình, bọn họ ở chỗ này đợi thêm một phần, Khánh Thành bên kia liền nguy hiểm một phần. "Tùn, công tử." Chỉ như vậy, ngắn ngủi thu thập một phen, bốn người thừa dịp ánh trăng rời đi Việt Quốc đô thành. Mà trong giấc mộng bao tự, nhưng là cũng không biết. Chương 132: Hồ tê liệt phạm lãi. Việt Quốc đô thành, thành tây 5 km trên quân đạo, mượn ánh trăng, bốn con ngựa đen, đạp nổi lên bụi mù cuồn cuộn. "Bệ hạ, lần đi Khánh Thành muốn bán nguyệt có thừa." Theo này đi đường sợ rằng trên lưng ngựa, Tô Tần lo âu mở miệng. Mặc dù không có trải qua Khánh Thành, nhưng đi theo Cơ Huyền cái này một thời gian bên trong, đã đem tình huống bên kia đều đã biết rõ. Khánh Thành nếu không phải sửa chữa thổ một khá tốt, có thể dưới mắt giả tường thành cũng phỏng đoán bị phá hủy bảy tám phần, mới mới xây nửa đoạn, chỉ bằng vào địch nhân kiệt một người mang bảy chục ngàn đại quân đối kháng khiển nhung bốn ngàn đại quân, thật có chút treo. Chúng ta nhận được tin tức, địch khanh bên kia khẳng định vậy nhận được tin tức. Hắn khẳng định sẽ kịp chuẩn bị. Lấy hắn năng lực, kiên trì bán nguyệt hẳn không có vấn đề. Giờ phút này, cơ Huyền trên mình sát khí tràn ra, một chút cũng không so Bạch Khởi trên người thiếu. Địch đại nhân là một người quan văn hắn. Tô Tần đi vào cơ Huyền lòng tin rất đầy đủ, có chút nghi ngờ. Quan văn? Hắn còn là một cấp 9 đỉnh cấp võ giả. Bên cạnh Bạch Khởi thích nghi, đại sư huynh tin tưởng địch đại nhân, hắn nhất định có thể kiên trì nửa tháng. Cấp 9 đỉnh cấp. Địch đại nhân là cấp 9 đỉnh cấp. Trên lưng ngựa, Tô Tần trước sững sờ sau vui, sắc mặt so với trước đó thư hoãn rất nhiều. Hắn là thật không nghĩ tới một cái chủ tránh khánh thành địch nhân kiệt lại vẫn là một người cao thủ. Vậy hạ, nếu địch đại nhân có thể ngắn ngủi kiên trì, thuộc hạ ngược lại là có một kế, có thể chậm tách ra khánh thành áp lực, nếu như thành, sau này đem lại không quyền dung. À. Ngay vậy, Cơ Huyền cùng gật đầu. Chốc lát, Tô Tần nói ra mình ý tưởng. Được, cứ dựa theo Tô Khanh nói làm. Dạ, vậy hạ giá, giá, giá, lại không nói cơ huyền mang bạch khởi cùng thuộc hạ đã biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. nửa giờ sau đó, thung lũng không tên, nha hoàn cầm một phần mật thư điên rồi vẩy vọt vào bên trong nhà. tiểu thư, tiểu thư, chuyện gì kinh hoàng? trong phòng, tây thi chỉ huy một loại tạp dịch đã đem trăm giường châu báo chỉnh lý xong hết, chỉ đợi ngày thứ hai trở đến cơ huyền chỗ ở phủ đệ. tiểu thư, hắn đi, cái gì đi? Tây Thi sắc mặt đông lại một cái, chính là cái đó thân vân, hắn để lại đóng kín một cái. Nha Hoàn vội vàng đem trong tay mật thư đưa tới. Chốc lát, nhìn xong mật thư, Tây Thi không nói thêm gì nữa, thân hình trước mắt liền ra trong phòng. "Tiểu thư, ngài làm gì?" Nha Hoàn không rõ ràng, vội vàng đuổi theo. "Ta đi chỗ đó cái người phụ tình tính sổ." Trong phòng đầu ngươi mang về Tây Cốc. Tây Thi vượt qua võ giả cấp 9 đỉnh cấp thực lực biết bao cường hãn. Nha Hoàn ước chừng nghe được một câu từ hắc ám trong bầu trời đêm truyền tới thanh âm sau đó, liền lại cũng không thấy được mình tiểu thư bóng người. Người phụ tình. Không sai. Cái này thân vân chính là một kẻ bạc tình, vùng nhà ta tiểu thư còn chuẩn bị nói trước tốt lắm người dân châu báo muốn tặng ngươi. Kết quả ngươi lưu lại một câu có việc gấp liền đi trước. Cái gì đạo lý? Nhìn bầu trời đêm, Nha Hoàn tức tối bất bình chặt chân, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Chốc lát, làm nàng tinh táo lại thời điểm trong mắt lại thêm một chút lo âu. Nhưng mà tiểu thư, cái đó thân vân liền đi nơi nào đều không lưu, thiên hạ lớn, ngươi lại đi nơi nào tìm? Thở dài, xoay người, nha hoàn cực kỳ thất vọng đi vào bên trong nhà. Người đâu, đem những thứ này liền đem trở về Tây Quốc, không được sai lầm. Ừm. Một đám tạp dịch rối rít không người. Bọn họ đều là Tây Quốc người, thực lực cũng không yếu, yếu nhất đều là cấp 3 võ giả. Vì vậy, thung lung không tên, dưới sự che chở của bóng đêm, Vậy dần dần trở nên thành một tòa không cốc. Hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên, một đám thế tử và thường ngày thật sớm đi tới cơ huyền trước cửa phủ đệ. Hôm nay là cuối cùng thập tử đầu giá, định trước sẽ rất kích thích. Trước mặt có thể mua nổi chú giải căn bản cũng kiếm, hôm nay là ngày cuối cùng, chính là không biết có còn hay không cơ hội dành lên. Có thế tử trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dành lên. Haha, ha, nghĩ gì vậy? Ngày hôm nay chúng ta chính là đến xem cho vui. Nhưng mà vị thế tử này mới vừa nói xong, bên cạnh thì có người lộ ra thần sắc khinh thường. Xem cuộc vui. Dĩ nhiên, nghe nói ngày hôm nay tề quốc Khương Tiểu Bạch, Tấn quốc Trọng Nhị cùng năm đại chu hầu quốc thế tử cũng sẽ đích thân đến sân, thậm chí liền liền trước cửa thành bị áp chế hiến vương cũng phải tới tham gia náo nhiệt, bọn họ đối với sau cùng thập tử nhưng mà thế ở tất được. Bọn họ cũng tới. Lên tiếng trước nhất tên kia thế tử ngay tức thì đổi được không biết làm sao. Liền trước khi nói làm sao không có thấy bóng người bọn họ. Nguyên lai like đều là ở cùng ngày cuối cùng. Những người này tới một cái, tuyệt đối là số tiền khổng lồ, căn bản không phải bọn họ loại này nước nhỏ cùng tham gia. Ở nơi này tiếng huyên náo trong, ánh sáng mặt trời hoàn toàn dâng lên, hết thể như thường. Bên trong phủ, ngoại viện, bao tử cũng đã thu thập thỏa đáng, nàng bây giờ nhiệm vụ chính là theo sát chân vương tiễn các người, không dám lại hướng trước như vậy khinh thường. Hoạt động hoạt động thân thể, liền làm hắn muốn lần nữa trở về phòng thời điểm, theo bản năng nhìn xem nội viện. Chân mày bỗng nhiên cau một cái, ngày thường, Bạch Khởi và Vương Tiễn cũng sẽ ở bên trong luyện công. Làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên trở nên có chút thiên lặng? Không được, ta phải đi xem xem. Nghĩ ngợi luôn mãi, nàng không nhịn được đi về phía hậu viện. Bạch Khởi, Vương Tiễn, tiến vào hậu viện, cảm thụ vô cùng quỷ dị yên tĩnh, bao tự trong lòng lột bột một chút, lập tức luôn cuống. Nàng vội vàng kêu lên, đáng tiếc, trong sân trống rỗng trừ hồi âm, cũng không người trả lời. Tô Tần. Dưới tình thế cấp bách, bao tự cũng không chiếu cố được rất nhiều, vội vàng vọt vào tô tần trước chô ở gian nhà. Nửa trụ nhang sau đó, bao tự xem mất hồn như vậy, tê liệt ngồi trên mặt đất. Đi, đi, một đêm trước bọn họ bốn cái lại đều không thấy. Tự lầm bẩm, thân xác càng lộ vẻ tịch mịch. Từ ở Khánh Thành bên ngoài đụng phải thân vân sau đó một đường theo đến Việt Quốc Đô Thành có thể nói xảy ra quá nhiều quá nhiều chuyện. Bây giờ người ta nói đi là đi, ngay cả một gọi một chút cũng không có. Loại này trên lệnh để cho bao tự chân thực khó mà tiếp nhận. Không. Thân vân, ngươi không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi, cầm ta sư tôn chỗ tốt liền muốn chạy. Cũng không có cửa. Ta nhất định phải tìm được ngươi. Để cho ngươi ở ta sư tôn trước mặt đền tội nhận tội. Bò dậy lần nữa thời điểm, bao tự trong mắt trừ oán hận vẫn là oán hận. Nàng vội vàng chạy tới nhà của mình qua loa thu thập một chút, liền cong bọc hành lý mở ra sân nhỏ cửa sau. Mặt trời lên cao ba sào. Khoảng cách ngày thường đấu giá chú giải thời gian càng ngày càng gần. Nam Đại Chu Hầu Quốc Thế Tử cũng là rối rít đến sân, bởi vì bọn họ vị đặc thủ, nhận được tin phạm lãi lại đặc biệt phái người ở trước cửa phủ chuẩn bị một ít cái ghế. Phạm là địa vị cao, ví dụ như Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ như vậy đều có chỗ của mình. Hành động này chọc được những thứ khác nước nhỏ Thế Tử câu thoán hận tiếng ngất trời, nhưng vậy không có biện pháp, ai để cho người ta nước chư hầu cường hắn đâu. Nhưng mà... Ngay tại phạm Lãi bận bịu sen kẻ ở các lộ thế tử bên trong xem xét trước mình xem trọng nhân tài thời điểm. Một người thị vệ thận trọng đi tới hắn bên người, kê vào lỗ thai lời nói liền mấy câu. Cái gì? Sau khi nghe xong, phạm Lãi sắc mặt đại biến, hai chân lại là đống nhiên mềm nút, thiếu chút nữa tê liệt ngồi ở đất. Phạm đại nhân, ngài không có sao chứ? Bên cạnh có lanh mắt thế tử thấy một màn này, không rõ cho nên, ngược lại quan tâm hỏi liền một câu. Không có sao? Không có sao? Sắc mặt kỳ kém hướng về phía vậy thế tử cười một tiếng, phạm lãi liền hoảng hốt không ngã mang thị vệ rời đi nơi này. Trưng 133, thân vân. Người điên rồi. Đi tới một nơi tĩnh lặng chi địa, phạm lãi trực tiếp níu lấy thị vệ cổ áo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Núi kia cốc sao sẽ một đêm bây giờ người đi lầu khống? Hắn đôi mắt đỏ bừng, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Đại nhân. Thuộc hạ cũng không. Rõ ràng. Đáng chết. Đáng chết. Phụ nữ kia không có, đây đối với dịch truyện kiếm chồng tình có thể làm thế nào? Phạm lại thật sắp nổi điên. Vốn là suy nghĩ mượn này cơ hội tốt có thể chiêu mộ thiên hạ anh tài, kết quả ngược lại tốt, tuần kịch vừa mới bắt đầu, nhân vật chính lại không thấy. Hơn nữa cảnh diễn này lại là hắn lo liệu, như thế nào hướng Việt vương giao phó đều là vấn đề. Bồn tọa trước qua bên kia xem xem, nhớ phong tỏa tin tức, chớ không nên để cho những thứ khác thế tử biết được chuyện này, nếu không, chết. Dưới tình thế cấp bách. Lại cũng không chiếu cố được rất nhiều, Phạm Lãi trực tiếp đoạt lấy roi ngựa. Ừ. Đại nhân. Thị vệ hù được gật đầu như mổ gạo. Phục vụ Phạm Lãi đã có một đoạn thời gian, bây giờ như vậy trạng thái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Thung lũng không tên, khoảng cách đô thành chỉ có 5 km, ở ngày thường Phạm Lãi làm sao vậy được gần nửa canh giờ. Nhưng bây giờ chỉ dùng mấy nén nhang công phu, hắn liền đứng ở chống rông gác lường trước. Đại nhân. Tuyệt thế nữ tử không thấy. Thấy Phạm Lãi đến mấy tên võ tướng nhỏ giọng mở miệng. Cúng ngay. Phạm Lãi vẹn ra trung tướng trực tiếp tiến vào gác lửng. Đáng tiếc, tây thi đã sớm đi, hắn bây giờ tiến vào thì có thể làm gì? Còn không phải là cái gì cũng không thấy được. À, cũng không lâu lắm. Nghe nữa, gác lửng bên trong truyền ra Phạm Lãi ngửa mặt lên trời gầm thét tiếng. Trong thanh âm tràn đầy quá nhiều quá nhiều phức tạp tâm trạng. Cơ quan tính hết hết sức quá thông minh, kết quả phản cầm mình bày một đạo. Không nói Phạm Lãi, nói sau cơ huyền trước cửa phủ đệ. Theo thời gian chạy mất, tiếng huyên náo càng ngày càng lớn. Mấy ngày trước lúc này, phủ đệ cửa đã mở ra, Bạch Khởi và Tô Tần đã sớm xách bàn đi ra. Nhưng ngày hôm nay nhưng là vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói ngày hôm nay bọn họ hẳn đi ra ngoài sớm hơn mới đúng, dẫu sao là cuối cùng thập tử, mỗi một viên cũng có thể bán hơn một cái giá tiền cao. Có thế tự nghi ngờ. Nhưng mà, trước xếp ngồi Khương Tiểu Bạch đám người trên mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Chân mày như vậy càng ngày càng tới sâu. Chỉ như vậy, chìa vào lớn mặt trời lại phơi mấy nén nhang thời gian, Khương Tiểu Bạch chợt đứng lên, nhìn cửa, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. "Thân Vân, ngươi quả nhiên lợi hại, là bổn vương coi thường ngươi, lần này lại dám ăn một mình." "Được, rất tốt. Sau này có ngươi Thân Vân ở địa phương, chính là ta tệ quốc xuất binh chi địa." Lưu lại một câu nói sau đó, hắn vất tay áo đi, không lại làm tiếp một kia dừng lại. Thậm chí vừa đi hắn vẫn còn cho bên cạnh nhạc nghị truyền ra lệnh Mang theo người chúng ta, hồi tế quốc. Ừ, hồi tế quốc. Thật tốt làm sao đột nhiên phải về tế quốc. Khương Tiểu Bạch thanh âm không nhỏ, rất nhiều thế tử nghe được rõ ràng. Bọn họ không rõ nội tình, lẫn nhau kinh ngạc. Nhưng mà sự việc xa xa không có kết thúc, Khương Tiểu Bạch rời đi sau đó, tấn quốc trọng nhĩ vậy đứng lên theo. Thân vân, không tệ không to, trước là bổn vương xem thường ngươi. Chỉ là hy vọng sau này người không muốn phạm ở ta Tân Quốc trên tay. Nhìn đóng chặt cửa, trọng nhĩ thần sắc so Khương Tiểu Bạch còn âm lãnh hơn. Dứt lời, hắn cũng là để cho bên người phụ tá tập hợp đội ngũ, hồi Tân Quốc. Lần này đi ra, có thể nói là cái gì đều không mò được, chẳng những chạy không một chuyến, còn ở cửa thành chỗ bị Bạch khởi uy hiếp một lần, thật là không nên quá mất mặt. Nhưng mà, hết thể các thứ này, trọng nhĩ lại là toàn bộ coi là ở cơ huyền trên đầu. Rào. Rào. rất nhanh Nam Đại Chu Hầu Quốc Thái tử toàn bộ rời đi, bọn họ không một không phải truyền ra lệnh, muốn trực tiếp rời đi Việt Quốc. Hiểu? Ta hiểu. Cái này thân vân không khỏi vậy quá tối. Những người này rời đi, rốt cuộc có chút thế tử đi theo phản ứng lại. Nói thế nào? Có người thông minh, có người tự nhiên hồ đồ. Thân vân trước mặt kiếm không thiếu, ngày hôm nay căn bản là không có suy nghĩ muốn bán cuối cùng thập tử chú giải. Khương Tiểu Bạch nói không sai, người này muốn ăn một mình. Hồi thân các thế tử tức giận hàm răng ngỡ đến không được. Nếu không phải kiên kỵ bạch khởi, vương tiện thực lực, bọn họ hận không được vọt vào phủ đệ bên trong đi tìm cơ huyền thật tốt lý luận lý luận. Ban đầu bán sách cờ chú giải thời điểm, người này nhưng mà nói rất rõ ràng, sẽ không tham gia thi đấu phải đem tất cả thứ tự đặt cờ cũng bán đi, kết quả thời điểm mấu chốt nhất đến rồi tới cái cửa đóng chặt. Có người ủng hộ không ngừng ngại chân, còn kém mắng ra thân vân tổ tông 18 thay mặt. Hắn lúc nào nói không tham gia thì thí có người cảm thấy lý lạ như thế cái lý, nhưng làm sao vậy không nghĩ ra thân vân khi nào nói qua những lời này. Cái này dường như thân vân thật giống như cho tới bây giờ chưa nói qua đi là bạch khởi người kia cố ý ở cở xã lộ đề, sau đó thật là nhiều người chạy tới tham gia náo nhiệt, muốn mua chú giải, kết quả phát hiện mua chú giải còn có thể kiếm tiền, vì vậy vừa xào vừa nóng. Tốt gà kẻ gian. Thân vân thật là quá gà tặc. Rốt cuộc, một ít thế tử bắt đầu dầm chân. Dù vậy, Trọng nghĩ bọn họ vì sao phải trực tiếp về nước. Bên này, có người vẫn là có chút nghi ngờ. Ha ha, không trở về nước tiếp tục ở chỗ này làm gì. Ngắn ngủi một ngày, hỏi dò ai có thể suy tính ra phía sau thập tử giải pháp. Ngày mai thi đấu, ở thân vân trước mặt trừ hao tổn mặt mũi vẫn là hao tổn mặt mũi thà như vậy còn không bằng sớm một chút trở về nước. Chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều hiểu được thế tử mặc dù tức giận và không nói, cuối cùng vậy lựa chọn rời đi Việt Quốc. Người ta không bán. Bọn họ cũng không thể cưỡng bách Thật ra thì những thế tử này đều không ngu Ban đầu bọn họ điên cuồng mua sách cờ chú giải Liền là muốn cho thân vân đem giải pháp cho biết tại nhiều người Như vậy, mọi người liền đứng ở cùng chạy một đường Nếu không, vậy tuyệt thế nữ tử khẳng định chính là thân vân Bọn họ một chút cơ hội cũng không có Trọng yếu nhất là mua chú giải Mình cũng có thể bạo được lợi Thế nào mà không là Thân vân, lấy ngươi như vậy đức hạnh Cho dù có bạch hời, vương tiễn, tô tần thì có thể làm gì Chúng ta không thu thập được ngươi, Nam Đại Chu Hầu Quốc Thái Tử nhất định có thể thu thập được ngươi. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không tử? Tức giận, ghen tị dưới, các loại liên quan tới thân vân muốn ăn một mình lời đồn đãi bắt đầu ở trong thành làn tràn, cho tới bọn họ cũng không có tâm tư lại đi chú ý Tây Thi chiều hướng. Ở trong mắt của bọn họ, Tây Thi đã là thân vân người. Nào ngờ, lần này, Chu Hầu Thế Tử cửa thật đúng là oan uổng cơ huyền. Dựa theo cơ huyền ý nghĩa, ngày cuối cùng... Có các loại cao cấp thế tử gia nhập thu vào mới là đầu to, làm sao sẽ tùy tiện buông tha Chỉ là Khánh Thành bên kia tình huống khẩn cấp, không thể không rời đi mà thôi. Việt Quốc, 600 rằm địa phương, một nơi dưới bóng cây, cơ huyền và bạch khởi bốn người ăn lương khô, ngồi vây bên cạnh dòng suối nhỏ. Nóng nảy dưới, bọn họ một đêm bây giờ, lại là đi 600 bên trong, tốc độ thật là không nên quá mau. Nếu không phải ngựa không kiên trì nổi, phỏng đoán bốn người như cũ sẽ chọn đi đường. Hệ thống Có hay không cái loại đó lợi hại đại quân, có thể hay không đổi một ít. Một bên bài trong tay lương khô, cơ huyền một bên cho hệ thống phát ra thần niệm Tô Tần suy nghĩ một cái ý kiến hay, làm sao cần đại quân giúp đỡ, bọn họ lại thân ở bên ngoài không có lương thảo trang bị, cơ huyền chỉ có thể từ hệ thống nơi này nghĩ biện pháp. Đinh, không có. Nhưng mà, hệ thống trả lời rất trực tiếp. Trước 134, 18 hoàng kim sắt thần vệ Chưa. Nghe được hệ thống trả lời, cơ huyền nhíu mày, tự nói. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng hoàng kim đổi cao cấp nhân khẩu, sau đó sẽ từ bên trong xuất chính quân? Có thể như vậy thứ nhất, lương thảo, trang bị cùng đều là vấn đề, dây dưa lúc cũng không ngắn, thường xuyên qua lại khẳng định sẽ chế mãi việc lớn. Hồi nghĩ lúc đó ở Khánh Thành, đổi ra mấy trăm ngàn nhân khẩu, nhưng cuối cùng chỉ cho đòi bảy chục ngàn đại quân. Tại sao? Còn không phải là bởi vì hệ thống hàng này chỉ tặng nhân khẩu không đưa trang bị, liền vậy bảy chục ngàn đại quân trang bị đều là từ hoàng thành bên kia điều động tới đây tồn kho. Hệ thống, vậy có hay không cái loại đó võ giả, ví dụ như tất cả đều là 3 võ giả cấp 4 nhân khẩu. Dừng lại chốc lát, cơ huyền lần nữa cho hệ thống truyền ra thần nghiệm. Đại quân đội không ra ngoài, có thể làm ra mấy ngàn võ giả nói vậy có thể giải quyết dưới mắt vấn đề khó khăn. Dẫu sao, khuyển nhung bên kia có 400 ngàn đại quân, số người không đủ coi như bọn họ bốn cái chạy tới Khánh Thành cũng là như muối bỏ biển, đối chiến cục không dậy được quyết định tính tắc dụng. Đinh, không có. Hay là không có. Vậy có hay không cái loại đó tất cả đều là cấp 1 cấp 2 võ giả. song lần này cơ huyền thần niệm mới truyền tới một nửa, liền bị hệ thống trả lời trực tiếp cắt đứt. Đinh, không có. thấy vậy, cơ huyền sờ cả một cái, sắc mặt chợt đổi được ngưng trọng nghiêm túc. Hệ thống, ta muốn hỏi một vấn đề. Đinh, ký chủ mời nói. Ta muốn biết, nếu một người trong đầu có những vật khác nên làm sao thanh trừ. Hoặc là nói làm sao để cho nó vinh viễn yên tĩnh lại. Nói cách khác đem nó cho giết chết. Dù sao cũng cái phế vật không có ích gì. Đinh. Loại phương pháp này có rất nhiều đợi một chút. Ký chủ, mặc dù hệ thống làm không ra phổ thông đại quân, nhưng là làm một ít võ giả cao cấp nhân tài vẫn là có thể làm được. Hơn nữa ký chủ có hoàng kim 210.000 lượng. Hệ thống có thể là ký chủ chế tạo võ giả cao cấp dành riêng trang bị. Hệ thống muốn còn muốn trả lời, nhưng đột nhiên xem nghe ra cái gì. Nói rõ một chuyện, cấp vội vàng sửa lời nói. Võ giả cao cấp. Nhận được tin tức, cơ huyền miệng vểnh lên. Sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một ít. Xem ra có một số việc, căn bản không cần muốn thương lượng đi, đối với hệ thống cũng là như vậy. Đinh, hệ thống có thể là ký chủ đổi một người cấp 8 đỉnh cấp võ giả, hơn nữa tặng cao cấp chiến giáp, cao cấp binh khí, cao cấp chiến mã một bộ. Bất quá chi phí đắt tiền, không biết ký chủ. Nhiều ít. 10.000 lượng hoàng kim. Mắc như vậy. Cơ huyền bóp nặng đấn đường. 10.000 lượng hoàng kim cũng không phải là con số nhỏ, nếu là ở những thứ khác nước chứ hậu. Chỉ cần cho 10.000 lượng hoàng kim, đừng nói chiêu mộ những cái kia võ giả cấp 8 chính là những cái kia võ giả cấp 9 vậy nguyện ý nhờ cậy thành tâm ra sức. Hơn nữa 10.000 lượng hoàng kim có thể đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu. Dưới mắt hệ thống một cái võ giả cấp 8 đỉnh cấp mang một bộ đồ chuẩn bị thì phải 10.000 lượng hoàng kim, làm sao nghe làm sao cũng thua thiệt. Hệ thống, ta chỉ muốn biết rõ ràng người trong đầu dị vật phương pháp, không nên cùng nói những thứ vô dụng này. Song lần này, cơ hội không có cái gì cân nhắc. Cơ huyền liền truyền ra thần niệm, Đinh, nhắc nhở ký chủ, nếu như ký chủ đổi tuyệt đối là vật có giá trị, hơn nữa hệ thống còn có thể là ký chủ ngoài định mức tặng năm bộ cao cấp chiến giáp, binh khí và chiến mã. Từ thần niệm bên trong, cơ huyền thậm chí có thể cảm nhận được hệ thống thanh âm ở mơ hồ run dày. Như vậy, hắn đã rõ ràng, cái này thật có thể là hệ thống danh giới cuối cùng. Vậy trước tiên đổi 18 tiên võ giả cấp 8 đỉnh cấp đi ra. Nghĩ ngợi, cơ huyền gật đầu. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Phổ thông đại quân đội không ra, chỉ có thể đi đường cao cấp. 180.000 lượng hoàng kim, tề quốc ròng rã hơn 4 năm thu thuế, dưới mắt chỉ hy vọng không muốn thua thiệt quá lớn. Đinh. Nhận được. Lần này, hệ thống trả lời vô cùng dứt khoát. Đinh, cuối cùng nhắc nhở ký chủ, đổi ra võ giả cao cấp thuộc về ký chủ dành riêng. Những thứ khác bề tôi, võ tướng không cách nào điều động, mong rằng ký chủ chú ý. Những người khác không cách nào điều động, Nhanh chóng đổi, cái này không phải là vấn đề. Đinh, xin chờ chút lát. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, cơ huyền tình hồn, nhìn về phía hơi lửa Tô Tần. Tô Khanh, mới vừa cô chiêu mộ một ít võ giả cao cấp, mặc dù số người không nhiều, không biết đối với ngươi kế hoạch kia có hay không dùng. Vậy hạ chiêu mộ võ giả cao cấp. Có nhiều ít. Nghe vậy, Tô Tần trước mắt sáng lên. Từ thành là cơ huyền trung thành, hơn nữa tiến vào hệ thống đào tạo sau đó. Liên đối với nhà mình bệ hạ các loại năng lực sớm đã thành thói quen, sẽ không quá ngạc nhiên. 18 tên võ giả cấp 8 đỉnh cấp. Cơ Huyền Khẽ gật đầu. 18 tên võ giả cấp 8 đỉnh cấp cái này không quá. Tô Tần Sơ cầm một cái, bắt đầu tính toán, bất quá hắn vừa muốn mở miệng. Bên kia, vỏ ngoài Bạch Khởi và Vương tiễn hai người bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái, thần sắc vậy đi theo khẩn trương lên. Bệ hạ, cẩn thận, xa xa có sát khí. Rất mạnh. Ừ. Sát khí đào mắt liền nghe được quan đạo chỗ cuối đã truyền đến kim giáp tiếng va chạm bốn người ngẩng đầu vừa thấy chỉ gặp một chi mặc màu vàng khôi giáp tay cầm màu vàng trường đao liền liền chiến mã cũng bị kim giáp bao trùm tiểu đội đang hướng bọn họ nơi này chạy như bay tới Vậy hạ cẩn thận thấy vậy bạch khởi và vương tiễn chợt đứng dậy vậy tuân ra mình khí thế vội vàng bảo vệ ở cơ huyền trước người bọn họ là cao thủ trong cao thủ tự nhiên có thể cảm nhận được chi này đột nhiên xuất hiện tiểu đội có cường hãn dường nào Trực giác nói cho hai người, cho dù là bọn họ, vậy chưa chắc đã là những thứ này hoàng kim kỵ đối thủ. Đợi một chút. Người mình. Cơ huyền dừng lại, tỏ ý hai người không cần quá khẩn trương. Nhìn dáng dấp, bọn họ hẳn là mới vừa đổi ra 18 cao thủ. Quả nhiên. Thoáng qua công phu, chi tiểu đội này đã tới trước mặt bốn người. Tung người xuống ngựa. Rào. Hướng về phía cơ huyền một đầu gối quỳ một cái. Thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Đều nhịp động tác và lời nói. Còn có nghịch thiên sát khí, đem tô tần, bạch khởi ba người chấn thật lâu không có thể tỉnh hồn. Những thứ này võ giả cấp tám đỉnh cấp trong mắt thật giống như chỉ có cơ huyền như vậy, liền tô tần, bạch khởi cùng xem đều không liếc mắt nhìn. Hô! Thấy vậy cơ huyền nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, thật giống như không quá thua thiệt nhiều ít. Quả nhiên, quý có quý đạo lý. thi lễ đứng dậy, 18 cao thủ liền tự động phân tán ở cơ huyền bốn phía, gánh nổi liền canh gác chi trách. vậy Bọn họ chính là ngài triêu mộ. Tô Tần có chút kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai, không biết bọn họ và ngươi kế hoạch. Quá hoàn mỹ. Có bọn họ ở đây, khuyển nhung đại quân so lui không thể nghi ngờ. Bậy hạ, là như vậy. Sau đó, Tô Tần liền tại địa phương dùng nhánh cây nói về kế hoạch của mình. Còn như Bạch Khởi và Vương Tiễn, tỉnh hồn sau đó nhưng là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chi tiểu đội kia. Trang bị này, nếu là chúng ta cũng có một bộ. Nói phân hai bên. Ngay tại cơ huyền hao phí nặng kim chế tạo vui một chi siêu cấp tiểu đội thời điểm. Việt quốc đô thành đã hoàn toàn loạn bộ, các loại mắng thân vân thanh âm bên thai không dứt. Rất nhiều thế tử trực tiếp lựa chọn trở về nước. Bất quá thân vân tên phỏng đoán đời này cũng không quên được. Cùng lúc đó, thái tử phụ, thái tử vân đế đã đập vỡ không biết bao nhiêu thứ. Thân vân, ngươi chiêu này chơi đủ lâm, bất quá ngươi lấy là mình để lại sau cùng chú giải là có thể ôm mỹ nhân về. Nam mơ, nàng sớm muộn vẫn là ta. Trước 135, phu quân thất lạc. Đi, cho bổn vương gắt gao nhìn chăm chú vào thân vân chô ở phủ đệ, tuyệt đối không thể để cho thân vân người này trước thời hạn lưu. Sau đó, thái tử vân đế truyền ra lệnh. Công tử, ngài yên tâm, tiếp liền mấy ngày, thân vân người kia lấy được sắp xỉ trăm dương hoàng kim toàn bộ đều mang đến phủ đệ, bọn họ liền muốn chạy vậy chạy không thoát. Đến lúc đó bất kể là hoàng kim vẫn là người đẹp. Khi hì hắc, bên cạnh phụ tá cười âm hiểm. Ở hắn xem ra. Cơ Huyền và Bạch Khởi chỉ có bốn người, coi như bọn họ năng lực mạnh hơn nữa, trong Dương Hoàng Kim nhưng mà thật. Một khi mấy người rời đi, động tĩnh khẳng định rất lớn. Căn bản cũng không cần phái người nhìn chằm chằm phụ đệ, chỉ cần ở cửa thành chỗ phái người cản đoạn là được. Như vậy quá tốt. Đúng rồi, một lát đi ra ngoài cho bổn vương cầm biện thước cho đòi tới. Biện thước, chính là cái đó ở cửa thành chỗ trợ giúp thân vân cứu người cái đó y ra. Điện hạ tìm hắn làm gì? Phu ta có chút không rõ ràng. Người đây liền đừng hỏi. Ừ. Điện hạ. Hơi không người, phụ tá thì phải thối lui ra đại điện. Hắn vừa mới xoay người, sau lưng lại vang lên lần nữa liền vân đế thanh âm. Cầm cái đó tuyệt thế nữ tử bức họa cho bổn vương cầm tới, bổn vương nếu lại thưởng thức một phen. Dạ. Nào ngờ, ngay tại Việt quốc thái tử vân đế còn đắm chìm trong trong thế giới mình lúc. Hắn nhớ không quên tuyệt thế nữ tử đã đến Việt quốc ngoài mấy trăm dặm một cái thành nhỏ bên ngoài. Ngầm đầu, nhìn không có côi quan đạo. Tây Thi rốt cuộc dừng lại bước chân. Cả đêm mù quáng truy đuổi, đừng nói người, ngay cả một cơ huyền chân sau theo cũng không thấy. Thân vân, thật lấy là không lưu địa chỉ liền không tìm được ngươi. Rào, chỉ gặp nàng từ ống tay háo lấy ra một tờ bức họa, phía trên vẽ không phải cơ huyền lại là ai. Nguyên lai, ở các lộ thế tử mới vừa tề tụ Việt quốc đô thành thời điểm, nha hoàng tiểu khê không thấy liền một cái nhẹ nhàng Mỹ Nam, liền sẽ làm một bản vẽ xem cho Tây Thi khoe khoang một phen. Nửa tháng trước. Bạch khởi ở cửa thành chỗ gây ra động tĩnh không nhỏ, cơ huyền ngang trời xuất thế, hắn bức họa liền bị Nha hoàn lấy 4 năm tấm, mỗi ngày ở Tây Thi trước mặt khoe khoang. Vốn cho là những cái kia cũng là đồ vô dụng, không được ở thời khắc mấu chốt lại là xếp lên trên công dụng. Hồi lâu, lần nữa nhìn một cái trên bức họa cơ huyền, Tây Thi ánh mắt buộc phát chắc chắn. Bồn cô nương nhiều năm như vậy vẫn là một lần bị người đùa bỡn, ngươi không phải không lập gia đình sao. Rất tốt. Bồn cô nương liền không muốn gả cho ngươi, ngươi tê liệt. Đừng trách ta bất nghĩa, xem xem ai có thể kéo dài hơn ai, trừ phi ngươi đời này không lập gia đình hoặc là thích người đàn ông. Tức tối tự nói sau đó, Tây Thi xoay người đi vào thành nhỏ. Vị này quan ra, ngài có không thấy người này từ trong thành đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa thành thủ vệ trước mặt. Nếu như đổi thành người khác, như vậy hỏi canh phòng khẳng định sẽ bị đuổi. Nhưng Tây Thi nghịch thiên dung nhan cùng với vô song khí chất, vừa mở miệng sẽ để cho bọn thị vệ không cách nào cự tuyệt. Vị cô nương này chớ hoảng. Cho ta suy nghĩ một chút. Xin hỏi hắn là. Hắn là phu quân ta, ngoan tâm từ bỏ ta, để lại tiểu nữ một thân một mình bên ngoài. Vì tìm cơ huyền, Tây Thi thật là không đếm xỉa đến. Dù sao ở Tây Thi trong lòng, cơ huyền phá ván cờ vậy chính là nàng phu quân như thế nói cũng không không ổn. Hắn từ bỏ ngươi. người này. Bọn thị vệ vừa nghe nhất thời trận to hai mắt, bọn họ còn lấy là trên bức họa nam tử và cô gái này có những thứ khác kiểu hận, không nghĩ tới là như vậy nguyên nhân. Đẹp như vậy cô gái lại tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ. Phải hay không phải người đàn ông? Nhất định chính là ở biến hình làm nhục bọn họ những thứ này còn không có tìm được vợ người đàn ông độc thân. Đây chính là bọn thị vệ trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Hắn tại sao phải vứt bỏ ngươi? Sau đó, thị vệ đầu lính vẫn ướt mở miệng. Hắn nói ta muốn hình dáng không hình dáng, muốn tải không tải. Còn nói ta? Tây Thi cực kỳ nghiêm túc trả lời. Xuất sinh. Được rồi, cô nương, ngươi chớ nói. Chuyện này chúng ta giúp. Đúng rồi, hắn tiên gì? Nghe được một nửa, Thống Linh trực tiếp quát tay. Thân Vân. Được. Các huynh đệ, đem tranh này xem thác gỡn một chút, lui tới thương nhân mỗi người phân phát một phần. Đúng rồi cô nương, ngươi kêu gì? Thầy thi. Được, liền nói ai có thể tìm được Tây Thi cô nương phụ quân thân Vân, đầu mỗi người, tiền thưởng. Nam lượng. Không. Mười lượng. Dạ, đại nhân. Một đám lính quèn lòng đầy căm phẫn cùng gật đầu. Ngay tại Tây Thi bên này dự định và cơ huyền đấu tranh rốt cuộc thời điểm. Việt Quốc đô thành phía bắc, tướng Trừng chăm dạm địa phương, Bao tự Lương đeo cái bao, nhìn chằm chằm bầu trời lớn mặt trời từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước. Dọc theo đường đi nàng cũng là cầm cơ huyền bức họa cũng là không ngừng hỏi tham. Cái vị công tử này, ngươi có không thấy người này? Hắn đối với ta rất trọng yếu. Bởi vì cơ huyền, Tô Tần các người không có ở đây, không có hạo nhiên chi khí khắc chế, bao tự mị hoặc thuật vừa có thể sử dụng. Nàng lá gan vậy so với trước đó lớn rất nhiều, chỉ cần đụng phải chư hầu thế tử đội ngũ liền còn muốn hỏi một phen. Ừ, ngươi không phải và thân vân bọn họ là chung nhau sao? Vì sao bây giờ lại đang tìm bọn họ? Tính một chút thời gian, bọn họ chắc còn ở Việt Quốc Đô Thành. Có chút thế tử đã từng gặp qua bao tử, cũng biết nàng thân phận. Ngậy, công tử có chỗ không biết, thân vân người này vốn là phu con ta, lần này lại vì vậy cái gì chó má tuyệt thế nữ tử, từ bỏ ta. Bây giờ bọn họ đã lặng lẽ rời đi Việt quốc đô thành. Bao tử không biết trả lời như thế nào, dứt khoát tùy tiện hồ siêu một cái lý do. Cái gì? Thân vân vì vậy tuyệt thế nữ tử lại từ bỏ ngươi. Xuất sinh. Xuất sinh. Ngươi hãy yên tâm, chỉ cần vừa có vậy thân vân tin tức, tại hạ lập tức sẽ cho biết cùng ngươi. Cái này thế tử vốn là nín tức canh hồng nghe được thân vân còn có như vậy chuyện xấu xa, cũng không hỏi thật giả, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Thật ra thì, Chỉ cần hơi dùng đầu góc một chút là có thể phát hiện bao tự nói tiếng nói chỗ sơ hở đầy giấy, đáng tiếc hắn không có. Dù sao, chê thân vân vậy đúng rồi, bỏ mặc thật giả. Vậy thì cảm ơn công tử. Bao tự vốn là không việc gì, nhưng mà thấy tên này thế tử phản ứng sau đó, trước mắt nhưng là sáng lên. Đúng vậy, ta liền nói ta là thân vân thế tử, sau đó bị hắn khác có mới vui mừng. Như vậy thứ nhất, người biết càng ngày sẽ càng nhiều. Đúng. Cứ làm như vậy. Tự nói. Đã cảm ơn cái này thế tử, bao tự đi về phía hạ một đội ngũ. Vì vậy, hai đạo lời đồn đại, một nam một bắc đồng thời gieo rắc liền khai trừ. Đáng tiếc, cơ huyền cũng không biết hai chuyện này. Giờ phút này hắn mang bạch khởi, vương tiễn đã lần nữa lên đường, chạy tới Khánh Thành. Ngụy trung hiền bên kia truyền tới tin tức, nói khuyển nhung đại quân đã cách Khánh Thành chưa đủ 600 bên trong, dự trú ba ngày sau liền muốn bắt đầu công thành. Bọn họ không thể không tăng thêm tốc độ. Tô Tần Ngươi nói thế nào 18 kim giáp cưới thật có thể có hiệu quả? Trên lưng ngựa, mặc dù Tô Tần đã làm ăn bài, cơ huyền vẫn là có chút lo âu. Bậy hạ yên tâm, khuyển nhung 400.000 đại quân mới vừa cách thành, phía sau chính là trống rông lúc đó, Đô Thành bên trong chỉ có số ít lính cấm vệ, lấy 18 kim giáp kỵ chiến lược, tuyệt đối có thể ở bọn họ Đô Thành bên trong tung lên một phen mưa gió. Bên này, Tô Tần nghiêm túc mở miệng, hết sức chắc chắn. Trước 136, Bạch Khởi Vương tiễn được trang bị. Tô Tần nói không sai, nhưng hắn còn đánh giá thấp 18 kim giáp vệ. Nói về 18 kim giáp vệ từ lĩnh cơ huyền mệnh lệnh sau đó, đã sớm quyết định mục tiêu. Bọn họ căn bản không phải muốn ở huyện Nhung đô thành đơn giản nháo thượng nhất nháo, mà là suy nghĩ trực tiếp đem vậy huyện Nhung đứng đầu chém xuống ở đô thành bên trong. Bậy hạ, mặt tướng xem vậy kim giáp vệ nơi cơi chiến mã không giống vật thường, đều là tuyệt phẩm bảo mã, ngày đi ngàn dặm dạ hành 800 khẳng định không có vấn đề, tính một chút thời gian. Ngày sau sáng sớm là có thể đến khuyển nhung bên dưới. Bên này, thấy cơ huyền lo âu Bạch Khởi cũng là mở miệng khuyên giải an ủi. Cho dù 18 kim giáp vệ đã đi rồi một ngày, thế nhưng trang bị chiến giáp, một mực quanh quẩn ở hắn trong lòng trên vây không đi. Trực giáp nói cho Bạch Khởi, có những cái kia cao cấp trang bị, 18 kim giáp vệ từng binh sĩ phát huy ra chiến lược tuyệt đối có thể sánh bằng cấp 9 trung kỳ võ giả. Cho nên, hắn so tô tần còn muốn yên tâm. Tuyệt phẩm chiến mã đợi một chút. chợt nghe Cơ huyền chợt vỗ hót một cái, thầm chửi mình ngu cuồng, cuồng, lại là cầm cái này tra quên mất. Ban đầu từ hệ thống bên này đổi 18 kim giáp vệ, còn ngoài định mức đưa năm bộ cực phẩm trang bị. Nếu như bọn họ bốn người cưới hệ thống đưa tặng tuyệt thế bảo mã tốc độ há chẳng phải là có thể sớm đi đến Khánh thành. Hệ thống, từ đưa tặng năm bộ đồ có chuẩn bị chọn trước bốn con chiến mã, hai bộ chiến giáp, hai cây tuyệt thế binh khí đi ra. Đúng rồi, chiến giáp và tuyệt thế binh khí tốt nhất là có thể xứng đôi Bạch Khởi và Vương Tiễn cái loại đó. Tình hồn, hắn lập tức cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đinh, tặng chiến giáp có phối hợp không? Ừ. Cơ Huyền một tiếng gửi lệnh. Đinh, đã phối hợp thành công, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ như vậy, sau một nén nhang, Bạch Khởi và Vương Tiễn ngay tức thì đại biến hình dáng. Thời khắc này Bạch Khởi ngựa đen giáp đen hất trường đao, một cổ lệnh như băng sát khí thẳng ngất trời khí, giống như từ cửu địa phủ trong đi ra sắt thần như vậy, người bình thường liếc mắt nhìn đều phải run sợ trong lòng không dám lại đi xem lần thứ hai. Mà vương tiễn chính là ngựa trắng, giáp trắng, một cán ngàn năm hàn thiết chế tạo tuyệt thế trường thương, nhìn qua có cổ đại xoái chi phạm. Nơi làm người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cá yên, một chút cũng không kém. Có những thứ này, bọn họ thực lực đã sớm không thể lại dùng võ giả cấp 9 để cân nhắc. Đa tạ bệ hạ bàn cho bảo. Mặc ngay ngắn, âm thầm nắm quyền, bạch khởi và vương tiễn kích động không thôi, đồng loạt bái tại liền cơ huyền trước mặt. nhất là Bạch Khởi. Hận không được giờ phút này liền xông vào vạn người đại quân bên trong, thật tốt chém giết một phen. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, trước hay là hồi Khánh Thành nói sau. Cơ huyền vội vàng đỡ dậy hai người. Dạ, bậy hạ. Chỉ như vậy, cơ huyền bốn người tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Trên quan đạo chỉ để lại bùi mù quân cuộn Nơi này đồng thời, Khánh Thành. Chưa xây xong trên thành tường, rất nhiều thợ cũng đang vùi đầu hết sức làm việc, thậm chí rất nhiều người dân vậy từ nói với anh Dũng, tới hỗ trợ. Một chồng chồng gạch xanh bị bọn họ rời đi lên. Các hương thân, ba ngày sau, khuyển nhung đại quân tương lâm dưới thành, chúng ta phải dùng ba ngày thời gian đem thành tường này xây tốt. Châu cao, địch nhân kiệt thần sắc thẳng nhiên, không có từng tia hốt hoảng. Đại nhân, yên tâm đi, ba ngày sau chúng ta nhất định có thể được. Có thợ đội trưởng vỗ ngực bảo đảm đến. Như vậy quá tốt, vậy hạ bên kia đã truyền tới tin tức, chỉ cần chúng ta kiên trì bán nguyệt, chính là khuyển nhung diệt quốc lúc. Địch nhân kiệt bắt đầu khích lệ tinh thần Mấy nén hương sau đó, thấy vô luận là binh sĩ vẫn là người dân tinh thần cao tăng, hắn cái này mới đi xuống liền tường thành. À, bậy hạ, chỉ mong. Nhìn xem phương xa, hắn dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm lời nói liền một câu. Hiển nhiên, sự việc không có hắn nói đơn giản như vậy. Lại không nói khánh thành chuyện. Mảnh thế giới này cực bắt chi địa, có phiến ông Dương Biển Khơi, lại tên Bắc Hải. Bắc Hải mắt biển trên tọa lạc một tòa phủ đệ, không phải rất lớn, bốn phía vắng ngắt không có bất kỳ thị vệ. Chỉ là cửa trên tấm bảng viết phân thủy tướng quân bốn chữ to. Tình cảnh này nếu là bị người bình thường thấy, định sẽ kinh điệu cảm. Dù sao có thể ở biển sâu bên trong thành lập phủ đệ, liền là chuyện không thể nào. Giờ phút này, chỉ gặp một đạo linh quang thoáng qua sau đó, một người quần áo xám đạo nhân rất là đột ngột xuất hiện ở cửa phủ trước. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cửa phủ, trực tiếp mở miệng. "Sư đệ vẫn khỏe chứ hay không? Sư huynh đến thăm ngươi." Kéo kẹt. Nhắc tới cũng kỳ, cái này đạo nhân vừa dứt lời, Cửa phủ liền mình từ từ mở ra, nơi này đồng thời bên trong truyền đến một đạo cực kỳ lười biếng thanh âm. Thật không nghĩ tới ta thân công báo làm phân thủy tướng quân mấy trăm năm, vẫn còn có người nhớ. Hu hu hu, sư đệ sao lại nói như vậy? Sư huynh cũng là công việc bận rộn. Nghe vậy, đạo nhân trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại thu về. Nếu sư huynh công việc bận rộn, vì sao hôm nay rỗi danh tới phủ đệ ta? Bên trong phủ thanh âm tiếp tục vang lên, không mặn không nhạt. Sư đệ Ngươi cơ hội sẽ đến, lần này nếu như được chuyện, sau này thì không cần lưu lại ở cái này Bắc Hải Mắt, thậm chí có thể tung người nhảy một cái thành làm tiên giới tránh thần. Cảm nhận được thân công báo thái độ không phải rất tốt, đạo nhân thoại Phong nhất chuyển, đi thẳng vào vấn đề lại nữa khách sáo. Cơ hội sẽ đến. Ha ha, năm đó Phong thần nhất dịch, bị Khương Tử Nha người kia bao ở liền cái này không có người ở Bắc Hải Mắt, vĩnh viễn không tấn thăng có thể. Tại sao có thể có cơ hội? Sư đệ ngươi có chỗ không biết? Trước đây không lâu, thiên đạo lại ban thưởng phong thánh bia, muốn nặng hoạch định mới tam giới trật tự. Phong thánh bia vừa ra, phong thần bảng tự nhiên lại không giảng buộc. À, còn có chuyện như vậy. Quả nhiên, đạo nhân sau khi nói xong, thủy phủ bên trong truyền ra thanh âm nhiều chút hứng thú, lại nữa tựa như trước như vậy lười biếng. Không sai, trước mắt chủ trì phong thánh chuyện ứng kiếp người đã hạ xuống thế gian, hơn nữa và phong thánh bia đã tiếp xúc, có ba danh người phảm trước thời hạn leo lên bia đá. Nói tới chỗ này... Đạo nhân dừng lại một chút, cố ý giữ lại một ít thời gian. Người phàm cũng có thể lên địa. Có ý gì? Không phải là sau khi chết mới phong. Còn có lần này hạ giới phong thánh người là ai? Là siển giáo người. Bên trong truyền gia thanh âm hưng thú càng ngày càng đậm. Sư đệ có chỗ không biết, lần này người phong thánh chính là thiên cơ. Tam giáo giáo chủ đều không biết. Hơn nữa lần này phong thánh quy tắc cũng là người phong thánh sở định. Đạo nhân không có dấu giếm, nói thật. Tam giáo giáo chủ cũng không biết. Có ý tứ, có ý tứ. Bá. Ở đảo mắt, đạo nhân trước mặt đống nhiên nhiều một người áo bào đen nam tử. Hắn giữ lại chữ bát dâu dài, chán bây giờ có một cổ nồng nạc cơm sát khí. Người này không phải người khác, chính là mấy trăm năm trước tham dự phong thần cuộc chiến bị khương tử nha phong là phân thủy tướng quân thân công báo. Nghĩ lúc đó, bởi vì hắn một câu bạn bè xin dừng bước, không biết gieo hỏa nhiều ít tu sĩ leo lên phong thần bảng. Kết quả mấy trăm năm tới. Hắn ở nơi này rất hiếm vết người Bắc Hải coi như là nếm hết liền đau khổ. Nói đi, lần này làm sao làm? Ta có thể làm gì? Thân công báo chính là thân công báo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hết sức dứt khoát. Không có biện pháp, chỗ này hắn thật sự là không muốn lại tiếp tục ở lại. Sư đệ quả nhiên thẳng thắn, phía trên muốn cho sư đệ buông tha thần vị đi đoạt xác một người phàm. Đạo nhân trầm giọng, nói ra mình mục đích. Buông tha thần vị, đoạt xác người phàm. Đây chẳng phải là nói sau này một khi chết, liền vĩnh viễn chết. Vừa nghe, thân công báo như mày, trên mặt vội hiện bất mãn. Lưu lại ở cái này Bắc Hải mặc dù nhàm chán thống khổ, có thể dầu gì cũng là một cái thân vị, bây giờ đoạt xác người phàm. Há chẳng phải là. Trước 137, Sư Minh, xin dừng bước. Nghĩ ngợi hồi lâu, thân công báo cuối cùng lắc đầu. Sư Minh, chuyện này ngươi hay là tìm người khác đi, sư đệ ta ở Bắc Hải rất tốt. Khoát tay. Hắn thì phải xoay người trở về phủ. Không có biện pháp, phân thủy thần mặc dù là một cực khổ, dầu gì coi như là một thần tiên. Có thể đoạt xác người phàm sau đó, thần vị liền hoàn toàn không có. Năm đó phong thần đánh một trận mất đi thân xác, là chiêu hồn phiên cầm hồn phách của hắn dẫn tới phong thần đài. Lần này chết lại coi như không vận khí tốt như vậy. Sư đệ, ngươi có chỗ không biết, lần này phong thánh toàn bộ tam giới sinh linh đều phải tham dự, nếu như không vào đợi, một khi trên bia phong thánh số người đầy. Đầy trời thần tiên cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển thế làm người phàm vinh rơi luân hồi. Thấy thân công báo phải rời khỏi, đạo nhân vội vàng khuyên can. Ừ, tam giới nơi có sinh linh cũng sẽ tham dự. Sư huynh chẳng lẽ là ở gạt ta? Thân công báo cao mày trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhớ năm đó, phong thần đánh một trận mặc dù tháng thiết, nhưng quá nhiều đại lao vẫn không có bị đóng chặt, như cũ tiêu diêu bên ngoài, không chịu thiên đình quản hạt. Coi như bọn họ mới là nhất người lại thắng. Có lẽ thiên đạo có cảm nơi này, lần này hạ xuống phong thánh địa. Liên liên đạo đức thiên tôn vậy chuyển thế đến nhân gian. Đạo nhân cười khổ. Chuyện lần này thật dính rấp quá lớn, tam thanh tứ ngự, nam vương ngũ lao, lục bộ, ba núi ngũ nhạc, chư thiên tinh tú các lộ tán tiên không một không phải lòng người bàn hoàng. Nếu không phải thiên địa có thì, đại chu khí vô số đầy trời tiên thần không cách nào hạ xuống nhân gian nói. Phòng đoán bọn họ đã sớm đi hạ giới tìm người phong thánh. Cái gì? Đại sư bà hắn vậy Làm sao có thể? Bên này vừa nghe, thân công báo con ngươi thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Thân làm người dạy đứng đầu, ba một trong đại lão, làm sao có thể nói chuyển thế liền chuyển thế? Lừa gạt ngươi làm gì? Dưới mắt phong thánh cuộc chiến chưa bắt đầu, thì có ba danh người phàm lên địa, cho nên phía trên suy đoán lần này tộc người có thể là người đại thắng, cho nên đoạt sắc tộc người cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại là cái cơ hội, liền liền đắc kỷ chuyển thế thân vậy đã xuất hiện. Dẫu sao leo lên phong thánh địa, Bỏ mặt cuối cùng có hay không thánh vị Tiên vị nhất định là có Đạo nhân dứt lời, nhìn thân công báo Trong mắt tràn đầy mong đợi Cái này, lần này tộc người thật sẽ chiếm hết tiện nghi Thân công báo chân chờ, Lại qua nửa trụ nhang Hắn ngẩng đầu Sư huynh, lần này đoạt xác người phạm là thân phận gì Thiên hạ chư hầu như vậy nhiều Tổng sẽ không lại là muốn đi Và đại chu thiên tử đối nghịch Hồi tưởng lại mấy trăm năm trước dẫn thân vào trụ vương giới quyền chuyện Hắn liền không cách nào thích trong lòng Một lần kia, ân thương cùng đại chu cuộc chiến, không biết làm dối lên tiến vào nhiều ít tiên thần, hắn cũng coi là công thần một trong, kết quả lâm vào rơi làm đến nước này. Thiên cơ bất khả lộ, trừ phi sư đệ đáp ứng. thấy vậy, đạo nhân lắc đầu, có một số việc hắn thật đúng là không thể trước thời hạn nói cho thân công báo. Đây là phía trên pháp chỉ, hắn vậy không có biện pháp. Đã như vậy, vậy sư huynh liền xin trở về đi. Cho sư đệ cân nhắc một phen sẽ trả lời. Thân công báo nghe được liền đoạt xác người thân phận cũng không nói cho hắn, bộ phát cảm thấy chuyện này có mở ám. Như vậy cũng tốt. Đạo nhân gật đầu. Thật ra thì, hắn vậy không muốn một lần là có thể đem thân công báo cho thuyết phục, phía sau hơn tới mấy lần, hẳn còn kém không nhiều. Cáo tử. Chắp tay, đạo nhân xoay người bay khỏi phủ đệ. Nhưng mà hắn mới không bay bao xa, sau lưng lại là lần nữa truyền đến thân công báo thanh âm. Sư Vinh, xin dừng bước. Ừ. Hắn nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Chẳng nghe, đạo nhân trong lòng vui mừng đội vàng xoay người. Bất quá, xoay người sau đó, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngay tức thì đổi được kỳ kém vô cùng. Hắn mới để cho ta dừng bước. Chẳng lẽ? Không. Thân công báo lần này hắn không phải là khuấy động đại kiếp người, miệng cũng sẽ không giống hơn nữa trước như vậy tà hồ. nếu ai người đó chết lần này nhưng mà không chết phong thánh. Cố nén trong lòng khó chịu, thuận tiện an ủi mình, đạo nhân lần nữa bay hướng cửa phủ. Không nói thân công bào cuối cùng đáp không đáp ứng chuyện này. Nói sau thế gian, Việt Quốc, Đô Thành, giấy cuối cùng không có bao ở lửa, tuyệt thế nữ tử thần bí rời đi thung lũng không biết tung tích tin tức truyền khắp toàn bộ Đô Thành. Đồng thời còn có hai đạo tin tức truyền tới, một đạo nói tuyệt thế nữ tử xuất hiện ở xa xôi thành nhỏ, đang tìm hắn phu quân, thân vân. Một món khác thì nói thân vân từ bỏ báo tử, mang tuyệt thế nữ tử chạy. Nếu như nói tuyệt thế nữ tử rời đi Đô Thành kinh hãi tất cả mọi người nói. Phía sau cái này hai đạo tin tức không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp bom, hoàn toàn nổ Việt quốc. Trong chốc lát, quần chúng kích động, thân vân tên vang khắp thiên hạ, tất cả thế tử hận không được lập tức liền đem thân vân tìm cho ra tính sổ. Thái tử phụ, vấn đế đôi mắt đỏ bừng, nhìn quy xuống trước mặt run lẩy bẩy phụ tá, dưới sự tức giận trực tiếp một cước đem phụ tá đá ra thật xa. "Phế vật, để cho ngươi cho bổn vương cực kỳ nhìn vậy thân vân, bây giờ được không? Nhà không lầu trống." Còn nói gì trăm dương hoàng kim không cách nào vận ra. Như vậy Hoàng Kim đâu? Người đâu? Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Cho dù bị đá ra rất xa, phụ tá căn bản không dám giả chết, nhịn đau đau một lần nữa quỳ ở vân đế trước mặt. Giới hạn ngươi ba ngày thời gian, cho bổn vương cầm vậy thân vân tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu như không tìm được, ngươi liền mình đoạn đi. Ứm, điện hạ Nghe đến chỗ này, phụ tá không dám thở ơ, che ngực không người lùi xuống. Thân vân. Ngươi cho ta chờ. Giám cấp bổn vương đàn bà và vàng bạc bổn vương để cho ngươi chết không toàn thời Phụ tá lui ra Vân đế còn cảm thấy chưa hết giận Thuận tay rút ra một thanh trường kiếm Tùy ý chém lung tung liền đứng lên Hắn vốn còn muốn hôm nay là có thể đem vậy Mỹ nữ tuyệt thế mang nhập thái tử phủ biện thước hắn cũng đã tìm kết quả không có người Làm sao có thể không tức Thái tử phủ là như vậy Hoàng cung, Việt vương đến còn bình tĩnh Trong mắt trừ tức giận ra lại nhiều một chút kiên kỵ Phạm Khanh Ý ngươi là cái này tuyệt thế nữ tử xuất hiện không đơn giản. Đúng vậy, bệ hạ, trước là thần ngu đột, không có đem sự việc suy nghĩ ra. Phạm lại không ngửi, đáy mắt có tinh mang thoáng qua. Bệ hạ ngài muốn, cái này tuyệt thế nữ tử thế gian ít có, căn bản không xem phàm nữ, nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở ta Việt quốc biên giới. Hơn nữa còn muốn kiếm chồng cố ý hấp dẫn các lộ thế tử tề tụ. Tại sao? Vì chính là khuấy động loạn cục, để cho các lộ chư hầu thế tử lẫn nhau tranh đấu. Từ đó đưa tới hôn chiến thân vân xuất hiện chính là ví dụ, hắn đã trở thành thiên hạ thế tử công địch. Sát phạt có lẽ thì sẽ từ thân vân trên mình bắt đầu. Phạm Lãi Càng nói, thần sắc vượt chắc chắn. Phạm Khanh, ngươi nói chuyện này sẽ sẽ không cùng tề quốc tượng đá dị động sự việc. Sau khi nghe xong, Việt vương trầm tư hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Bệ hạ, nhất định là có quan hệ, trước hướng ân thương là làm sao diệt. Còn không phải là các lộ chư hầu bởi vì Mỹ nhân tuyệt thế đắc kỷ loạn thế mà bất mãn. Từ đó đưa tới phong thần cuộc chiến. Tốt lắm ngươi đi xuống trước đi, để cho buồn vương yên tĩnh. Còn như giải quyết tốt sau đó, ngươi toàn quyền xử lý. Dạ, vậy hạ. Phạm lại không người không nhìn ra buồn vui. Bất quá vừa ra đại điện, hắn lập tức đổi khác một bên ngoài một bộ sắc mặt. Cuối cùng cầm việt vương lừa bịp được. Bất quá, thân vân, ngươi cho ta chờ chuyện này còn chưa xong. Lạnh lung tự nói, hắn thân hình không vào bóng đêm bên trong. Trước 138 bị người quên lãng Chu thiên tử. Chỉ như vậy, hấp dẫn thiên hạ các lộ chư hầu thế tử đánh cờ triều thân đại hội lấy không ai nghĩ tới phương thức kết thúc. Thân vân không thể nghi ngờ thành trong mắt tất cả mọi người nhất người đại thắng. hắn chẳng những dễ chạy mỹ nữ tuyệt thế, còn cực kỳ thần bí mang đi nhiều hoàng kim. Dưới mắt, chỉ cần nhắc tới thân vân hai chữ, có thể nói là không người không biết không người không hiểu, thậm chí liền liền tất cả nước chư hầu quốc chủ cũng là như vậy. Bọn họ nguyên bản trông cậy vào nhà mình thế tử có thể mang về cái đó có thể gia tăng quốc vận cô gái. Kết quả thân vân ngang trời xuất thế. Đoạt tất cả đầu ngọn gió. Cái này làm cho quốc chủ cửa vừa ghen tị vừa đành chịu, cuối cùng đành phải hậm hực không dứt đón nhận sự thật này. Cùng lúc đó, toàn dân vậy nhắc lên một sóng tìm thân vân phong trào rầm rộ. Bọn họ thật tốt tò mò, cái này thân hậu cháu đại bản doanh rốt cuộc ở nơi nào. Có thể chiêu mộ tô tần, bạch hởi, hiển nhiên thân vân cũng có dạ tâm Không thể nào cứ như vậy lưu lãng tứ xứ đi xuống. Đầu tiên là Việt quốc, Thái tử Vân Đế trực tiếp thả ra lời đe dọa, ai nếu có thể thân vân đầu mối, thưởng kim ngàn hai cộng thêm thành nhỏ một tòa. Tây quốc Thái tử Khương Tiểu Bạch cũng là như vậy, chưa trở lại Tây quốc, cũng đã truyền ra mật thư, để cho quan trọng, chứng nghi quả thực chuẩn bị trinh phạt thân vân. Mặc dù thân vân chân chính chỗ ở còn không tìm được, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trước thời hạn an bài. Lên đường trước, Khương Tiểu Bạch còn nghị trinh phạt tiến quốc, bắt lại đại yến chi địa bây giờ cũng là bị hắn quyến mất. Tân Quốc, Trọng Nhĩ và Khương Tiểu Bạch làm được quyết định kém không nhiều. Bất quá hắn để ý hơn chính là, thân vân sau này có thể sẽ ảnh hưởng hắn thống nhất kế hoạch lâu dài. Cho nên phải không tiếc bất cứ giá nào, thừa dịp thân vân chưa lớn lên trước hết cầm hắn tiêu diệt. Các lộ thế tử giận điên lên, tranh chủ cơ huyền giờ phút này, nhưng là vẫn ở chỗ cũ chạy tới Khánh thành trên đường. Có hệ thống cho gọi ra cao cấp chiến mã, tốc độ tăng lên gấp đôi còn nhiều, nguyên bản hơn nửa tháng chặng đường bây giờ chừng 10 ngày là có thể đến trên lưng ngựa mấy người trừ tính toán khánh thành sự việc ra vậy đang nói chuyện việt quốc một nhóm thu hoạch vậy hạ thật là đáng tiếc nếu không phải khuyện nhung xâm phạm ngày cuối cùng chúng ta thu vào muốn so với trước mặt mấy ngày còn muốn hơn hơn nữa vậy tuyệt thế nữ tử bên kia còn có trăm dương châu đáo không có đưa để tô tần thương tiếc đại sư huynh điểm này không cần thương tiếc chỉ cần vậy tuyệt thế nữ tử gả đến khánh thành trăm dương châu đáo còn không phải lá sẽ bên cạnh bạch khởi nghe vậy Vội vàng khoát tay. Nguy rồi. Nguy rồi. Xảy ra chuyện lớn. Liên Lam Bạch khởi nói mới vừa nói xong, trên lưng ngựa vương tiễn đông nhiên nghĩ tới điều gì, chợt thẳng vô bắp đùi. Thế nào? thấy vậy, cơ huyền các người không rõ ràng, vội vàng gìm ngựa dừng lại. Bậy hạ, mặt tướng làm một chuyện ngu xuẩn. Nhìn cơ huyền, vương tiễn mặt đỏ bừng. Rốt cuộc thế nào? Cơ huyền và tô tần cùng vẫn chưa hiểu. Bậy hạ, để lại cho vậy tuyệt thế nữ tử mật thư bên trong Mặt tướng quên viết chúng ta chỗ đi. Cái gì? Chẳng nghe, cơ huyền còn không nói gì, tô tần và bạch khởi nhưng là trợn trợn mắt. Bậy hạ, đi quá vội vàng, thuộc hạ tạm thời tình thế cấp bách, chỉ nói cho bọn họ chúng ta trước thời hạn phải đi nhưng là không có nói cho hắn chúng ta đi đâu. Vương tiễn lúng túng thẳng xoa tay. a ngươi trọng yếu như vậy chuyện, ngươi làm sao như vậy thứ nhất, bậy hạ chẳng phải là muốn trên lưng một cái kẻ bạc tình tội danh. Bạch khởi tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Ngạch không viết liền không viết đi, đợi hồi Khánh Thành lui Khuyển Nhung đại quân, làm tiếp dự định. Cơ huyền ngược lại là cảm thấy không việc gì, tình huống lúc đó khẩn cấp, tự nhiên không thể yêu cầu quá cao. Bậy hạ mạ tướng có tội. Vương tướng quân không nên tự trách, Khuyển Nhung công ta Khánh Thành cũng không phải là chuyện nhỏ, vô cùng có thể còn liên quan đến phong thánh cuộc chiến, đừng quên vậy Thạch Cơ từng nói qua sự việc. Vạn nhất cái này Khuyển Nhung tấn công Khánh Thành chính là phong thánh trận chiến đầu tiên, chuyện về sau sẽ càng hơn. Nói cho nàng ngược lại cầm nàng dính dấp vào chiến loạn bên trong Cũng không tốt Thấy vương tiễn sắc mặt buộc phát khó khăn xem Cơ huyền cố ý đem sự việc nói nghiêm trọng một ít Muốn trầm tách ra vương tiễn buồn giàu À bậy hạ Được rồi, đi thôi Chỉ như vậy, bốn người lần nữa phóng người lên ngựa Đi trước khánh thành Nhưng mà cơ huyền không biết là Liền làm hắn an ủi xong liền vương tiễn sau đó Hoàng cung dưới đất khối kia phong thánh biên lại Là lần nữa phát ra ngất trời kim mang Hơn nữa Trên bia đá từ từ hiện hóa ra một hàng chữ lớn. Người phong thánh nói sao làm vậy, phong thánh trận chiến đầu tiên, bắt đầu. Nơi này đồng thời, nam đại tru hầu quốc một trong sở quốc, đương thời quốc chủ sở bình vương nghe một vị đại thần bẩm báo, chân mày thật lâu không có ra. Như thế nói ngũ sa một nhà bị thân vân cứu liền sau đó, liền biến mất biệt tích. Đúng vậy, đại vương. Bởi vì thái tử điện hạ ở Việt quốc mang người ngựa không nhiều, không dám đi tìm trêu chọc bạch khởi, vương tiễn cho nên. Hừ, phế vật. Bạch khởi và Vương Tiễn thật có như vậy lợi hại. Sở Bình Vương phất tay háo đứng dậy. ở hắn xem ra, coi như Thái Tử Mị Cây mang người không nhiều, bắt lại vậy cái gì thân vân vậy hắn không có vấn đề. Đại Vương, ngoại giới đối với vậy thân vân truyền thần hồ kỳ thần, nói hắn chẳng những có tô tần các người thành tâm ra sức, tự thân vẫn là một người võ giả cấp chín hết sức cường hãn. Vị này đại thần lắc đầu cười khổ. Nếu quả thật như ngoại giới theo như lời, Thái Tử Mị Cây mang mấy người kia tay thật đúng là không đủ. Ngươi không cần giải vây cho hắn, lần này thả chạy ngũ sa, muốn lại truy đuổi, nói dễ vậy sao? Mị Sơ cần phải làm gánh trách nhiệm. Sở Bình Vương sắc mặt khó khăn xem. Đối với ngũ sa một nhà, hắn thế tất yếu nhổ cỏ tận gốc, không thể lưu người sống. Đại vương, cái này ngũ sa tặc tử vô cùng có thể trốn hướng Đại Chu Hoàng thành, trước có lời đồn đãi, phụ thân hắn ngũ Cử đã từng xuất hiện ở Đại Chu Hoàng thành. Thấy Sở Bình Vương tức giận chưa tiêu, tên này văn thần không dám thờ ơ, lần nữa không người. À Đại Chu Hoàng Thành. Chu Thiên Tử. Đúng vậy, Đại Vương, dự Chu lại qua bán nguyệt có thể trên đời liền lại không Chu Thiên Tử, cho nên ngũ Sa bọn họ coi như đến hoàn Thành, cũng chưa chắc có thể trốn được tánh mạng. Lời này vì sao rõ ràng? Đại Vương, thám tử truyền tới tin tức, khuyển nhung đại Soái Hồ Tuyên đã mang 400.000 đại quân lần nữa đi Khánh Thành. Không qua mọi người đều ở đây chú ý Việt Quốc Thế Tử triều thân chuyện, cho nên không có quá để ý Chu Thiên Tử tình cảnh. Đại Thân rất là ổn định giống như là nói cực kỳ thông thường một chuyện, chỉ vì là ở hắn trong mắt các lộ chư hầu dối dít lập quốc sau đó, Chu Thiên Tử đã thành yếu nhất thế lực. Coi như lần trước nước ngập khánh thành chiếm một ít tiện nghi, nhưng tổng thể thực lực có hạn. Suy nghĩ một chút xem, không có một người dân chúng thành trị có thể mạnh đi nơi nào? Không được, coi như Khuyển Nhung xuất binh, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. lập tức phái ra thám tử điều tra rõ ngũ sa phải trăng ở Đại Chu Hoàng Thành, buồn vương sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đại thần bình tĩnh. Sở Bình Vương cũng là như vậy. Hắn quan tâm hơn chính là ngũ sa hướng đi, mà không phải là cái gì Chu Thiên Tử có thể hay không ngăn trở Khuyển Nhung. Ừm, Đại Vương. Nào ngờ, ngay tại Sở Bình Vương nhớ ngũ sa người một nhà thời điểm, những thứ khác nước chư Hầu Quốc chủ cũng là nhận được Khuyển Nhung đại quân xuất phát Khánh Thành tin tức. Tề quốc, Thương Vương nghe xong trực tiếp truyền ra lệnh. Đợi Khuyển Nhung bắt lại Đại Chu hoàng triều sau đó, chúng ta liền binh phát Khuyển Nhung, lấy hắn xâm chiếm Thiên Tử tên bắt lại Khuyển Nhung chi địa. Dạ, bệ hạ. Tấn Quốc, Tấn Vương cũng là như vậy, phản đang trong mắt của bọn họ Chu Thiên Tử lần này tất bại không thể nghi ngờ, mà bọn họ vừa vặn có thể ngư ông đắc lợi. Thật giống như trong chỗ U Minh Định trước như vậy. Cơ huyền nói xong phong thánh trận chiến đầu tiên, các lộ chư hầu lại là cũng lên khuyển Nhung chú ý, hơn nữa liếc tới Hoàng Thành. Bên này, ngay tại các lộ nước chư hầu chủ bắt đầu mưu kế tỉ mỉ. Bên kia, cơ huyền 18 Hoàng Kim Vệ đã xuất hiện ở khuyển Nhung Đô Thành năm giảm chỗ. Trước 139 liền tiên binh tiên úy vậy phòng giá giá giá đừng xem hoàng kim vệ chỉ có 18 người có thể là khí thế nhưng là một chút cũng không thua tại những cái kia đại quân nếu như nói mấy trăm ngàn đại quân là một trôi vô địch truy lớn bọn họ 18 người giống như là một cây vô cùng sắc bén dài đầm có riêng sở trường có riêng chỗ yếu năm dặm khoảng cách đối với mười kim giáp vệ mà nói cũng không coi vào đâu không tới một nén nhang công phu bọn họ đã đứng ở huyện nhung đô thành trước cửa thành Tới người nào? Bên này thủ thành lính cấm vệ thống lĩnh thấy trước cửa đột nhiên xuất hiện như thế một chi đằng đáng sát khí tiểu đội, hù phải gấp bận biểu dẫn đội ra khỏi thành, muốn dò xét kết quả. Giết! Đáng tiếc, khuyển nhung lính cấm vệ thống lĩnh vừa mới xuống thành cửa, 18 kim giáp vệ đã bắt đầu động thủ. Bọn họ kéo thật dài màu vàng trường đao bổ về phía liền những cái kia khuyển nhung binh sĩ. Không tốt! Địch tấn công! Địch tấn công! Thấy tình huống không đúng, thủ thành thống lĩnh khẩn trương. phốc suy. Phước suy. 18 kim giáp vệ là cái gì chiến lực, mỗi cái đều là võ giả cấp 8 đỉnh cấp. Hơn nữa mặc trên người đeo trang bị đều là cao cấp trang bị binh khí, cầm bọn họ mỗi một cái đơn độc kéo ra ngoài cũng có thể làm khiển nhung đại quân phó soái. Loại này từng binh sĩ thực lực hợp thành tiểu đội chiến lực có thể tưởng tượng được. Mà khiển nhung thủ thành lính cấm vệ chỉ có thể tính luôn chính là tinh binh. Hai bên thực lực ở tiếp xúc trong nháy mắt kia đã cao thấp liền phán. Hơn 200 tên vệ binh còn bị kịp phản ứng liền bị 18 kim giáp vệ chém cái tan cảnh. Những người cản đường, chết. Lại đảo mắt công phu bọn họ đã vọt vào khuyển nhung cửa thành. À, nhất thời, khuyển nhung đô thành loạn thành một đoàn hòng bét, hai bên đường phố người dân rối rít né tránh. Giá, cầm đầu tên kia kim giáp vệ nhìn xem trong tay ra cựu bản đồ, trường đao chợt vỗ một cái, chiến mã ngửa mặt lên trời hí dài, sau đó thẳng tóc sông về hoàng cung phương hướng. Phốc suy, phốc suy. Bọn họ nói được là làm được. Bất kể là hướng kim giáp vệ vọt tới lính tuần phòng thị vệ vẫn là những cái kia cô ý mẹ nheo người dân, phàm là cản trở kim giáp vệ con đường, không một may mắn tránh khỏi. Cũng không lâu lắm, máu loãng liền hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chạy hướng liền cửa thành. Không có biện pháp, đây chính là phong thánh cuộc chiến. Trong chiến tranh không có ai đồng tình tên yếu, vậy không có đúng sai, chỉ có lập trường. Nếu như khánh thành thành phá, khuyển nhung đại quân sẽ bỏ qua cho bên trong người dân. Hiển nhiên sẽ không. Giết những người này đồng thời, vậy tương đương với ở cứu Khánh Thành người dân. Sai sao? Khuyển Nhung Hoàng Cung, Đại Điện, Khuyển Nhung Quốc Chủ ngồi ở Chủ Vị, đang nghe đại thần bẩm báo, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vài tia bất mãn. Một ngày sau đại quân mới có thể đến Khánh Thành. Hồ tuyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khải bẩm đại vương, 400.000 đại quân lương thảo quân nhu quân dụng không cách nào nhanh chóng vận đề, cho nên tốc độ chậm một ít. Thấy nhà mình đại vương bất mãn. Một vị bề tôi vội vàng ra để giải thích. Hừ, tấn công Khánh Thành, nhất định phải giết một suất kỳ bất ý mới được, vạn một vòng tử bên kia dùng lại xảy ra cái gì lũ lụt. Khuyến Nhung Quốc chủ lạnh nói. Liên Lam hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, một người thị vệ hốt hoảng chạy vào đại điện. Khải bẩm đại vương, việc lớn không tốt, có một chi 18 người tiểu đội vọt vào cửa thành, đang hướng Hoàng cung đánh tới. Cái gì? Có. Khuyến Nhung Quốc chủ ngay tức thì đứng lên. lính cấm vệ đâu? Chính là 18 người. Lại dám tùy ý khiêu chiến ta khuyển nhung nguyên nghiêm. Giết chính là, còn dùng bầm báo. Tình hồn, hắn thốt nhiên giận dữ. Khải bẩm đại vương, cái này 18 người cường hãn dị thường, cửa đông hơn 200 tên lính cấm vệ đã gặp thảm. Nói tới chỗ này, thị vệ khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Sau khi nhận được tin tức trước mắt chú đóng hoàng thành lính cấm vệ đã toàn bộ điều động, chính là không biết có thể không có thể đỡ nổi. Người đâu, điều lính cấm vệ đi. Ta Đô Thành còn có sắp xỉ vạn người lính cấm vệ, cũng không tin không bắt được cái này 18. Báo. Khải bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, lính cấm vệ thống lĩnh hốt đoá tướng quân bị chém, vậy 18 người đang hướng Hoàng Cung đánh tới. Người còn chưa tới, truyền lệnh thị vệ thanh âm đã trước một bước truyền vào trong điện. Giao giao. Lần này, bất kể là khuyển nhung quốc chủ vẫn là ở điện các đại thần lại cũng không cách nào chấn định. Cái này hốt đoá chính là một người võ giả cấp 8, đại soái hồ tuyên mang binh rời đi. Hắn chính là chỗ tòa này đô thành bên trong lợi hại nhất võ tướng. Bọn họ là người nào, lại liền hốt đoá cũng không ngăn nổi. Hơn nữa còn là ở khuyển nhung đô thành. Khuyển nhung quốc chủ lần đầu tiên cảm giác được sự việc có cái gì không đúng. Người đâu, cầm buồn vương 12 ương vệ phải đi ra ngoài. Chầm tư chốc lát, hắn mở miệng lần nữa. 12 ương vệ chính là bên trong hoàng cung vệ, đặc biệt phụ trách hắn an toàn tồn tại. Trong ngày thường không thế nào điều động, chỉ có ở thời khắc nguy cấp mới sẽ điều động. Những người này mỗi cái đều là hảo thủ, thực lực phi phàm. Dạ, bậy hạ. Một người công công vội vàng chạy ra ngoài. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì sao phải xâm phạm ta khuyển nhung đô thành? Nhìn công công rời đi hình bóng, khuyển nhung quốc chủ lòng bắt đầu cồn loạn, mặc dù phái ra mình mạnh nhất tiểu đội, nhưng lão có một đám dự cảm xấu. Tiến tĩnh. Trong chốc lát trong đại điện lại không người nói chuyện, hết sức quỷ dị. Đào mắt chính là ba nén nhang thời gian. Mọi người ở đây nóng nảy chờ đợi kết quả thời điểm. Ba tên người bị thương nặng quần áo đen nam tử lào đào xông vào đại điện. Đại vương, chạy mau Bọn họ không phải là người. Bọn họ là ma là quỷ. Căn bản không cách nào ngăn trở. Ba người không phải người khác, chính là khuyển nhung quốc chủ 12 ứng vệ. Hộ giá. Hộ giá. thấy vậy, khuyển nhung quốc chủ lại cũng mất mới vừa ung dung, không nói hai lời liền vọt vào hậu điện. Đến đây, toàn bộ hoàng cung loạn làm một đoạn. Mặt trời lặn trăng lên. Làm 18 kim giáp vệ lần nữa xuất hiện ở cửa thành thời điểm, đã toàn thân huyết hồng, cầm bọn họ gọi chi là giáp máu vệ vậy không quá đáng chút nào. Hừ, lại thông qua nói chạy Tiếp tục truy đuổi Dẫn đầu kim giáp vệ ánh mắt lạnh như băng, rồi sau đó nhìn xem phương hướng, mang đội ngũ không vào ánh trăng bên trong. Thiên đình, thần bí lập bia chi địa, tiên khí hòa hợp, quá nhiều quần áo trắng ông, cụ râu bạc trắng nhìn trên bia đá hiển hóa chữ viết, ánh mắt sáng. Người phong thánh nói sao làm vậy? Trận chiến đầu tiên đã bắt đầu. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra không cần cùng đại chu khí số cắt mất liền cùng tham gia phong thánh cuộc chiến. Có người vớt dâu cười một tiếng, thì phải xoay người. Bất quá vừa lúc đó không hề thiếu đồng tử đạp không tới, bọn họ trước là đối ông già một bái, sau đó nhỏ giọng lời nói liền một phen. Cái gì? Thiên địa quy tắc như cũ có hạn chế, các lộ tiên thần không cách nào hạ phàm. Làm sao có thể? Phong thánh trận chiến đầu tiên không đều đã bắt đầu. Nhưng mà. Sau khi nghe xong đồng tử nói như vậy, không thiếu ông già trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc Bá Mọi người ở đây viên náo đang lúc, trước mặt mọi người khối kia đồ sộ bia lại là lần nữa ánh sáng rực rỡ trước mắt Sau đó một nhóm được màu vàng kim chữ nhỏ từ từ hiện lên trên bia đá Kim giáp tiên vệ 18 chương tầm Lý vấn Vương Nam Thiên binh Hốt đoá Cái này hai hàng chữ nhỏ xuất hiện ở Tô Tần, Bạch Hởi, Vương tiễn ba người tên chữ phía dưới Hơn nữa chữ số vậy tương đối nhỏ một ít. Đến đây, ai tương lai địa vị cao thấp, vừa thấy liền biết. Trận chiến đầu tiên vừa mới bắt đầu thì có người bước lên bia. Hơn nữa còn là tiên úy tiên binh cấp bậc. Bên này, đợi thấy rõ trên bia đá chữ sau đó, một đám ông cụ dâu bạc trắng hoảng sợ trợn mắt hốt mộm. Thiên đạo không lấn được người quả nhiên lớn hơn sao bài. Liền tiên binh tiên úy cũng khó trốn. Trước 140, đại chiến chưa bắt đầu. Như vậy xem ra, cái này bạch khởi, vương tiễn. Tô Tần nhất định có thể được một cái tránh thần vị. Không. Bọn họ nếu là ở phong thánh trong cuộc chiến không chết, coi như là đạt được thánh vị vậy không nhất định. Ai biết vậy người phong thánh là nghĩ như thế nào? Hồi lâu, nhìn bia đá to lớn, một đám ông cụ dâu bạc trắng trong mắt nhiều từng kia hâm mộ. Toàn bộ thiên giới, tiên úy tiên binh hơn như lông châu, nhưng tránh thần vị trí nhưng là chiếm một cái thiếu một cái. Mặc dù phong thánh vừa mới bắt đầu, nhưng không khó nhìn ra tiên úy, tiên binh cấp bậc có thể sẽ trực tiếp lên địa, cho ra thân phận. Chánh thần, thánh vị cấp bậc tồn tại có thể cần phải đợi người phong thánh sau cùng sắc phong mới sẽ xác định vị trí. Làm thế nào? Hạ giới lại không xuống được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn những người phàm kia trước một bước leo lên phong thánh địa? Phong thánh trận chiến đầu tiên vừa mới bắt đầu, phía sau khẳng định còn có càng hơn tiên binh, tiên vệ. Chánh thần bước lên địa, làm sao những thứ này nhưng là cùng ta thiên giới không có bất luận quan hệ gì? Hẳn không sẽ, mấy trăm năm trước chỉ là nhỏ phong thần, liền trải qua mấy chục năm. Tất cả lớn nhỏ hôn chiến vô số, lần này lại là lớn phong thánh, khởi sẽ đơn giản như vậy. Thiên giới bên trong nơi có sinh linh khẳng định sẽ tham dự vào, chỉ là không biết từ lúc nào. Thôi thôi, trước xem xem phía trên nói thế nào. Cuối cùng, chầm ngâm chốc lát, một đám ông cụ râu bạc trắng xoay người bay khỏi bia đá chỗ. Lại không nói bên trên bởi vì bia đá biến hóa đã nổ tung nổi. Nói sau thế gian, hồ tuyên mang đại quân một đường đi tới trước, giờ phút này khoảng cách Khánh Thành chỉ có mười mấy dặm khoảng cách. Đại soái, đến Khánh Thành là ngắn ngủi chỉnh đốn, vẫn là. Trên lưng ngựa, một người võ giả cấp tám đỉnh cấp phó tướng mở miệng. Nhất hơn chỉnh đốn 2 giờ liền lập tức công thành, miễn được vậy Chu Thiên tử lại đùa bỡn hoa chiêu gì. Nghe vậy, Hồ Tuyên trả lời dứt khoát. Lần trước đại quân bị nước ngập chính là ở Khánh Thành bên trong đợi 3 ngày, để cho Chu Thiên có có thể thừa dịp cơ hội. Ứm, đại soái, mặt tướng vậy thì đi an bài. Gật đầu linh mệnh, vị này phó tướng thì phải đi trước một bước. Báo báo đại soái việc lớn không xong nhưng mà ngay tại giờ phút này một người truyền lệnh thị vệ cưỡi ngựa chiến một mặt kinh hoàng từ hai thân người sau đổi tới ừ hồ tuyên sắc mặt ngay tức thì biến đổi lại đảo mắt công phu thị vệ đã tới hồ tuyên trước mặt đại soái đô thành đột nhiên gặp phải một cổ thần bí tiểu đội tập kích thương vong thảm trọng bệ hạ đã bỏ thành mà chạy ương vệ phát tới cấp tin hy vọng đại soái phái binh tăng viện cái gì trợn nghe Hồ Tuyên và phó soái nhất thời xứng sờ tại chỗ. Thật tốt một cái đô thành gặp phải một tiểu đội tập kích, sẽ để cho quốc chủ bỏ thành chạy trốn, cái này sợ không phải nói đùa. Lúc nào khuyển nhung đổi được như thế yếu đi. Không nói khác, đô thành bên trong còn có hơn 10.000 lính cấm vệ, thống lĩnh hốt đoá lại là võ giả cấp 8, bọn họ đều là làm ăn cái gì không biết. Bẩm đại soái, theo ưng vệ truyền tin, chi kia thần bí 18 người tiểu đội thật lạt thì không phải là người, chiến lược vô cùng hung hãn bọn họ mục tiêu thật giống như chính là trực thủ đại vương. Cho nên 10000 lính cấm vệ căn bản không có công dụng ở trên chỉ có thể. Đóa Hốt thống lính đã chết trận. Phế vật. Phế vật, ta khuyền Nhung quốc chủ lại để cho một chim 18 người tiểu đội ép bốn phía chạy trốn, đơn giản là xỉ nhục hết sức. Lần nữa xác nhận tin tức, Hồ Tuyên tức giận ngất trời. Ở hắn nhìn, đây chính là khuyền Nhung vô cùng nhục nhã. Hướng vệ có từng truyền tới vị trí. Khải Bẩm đại soái, trước mắt quốc chủ đã chôn hướng ta bộ phương hướng. Lại có mấy trăm giảm liền. Hướng chúng ta bên này. Tốt. Rất tốt. Vương ơn. Có mặt tướng. Bên cạnh phó soái lập tức không người. ngươi lập tức điểm 50.000 tinh binh đi tiếp ứng quốc chủ. Nhất định phải vậy chi tiểu đội kia tiêu diệt cho ta. Khuyển nhung không ném nổi người này. Buồn soái phải đem chi tiểu đội kia đầu lâu treo ở trên tường thành. Cảnh cáo. Ứm. Đại soái Phó soái Vương ơn cũng là đầy mặt lửa giận. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài. Sau này Huyền Nhung thật là ngay tại các lộ nước chư hầu trước mặt vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Còn lại đại quân tiếp tục xuất phát khánh thành. Đợi phó soái Lãnh binh sau khi đi, Hồ Tuyên lần nữa truyền xuống quân lệnh. Mặc dù bên kia xảy ra vấn đề, nhưng bắt lại khánh thành vậy không thể trì hoãn, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Hơn nữa ở Hồ Tuyên xem ra, phó tướng mang 50.000 tinh binh, bắt lại chi tiểu đội kia cũng là tất nhiên. Khánh thành, đỏ rao ánh nắng chiều phân bố ở tây phương bầu trời, đã là trạng vãn tối. Nhìn cuối cùng một khối gạch xanh rơi vào trên thành tường, địch nhân kiệt thật dài thở một hơi. Rốt cuộc đuổi ở khuyển nhung đại quân đến trước khi tới cầm tường thành xây dựng hoàn thành, nếu không hậu quả thật thiết tường không chịu nổi. Ngao! thấy vậy, trên thành tường bận rộn người dân, thợ cũng là không nhịn được hoan hô. Nguyên bản còn cần một tháng kỳ hạn công trình, cứ thế ở mọi người dưới sự góp sức của mọi người, dù không tới 6 ngày liền hoàn toàn xây công sự, tốc độ thật là không nên quá mò. Báo! Khải bẩm đại nhân! Khuyển nung đại quân khoảng cách ta khánh thành chỉ có 50 dặm không tới. Mọi người ở đây hoan hô lúc đó, một người thám tử đi tới địch nhân kiệt trước mặt. 50 dặm. Nhìn xem xa xa, địch nhân kiệt lông mày nhướng lên. Cửa thành một dặm chỗ tối tăm cái hố đảo thế nào. Khải bẩm đại nhân, tối tăm cái hố đã trải xong, phía dưới cây xiên bằng trúc vậy đã đổ cắm. Phía trên dùng cỏ hoang đất vàng trôn hoàn thành. Không tệ. Địch nhân kiệt khẽ gật đầu. Mười mấy trượng cự mã cọc đâu. Đại nhân đã rửa theo ngài an bài toàn bộ an trí thỏa đáng. Như vậy quá tốt. Để cho tất cả binh sĩ rút lui trở lại cự mã quộc sau đó, đợi lệnh. Dạ, đại nhân. Đúng rồi, lại điều 200 quân sĩ đi lên, mang theo nồi và bếp, đốt nấu sôi nước. Ừ. Từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đi xuống, địch nhân Kiệt trong mắt tràn đầy sát khí. Chức, cơ huyền truyền về tin tức, để cho hắn chỉ cần cố thủ 10 ngày là được, nhưng địch nhân Kiệt nhưng là không như thế cho rằng. Lần này Hắn chẳng những phải thật tốt thay nhà mình bệ hạ coi giữ Khánh Thành còn muốn cho khuyển đúng biết, Khánh Thành không phải dễ treo như vậy. Khánh Thành bầu không khí buộc phát khẩn trương, trong hoàng thành khổng phòng thúc và xa ở lũng tây thành ngũ cử cũng là nóng nảy không dứt. Nhất là ngũ cử, hắn có lòng muốn phải dẫn binh gấp rút tiếp viện, có thể vừa không có cơ huyền mệnh lệnh, không thể tự tiện xuất binh. À, cũng không biết bệ hạ thế nào. Vì sao không để cho ta gấp rút tiếp viện Khánh Thành, nơi này cách Khánh Thành cũng sẽ không đến ngàn dặm bên trong 3 ngày chục ngàn đại quân tuyệt đối có thể. Trên tường thành, nhìn phương xa, ngũ cử quả đấm nắm chặt, thật lâu không có bông. Báo. Ngay tại ngũ cử dự định đi xuống thành tường thời điểm, một người lính tuần phòng nhưng là thần sắc thông thông chạy tới. Khải bẩm đại soái lũng tây thành hướng tây 500 dặm địa phương phát hiện một chi đại quân, ước chừng 200 ngàn cỡ đó, đang hướng ta lũng tây thành phương hướng tập kích bất ngờ tới. Cái gì? 200 ngàn đại quân? Ai đội ngũ? Ngay vậy. Ngũ cử sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng nghiêm trọng. Lúc Tây thành là cả trung nguyên đất Tây lối ra, chỉ cần ra lũ Tây, các loại nước nhỏ vô số cũng không có gì cường hãn nước lớn. Hiện tại xuất hiện một chi 200 ngàn đại quân, quả thực quỷ dị. Đợi một chút, chẳng lẽ là quắc thạch phụ. Ngũ cử lông mày chợt khều một cái. Trưng 141 đầu chó quân sư. Do nữa nhất định phải làm rõ ràng vậy 200 ngàn đại quân có phải hay không xông lên ta lũ Tây tới. Trên thành tường, nghĩ ngợi chốc lát. Ngũ cử truyền ra lệnh, Tây vực đất rộng người thưa, bốn thông tám đạn, đột nhiên này xuất hiện 200.000 đại quân cụ thể đi nơi nào thật đúng là khó mà nói. Ừm, đại soái. Phải làm sau đó, thị vệ xoay người muốn đi. Đúng rồi, nhất định phải thấy rõ ràng bọn họ là nước kia đại quân. Và quắc thạch phụ có liên quan hay không? Đây là, ngũ cử lần nữa dặn dò. Ừ. Nhìn thị vệ rời đi hình bóng, hắn trầm tư chốc lát, sau đó lại kêu tới một tên lính quẹn chuẩn bị bút mực, buồn xoáy cấp cho Bệ hạ truyền tin. Nào ngờ, ngay tại Ngũ Cử lẩm bẩm nhà mình bệ hạ thời điểm, Cơ Huyền và Tô Tần hai người ngừng ở một nhánh sông nhỏ cạnh, trước mặt còn quỳ một vị quần áo đen nam tử. Hệ thống xuất phẩm bảo mã quả nhiên không giống vật thường, sức chịu đựng tốt, tốc độ thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi bọn họ đã xuất hiện ở Huyền Nhung biên giới bên trong. Nếu như dùng phổ thông ngựa, bây giờ phỏng đoán vẫn còn ở những thứ khác nước chư hầu biên giới. Cái này quần áo đen nam tử chính là Ngụy Trung Hiền bồi dưỡng được mà thám còn như Bạch Khởi và Vương Tiễn nhưng là không biết tung tích, không biết đi nơi nào. Hồ Tuyên người này lại chỉ phái 50.000 tinh binh hồi viên, vốn cho là hắn sẽ toàn quân trở về thủ, không nghĩ còn có năm chục ngàn đại quân tiếp tục đánh tới Khánh Thành. Nhìn xong trong tay mật thư, cơ huyền long mày nhớ lên. Đến khuyển nhung biên giới, hắn thần sắc bình tĩnh rất nhiều, lại nữa tựa như trước như vậy lo hâu. 18 hoàng kim vệ làm được một chút tật xấu cũng không có, nhưng vẫn có chút đánh giá thấp Hồ Tuyên muốn muốn bắt Khánh Thành quyết tâm. Bậy hạ Đáng tiếc Kim Giáp Vệ chỉ có 18 tên, nếu là có ngàn tên, không sợ Hồ Tuyên không rút lui. Tô Tần ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Kim Giáp Vệ trôi này tuyệt thế lưỡi dao sắc bén chỉ thích hợp tấn công, để cho bọn họ tiếp tục canh giữ ở khuyển Nhung Đô Thành nhưng là không làm được. Hồ Tuyên làm ra như vậy quyết định vậy dễ hiểu. Ngàn tên. Nếu là thật có ngàn tên. Cơ huyền cười khổ. Cái này 18 cái mọc cục vàng mỗi người chính là 10.000 lượng hoàng kim. Việt Quốc một nhóm thu hoạch trên căn bản cũng đập vào bọn họ trên mình. Nếu là thật muốn đổi mấy ngàn tên, vậy phải cần nhiều ít vạn lượng hoàng kim. Phòng đoán toàn bộ thiên hạ đều không như vậy hoàng kim. Bậy hạ, bất quá vậy không cần lo lắng Hồ Tuyên sẽ không lui binh, có Bạch Khởi và Vương Tiễn hai người sư đệ, chúng ta bước thứ hai kế hoạch nhất định có thể được. Ừ. Bây giờ liền xem bọn họ. Cơ huyền gật đầu, sau đó khoát tay tỏ ý vậy quần áo đen mật thám có thể lui xuống. Nguyên lai. Like. Cơ Huyền Phái ra Kim Giáp vệ kỳ tập quyển Nhung Đô thành sau đó vẫn chưa yên tâm. Nghĩ ngợi luôn mãi, quyết định để cho Bạch Khởi và Vương Tiễn đi trước một bước, đi nghĩ biện pháp tiêu hủy quyển Nhung Đại quân Lương Thảo. Như lấy tới một cái, không có Mê Lương, đại quân vậy không kiên trì được thời gian bao lâu? Bậy hạ, nếu như quyển Nhung đại quân lui bước, thật ra thì thật là chúng ta phản công quyển Nhung thời cơ tốt, làm sao binh lực? Nghĩ ngợi, Tô Tần lại thán. Dựa theo hắn kế hoạch, đốt rủi hồ tuyên Lương Thảo, sau đó sẽ giết ngược quyển Nhung hoàn toàn có thể đem hoàng thành cương vực lại mở rộng gấp mấy lần. Đáng tiếc trong tay đại quân quá thiếu, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Không sao, lần này trở về thành sau đó, nhất định phải mở rộng đại quân, bắt lại khuyển đung. Nghe vậy, cơ huyền khẽ gật đầu. Thật ra thì sớm ở Việt Quốc đô thành thời điểm, hắn cũng đã cho khuyển đung sự tử hình. Lần này, sự việc tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện kết thúc. Dưới mắt trên mình còn có hơn 30.000 lượng hoàng kim. Nếu như toàn bộ đội thành cao cấp nhân khẩu đó chính là 600 ngàn. Dốc lòng chuẩn bị đến tháng, chiêu mộ một chi 300 ngàn đại quân tuyệt đối không thành vấn đề. Quê Thịnh, ngay tại cơ huyền và tô tần dọn dẹp một chút dự định lần nữa lên đường trực tiếp chạy tới Khánh Thành thời điểm, một con bổ câu đưa thư bỗng nhiên rơi vào hai người trước mặt. Ừ, Ngụy Trung Hiển, chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Câu mày, cơ huyền vội vàng gỡ xuống tờ giấy. Bất quá mở ra mới vừa thấy, ánh mắt ngay tức thì trận to. Bậy hạ, nhưng mà Khánh Thành bên kia địch đại nhân hắn. Tô Tần mặt liền biến sắc, còn lấy là xảy ra đại sự gì? Chính ngươi xem. Cơ huyền không nói gì, trực tiếp đem mật thư đưa tới. Ngậy. Chốc lát, nhìn xong tờ giấy, Tô Tần trong mắt tràn đầy lúng túng. Thật không nghĩ tới cái này tuyệt thế nữ tử lại như vậy. Thật ra thì thì trách vương tiễn sư đệ không lưu địa chỉ, để cho thân vân lưng beo lên kẻ bạc tình tên. Ngươi lai, like, theo thời gian rời đổi. Tây thi dưng dưng ngàn dặm tìm phu quân sự việc truyền mọi người đều biết, cơ huyền trực tiếp bị cài nút đỉnh đầu lớn cái mũ. Dưới mắt đã có không ít người cầm cơ huyền bức họa dính vào cửa thành, bên dưới còn có các loại đánh dấu, không biết gặp phải bao nhiêu người phỉ nổ. Bất quá cái này bao tự vậy thật không biết xấu hổ, lại nói bệ hạ vì tuyệt thế nữ tử từ bỏ nàng. Nghĩ đến trên tờ giấy đạo thứ hai tin tức, tô tần trong mắt lại thêm một tia ý định giết người. Tuyệt thế nữ tử hành vi hắn có thể hiểu. Có thể cái này bao tự cử chỉ liền là cố ý ở người già bị đụng. Đợi giải quyết khuyển nhung sự việc, lại tới xử lý các nàng chuyện. Ngay vậy, cơ huyền bất đắc dĩ bóp nạn lớn đường. Hắn là thật lòng không có nghĩ trước đi treo chọc cái gì đại mỹ nữ, kết quả bất chi bất giác, cái này hai người đều cùng hắn liên hệ các loại bất hòa. Bậy hạ, phản công khuyển nhung, có thể còn cần đếm thắng lâu, nhưng nếu như tuyệt thế nữ tử chuyện này không giải quyết, thần lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng sự việc sẽ càng nháo càng lớn. Cuối cùng bệ hạ ra ngoài đi tuần có thể đều phải dịch dung mới được. Dưới mắt môi cái tất cả lớn nhỏ cửa thành đều bắt đầu dán bệ hạ bức họa một đường truyền bá đến Hoàng Thành là chuyện sớm hay muộn biết nội tình khá tốt, có thể người dân làm sao xem ngại. Tô Tần Lo Âu không phải giả vờ. Sau này Hoàng Thành cương vực khẳng định không dứt hiện hữu ba tòa thành trì, tổng không thể sau này một mực liền lưu lại ở Hoàng Thành không đi ra chứ. Tô Khanh ý nghĩa là lập tức truyền ra mật thư, nói cho vậy tuyệt thế nữ tử, chúng ta chỗ chỗ. Cơ huyền xoa xoa ấn đường. Ban đầu vốn cho là đây chính là làm việc nhỏ, không nghĩ bây giờ đổi như vậy đâu các. Không. Bậy hạ, việc cần kiếp vẫn là được hoàn toàn bỏ qua một bên thân vân cái thân phận này. Nghĩ ngợi chốc lát, tô tần bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Bỏ qua một bên. Như thế nào bỏ qua một bên? Chỉ cần để cho người trong thiên hạ biết ngài là đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử, mà không phải là thân vân là được. À. Bậy hạ có thể như vậy, đợi thế cục ổn định sau đó. Lập tức lấy Chu Thiên Tử lệnh chiêu cáo thiên hạ, công khai Tổng tuyển cử Hoàng Phi ở giây phút sau cùng công đố ngài tướng mạo Cái gì? Tổng tuyển cử Hoàng Phi? Cơ huyền chân mày ngay tức thì nhíu lại. Tô Tần ở những chuyện khác mưu đồ lên đích xác là vô địch, nhưng mà không biết tại sao, ở loại chuyện như vậy lao cho hắn một loại đầu cho quân sư cảm giác. Không sai, chính là Đại tuyển Hoàng Phi, đến lúc đó tất cả mọi người đều nhận ngài Chu Thiên Tử thân phận, mà không phải là lại nhận thân vân thân phận. Cái này tuyệt thế nữ tử và bao tự lời nói cũng chỉ tự nhiên thành tin vị, không đánh tự thua. Như vậy được không? Cơ huyền hồ nghi, mặc dù Tô Tần nói nghe không đáng tin cậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Hơn nữa chọn phi không chọn phi, cuối cùng còn không phải là hắn định đoạt. Trọng yếu nhất chính là trước cầm gương mặt này cho đẻ ở chu thiên tử trên mình, nếu không sau này xuất hành thật có khả năng muốn dịch dung. Được. Bậy hạ, tuyệt đối được. Tô Tần vội vàng bảo đảm Chương 142: Bi thảm Hồ Tuyên. Bệ hạ, vi thần làm việc, ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài cầm chọn phi chuyện này xử lý thỏa thỏa đáng làm, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hu hu hu, Tô Khanh, chọn phi không phải mấu chốt, mấu chốt là phải nhường người biết cô không phải kẻ bạc tình đây là điểm chính. Cơ Huyền như mày. Hắn Lao có một loại Tô Tần sẽ đem sự việc làm chạy lẹ cáo giác. Đây là tự nhiên, thân bảo đảm. Vậy thì tốt. Ngay tại Tô Tần hết sức đẩy tới nhà mình bệ hạ chọn phi sự việc lúc. Sắc trời dần tối, dạ mạc trầm rãi che đậy cả vùng, tựa như ở nói cho mọi người hôm nay hết thể cũng nên kết thúc. Lúc này chính gặp cuối tháng, không có từng tia ánh trăng, thứ gì ở trong bóng tối cũng giống như là dương nanh múa vướt quái vật. Có thể ở nơi này trong đêm đen nhánh, hết lần này tới lần khác có người vào lúc này lựa chọn hành động. Khuyển nhung hơn 200 dặm địa phương. Một đường rong rùi truy kích. 18 kim giáp vệ cùng khuyển nhung phó tướng Vương Vân lãnh đạo 50.000 tinh binh gặp gỡ, cơ hồ không có chút do dự nào, 18 kim giáp vệ xem một trôi lợi kiếm như nhau, đâm vào 50.000 đại quân tinh bên trong. Chúng chính là trong đêm tối thu hoạch tánh mạng ác ma, kim giáp chỗ đi qua, trừ kêu thảm thiết vẫn là kêu thảm thiết. Trong chốc lát, dẫn được quan đạo hai bên chim hịch hịch sông thẳng tới chân trời, không biết tung tích. Một chỗ khác, ước chừng vạn người đội ngũ áp tải mấy ngàn chiếc xe ngựa lương thảo chậm rãi đi tới trước. Nhưng ngay khi cái này là thời điểm, tối sầm, chấm nhật hai đạo thân ảnh hết sức quỷ dị xuất hiện ở đội ngũ sau cùng vương. Phốc suy, phốc suy. Cái này hai đạo thân ảnh tốc độ thật nhanh lại quỷ mị. Những thứ này khuyến Nhung binh sĩ chưa kịp phản ứng liền ngã xuống vũng máu bên trong. Không hơn nửa trụ nhang, từng đạo ánh lửa ngất trời mà thôi, lan tràn ở quanh co khúc khuỷu trên quân đạo. Từ giữa không trung nhìn lại, phảng phất một con rồng lửa đang chậm rãi đi tới trước, rất là xinh đẹp. Có thể ai nào biết Cái này rất là đẹp mắt rồng lửa sau lưng, khuyến nhung vận lương đại đội lại trả giá giá bao nhiêu. Thứ ba chỗ, Khánh Thành bên ngoài thành năm giảm địa phương. Hồ Tuyên nhìn phía trước tòa thành kia ao, yên lặng hồi lâu, rốt cuộc hạ công thành mệnh lệnh. Mặc dù biết đêm khuya công thành cấm kỵ rất nhiều, nhưng hắn không lo được rất nhiều. Bởi vì là lần trước bị thua thiệt nhiều sau đó, thật không muốn cho Chu Thiên Tử bất kỳ chuẩn bị nào cơ hội. Đại soái, tối nay đen nhánh, các tướng sĩ mặc đằng giáp, tầm mắt kỳ kém. Không bằng đợi ngày mai sáng sớm lại. Một người khác phó tướng lĩnh mệnh sau đó, lại cảm thấy có chút không ổn, muốn khuyên can một chút hồ tuyên. Làm sao? Cái quân lệnh? Cái này mà tướng không dám. Vì vậy, hai trụ nhang sau đó, địch nhân kiệt trôn xuống hố to cạm bẫy vang lên từng đạo kêu thảm thiết. Mà khánh thành trên thành tường cũng là đống lửa săn sát, chiếu bầu trời đêm đỏ lên. Mấy ngàn tướng sĩ tay cầm cung tên, bày trận mà đợi, còn có không thiếu người dân đang đốt nước sôi định dùng nước nóng tới hắt những cái kia công thành người ở đuốc chiếu dọi xuống địch nhân kiệt khẹt miệng hơi vèn lên một cổ sơ sát tiêu điều khí thế sông thẳng mây xanh cũng chính là nụ cười này ở nơi này vô biên đen nhánh đêm khuya không biết nhiều ít cái khuyển nhung binh sĩ tánh mạng sẽ bị cướp đi hơn nửa canh giờ sau đó khuyển nhung đại quân trả giá giá cực lớn rốt cuộc qua tối thăm cái hố đánh tới liền cự mã cọc trước vì vậy máu tươi bắt đầu xâm nhiễm khánh thành mới vừa xây tốt đuổi đất gạch tường thành tiên giới Phía trên các lộ đại lao cũng không biết khánh thành sự tình phát sinh. Bọn họ phải không thiếu tiên nhân canh giữ ở trước mặt bia đá to lớn, ánh mắt không nháy mắt nhìn phía trên biến hóa. Dẫu sao phong thánh trận chiến đầu tiên dẫn động tới các phe lòng, bọn họ thật rất muốn xem xem trận chiến đầu tiên lại có bao nhiêu người có thể leo lên bia đá. Cái loại đó xem được gặp lại không ăn được cảm giác thật rất chịu được người. Đi ra, đi ra, lại có nhân tộc leo lên phong thánh bia. Chốc lát, có tiên đồng kêu lên. nguyên lai like lúc này. Bia đá hoa quang trước mắt, phía trên loáng thoáng bắt đầu có chữ to màu vàng hiện lên. Địch Nhân Kiệt. Ừ. Hắn tên chữ lại xuất hiện ở vương tiễn phía sau. Hắn không phải tiên úy, cũng không phải tiên binh. Đợi nhiều người tiên thấy rõ trên bia đá biến hóa sau đó, nhất thời đổi được một phiến huyến áo. Thanh âm của bọn họ bên trong tràn đầy ghen tị và không biết làm sao. Như vậy thứ nhất, cố định thần vị số lại thiếu một. Đợi một chút, còn có. Còn có. Tiên úy Hồ Tuyên, Vương Ân. Hoặc giả là phàm trần đại chiến quá mức thảm thiết, trước mặt vậy đạo kim mang mới vừa thoáng qua, phía sau lại thoáng hiện liền hai đạo kim mang. Hai cái tên chữ xếp hạng 18 kim giáp tiên úy phía sau. Khá tốt, đây là chỉ là hai người tiên úy, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lần này, có dâu bạc trắng tiên nhân thấy như vậy, thật dài buông lỏng một cái tức giận. Dù sao chỉ cần không phải chiếm cứ tránh thần trở lên vị trí tồn tại, hết thảy liền không là vấn đề. Tiên úy và tiên binh. Coi như là phong lại hơn vậy không có gì đáng ngại. Bất quá vừa lúc đó, dị biến phát sinh, chỉ gặp trên bia đá ánh sáng trước mắt, hồ tuyên hai chữ lại là từ từ biến mất không gặp. Lại vậy không thấy tung tích. Ừ, đây là tình huống gì? Một đám các tiên nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi không rõ cho nên. Bọn họ thật không nghĩ tới còn sẽ phát sinh như vậy sự việc. Nếu leo lên phong thánh địa, nên không vấn đề gì, nhưng vì cái gì hồ tuyên người này lại đột nhiên biến mất. Bọn họ suy nghĩ mãi không xong. Chẳng lẽ phong thánh bia vậy sẽ lật lọng? Không thể nào. Cuối cùng, đành phải đem cái tình huống này báo lên cho càng cấp bậc cao tồn tại. Nào ngờ, ngay tại hồ tuyên tên chữ chưa biến mất trước. Thế gian, trên quan đạo, bởi vì sắc trời kỳ hắc, cơ huyền và tô tần đi tới trước tốc độ không hề mau. Bậy hạ, tính một chút thời gian, nếu như cái này hồ tuyên tối nay không nhịn được nói, khẳng định sẽ chọn động thủ. Đen nhánh đêm hạ, ngoại nhân không cách nào thấy tô tần thần sắc nhưng từ trong thanh âm liền có thể cảm nhận được một cổ nồng nạc sát khí. Không. Hắn căn bản cũng không sẽ nhịp, khẳng định sẽ động thủ. Nghe vậy, cơ huyền rất là chắc chắn. Hắn sợ chờ thời gian lâu dài, lũ lụt một lần nữa hạ xuống. Như vậy thứ nhất, cũng không biết địch đại nhân. Yên tâm, nếu như ở ban ngày, địch khanh có lẽ còn có chút phiền toái, nhưng nếu là đến buổi tối, hẳn hỏi hồ tuyên cái này một đêm sẽ tổn thất nhiều ít đại quân. Nhìn lướt qua bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh Cơ huyền ngược lại hoàn toàn buông lòng xuống. bệ hạ, thật ra thì thần còn có một nghi vấn. Hạ. bệ hạ, mấy trăm năm trước cái gọi là phong thần đánh một trận thật ra thì chính là ở ân thương và đại chu bây giờ mở ra. Hai bên quá nhiều tử trận tướng sĩ cuối cùng cũng thành tiểu tiên vị. Ngài nói chúng ta và khuyển nhung đánh một trận sẽ sẽ không đem tới cũng có rất nhiều tướng sĩ leo lên phong thánh địa. Tô thần nói ra mình cùng nhau đi tới cũng đang suy tư vấn đề. Thật ra thì từ biết được liền phong thánh cuộc chiến. Hắn liền một mực đang suy nghĩ như vậy vấn đề. Dựa theo truyền thuyết, cuối cùng bị đóng chặt thần trụ vương đại quân bên trong tướng sĩ ngược lại thật nhiều, nhìn lại đại chu muốn thiếu hơn. Hai bên tướng sĩ. Hừ, nếu như cô là lần này người phong thánh, tuyệt đối sẽ không để cho vậy hồ tuyên lên địa. Đồ chơi gì? Nếu không phải hắn, Việt quốc đô thành còn có thể thu hoạch càng nhiều hơn hoàng kim. Cơ huyền thuận miệng nói. Hắn cũng không có coi là thật, vậy không có để ý mình theo như lời thậm chí liền cho rằng mình chỉ là một câu nói đùa. Nhưng mà, ngay tại cơ huyền mới vừa nói xong, bầu trời khối kia đổ sộ trên bia hồ Tuyên Tiên chữ liền bị rất miễn cưỡng xóa đi. Chương 143, Chu Thiên tử của khởi. Đời người có lúc chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết vô tình treo chọc một cái đáng sợ tồn tại sẽ có hậu quả ra gì. Nếu như hồ Tuyên biết trên bia phong thánh sự tình phát sinh, tuyệt đối sẽ hối hận chết, thậm chí cầu hắn đi tấn công Khánh Thành cũng sẽ không đi. Lần này được không? triệt triệt để để mất đi thành tiên tư cách. Một đêm, ở cơ huyền cùng tô tần miêu đồ tròng, bùng nổ hôn chiến ba sử chi không ngừng có binh sĩ ngã xuống. Rất nhiều cười nói gian, tường lỗ tan thành mây khói cảm giác. Hôm sau, Đông Phương lộ ra màu trắng bạc. Khánh Thành nơi cửa thành, trừ đầy đất thi thể và ồ ồ máu tươi chảy, lại không nửa điểm tiếng la giết. Một đêm bây giờ, khuyển nhung chiến tổn 50.000 hơn đang giáp quân, cuối cùng Khánh Thành vẫn là không có lấy xuống. Hồ Tuyên đành phải ra lệnh đại quân tạm thời lui về ngoài năm dặm đóng quân tri địa. Khổ chiến sau đó, Khánh Thành bên này vậy cũng coi chiến tổn, bất quá so sánh khuyển nhung đại quân mà nói liền thiếu hơn được hơn. Chỉ có không thiếu 3.000 hơn binh sĩ tử trận, 7.000 hơn binh sĩ không cách nào lại tham chiến, cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Lúc này, quân trướng bên trong. Hồ Tuyên sắc mặt tái xanh, gánh lập mà đứng, nghĩ ngợi hồi lâu, trong mắt lại xuất hiện ý định giết người. Hừ! Đã qua đêm sắc trời kỳ h Mới để cho vậy Khánh Thành chiếm chút tiện nghi, hôm nay tiếp tục công thành, cũng không tin vậy Tặc tướng còn có thể thủ được. Vốn cho là Chu Thiên tử trong tay trừ Ngũ Cử ra liền lại không đại tướng. Không nghĩ đã qua đêm công thành, thành trì lên vị kia tướng phòng thủ tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể, thậm chí so những thứ khác nước chư Hầu cao cấp võ tướng còn muốn sánh mã. Cái này làm cho Hồ Tuyên mới liệu chưa kịp, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Đại soái, cái này Khánh Thành không biết dùng cái gì trúc tạo liền tường thành, quả thực khó mà leo. Nếu như tiến công bằng sức mạnh sợ rằng. Nhưng mà Hồ Tuyên mới vừa nói xong, quân trướng trong một người trên mặt có máu ứ động phó tướng liền có lòng thích thích mở miệng bẩm báo. Hắn là đã qua đêm phụ trách chủ công phó tướng, vậy bị thương không nhẹ? Hừ! Ngày hôm nay không cần ngươi công thành. Đáng tiếc, hắn nói chưa nói xong cũng bị Hồ Tuyên lệnh lùng cắt đứt. Buồn xoáy hôm nay đem tự mình dẫn đại quân tấn công. Báo! Báo! Bất quá! Vào thời khắc này, lính liên lạc hốt hoảng chạy vào quân trướng Khải bẩm đại soái, việc lớn không tốt. Thế nào? Thế vậy. Hồ Tuyên sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta áp vận lương thảo đội ngũ đã qua đêm bị tập kích, tổn thất thảm trọng, ngàn xe lương thảo bị đốt. Cái gì? Lần này, đầy nợ võ tướng lại cũng không cách nào ổn định. Hai quân khai chiến, hợp lại thực lực không giả, nhưng lương thảo vô cùng trọng yếu. Nhất là mấy trăm ngàn cấp bậc đại quân, nếu là không có lương thảo kéo dài cung ứng, kiên trì ngày nay cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hồ Tuyên trong lòng lần nữa chầm xuống. Đã qua đêm, Vương Ân tướng quân xuất lĩnh 50.000 tinh binh cùng vậy Kim Giáp tiểu đội gặp gỡ, tổn thất thảm trọng. Đại vương đã truyền xuống chỉ ý, để cho đại soái phái binh lui về, hộ tống hắn sớm hồi bẩm thành. Lính liên lạc nói những chuyện này thời điểm hai chân chiến chiến, hiển nhiên bị không nhỏ kinh sợ. Không có biện pháp, Khuyển Nhung đứng đầu là thật sợ. Hắn một đường chạy, thật vất vả kiên trì đã có mình đại quân tiếp ứng, vốn cho là Vương Ân có thể tiêu diệt vây Kim Giáp tiểu đội không nghĩ cuối cùng trả giá giá thê thảm mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Giờ phút này, khuyền nhung quốc chủ duy nhất ý tưởng chính là để cho Hồ Tuyên mang đại quân hộ tống hắn trở về thành, sau đó đem đô thành cho bảo vệ đứng lên. Chỉ ý là hắn truyền Hồ Tuyên nếu không phải tuân thủ, đó chính là kháng chỉ không tuân. Yên tĩnh. Cực độ yên lặng. truyền lệnh thị vệ mang tới hai đạo tin tức làm cho cả quân chướng không có nửa điểm thanh âm, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi đây là thật Cái này hai đạo tin tức một cái so một cái có thể chết người. Thẳng đến hồi lâu, Hồ Tuyên lúc này mới tỉnh hồn. Khó khăn đến những cái kia kim giáp tiểu đội và đánh lén ban đêm đội ngũ vận lương đều là Chu Thiên tử người. Như vậy Chu Thiên tử thực lực há chẳng phải là? Không. Không thể nào, Chu Thiên tại sao có thể có như vậy kỳ binh? Hắn chính là một cái phế. Hồ Tuyên không có còn dám suy nghĩ một chút đi. Thật ra thì các loại dấu hiệu đã xác nhận hắn phỏng đoán, nhưng Hồ Tuyên ngoài miệng nhưng cũng không dám thừa nhận. Đại soái, chúng ta làm thế nào? Còn tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Đều như vậy làm sao còn tiếp tục? Đại vương có lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không tuân? Thông báo đại quân lập tức di chuyển, hộ vệ đại vương. Hồ Tuyên Quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hắn biết lần này khuyển nhung là triệt triệt để để đánh bại. Là bại bởi Chu Thiên Tử ngạnh thật lực, mà không còn là vậy trận hư không mở mịt lũ lụt. Ùm, đại soái. Thấy vậy, Phó tướng vội vàng lĩnh mệnh, đồng thời đáy mắt chỗ sâu lại là lóe lên một tia cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn là thật không dám tưởng tượng hôm nay lại đi công thành còn sẽ trả giá nào. Vì vậy, sau nửa giờ, khuyển nhung đại quân di chuyển, xem thủy triều như nhau về phía sau vào tới. Trận chiến này hồ tuyên khí thế hung hăng, ham hở muốn muốn bắt Khánh Thành, kết quả vừa mới đến Khánh Thành liền bị bách trở lại, cũng là không người nào. Bên kia, Khánh Thành trên thành tường. Nghe thám tử bẩm báo. Địch nhân kiệt khỏe miệng tại vệnh lên lộ ra đã lâu ống dung. Vẫn là bệ hạ có biện pháp, nếu không không biết còn muốn hao tổn nhiều ít tướng sĩ. Sau đó xoay người, hắn đi xuống tường thành. Ngao! Ngao! Khuyển Nhung nuôi binh. Cũng không lâu lắm, Khánh Thành bên trong liền vang lên chấn thiên tiếng gọi ở Mỹ. Dân chúng buôn tẩu cho nhau biết, không một không phải đang ăn mừng trước chàng này tới thỉnh lình thắng lợi. Đồng thời bọn họ cũng biết, không phải khuyển Nhung đại quân quá yếu, mà là nhà mình bệ hạ quá mạnh mẽ. Các lộ nước chư hầu mai phục ở khánh thành vùng lân cận thám tử cửa cũng không nghĩ tới chẳng này ý liệu bên trong đại chiến sẽ một như vậy phương thức kết thúc. Dùng đầu hồ đôi rắn để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Vì vậy, làm hồ tuyên mang đại quân rời đi vậy một sắc cẩm tin tức đã bị bổ câu đưa thư mang bay hướng bốn phương tám hướng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. tề quốc, đại điện nghị sự, nghe xong thuộc hạ bẩm báo sau đó, tương vương hoảng sợ thật lâu chưa có trở về thần. Chu thiên tử như thế mạnh Làm sao có thể? Ban đầu thân hậu và quách thạch phụ chẳng những mang đi đại thần còn mang đi người dân, làm sao có thể? Nói liền hết mây không thể nào, đủ để chứng minh hắn có khiếp sợ biết bao. Bậy hạ, theo thám tử báo lại, trừ cái đó thần bí kim giáp tiểu đội ra, chú đóng khánh thành tên kia võ tướng vậy không thể khinh thường, một đêm để lại 50.000 đằng gia quân, thực lực. chu thiên tử, ngươi cố ý nhốn nhường đây là lừa người trong thiên hạ sao? Trước kia thật đúng là xem thường ngươi. Thương Vương lần đầu tiên cảm giác được mình có chút khinh định. Đại Vương, vậy chúng ta vẫn là hay không phải tiếp tục xuất binh của Nhung? Trước xem xem Chu Thiên Tử phản ứng như thế nào, trực tiếp nói cho bổn vương chuyện này, Chu Thiên Tử khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa việc cần kíp là thăm dò Chu Thiên thực lực chân thật. Thương Vương đứng dậy, truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Tề Quốc như vậy, những thứ khác nước chư hầu chủ nhận được tin tức sau đó, cũng là mở rộng tầm mắt. Bọn họ không một không phải truyền ra lệnh, tạm ngừng xuất binh của Nhung. Sau đó toàn lực điều tra hoàng thành Chu Thiên Tử. Trước 144, Ngũ Tử Tư Bài Sư làm các lộ chư hầu bắt đầu hoài nghi nổi lên Chu Thiên Tử thực lực chân thật thời điểm, đi Việt quốc các lộ thế tử cũng trở về 4 quốc bên trong. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ cùng năm đại Chu Hầu quốc Thái Tử mới vừa trở về thì phái ra trong tay tinh nhuệ nhất mặt thám, muốn ở mở mịt người biển bên trong tìm ra thân vân. Còn như Chu Thiên Tử tin tức, bọn họ tập thể lựa chọn liền coi thường. Ở Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ các người xem ra, Lần trước nước ngập Khánh Thành cũng đủ để thuyết Minh Chu Thiên Tử không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bây giờ khuyển nhung đại bại có cái gì hiếm lạ? Phải nói là chuyện trong dự liệu, đổi lại là bọn họ, như nhau có thể để cho khuyển nhung đại quân áo nào rời đi. Chỉ như vậy, Thế Quốc, tân Quốc, Sở Quốc đợi một chút, rất nhanh liền đem thân vân bức họa truyền một lần. Giờ phút này, dưới trời chiều, Khánh Thành trên thành tường. Cơ huyền, Tô Tần, Địch Nhân Kiệt, Vương Tiễn, Bạch Khởi các người đều ở đây. Mọi người dọc theo tường thành chậm rãi đi tới trước, trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Địch đại nhân, ngắn thời gian ngắn dùng loại vật này đem khánh thành cùng kỳ sơn nam bắc nối liền thành một thể, khiến cho được ta hoàng thành phòng thủ dễ dàng hơn, chân thực quá. Nhìn về phía địch nhân kiệt ánh mắt bên trong, tô tần tràn đầy đều là khâm phục. Đây là hắn lần đầu tiên thấy gạch xanh loại vật này. Dĩ nhiên trừ mới lạ ra, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như dùng những cái kia to lớn hòn đá xây tường thật đúng là không nhất định có thể bước ngang qua vị hạ. Tô Đại Nhân nói quá lời, thật ra thì cũng hết thẻ là bệ hạ an bài. Hơn nữa Tô Đại Nhân có thể kế phá khuẩn dung, tại hạ không theo kịp. Địch nhân kiệt hết sức khiêm tốn khoát tay lia lịa, sau đó hắn lại là đối cơ huyền không người một bái. Khải bẩm bệ hạ, Khánh Thành phát hiện có hơn 50 vạn nhân khẩu, thần lực một người thật sự là khó mà cố kỵ. Không bằng để cho Tô Đại Nhân chủ tránh Khánh Thành, thần nguyện ý làm phụ tá Mấy ngày trước đánh một trận, để cho địch nhân kiệt làm quyết định, bỏ mặc như thế nào đều phải từ nhà mình bệ hạ nơi này đảo mấy cái cao cấp có thể người tới. Không thể nghi ngờ, dưới mắt Tô Tần chính là tốt nhất lựa chọn. Ừ. Nghĩ đẹp. Không thể nào. Cái này Khánh Thành tạm thời vẫn là ngươi cùng bạch khởi tướng quân cùng nhau chấn thủ, Tô Đại Nhân và Vương tướng quân hai người người chớ hỏng mơ tưởng. Đáng tiếc, địch nhân kiệt nói mới nói đến một nửa, liền bị cơ huyền trực tiếp cắt đứt. Khánh Thành là thiếu người. Nhưng hoàng thành bên kia càng thiếu, hơn nữa tô tần sở trường cũng không phải là xử lý thành trì mà là vung binh như đồ, để cho hắn chủ tránh không thể nghi ngờ là khuất tải. bệ hạ, dưới mắt khánh thành nhân khẩu đã có 500 ngán các loại đồng bộ chưa? Bất quá mặc dù bị cự tuyệt, nhưng địch nhân kiệt còn muốn tranh thủ một chút. Cái gì? Ngươi một người là có thể chủ tránh mang binh, liên bạch khởi tướng quân cũng không cần. vui vạn, cô vậy có ý đó? a a bệ hạ thần liền chính là suy nghĩ một chút. Thật ra thì sớm biết bậy hạ sớm có an bài, chỉ đùa một chút. Đụng một cây đinh, địch nhân kiệt không dám nói gì nữa. Bất quá hắn tự nói hình dáng nhưng là dẫn được mọi người không khỏi tức cười. Đúng rồi, ngũ cử tướng quân người nhà đã đi trước một bước đi tới khánh thành, địch đại nhân chẳng lẽ không nhìn thấy? Đùa dơn thuộc về đùa dỡn, nhắc tới nhân tài, cơ huyền trật nhớ tới cái gì? Ngũ cử tướng quân người nhà, khánh thành ở huyện nhung công thành trước, đã sớm phong thành. Nếu như bọn họ trở về, khẳng định sẽ. Địch nhân kiệt mặt lộ không rõ ràng. Ban đầu nhận được cơ huyền mật thư sau đó, liền chú ý chuyện này. Nhưng hắn có thể xác định, ngũ Sa, ngũ thượng và ngũ tử tư cũng không có tiến vào Khánh Thành. Nếu như vào Thành, khẳng định sẽ lưu lại cùng nhau hướng đối khuyển nhung đại quân. Không có tiến vào Khánh Thành. Làm sao có thể? Cơ huyền và tô tần các người liếc mắt nhìn nhau, ngay tức thì nhíu mày. Ban đầu ngũ Sa các người đi trước một bước chạy về Hoàng Thành, làm sao cũng hẳn so bọn họ tới trước mới được. Bạch tướng quân, ngươi lập tức cho ngũ cử tướng quân truyền tin, tham hắn phải chăng nhận được ngũ xa đám người tin tức. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng. Dạ, vậy hạ. Lần này ngũ cử tướng quân người nhà gặp kiếp này khó khăn, cũng không thể ở giây phút sau cùng liền bọn họ vậy ra chuyện gian dối. Ừm. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền biết được liền ngũ xa các người cũng không trở về thành thời điểm. Ở Khánh Thành lấy bại không tới ngàn dặm chỗ ngồi rơi một tòa núi cao, tên viết núi không động. Núi này hàng năm bị mây mù che che trở. Quái thạch lõm trượng, thương tùng sức lực thúy, tiên có giấu người. Lúc này đỉnh núi lại truyền tới mấy đạo thanh âm, chợt nghe không phải ngũ tử tư thì là người nào? Người lão đạo này đều là lác lư, cái gì cuộc đời này cùng ta có duyên thầy trò, học hành gì thành sau khi xuống núi đáp đền đại chu. Cái gì phong thần cuộc chiến bên trong ngươi dung chuyển trời đất đả thương vô số, nhanh chóng thả ta phụ thân và Kaka đi ra, lại xem một tòa phong cách cổ xưa trước đại điện. Thiếu niên ngũ tử tư đang cùng một người nụ cười yêu kiều đạo nhân tương đối mà đứng. Nói về cha con bọn họ mấy người một đường rục ngựa dơ roi muốn phải chạy về hoàn thành, kết quả trên đường lại là gặp giã thú cản đường, bọn họ cũng là cao thủ, tự nhiên không sợ. Đáng tiếc mới vừa tung người xuống ngựa, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Lần nữa lúc tỉnh lại, đã đến nơi này. Ngũ tử tư mới vừa mở mắt ra, cái này người liền một hồi hồ ngôn loạn ngữ, nói gì cùng hắn có duyên phận, muốn thu làm đệ tử các loại. Kết quả ngũ tử tư lòng buồn mình phụ hình, vì vậy liền có trước mắt một màn này. Nếu không phải xem ngươi người lão đạo này xương cốt thân thể không chịu nổi dày vò, bổn gia ta đã sớm ra tay. Bên này, cho dù ngũ tử tư kêu la như sấm, có thể đạo nhân vẫn không có nửa điểm tức giận ý nghĩa. Ngược lại còn càng xem càng thưởng thức. Ngươi phụ thân và ca ca đây đã phái đồng tử đi trước một bước đưa đi lũng tây thành, từ không cần lo âu. Đạo nhân sờ dâu một cái, vẫn là như vậy ổn định. Người cái lão đạo, gắt người. Ngũ tử tư căn bản cũng không tin cái này đạo nhân lời nói. Chỉ vì là, lần này nói quá mức mơ hồ, và trong thành những cái kia tên lường gạt cơ hồ một nửa không hai. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp xông lên thì phải và lao đạo tính sổ. Đáng tiếc, thân hình mới động, liền gặp đạo nhân phất ống tay háo một cái. Đảo mắt lại xem ngũ tử tư đã lần nữa ngất đi. À, ngươi so với ta trước khi vậy mấy tên học trò mà nói, quật cường quá nhiều quá nhiều. Tam giới này bên trong không biết lại có bao nhiêu người muốn thành là ta đệ tử, ngươi lại la hó. Lại xem đạo nhân, cười khổ tự nói. Sau đó trực tiếp nhặt lên ngũ tử tư, sau đó thân hình trước mắt, liền hoàn toàn biến mất, lại vậy không thấy tung tích. Lại xem đỉnh núi không động, cái này tọa đạo quan cũng theo đó không vào tầng mây bên trong. Nói phân hai bên, Khánh Thành, An Bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, cơ huyền và tô thần, Vương tiến mang 18 kim giáp vệ lần nữa lên đường đi trước Hoàng Thành. Xa nhau đang lúc. Cơ Huyền lại dùng 10.000 lượng hoàng kim cho nơi này đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu. Hơn nữa mệnh Bạch Khởi cần phải ở trong thời gian ngắn nhất chiêu mộ 200.000 đại quân. Còn như trang bị cái gì tự nghĩ biện pháp. Dù sao hoàng thành bên này liền đừng hy vọng. Cơ Huyền tin tưởng chỉ cần cho Bạch Khởi cũng khá lớn tự do trong thời gian ngắn kéo đại quân khẳng định không vấn đề gì. Nếu như đoán không sai, Bạch Khởi người này khẳng định sẽ lặng lẽ dẫn người trước khi đi ra đi khiển nhung bên kia buôn bán trang bị. Trên quan đạo nhìn hai bên ruộng tốt. Cùng với cần cù lao động người dân, Tô Tần phát ra xúc động. Bậy hạ, chỉ cần đến mùa thu thu lúc đó, ta hoàng thành quốc lực nhất định có thể ở lần trước cái đại cấp. Trước 145, chiêu cáo thiên hạ, thiên tử muốn chọn phi. Mặc dù lương thực được mùa, nhưng hoàng thành người dân càng ngày càng nhiều, dựa vào những thứ này còn là xa xa không đủ, khắp nơi thông thương cũng là mấu chốt. Nghe được Tô Tần nói như vậy, cơ huyền khe khẽ thở dài. Dưới mắt phong tỏa kỳ sơn đồ hai đầu cũng là hành động bất đắc dĩ. Đợi hoàng thành bên này có tự vệ thực lực, mở cửa phát triển, nên đón thiên hạ thương đội là tất nhiên chuyện. Chỉ có như vậy, hoàng thành mới có thể lâu dài đi xuống. Nếu không, cố bộ tự phong, đại chu hoàng thành vĩnh viễn cũng không cường đại nổi. Đúng rồi, tô tần, ngươi nhưng có tinh đường thông thương sư đệ. Dừng một chút, cơ huyền mở miệng lần nữa. Muốn phát triển thương đạo thì nhất định phải có người đặc biệt mới, những người khác chỉ sẽ vượt làm vượt hỏng bét. Cái này, bệ hạ, thần ngược lại là có một sư đệ, tên là thư lượng. Thiện đường thông thường, đáng tiếc quỷ cốc vừa tan sau đó, liền không biết hắn đi nơi nào. Tô Tần suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ thương tiếc mở miệng. Ở quỷ cốc lúc đó, thương Hưởng và hắn quan hệ cũng không tệ lắm, đáng tiếc quỷ cốc vừa tan, liền lại không tin tức. Thương Hưởng, có chút ý tứ. Cơ huyền Long mày ngay tức thì khều một cái. Thương Hưởng trên trái đất thật không đơn giản, Tần Quốc đổi được mạnh lớn có thể nói là hắn một tay công lao. Làm sao kết cục cuối cùng chưa ra hình dáng gì, rơi được ngũ mã phân thây kết quả thật là đáng tiếc nếu là có thể đem ngươi vậy sư đệ tuyển được hoàng thành là tốt vậy hạ yên tâm chuyện này thần nghĩ biện pháp tô tần mở miệng bảo đảm chỉ cần nhà mình bệ hạ đồng ý tìm được hắn hơn nữa chiêu mộ đến hoàng thành hẳn còn không phải là cái gì chuyện khó khăn quá như vậy quá tốt chỉ như vậy vừa đi vừa nói chuyện một ngày sau cơ huyền trở lại hoàng thành thần gặp qua bệ hạ không ra ngoài dự liệu khổng phong thúc thật sớm liền chờ ở liền nơi cửa thành khổng khanh mau mau xin đứng lên Một phen lẫn nhau làm lễ, cơ huyền mang mọi người trở lại đã lâu đại điện nghị sự. bệ hạ, dưới mắt Hoàng Thành quốc Thái dân an, hết thảy bình yên. Không phong thúc giống như báo cáo công việc như vậy, đem trong thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình nói một lần. Dưới mắt Hoàng Thành nơi này có hơn 600 ca người dân, lớn như vậy Hoàng Thành một lần nữa rồi rào, hơn nữa hòn đá đổi gạch xanh sự việc cũng đã đẩy được hơn nữa, làm việc đáng mừng. bệ hạ, nếu Hoàng Thành bên này có Tô Đại Nhân và Vương Tướng Quân, Lão Thần muốn đi một chuyến lũng Tây thành. Báo cáo công việc hoàn thành, khổng phong thúc lần nữa không người. Đi lũng Tây Thành. Cơ huyền không rõ ràng. Bậy hạ, thần con dâu có bầu, hơn nữa bên kia dị tượng rồn rập xảy ra, khuyền tử bá hạ không cách nào chiếu cố, cho nên thần muốn. Đối mặt cơ huyền, khổng phong thúc không có dấu dếm, nói thật. Hắn thật ra thì đã sớm không kịp đợi. Liên cùng cơ huyền trở về sau đó đi thay thế khổng bá hạ trên đầu sống, để cho nhà mình nhi tử đi chiếu cố có bầu thế tử. À, khổng khanh con dâu có bầu. Còn dị tượng nhiều lần sinh. chợt nghe, cơ huyền trong lòng đỗng nhiên động một cái. Khổng phong thúc cháu trai. Cái này, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh nho ra trí thánh khống câu sao. Vị này đại lão phải ra đời, thiên địa không hiện dị tượng mới là lạ. Suy nghĩ một chút, cơ huyền gật đầu. Vừa vặn ngũ cử tướng quân bên kia cũng có mật thư truyền tới, nói lung tây thành phía tây có động tĩnh cô liền tự mình cùng người đi một chuyến lung tây thành. Không có biện pháp, hắn còn lòng buồn ngũ tử tư sự việc Cho nên đi lũng Tây cũng không phải là đơn thuần vì khổng tử sự việc. Cái này, thần khấu tạ bệ hạ. Khổng phong thúc không rõ cho nên, vội vàng bái hạ. Chuyện này quyết định sau đó, cơ huyền liền đem hoàn thành sự việc giao cho Tô Tần và Vương Tiễn. Tô Tần tạm thời chủ tránh, Vương Tiễn phụ trách đội viên, vẫn là như cũ, 100.000 đại quân, trang bị cái gì tự nghĩ biện pháp. Đêm khuya, Hoàng Cung rất là hiếm có đèn đuốc thông minh. Ngủ điện, cơ huyền lại một lần nữa gọi ra liền hệ thống. Trước cho hoàng thành bên này đổi 200 ngàn cao cấp nhân khẩu đi ra. Đinh nhắc nhở ký chủ, đổi 200 ngàn cao cấp nhân khẩu cần 10 ngàn lượng hoàng kim, lần này đổi, ký chủ lại còn giữ lại 10 ngàn hoàng kim có thể dùng. Biết, đổi đi. Cơ Huyền vuốt ve chán. Thật là tiêu tiền như tiêu chạy, ở Việt Quốc đô thành lấy được 210 ngàn lượng hoàng kim còn không có làm sao dùng, chỉ còn sót 10 ngàn lượng, thật sự là. Suy nghĩ một chút, hắn lần nữa thở dài. Đáng tiếc ngày đó sau cùng thập tử không có đấu giá thành công, nếu không hơn nữa thật giống như vậy tuyệt thế nữ tử bên kia còn có trăm dương châu đáo cũng không có à. Đêm dần dần khuya đi xuống. Cũng chính là Tây Thi không biết cơ huyền lại nhớ tới liền nàng những châu đáo kia, nếu không khẳng định sẽ đến tìm cơ huyền tự mình tính một lần sổ nợ này. Nếu như sớm một chút đáp ứng hôn sự, làm sao có thể sẽ như vậy. Hôm sau, nơi cửa thành, cơ huyền và khổng phong thúc đi lung tây thành, tô tần và vương tiễn đồng thời ra khỏi thành đưa tiễn vậy hạ gần đây truyền tới tin tức các lộ chư hầu thế tử sau khi về nước đã đem ngài bức họa khắp nơi dán nếu như lại không giải quyết sợ rằng thì sẽ truyền đến hoàn thành bất quá ngay tại hai người bái đường đứng dậy thời điểm tô tần giống như là nghĩ tới điều gì vội vàng mở miệng à chuyện này ngươi nhìn làm mau sớm giải quyết liền tốt cơ huyền với tay sau đó liền và khổng phòng thúc trực tiếp lên xe ngựa dạ vậy hạ nghe vậy tô tần cùng gật đầu Đáy mắt chỗ sâu lại là thoáng qua vẻ hưng phấn. Bên cạnh vương tiến cũng là thâm ý sâu sắc nhìn một cái tô tần, hơn nữa âm thầm thụ một ngón tay cái. Bánh xe lộc. Chỉ như vậy, cơ huyền xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi Hoàng Thành. Bất quá ngay tại xe ngựa rời đi vẫn chưa tới 5 km, từng đạo Chu Thiên Tử chiếu lệnh liền từ Hoàng Thành phát ra, sau đó bay hướng bốn phương tám hướng. Thậm chí liền liền khuyển nhung cũng không ngoại lệ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Tân Quốc. Đương thời quốc chủ tần mục công nhìn trong tay thiên tử làm lại là tạm thời nửa hội không có phản ứng kịp. Tình huống gì? Chu thiên tử đây là chơi cái gì? Dưới mắt các lộ chư hầu đã sớm tuyên bố lập quốc, hắn còn phát thiên tử chiếu lệnh, chẳng lẽ lấy hơi lớn chu vẫn là cái đó thiên hạ cộng chủ đại chu? Tự nói sau này, hắn nhìn về phía thái giám. độc Buồn vương ngược lại muốn xem xem, cái này chu thiên tử muốn làm gì? Ừm, đại vương. Công công không người, rồi sau đó mở ra chiếu lệnh. Nói với thiên hạ chư hầu, cô được cho thiên chịu ơn, chấp trưởng đại chu, là kéo dài đại chu vận nước, đặc biệt chọn Hoàng Phi một vị, như gia công phối hợp, chuyện lúc trước không nhắc chuyện cũ, nếu như nếu không cô đem mang thiên hành chuyện trinh phạt phản định. Chiếu lệnh rất dài, thái giám ước chừng năm một nén hương chừng mới xong. Bên trong nói ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Ta muốn chọn Phi, nếu như tích cực phối hợp, trước mặt sự việc có thể không truy cứu, nếu không phải phối hợp, vậy thì không nên trách ta lấy làm phản tên, từng cái trinh phạt chiếu lệnh tuyên bố xong sau đó, tần quốc đại điện nghị sự đổi được hoàn toàn yên tĩnh. đại vương, cái này chu thiên tử xem ra là cánh cứng rắn, muốn muốn mượn chọn phi chuyện tới uy hiếp các lộ chư hầu. trên đại điện, một tên thanh niên sắc mặt âm lãnh đứng dậy. hắn không phải người khác, chính là đầu phục tần quốc quỷ quốc đệ tử lã bất vi. chỉ là uy hiếp, mà không phải là chu thiên tử bệnh cũ lại phạm. hắn nhưng mà nổi danh hào sắc, suy nghĩ một chút xem, việt quốc bên kia có tuyệt thế nữ tử gây ra lớn như vậy động tĩnh. Chu Thiên Tử lần này lại một chút phản ứng cũng không có, là thật không bình thường. Chủ vị, Tân Mục Công nhưng là sờ cả một cái, như có điều suy nghĩ. Thậm chí, hắn cho rằng cái này Chu Thiên Tử có thể là muốn lấy được vậy tuyệt thế nữ tử. Cố ý tìm một cái lý do thôi. Trước 146, bị bán. Đại vương, lần này Việt Quốc xuất hiện tuyệt thế nữ tử Chu Thiên Tử không có bất kỳ bày tỏ gì, đúng là dị thường. Bất quá thần cho rằng vẫn là tùy tùy tiện tiện tìm một ít vương công bể tôi nữ nhi đưa về hoàng thành, còn có thể. Nghe được tần mục công nói như vậy, lã bất vi nghĩ ngợi chốc lát, mở miệng. Hắn cảm thấy Chu Thiên Tử hành động này có thể nói là hiểm ác tới cực điểm. Nếu như các lộ chư hầu kính hiến người đẹp, thì thuyết minh Đại Chu Thiên Tử uy nghiêm vẫn còn ở, trên danh nghĩa Đại Chu vẫn là các lộ chư hầu cộng chủ. Có thể nếu không kính hiến, sau này Chu Thiên Tử đem sẽ lấy lý do này quang minh tránh đại trừng phạt các lộ chư hầu Trọng yếu nhất là, nói không chừng thật đúng là có thể chọn lựa một cái hoàng phi. Một hòn đá hạ ba con chim, đúng là chán ghét. Dưới mắt, cũng không ai biết Chu Thiên Tử thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào, không bằng tùy tiện tìm mấy cô gái kinh hiến, cao nhất đại nhã, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội phái sứ đoàn tiến vào đại Chu Hoàng Thành, chân chính biết rõ Chu Thiên Tử, thế nào mà không là. Đáng tiếc, Lã Bất Vi Cảm mới vừa mới nói được một nửa liền bị tần mục công khoát tay cắt đứt. Chuyện này tạm thời không cần để ý tới sẽ. Xem xem những thứ khác chưa hầu phản ứng. Coi như Chu Thiên Tử mạnh hơn nữa, cũng không khả năng trở lại thiên hạ cộng Chu thời đại. Không có biện pháp, tần mục công sĩ diện hảo, hắn cảm thấy làm như vậy chính là ở hướng Chu Thiên Tử xương thần, không thể thực hiện. Cái này, là, đại vương. Lã bất vi thấy vậy, thần sắc động một cái, lại không nói gì. tân quốc như vậy, những thứ khác mấy đại Chu Hầu Quốc nhưng là có có phản ứng. Tế quốc, thương vương thấy như vậy chiếu lệnh, khỏe miệng hơi vỉnh lên. Chu Thiên Tử, nói là ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là nói ngươi đần. Đang giàu không cơ hội đến gần hoàng thành, không nghĩ ngươi liền đưa tới thiên đại cơ hội. Ngươi đến, cho bổn vương từ các lộ vương công đại thần con cái bên trong lựa ra 10 tên người đẹp, lập tức lên đường đưa về hoàng thành nhân sắm chọn. Ừm. Vậy hạ. Tân quốc và Tề quốc kém không nhiều, tóm lại bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn lần này cơ hội thật tốt hiểu một chút hoàng thành thực lực chân thật. Còn như cái gì trên danh nghĩa cộng chủ Đại chu, bọn họ căn bản không quan tâm đều đến mức này, ai mạnh ai yếu trong lòng đều có mấy, dù sao lại không thể thật đi cho Chu Thiên Tử nạp cống giao lương thực, đợi làm rõ ràng hoàn thành thực lực, ai còn biết ai. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. Chu Thiên Tử muốn chọn phi sự việc truyền khắp toàn bộ thiên hạ, thậm chí liền liền thông thường nhân dân cũng biết Chu Thiên Tử lại phải chọn phi, mà chư hầu chỉ gặp cũng là có riêng cân nhắc, có riêng dự định, tâm tư không đồng nhất. Nơi này đồng thời, Việt quốc bắc bộ có tọa rất hiếm vết người núi lớn tên viết chữ la núi. Núi sâu trong thung lũng là ngoại ý người bình thường tọa lạc nhiều loại đỉnh đài lầu các, nhìn như một bộ thế ngoại đảo nguyên dáng vẻ. Không sai, nơi này chính là bị người ta gọi là là Tây Quốc địa phương. Giờ phút này, Tây Quốc lớn nhất một tòa lầu các bên trong, ngồi bốn năm vị mạo mạo ông già, giờ phút này bọn họ nhìn xong trong tay mật thư sau đó, yên lặng hồi lâu, tựa hồ đang nghĩ ngợi trước cái gì. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Cầm đầu ông cụ kia cuối cùng mở miệng. Tóc trưởng. Các loại dấu hiệu bề ngoài chu thiên tử cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, Tây Thiên nếu là có thể thành là phi tử của hắn, sau này Tây Quốc nói không chừng còn tại đại chiến bên trong lấy được được che chở. Không sai, tộc trưởng, đại chu thiên tử chính là thiên hạ chính thống, những thứ khác chư hầu dẫu sao là bảng môn tạ đạo không thành được hơn đại thành cựu, nhớ năm đó văn vương, vũ vương là bực nào cường thế. Đúng vậy, năm đó phong thần cuộc chiến có thể không chỉ là truyền thuyết. Cầm đầu nói xong. Rất nhanh thì có những thứ khác ông già đi theo phụ họa. Tộc trưởng, Tây Quốc đã lánh đời mấy trăm năm, nhưng không có ngoại lực nâng đỡ, sợ rằng. Lần này chính là tuyệt đẹp cơ hội. Tộc trưởng, loạn thế tới, ta Tây Quốc mặc dù giàu có và sung túc giáp thiên hạ, nhưng không có chân chính đại quân. Nếu không tìm thế lực che chở mấy trăm năm tích lũy tài sản cuối cùng sẽ sẽ trở thành làm hại mắc. Tóm lại, nghe tới nghe, cơ hồ tất cả Tây Quốc trưởng lão đều đồng ý để cho Tây Thi đi hoàng thành tham gia chọn phi một chuyện. À. nói dễ dàng, Tây Thi chính là tộc ta đệ nhất cao thủ, gần đây lại đang Việt quốc đô thành gây ra động tinh không nhỏ, thậm chí còn tự xưng là cái gì thân vân thế tử, muốn cho nàng đi hoàng thành chọn phi, nói dễ vậy sao? Sau khi nghe xong mọi người nói như vậy, chủ vị ông già không biết làm sao lắc đầu. Hắn thật ra thì cũng cùng một tất cả trưởng lao ý tưởng kém không nhiều, nếu không phải trước kia Chu Thiên Tử thanh danh bất hảo, hắn đã sớm đem Tây Thi đưa qua. Tộc trưởng, chuyện này đơn giản. Mặc dù Tây Thi phụ mẫu chết sớm, nhưng nàng thúc phụ giống như thân phụ, chỉ cần để cho hắn thúc phụ đi khuyên, chuyện này có thể sẽ trở thành. À, thật có thể. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, tộc trưởng thần sắc động một cái. khải bẩm tộc trưởng, thật ra thì Tây Thi thúc thúc cũng cảm thấy được Tây Thi có thể lập gia đình không thể đợi thêm nữa. Như vậy quá tốt. Đúng rồi, lại chuẩn bị lần trước chút hậu lễ, trước thời hạn phái người đi Đại Chu Hoàng Triều, ở bên kia vậy đánh một chút quan hệ. Nếu như Tây Thi đáp ứng nhất định phải bảo đảm nàng thành là Chu thiên phi tử. Ừm, tộc trưởng. Tống Quốc, một nơi thành nhỏ nơi cửa thành, đáng thương Tây Thi cũng không biết mình đã trong tộc trưởng lao bán đi. Giờ phút này nàng vẫn ở chỗ cũ tất cả đại chu hầu quốc bây giờ khổ khổ tìm kiếm cái đó kẻ bạc tình thân vân. Thân vân, ngươi càng ẩn nút, bổn cô nương thì phải càng phải tìm ra ngươi, cũng không tin ngươi có thể từ nhân gian biến mất. Tức tối tự nói, Tây Thi thân hình chấp mắt, đi trước một khắc sau thành trì nếu như là mới vừa rời đi Việt quốc tìm thân vân là bởi vì là tức giận hiện tìm thân vân đã thành một loại chấp niệm vẫn là rất chấp cái loại đó nói phân hai bên Tần quốc trong biên giới một ngọn núi dưới chân bao tử quỳ xuống thạch cơ phân thân trước mặt không ngừng đang nói cái gì sư tôn vậy thân vân thật sự là quá đáng ghét ở thời điểm mấu chốt nhất lại liên thông biết đều không thông báo một tiếng ném xuống đệ tử liền chạy nàng nhìn như cực độ ủy khuất giống như là bị bao lớn khi dễ như vậy phế vật để cho ngươi coi trường tô tẩn, vương tiễn các người ngươi lại la hó thạch cơ liếc mắt một cái chứ bất mãn còn bất mãn cái này ba người nhưng mà trước nhất leo lên phong thánh địa tồn tại đi theo bọn họ thì đồng nghĩa với có nhất định cơ hội cũng có thể leo lên phong thánh địa bây giờ chỉ có thể làm trợn mắt sư tôn đệ tử vốn định nửa bước không rời làm sao bọn họ bốn người thực lực thật sự là cường hãn đệ tử chỉ sẽ một cái mị hoặc thuật ở bọn họ mặt lại không cách nào thi triển bao tử trong hốc mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất suy nghĩ một chút con đường đi tới này gian khổ, cảm giác được mình thật sự là quá không dễ dàng. được rồi, đừng khóc, dưới mắt có cái chuyện trọng yếu ngươi đi trước làm. thân vân sự việc do ta nghĩ biện pháp, hắn được nội thuật tu tập không thông thời điểm khẳng định sẽ đến tìm bổn tọa. thạch cơ lần nữa liếc một cái, không vui nói, nàng cũng biết bao tự nói đúng thật tình. bao tự mới tu tập mỹ hoặc thuật đạo hạnh liền nửa năm cũng không có, có thể là bạch khởi đám người đối thủ mới là lạ. chuyện trọng yếu, thấy thạch cơ lại nữa trách tội. Bao tự trong lòng vui mừng, cấp vội vàng ngẩng đầu. Chu thiên tử thật giống như trọn phi, ngươi lập tức đi Đại Chu Hoàng Thành, lần này nhưng mà ngươi lẫn vào Hoàng Cung tốt cơ hội. Thạch cơ ánh mắt sáng. Phía đông không sáng phía tây sáng, chỉ cần bao tự có thể tiến vào Đại Chu Hoàng Cung, cũng coi là không có bổng đào tạo bao tự lần này. Trước 147, không nghe lời. Chu thiên tử muốn trọn phi. Hắn lúc này chọn cái gì phi tử? Sư tôn, đệ tử cảm thấy trước hay là tìm thân vân cho thỏa đáng. Dẫu sao hắn ba cái thuộc hạ dính dấp rất rộng. Giao ý liệu? Bao tự dẫn đến nhiệm vụ mới, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, ngược lại càng nhiều hơn chính là buồn rầu. Nếu như cứ như vậy thành hơi lớn chu hoàng phi, thân vân, tô tần các người há chẳng phải là và nàng không có một chút điểm quan hệ. Như vậy không phải là không có cơ hội phong thánh. Trước kia, bao tự lựa chọn bái sư thạch cơ hoàn toàn chính là vì thoát khỏi người khác không chế, muốn cầm vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Nhưng là đi theo thạch cơ bên người lâu, biết càng nhiều, nàng dã tâm cũng từ từ bành trướng lên. Người khác cũng có thể phong thánh bước lên địa, nàng tại sao lại không được. Dù sao lần này phong thánh chính là nhằm vào tam giới tất cả sinh linh, chúng sanh bình các loại, nàng cũng muốn một ngày kia có thể thành là trên chín tầng trời thiên tử, ngạo thị người phàm. Cho nên, bất chi bất giác, thân vân ở bao tự trong lòng địa vị đã sớm xa xa vượt qua chu thiên tử. Thậm chí ở bao tự xem ra, chu thiên tử chính là một cái đời cuối cùng đế vương. Sớm muộn cũng phải ở nơi này trận phong thánh cuộc chiến bên trong phế bỏ, một chút giá trị cũng không có đi theo hắn bên người có cái gì tốt. Im miệng, để cho ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó. Còn có, không cần nhớ quá nhiều, muốn quá nhiều dễ chết hết, biết chưa. Nhưng mà, nghe được bao tử nói như vậy, thạch cơ sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Nàng bây giờ cần chính là một cái đàng hoàng nghe lời thuộc hạ một cái có thể nói gì thì làm cái đó công cụ. Cái này, là, sư tôn. Đệ tử ngay cả có chút. Bị đột nhiên rầy, bao tự trong lòng dét một cái, vội vàng túi trào. Trên mặt cũng nhiều một lần biết sai rồi thần sắc, nhưng muốn phong thánh vậy cổ giã tâm nhưng là chẳng những không có bị thạch cơ đè xuống, ngược lại buộc phát nóng rực. Một ngày nào đó, ta bao tự muốn phong thánh, muốn thành là vậy trên bia phong thánh một phần tử. Thạch cơ, ngươi liền khi dễ như vậy ta, vạn nhất ta bao tự tìm được người phong thánh, đó chính là ngươi hử. Âm thầm nắm quyền, lại là trong lòng hiển thị liền lời thề đi đi. Vậy Chu thiên tử chiếu lệnh lên nói, chọn phi thời gian ở sau 3 tháng, cần phải thành công. Dù sao cũng không muốn lại để cho Khổng Phong thúc và vậy ngũ cử cho đổi ra. Lần này được chuyện, vi sư liền truyền cho ngươi đồn thuật, để cho ngươi có sức tự vệ. Dạ, sư tôn. Nghe vậy, bao tự thần sắc cung kính đứng dậy một bái, rồi sau đó dần dần biến mất ở quan đạo cuối. Đắc kỷ, thật không nghĩ tới, mặc dù ngươi đã chuyển thế, không có đời trước chi nhớ, nhưng vậy trong xương giã tâm có thể một chút không thiếu lần này phong thánh cũng không phải là cùng lần trước phía trên những đại lão kia cũng hoảng hồn không có chủ ý ai cũng nói một mình người cái nho nhỏ hồ ly tinh nhìn bao tự rời đi hình bóng thạch cơ khoẹt miệng dần dần lộ ra một tia cười nhạt nói về mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến nếu như nàng đàng hoàng nghe lời vậy chưa đến nỗi rơi được như vậy kết quả kết quả lúc này mới qua bao lâu lại lại thấy được từng kia đầu mối được rồi thân công báo sư đệ đã lựa chọn đoạt xác người phàm cũng không biết hắn hạ xuống đến cái đó nước chứ hầu Chứ hay là đi vào phía trên câu thông một chút, sớm một chút tìm được hắn sau đó sẽ tìm được thân vân liên thủ tuyệt đối có thể làm ra động tĩnh không nhỏ. Lần nữa tự nói, thạch cơ thân hình ngay tức thì hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở tại chỗ không biết tung tích. Chỉ như vậy, Chu Thiên tử chọn phi sự việc kéo dài bắt đầu lên men, rất nhiều đẻ qua kẻ bạc tình thân vân giáng điệu. Có chút nhỏ điểm nước chứ hầu thậm chí đã bắt đầu ở cả nước trong phạm vi chân chọn mỹ nữ. bỏ mặc nói thế nào? Lần này Chu thiên tử triển lộ ra thực lực đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Khuyển nhung quốc đô, nhận được tô tần phát ra quốc thư, khuyển nhung quốc chủ không nói hai lời, trực tiếp đem chiếu thư ném ra ngoài điện. Đáng ghét! Đáng ghét! Chu thiên tử, buồn vương cùng ngươi đã sớm là nước lựa thế, bây giờ còn muốn để cho buồn vương cho ngươi mời hiến người đẹp. Nghĩ đẹp! Khuyển nhung quốc chủ tức giận toàn thân phát run. Mười ngày trước trật vật trốn về quốc đô sự việc còn giành giành trong mắt giờ phút này nhận được cái này chiếu lệnh không thể nghi ngờ là ở hung hãn tránh hắn bắt hai. trở về nước nút ở đô thành sau đó khuyên nhung quốc chủ trên căn bản đã xác định chi kia kim giáp tiểu đội chính là chu thiên tử đội ngũ lửa đốt lương thảo cũng là chu thiên tử người hồ tuyên lập tức đối bên ngoài thả ra tin tức liền nói ta khuyên nhung đã sớm là độc lập chi quốc thiên tử chiếu lệnh loại chuyện này cũng không cần đưa tới nháo chuyện tiểu ủn đại vương thuộc hạ vậy thì đi làm hồ tuyên cũng là buồn rầu mấy ngày gần đây Khuyển Nhung bả trăm mấy nghìn đại quân giống như là chim di như vậy, gắt gao canh giữ ở đô thành vùng lân cận mười mấy dằm địa phương, sinh sợ vậy mười tám kim giáp vệ một lần nữa xuất hiện ở đô thành vùng lân cận. Cái này mà đối với Hồ Tuyên mà nói, thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên đối với cơ huyền hận đã đến cực điểm. Vì vậy, nửa ngày sau, khuyển Nhung thành các lộ nước chư hầu trong cái đầu tiên rõ ràng biểu thị sẽ không làm theo nước chư hầu. Bọn họ thả ra hào nôn. Chu Thiên Tử căn bản cũng không có tư cách phát ra như vậy chiếu lệnh. Thậm chí Hồ Tuyên còn phát ra tin tức, đường kia chư hầu nếu là thật phái ra sứ đoàn, vậy nước chính là đồ hèn nhát. Nói phân hai bên, ngay tại Chu Thiên Tử chọn phi chuyện nháo có thiên hạ người biết hết thời điểm. Hoàng thành, Tô Tần và Vương Tiễn đứng ở trên thành tường, nhìn phương xa như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh, ngươi nói lần này chọn phi, thật có thể đem bệ hạ thân phận cho vạn lộn lại. Yên lặng hồi lâu, Vương Tiễn trầm thấp mở miệng ngoại giới liên quan tới thân vân lời đồn đãi thật sự là quá hung mãnh dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp lại không ra bán nguyện nhà mình bệ hạ bức họa là có thể chuyển tới khánh thành hơn nữa bây giờ tây thi ngàn dặm tìm kẻ bạc tình đã bị biên soạn thành một người vô cùng hắn thê mỹ câu chuyện tình yêu không thể nghi ngờ thân vân đã thành kẻ bạc tình đại biểu thậm chí còn có quá nhiều ngạn ngữ ở dân gian bắt đầu truyền lưu lấy vợ liền làm cưới tây thi lập gia đình tuyệt không gả thân vân ví dụ như loại này giải thích không đếm xuể còn có thậm chí liên liên tô tần bạch khởi cùng ba người bức họa vậy bắt đầu khắp nơi truyền lưu ba người cũng bị truyền thành đồng lõa không biết dù sao chỉ cần cùng các lộ nước chư hầu đội ngũ đến hoàng thành để cho bệ hạ hiện thân là được còn như thân vân thân phận chết không thừa nhận tô tần xoa xoa ấn đường bây giờ sự việc đã hoàn toàn mất đi không chế liên liên hắn vậy không mười phần chắc chắn có thể đè xuống chuyện này hù hù hù đại sư huynh lời tuy như vậy có thể chúng ta làm thế nào vương tiên thở dài Không biện pháp khác, chỉ có thể dịch dung. Tô Tần lắc đầu. Dịch dung. Khá tốt bệ hạ ban cho ta và bạch khởi sư huynh chiến giáp trên có mặt nạ, đến lúc đó hẳn có thể lừa gạt được. Vương tiễn thở dài nhẹ nhõm. Ngạch các ngươi có che mặt đồ, ta làm thế nào? Tô Tần ánh mắt ngay tức thì trợ to, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dù sao, nhà mình bệ hạ danh tiếng được giữ được, còn như bọn họ suy nghĩ một chút là tốt. Hơn nữa đây là xuất cốc lần đầu tiên cảm nhận được người phụ nữ đáng sợ. Bậy hạ, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn mời chọc loại đàn bà này. Trong lòng khe khẽ thở dài, Tô Tần cưỡng ép cầm suy nghĩ kéo trở lại. Đúng rồi, Bạch Khởi Sư đệ đại quân chiêu mộ thế nào? Hắn lần nữa hỏi. Trước 148, ra tăng đạo hành đồ. Bạch Khởi Sư huynh tạm thời không có tin tức truyền tới, đoán chừng là ở xoay sở trang bị. Nghe được Tô Tần nói như vậy, Vương Tiễn không biết làm sao lắc đầu. Thật ra thì hắn bên này cũng ở đây mộ bình. Làm sao ghi danh thanh niên rất nhiều, chính là thiếu thiếu trang bị, chuyện này chỉ có thể từng bước từng bước tới. Tổng không thể làm một một trăm nghìn đại quân, mọi người cùng nhau dương mắt nhìn đi. Xoay sở trang bị. Khuyển nhung bên kia không phải không có. Hắn không biết đi cẩm, Tô Tần xoay người, lông mày nhướng lên. Hẳn là nghĩ qua, bạch khởi sư huynh truyền tới tin tức, nói hắn không thích đằng giáp. Không thích. Không thích vậy không có biện pháp, khuyển nhung gần đây nhất định phải đi một chuyến. Lần này khuyển Nhung nhất định sẽ không phục thiên tử làm, phải cho bọn họ một ít màu sắc xem xem. Tô Tần xoay người, không nói gì nữa, phất tay áo, đi xuống tường thành. Phải đi khuyển Nhung. Thôi, nếu như bạch khởi sư huynh không thích đằng giáp vậy sẽ để lại cho ta tốt lắm, có tổng so không có mạnh. Trong miệng lầm bầm một câu, vương tiễn vậy đi theo xuống tường thành. Không nói đô thành bên này, nói sau tống quốc thành nhỏ, tây thi một đường hỏi thăm, vẫn không có nửa điểm thân vân tin tức, cái này làm cho nàng hết sức khổ não. Thân Vân, người rốt cuộc đi nơi nào? Giống như từ nhân gian bước hơi tựa như, tức giận tự nói một câu, nàng thì phải lần nữa đứng dậy. Dưới mắt làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại vẫn không có người nào phát hiện Thân Vân, cái này làm cho nàng quả thực có chút nhớ nhung không rõ. Bất quá vừa lúc đó, xa xa lại truyền tới kéo dài kêu gọi, "Tiểu thư, tiểu thư đợi ta một chút." "Ừ." "Tiểu Khê." Nghe vậy, Tây Thi đôi mi thành tú nhíu một cái, coi như chủ tớ hai người cũng có đem gần một tháng thời gian không gặp mặt. Chốc lát, nha hoàn tiểu khê rốt cuộc ba nhảy hai bước đi tới tây thi trước người tiểu thư, rốt cuộc đuổi kiếm ngươi, ngươi cũng quá nhanh. Nhìn tây thi nha hoàn không nhịn được lật cái bất đắc dĩ bạch nhãn, nàng chính là trở về một chuyến tây cốc, cầm trăm dương châu áo đưa trở về, kết quả mới đi ra tìm được người đã là một tháng sau đó, đủ thấy tây thi tốc độ thật là nhanh. Tới liền tốt, đi, chúng ta đi cái kế tiếp thành trì, tiếp tục tìm người kia nhìn xem nha hoàn, tây thi xoay người lần nữa, đi một chút cái thành trì, tiểu thư chỉ sợ là không được, nha hoàn khoát khoát tay, trên mặt nhiều một chút bất đắc dĩ, ừ, vì sao? nhị lao gia truyền đến mật thư để cho tiểu thư mau sớm hồi cốc, nói có chuyện quan trọng thương lượng, thúc phụ, hắn có chuyện gì? Tây thi dần dần nhíu mày, ở toàn bộ tây quốc bên trong, quan tâm nhất nàng người chắc là mình thúc phụ, có thể nói mình phụ mẫu đều mất sau đó. Toàn dựa vào thuốc phụ mới có ngày hôm nay, tiểu thư, ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, nghe nói lần này để cho tiểu thư trở về Hận Lạp và Chu Thiên Tử chọn phi có quan hệ. Nhìn chung quanh, nha hoàng đống nhiên thấp giọng ghé vào Tây Thi bên thai nhỏ giọng lời nói liền một câu. Chu Thiên Tử chọn phi, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Tây Thi khí thế ngay tức thì bạo khởi, tộc trưởng thật giống như cho thuốc lao ra làm áp lực thật ra thì thuốc lao ra vậy là bị bắt buộc. Lần này kêu ngươi trở về hẳn là muốn cho ngươi đi tham gia Chu thiên tử trọng phi. Nha hoàn cầm mình biết tin đồn một cổ nào toàn bộ nói cho Tây Thi. Hoang đường! Chuyện ta cần gì phải đến phiên bọn họ làm chủ? Không nghe thì lấy, vừa nghe, Tây Thi giận dữ không dứt. Tiểu thư, có thể ngươi nếu không phải trở về, thúc lao ra coi như. Đi! Ta đây muốn xem xem, bọn họ có thể cầm thúc phụ như thế nào. Lần nữa tức giận lên tiếng sau đó, Tây Thi thân hình búng một cái mang vô biên tức giận nhảy hướng tây Quốc phương hướng nói phân hai bên ngay tại chu thiên tử chọn phi chuyện nháo được mưa gió thời điểm tránh chủ cơ huyền mang khổng phong thúc đã sớm đi tới lung tây thành ngắn ngủi hai ngày hắn đã thấy được chưa ra đời khổng tử có bao nhiêu nhiều khủng bố khổng phong thúc con dâu chỗ ở tiểu viện chu vi nửa dặm bên trong tràn đầy dị thơm cái này cũng chưa tính còn có cây khô gặp mùa xuân trăm hoa đua nở thật là không nên quá huyền cực kỳ làm người ta không hiểu là lúc đây thành vốn là không có rã thú. Từ dị tượng hiện ra, bên ngoài thành bắt đầu vô hình tụ tập được chó sói hồ thú, tình cảnh hết sức nguy nga. Khá tốt chúng không có vây công lũng Tây Thành, nếu không còn thật không biết sẽ gây ra phiền phức gì. Ngũ cử vậy coi là sáng suốt, trước thời hạn một bước đem khổng phòng thúc con dầu an bài ở bên trong thành nào đó tỏa vắng vẻ trang viện bên trong. Nếu không không chừng phải bị những cái kia không biết chuyện người dân truyền thành hình dáng gì. Giờ phút này, nghị sự lại sảnh, ngũ cử, ngũ sa, ngũ thượng cùng với khổng phòng thúc các người đều ở đây. Bệ hạ, thân chuyện nhà để cho bệ hạ lòng buồn, chân thực không được, thần mang bọn họ lập tức trốn vào núi sâu, lại nữa xuất thế. Khổng phong thúc hơi không người sau đó, thần sắc ngưng trọng mở miệng. Ở hắn xem ra, đây chính là điện hình điểm bất tưởng, đứa nhỏ chưa ra đời liền đưa tới gia thú, vậy sinh ra được còn được. Nói không chừng cấp cho đại chu mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Ừ, khổng khanh sao lại nói như vậy? Đây không phải là điểm xấu mà là điểm lành điểm, ngũ tướng quân, ngươi lại thêm phái binh sĩ. Cần phải bảo vệ tốt khổng đại nhân một nhà an toàn. Cơ huyền thấy khổng phòng thuốc tự trách, vội vàng tỏ ý khổng phòng thuốc đứng dậy. Đùa gì thế? Khổng tử, trên trái đất nhưng mà nho ra lão đại, bị hậu nhân gọi là trí thánh. Mạnh như vậy hắn người tại không lưu tại đại chu sao được? Đừng nói là hấp dẫn một ít chó sói hổ báo, chính là cầm các lộ yêu ma hút đưa tới vậy được bảo vệ tới. Nhưng loại chuyện này cơ huyền lại không thể nói rõ, chỉ có thể tạm thời trước gạt mọi người. Dạ, vậy hạ mặt tướng định sẽ toàn lực phò hộ khổng đại nhân một nhà an uy. thấy vậy, ngũ cử vội vàng lĩnh mệnh. ngũ tướng quân, cô đã cho ngụy trung hiền truyền ra lệnh, một khi có tử tư tin tức, định sẽ trong chốc lát đưa tới lung tây. nhìn ngũ cử, cơ huyền lần nữa gật đầu. nguyên lai, cơ huyền đi tới lung tây thành sau đó đã xác nhận ngũ xa và ngũ thượng đến nơi này, duy chỉ có không thấy ngũ tử tư, chỉ có thể làm tiếp dự định. mặt tướng cảm ơn bệ hạ. mặc dù chi kia thần bí hai đại quân chưa có tới phạm. Nhưng vậy không thể khinh thường, gần đây lại nghĩ biện pháp chiêu mộ 100.000 đại quân đi ra. Để ngươi vặn nhất. Dừng một chút, cơ huyền bắt đầu an bài. Đã qua đêm, hắn đã dùng còn dư lại 10.000 lượng hoàng kim cho lũng tây thành bên này lại tăng thêm 200.000 cao cấp nhân khẩu. Bây giờ lũng tây thành bên này có 500.000 nhân khẩu và 60.000 đại quân, đã lại nữa thuộc về thành nhỏ, có đầy đủ năng lực để ngăn cản thần bí kia 200.000 đại quân. Ừm! Bậy hạ! Nào ngờ! Ngay tại cơ huyền mới vừa cầm tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng thời điểm, hắn trong đầu lại là đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, ở thành tây năm dặm chỗ phát hiện có thể lên dọng được linh thú. Mời ký chủ nhanh chóng đi chém chết. Cái gì? Linh thú? Còn có thể lên dọng được? Đạo hạnh vậy là cái gì đồ? Chẳng nghe, cơ huyền ngay tức thì ngẩn ngơ. Hắn là thật không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên tới đây sao một chút. Đinh, nhắc nhở ký chủ. Ký chủ đạo hạnh càng sâu thi triển thuật pháp uy lực vậy lại càng lớn. Ví dụ như lộ thuật, trước mắt ký chủ chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở, theo đạo hạnh gia tăng thi triển thời gian vậy càng ngày sẽ càng dài. Trước mắt túc chủ đạo hạnh vậy chỉ một cái tháng mà thôi. Nguyên lai like là như vậy. Trong lơ đảng, hệ thống mở ra một cái khốn khổ cơ huyền thật lâu nghi ngờ. Nghĩ ngợi, cơ huyền tình hồn, rồi sau đó hướng về phía ngũ cử mở miệng. Ngũ tướng quân, cô gần đây có chút buồn khổ, không ngại ngươi theo cô đi một chuyến thành tây như thế nào? dạ, bệ hạ. ngũ cử không rõ cho nên vội vàng gật đầu. chương 149, trăm bốn thu cưới. mười năm đạo hạnh. lũng tây thành tây, một tòa không không tầm thường chút nào thung lũng. đáy quốc rầm rạp chẳng chị tất cả đều là các loại gia thú, chó sói sói hổ báo. chúng nhìn lũng tây thành khổng phòng thúc con dâu chỗ phủ viện phương hướng, bản năng ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy là máu. mà trên triền núi phương, ngồi ngay thẳng một con thương lang, nó dáng người xa so trong thung lũng gia thú lớn hơn hơn có chừng một trượng hơn dài, nửa trượng cao. Ngao, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thương lang trên mặt lại là lộ ra hết sức nhân tính hóa diễn cảm. Cái loại đó muốn đi lại có điểm cảm giác sợ hãi hết sức rõ ràng. Nó tựa như vậy đang do dự rốt cuộc muốn không nên đi hợp lại một lần, nếu như thành, đạo của mình được phỏng đoán là có thể cao hơn một tầng lầu. Dĩ nhiên đánh bại, vô cùng có thể sẽ là hoàn toàn bỏ mình. Ngao, nào ngờ, ở nơi này chỉ thương lang ngưng nhìn phương xa thời điểm cơ huyền và ngũ cử đã chạy tới cốc khẩu một nơi khe núi. Bệ hạ. Cái này. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt một màn, ngũ cử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Sống hơn nửa đời người hắn còn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Nửa giờ trước, cơ huyền kêu hắn ra khỏi thành. Hắn thật đúng là lấy là có thể là mình bệ hạ gần đây tâm tình không tốt muốn giải sầu, không nghĩ. Một sẽ cẩn thận. Quét qua thung lũng, cơ huyền trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn đã đoán được những giã thú này vô hình tụ tập ở chỗ này nhất định là bởi vì khổng tử sắp đem đời nguyên nhân. Khổng phong thúc con dâu mới mang thai 2 tháng chừng cũng đã như vậy. Nếu như về sau chuyển dạ đang lúc, phòng đoán xuất hiện manh thú sẽ càng hơn. Ừ, chính là nó. Chốc lát, cơ huyền ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía triển núi phương hướng. Mới vừa hệ thống nhắc nhở hắn đã vô hạn đến gần cái đó có thể ra tăng đạo hạnh linh thú, nhưng mà quét một vòng, cơ huyền cũng không có phát hiện đặc biệt gì tồn tại. Liên Lam hắn ngẩng đầu ở một chớp mắt kia, nhưng là phát hiện vậy chỉ cao ngạo thương lang. Đinh, chúc mừng ký chủ, tìm được có thể gia tăng đạo hạnh linh thú, nếu như đem tim linh thú ăn vào, có thể gia tăng mười năm đạo hạnh. Mười năm đạo hạnh. Vèo. Lại chuyển mắt, cơ huyền đã lớn người lên, xông về trên núi. Ngũ cử thấy vậy, cũng là không nói hai lời xông tới. Nói phân hai bên, ngay tại khánh thành bên này dị tượng liên miên thời điểm. Tây vực, vô tận núi cao hang đá bên trong. Thần bí nói người lại lại lại một lần nữa hạ xuống ở thế gian. Hắn vẫn là một như thường lệ hồn hện. Tựa hồ mỗi một lần đều có tin tức xấu. Thạch Cơ, phong thánh trận chiến đầu tiên đã bắt đầu, không ít người leo lên phong thánh bia bia, những nhân tộc kia thân phận biết rõ chưa? Nhìn xếp hạng chót hết Thạch Cơ, đạo nhân thanh âm vô cùng ấm lãnh. Nếu như lần này Thạch Cơ vẫn còn cho không ra một cái dáng dấp giống như câu trả lời, hắn thật sẽ không lại nhịn. Khải bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra rõ. Thấy vậy, Thách cơ không dám thở ơ, vội vàng mở miệng. Nói, dạ, đại nhân, lần này lên bia địch nhân kiệt, 18 kim giáp tiên vệ chính là Chu Thiên Tử người, mà đoá hốt, vương ngân là khuyển nhung nước võ tướng. Chu Thiên Tử và khuyển nhung người đều có. Nghe vậy, đạo nhân đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mừng rỡ không dứt. Xem ra phong thánh cuộc chiến đã chân chính bắt đầu, chỉ cần và Chu Thiên Tử liên hệ quan hệ, vô luận là và Chu Thiên Tử đối lập vẫn là đi theo Chu Thiên Tử, cũng có cơ hội leo lên phong thần ph Đại nhân, chắc là như vậy. Đáng tiếc các lộ tiên thần không cách nào tham dự nếu không. Thạch Cơ trong mắt cũng là tràn đầy mong đợi. Dẫu sao nàng phân thân liền di động ở thế gian, không chừng ngày nào liền leo lên phong thánh địa. Đúng rồi, ngươi phân thân và thân công báo đoạt sắc vị kia có liên lạc không có? Chốc lát, thần bí nói người mở miệng lần nữa. Khải bẩm đại nhân, tạm thời còn không có liên lạc. Bất quá thân công báo người sư đệ này trời xanh tính xào trá, thuộc hạ lo lắng hắn vì mình phong thánh sợ giáng sẽ. Biết cái gì? Hắn sẽ tự mình hành động, đi tìm vậy người phong thánh. Dẫu sao dưới mắt thiên Đình tiên thần còn không cách nào hạ xuống thế gian. Tất cả tiếng nói quyền đều ở đây những chư hầu trong tay. Thạch cơ nói ra mình lo âu. Dựa theo kế hoạch, thân công báo đoạt sát sau đó muốn thời gian đầu tiên và nàng bắt được liên lạc, nhưng là cũng không có. Cho tới nàng bây giờ cũng không biết thân công báo rốt cuộc ở nơi nào, đoạt sát ai. Hừ. Hắn dám. Lần này có thể đoạt sát, phía trên cũng là hao phí rất lớn công phu đạo nhân gáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu có thể trong lời nói nhưng tràn đầy xác định dạ đại nhân thuộc hạ lại nghĩ biện pháp thạch cơ không người còn nữa đạo đức thiên tôn đã xác định chuyển thế các ngươi muốn trước thời hạn lưu ý hắn chuyển thế sau đó tuyệt đối sẽ đưa tới thiên địa dị tượng nếu là có thể tìm được hắn sau đó nhìn thạch cơ đạo nhân trong thanh âm nhiều một tia ý định giết người còn làm một cái xóa bỏ động tác cái gì đại nhân ta chớ nghe Không riêng gì Thạch Cơ sững sờ tại chỗ, liền liền hang đá bên trong những tu sĩ khác cũng là ngay tức thì trận to hai mắt. Bọn họ nghĩ qua rất nhiều, nhưng còn không nghĩ tới ra tay đi xóa bỏ ba một trong đại lao đạo Đức Thiên Tôn. Sợ cái gì? Đây là ý tứ phía trên. Thần bí nói người ngược lại là mặt đầy ổn định. Hắn nếu đã lựa chọn truyền thế, liền cùng người phạm không một, giết vậy liền giết. Nếu như hắn một khi lớn lên, phía sau khẳng định sẽ chiếm hết một cái thánh vị. Đại nhân, đạo Đức Thiên Tôn thật truyền thế. Trên mình tất mang nghịch thiên hạo nhiên chi khí, sợ rằng lấy thuộc hạ về điểm kia đạo hạnh, căn bản không cách nào. Thách cơ chật vật nuốt nước miếng một cái. Để cho nàng làm chuyện khác khá tốt, nhưng mà chuyện này quả thực làm người ta. Xóa bỏ đại lão, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, loại chuyện này căn bản không phải các nàng loại này lính quèn dám suy tính. Sợ cái gì? Mạnh đi nữa hạo nhiên chi khí vậy không chống nổi ngàn năm đạo hạnh, mặc dù ngươi phân thân chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, chẳng lẽ cũng sẽ không lợi dụng những người phàm kia trước mặt không phải nói tìm một cái tên là thân vân tiểu tử thực lực coi như không tệ chuyện này giao cho hắn làm lại không quá thích hợp đạo nhân ánh mắt híp một cái trong giọng nói tràn đầy xác định đại nhân thân vân người kia mặc dù ở thế gian thực lực không tệ có thể trước một đoạn xảy ra chút bất ngờ đã cùng phân thân tạm thời mất đi liên lạc lại mất đi liên lạc thạch cơ người rốt cuộc có được hay không đạo nhân thật không biết nên nói cái gì cho phải đại nhân thân vân bên này ngài yên tâm hắn được không chọn vẹn đột thuật Không có ai chỉ điểm căn bản không cách nào tu hành, hắn cuối cùng khẳng định sẽ đến tìm thuộc hạ. Vậy thì tốt, chân thực không được thì cho nhiều hắn một chút ngon ngọt. Đừng quên, ở các lộ tiên thần không cách nào hạ xuống phàm trần thời điểm, những cái kia cấp 9 đỉnh cấp võ giả chính là mạnh có lực người rút, vạn nhất còn có thể nuôi dưỡng mấy cái thân sắc thành thánh tồn tại, liền được lợi lớn. Dạ, đại nhân. Lần nữa dặn dò một phen, hang đá bên trong từ từ khôi phục bình tĩnh. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Khánh Thành, nơi cửa thành, một chi ước chừng 50.000 người đại quân chậm rãi ra khỏi cửa thành, phía sau còn có mấy ngàn áp vận lương thảo đội ngũ theo sát phía sau. Đội ngũ vị trí trung ương nhất chính là một vị giáp đen ngựa đen thậm chí liền ngay cả mặt mũi cho cũng bị che cái lồng võ tướng. Hắn không phải bạch khởi thì là người nào. Trên tường thành, nhìn đại quân rời đi hình bóng, địch nhân kiệt trên mặt nhiều vẻ mong đợi. Bất ngờ là tô tần lại vậy xuất hiện ở địch nhân kiệt bên người. Trước 150, mượn cơ hội diệt chục ngàn đại quân, cũng không biết có thể thời gian bao lâu bắt lại Khuyển Nhung. Hồi lâu, địch nhân kiệt mở miệng. Cho dù Khuyển Nhung bên kia có ngàn đại quân, nhưng hắn tin tưởng Bạch Khởi lần này đi ra ngoài nhất định có thể đánh ra Hoàng Thành nơi này khí thế. Không nói Bạch Khởi, một chính là 18 kim giáp vệ cũng có thể để cho Khuyển Nhung nhức đầu tốt một trận. Cái này Khuyển Nhung công khai tuyên bố đối kháng thiên tử chiếu lệnh, cho nên, nhất hơn một tháng thời gian, cái này Khuyển Nhung lãnh thổ quốc gia phải nhét vào ta Hoàng Thành bản đồ. Như vậy mới có thể chấn nhiếp chứ hầu, chỉ là như thế tới một cái lại cần đại lượng nhân tài. nghe vậy, Tô Tần ở bên cạnh trầm giọng trả lời. Hắn là thật không lo lắng bạch khởi và 18 kim giáp vệ không bắt được Khuyển Nhung, mà là lo lắng bắt lại sau đó, Khuyển Nhung những cái kia thành chỉ làm thế nào. Kỳ Sơn bên này đã quá thiếu người. Nhưng không đánh Khuyển Nhung lại không có biện pháp. Cái này Khuyển Nhung khắp nơi ăn nói bậy bạ công khai đối kháng thiên tử chiếu lệ. Như sự việc cứ tính như vậy, sau 3 tháng... Nhà mình bệ hạ chọn phi sự việc nhất định phải hoàng. Chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Chuyện này bệ hạ thấy thế nào? Bóp nặn ấn đường, địch nhân kiệt xoay người. Chiêu mộ nhân tài loại chuyện này, bọn họ những thứ này về tôi có lúc thật không làm được. Mặc dù hoàng thành thiên tử học cung đã thành lập, đã có không thiếu tư chất tốt thanh niên và thiếu niên thành là bên trong học sinh. Làm sao bọn họ trưởng thành cần thời gian, tuyệt đối không phải 2-3 cái tháng liền có thể bồi dưỡng được. Bệ hạ ở lũng tây thành bên kia thu phục một con thương lang. Vội vàng không thể tách rời ra, hắn chỉ là thơ hồi âm nói, để cho chúng ta tự nghĩ biện pháp. Tô Tân lắc đầu cười khổ. Nguyên vốn cho là cơ huyền đi lung tây mấy ngày là có thể trở lại, kết quả bây giờ cũng sắp bán nguyện, vẫn không có nửa điểm trở về ý nghĩa, ngược lại có vượt đợi càng lâu dáng điệu. Cái gì? Thu phục một con thương lang. Bậy hạ cũng quá. Nghe này, địch nhân kiệt ngay tức thì trận to hai mắt. Không sai, hơn nữa còn không phải giống vậy thương lang cho nên chuyện nơi đây chỉ có thể chúng ta những thứ này làm bề tôi tân đáng một chút. Tô Tần không ngừng nhẹo cảm. Từ ngũ cử truyền về tin tức xem, vậy chỉ thương lang thật không bình thường, hung hãn không nói, đau hơn nhân tính, hết sức thần kỳ. Làm bề tôi khổ cực là hẳn, có thể nên tới chỗ nào cầu nhân tài đâu. Mặc lĩnh, tôn tộc, địch nhân kiệt khẽ lắc đầu. Mặc dù mệt một ít, có thể làm chứng đại chu hoàng thành từng bước từng bước quật khởi, loại cảm giác đó cũng là vô cùng thỏa mãn. Chỉ là đại chu hoàng thành bây giờ cần chính là người tài, kỳ tài, mà không phải là cái loại đó thông thường tầm thường. Dẫu sao, bắt lại khuyển nhung sau đó, còn cần chấn thủ bên kia, đây mới là mấu chốt. Cùng một đoạn thời gian lại xem. Tô Tần Vũ một cái địch nhân kiệt bả vai, sau đó xoay người rời đi. Hắn đã cho không thiếu quỷ cốc sư huynh đệ phát ra mời mật thư, hy vọng bọn họ có thể tới đầu dựa vào đại chu nhưng sau cùng kết quả như thế nào, nhưng là rất khó nói. Hơn nữa... Khánh Thành hắn vẫn không thể ở lâu, được mau sớm chạy về Hoàng Thành. Tô Đại Nhân, cái này liền đi. Bạch Tướng Quân vừa đi, Khánh Thành bên này lại còn lại ta. Thế vậy, địch nhân kiệt vội vàng đi theo đất chân. Gần đây Khánh Thành bên này dự định đặt kế hoạch xây dựng một cái đặc biệt chế tạo binh sĩ trang bị địa phương, lúc này mới đem Tô Tần mời tới đây. Bây giờ Tô Tần vừa đi, như thế nào chế tạo Hoàng Thành dành riêng trang bị, không thể nghi ngờ lại rơi vào hắn trên đầu, vô luận là thợ rèn vẫn là giã thiết người đều là vấn đề. Đáng tiếc, hắn kêu lên không có bất kỳ đáp lại. Tô Tần giống như là không có nghe gặp như vậy, cũng không quay đầu lại phóng người lên ngựa, xông về hoàng thành phương hướng. Nói tách ra biểu, lũng Tây Thành, phía Tây, sắp xỉ xa vạn dằm địa phương, có đầy đất phương tên viết Hàng Quốc. Đất này thế hiểm yếu, hướng Tây nhìn lại chính là mở mịt sa mạc Đại Mạc, hướng Đông chính là địa thế hiểm trở tuấn tú núi lớn, hết sức kỳ dị. Giờ phút này, Hàng Quốc một cái trong thôn nhỏ, bộ dáng nhàn nhã đi ra một con thanh niu. Thanh Nhu trên lưng vác các loại các dạng đồ lặt vặt, thậm chí còn nằm một cái 17, 18 tuổi tả hữu thiếu niên. Như vậy, nói hắn là thiếu niên đi, lại râu tóc bạc phế, một bộ mạo mạo ông già chi dạng. "Tiểu Nhu, chỗ này ngây ngô không có ý nghĩa, chúng ta còn đi Đại Chu Hoàng thành xem xem, nơi nào mới có ý tứ." Nam ở trên lưng Châu thanh niên cười nhạt, vỗ một cái lưng Châu, tự nói một câu sau đó, lại lên tiếng ấy. Ngay tại Thanh Nhu vác thiếu niên từ từ rời đi hàm cốc sau đó, thiếu niên rời đi địa phương rào rào một chút bỗng nhiên xông ra không thiếu người dân. Cái này thai tinh rốt cuộc đi. Cũng không phải là, mới vừa vừa sanh ra cứ như vậy lão, còn có thể nói chuyện, nhất định chính là quái thai. Ai nói không phải, hắn lúc mới sinh ra, thôn chúng ta bên ngoài không biết vây quanh bao nhiêu dạ thú, rậm rạp chẳng trịt, nếu không phải trong thôn có hầm trú ẩn, sợ là chúng ta. Tóm lại đi liền tốt, hắn là tôn đại thần, thôn chúng ta miếu nhỏ, không tha cho. Một đám người dân nhìn thiếu niên rời đi phương hướng Bàn luận sôi nổi, trên mặt không một không phải mang thần sắc nhẹ nhõm. Nói về ngay tại đêm tháng trước, bọn họ Lý thôn đong nhiên tới một con thanh lưu, trên lưng còn vác một vị sắp chuyển dạ phụ nhân. Trong thôn có người hảo tâm không đành lòng phụ nhân thảm trạng, liền cho nàng đối với vừa tìm một chỗ, dựng cái lều. Khởi liệu, ước chừng qua một đêm, chỉ nghe được bên ngoài tiếng sấm chấn thiên, mưa gió đại tác, không biết có bao nhiêu dã thú phát ra kêu khóc, đây có thể cầm các thôn dân làm cho sợ hãi. Ngày thứ 2 đã qua vừa thấy, Phụ nhân đã sớm không gặp, chỉ có thanh nhu ngoan ngoãn canh giữ ở một đứa bé sơ sinh trước người. Đứa bé sơ sinh này mặt sinh lao tướng, trực tiếp mở miệng nói chuyện, còn nói mình theo lý nhĩ. Như vậy, thiếu chút nữa không cầm các thôn dân hụt chết. Cái này cũng chưa tính, ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian, hắn lại từ một đứa bé sơ sinh trưởng thành thiếu niên, thật là không nên quá quái dị. Vì thế, trong thôn thôn dân cầm thiếu niên coi là quái vật, coi là điểm bất tưởng. Vì vậy bắt đầu các loại gây khó khăn và khi dễ Hai ngày trước, thật vất vả nghe được Lý Nhĩ phải đi Đại Chu Hoàng Triều, vô cùng tự nhiên vui vẻ, bảy nhà tám hộ quên góp ý tứ. Lúc này mới có trước khi một màn. Nói về trên lưng châu thanh niên, cũng không biết đi bao lâu, hắn đống nhiên lập tức mở mắt, chợt nhìn về phía rất xa phía tây. Vô biên sát khí. Có ý tứ, có ý tứ, xem ta Lý Nhĩ làm sao thu thập ngươi các loại đợi một chút thôi, bỏ mặc những thứ này theo ta có quan hệ thế nào. Trước hay là đi hoàng thành xem xem. Có lẽ nơi nào người kiến thức rộng, mới không sẽ để ý ta tướng mạo Nhưng mà chốc lát, Lý Nhi tự nói sau đó, lại lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lại không để ý tới cái này rất xa hàm cốc chi địa chuyện gì xảy ra. Lũng Tây Thành, ngũ cử trước phủ đệ. Cơ huyền nhìn trước mặt vậy chỉ thể hình to lớn thương lang, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Sau này ngươi liền kêu tiểu thương. Ngao! Ngao! Bất ngờ là, nghe được cái này hai chữ mắt sau đó, thương lang lại là lắc đầu liên tục. Biểu thị không phục hu hu hu ngươi có phải hay không hiểu lầm? Cái này tiểu thương không phải. Được rồi, vậy thì kêu thương lang đi. Cơ huyền ho khan, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó đổi lời nói. Khoan hay nói, lần này sau khi nói xong, thương lang lại nặng nề gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý. vậy hạ, xuất sinh này không khỏi cũng quá hiểu tính người, sẽ sẽ không. Như một màn này, đem bên cạnh ngũ cử nhìn trận mắt hốt mồm. Ngao. Khởi liệu hắn mới vừa nói xong. Thương lang lại là một hồi thất dài, tựa hồ nghe hiểu ngũ cử nói tiếng nói. Trước 151, thần bí đại quân. Có chút ý tứ. Nhìn thương lang nhân tính hóa phản ứng, cơ huyền càng ngày càng vượt tin tưởng, chỉ cần thời gian lâu một chút nữa, người này coi như là hóa thành hình người cũng không thử không có khả năng. Đinh, nhắc nhở ký chủ, linh thú có 500 năm đạo hạnh trở lên liền có thể hóa hình. Nhưng mà, cơ huyền chính là nghĩ như vậy, trong đầu lại là đột nhiên vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Ừ. Linh thú có 500 năm đạo hạnh là có thể hóa hình thành yêu. Vậy thương lang bây giờ có bao nhiêu năm đạo hạnh? Tỉnh hồn, cơ huyền lông mày khẽ nhíu một cái. Từ phong thánh trận chiến đầu mối dần dần hiện lộ, đối với trên cái thế giới này xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, thật là một chút cũng không kỳ quái. Ngược lại, cơ huyền ngược lại là rất mong đợi cái này thương lang hóa hình sau đó sẽ thành hình dáng gì. Dù sao hệ thống đã sớm nhắc nhở cái này thương lang thành hắn thú cưới, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cùng hắn. Hóa hình, bên người ngược lại có thể hơn một người trợ giúp. Đinh, thú cơi thương lang trước mắt có 400 năm đạo hạnh, khổ đi nữa xây 100 năm liền có thể hóa hình. Rất nhanh, hệ thống cho ra câu trả lời. 400 năm đạo hạnh. Đợi một chút, thương lang có 400 năm đạo hạnh, ăn nó tim linh thú mới có thể tăng trưởng 10 năm đạo hạnh, cái này có phải hay không hơi quá đáng. Cơ huyền bốn đang lấy là thương lang cũng chỉ 10 năm sau đạo hạnh, dẫu sao lúc ấy đồng phục nó thời điểm không có hao phí cái gì đại công phu. Không nghĩ. Nó lại có 400 năm đạo hạnh. Một người nếu như có 400 năm đạo hạnh, đã tương đối giỏi. Thật ra thì, đây cũng là cơ huyền nghĩ lầm rồi. Không nói hắn, chỉ nói ngũ cử trên mình liền mang theo hạo nhiên chi khí, trời xanh liền sẽ đối với 500 năm đạo hạnh trở xuống tồn tại có trời xanh khắc chế. Ban đầu bao tự mị hoặc thuật sẽ không nhạy cũng là cái lý này. Ngũ cử hạo nhiên chi khí, lại thêm trên người hắn vậy cổ khí tức thần bí liên hiệp áp chế mới khiến cho được thương lang nhìn như rất nhỏ yếu. Ngươi để cho nó hắn võ giả cấp 9 đụng phải thương lang thử một chút, có thể đi qua 4-5 chiêu đều là may mắn. Còn như gia tăng đạo hạnh loại chuyện này. Nếu như dễ dàng như vậy, thế gian đã sớm xuất hiện bất thế đại yêu, còn có trời lên những đại lao kia chuyện gì? Báo. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền còn muốn hỏi chút gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng đi tới hai người trước mặt. Khải bẩm bệ hạ, thành tây tây hướng bắc 500 dặm địa phương xuất hiện lần nữa thần bí đại quân, không có cơ hiệu. Số người ước trừng ở 300 ngàn trừng. Ừ. Thần bí đại quân lại xuất hiện. Ngay vậy, cơ huyền và ngũ cử đồng thời đông lại một cái. Nếu như đoán không sai, chi này đại quân chắc là nửa tháng trước đã từng xuất hiện chi kia, chỉ bất quá ở về số lượng lại tăng lên 100.000. Bọn họ có thể có hành động gì? Ngũ cử trầm giọng, Khải bẩm tướng quân, chi này đại quân thật giống như đang thu thập thứ gì, một cái bộ lạc một cái bộ lạc hai cái tìm kiếm, cái này cũng chưa tính. Bọn họ có lúc sẽ ở một ít thần bí núi cao dưới chân núi dừng lại một đoạn thời gian. Thị vệ không dám dâu dếm, vội vàng đem bên kia thám tử truyền về tin tức một một nói ra. Tìm thứ gì? 300 ngàn đại quân có thể tìm cái gì? Cô tự mình đi xem xem. Nghĩ ngợi chốc lát, cơ huyền mở miệng. Trước ngũ cử phái đi ra ngoài liền rất nhiều thám tử đều không làm rõ ràng chi này đại quân lai lịch, dưới mắt lại phái người cũng là hưởng công. Còn không bằng hắn tự mình đi xem xem. Không đem chi này đại quân mục đích làm rõ ràng, lũng Tây Thành bên này vĩnh viễn cũng không biết yên. Trọng yếu nhất là, cơ huyền muốn bảo đảm khổng tử có thể yên ổn ở lũng Tây Thành xuất thế. Vậy hạ, tuyệt đối không thể. Chân thực không được, không bằng để cho mặt tướng tự mình đi một chuyến. Vừa nghe, ngũ cử nhất thời có chút nóng nảy. Thân là Chu Thiên Tử, cần phải làm chấn giữ hoàng thành mới đúng, một mực chạy ở bên ngoài, để cho bọn họ những thứ này về tôi làm sao chịu nổi. Yên tâm, có thương lang ở đây. 500 dặm xa cũng sẽ không đến nửa ngày. Cơ huyền khoát tay, tỏ ý ngũ cử không cần nói thêm nữa. Thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần thương lang ở đây, qua lại 500 dặm phỏng đoán cũng không tới nửa ngày, nó nhưng mà có 400 năm đạo hạnh linh thú. Cái này. Vậy bệ hạ cẩn thận. Ngũ cử vốn là muốn muốn đi theo cơ huyền, cũng thấy xem to lớn thương lang cuối cùng không nói gì nữa. Dẫu sao tốt nhất chiến mã vậy không đuổi kịp thương lang phân nửa. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Cơ Huyền cưỡi thương lang ra Lũng Tây Thành, một đường chạy đi. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là mấy ngày. Tây Cốc, Tây Thi rốt cuộc mang nha hoàn trở lại mình thúc phụ phủ đệ bên trong. Thúc phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tốc trưởng vì sao phải ta đi tham gia Chu Thiên tử chọn phi? Vội vã làm lễ, uống một chút trà, thám giọng miệng lưới, nhìn trước mặt trung niên văn sĩ, Tây Thi liền cuống cuồng mở miệng. Nàng biết mình thúc phụ thương yêu nhất nàng, từ nhỏ cầm nàng làm con gái ruột thịt để đối đãi. Căn bản không sẽ cưỡng bách nàng làm chuyện như vậy. Nhìn cháu gái trong mắt lửa giận, văn sĩ lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao thử không muốn để cho cháu gái của mình theo đuổi thuộc về mình đồ, thế nào hà gia tộc tồn tại tự có gia tộc tồn tại đạo lý. Nếu là không có gia tộc, cũng không có hắn, lại càng không có Tây Thi. Những thứ này ân tình sớm muộn là phải trả. Nghe Tiểu Khê nói, ván cờ thiên lung bị một cái kêu là thân vân Tiểu tử phá. Văn sĩ mở miệng, không có trực tiếp giải thích Tây Thi nghi vấn. đúng vậy. Thúc phụ, đây đều là chuyện nhỏ, ta liền muốn hỏi một chút tộc trưởng vì sao phải. Cái thằng nhóc đó rõ ràng đáp ứng muốn kết hôn ngươi, kết quả cuối cùng còn chạy. Ngươi tìm một tháng, cũng không có tìm được. Làm sao, bỏ Mặc Tây Thi như thế nào cũng cuồng, văn sĩ vẫn là không nhanh không chậm. Thúc phụ, những thứ này đều là tiểu khê nói với ngươi đi. Tây Thi trừng mắt một cái bên cạnh nha hoàn. Không trọng yếu, trọng yếu chính là lần này gia tộc thật rất cần ngươi. Hơn nữa vậy thân vân cũng không phải thứ tốt gì. Không đáng giá được ngươi như vậy. Văn sĩ nhìn Tây Thi, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một kia ấy náy. Thúc phụ, một câu gia tộc cần, chẳng lẽ thì phải để cho ta đi đại chu Hoàng Thành làm vậy cái gì chu thiên tử Hoàng Phi? Tây Thi thấy nhà mình thúc phụ tựa hồ một mực ở vì gia tộc nói chuyện, xoay người liền muốn đi ra cửa tìm tộc trưởng lý luận. Bất quá nàng vừa muốn bước, nhưng là phát hiện hai đầu gối mềm nút, thân thể lại là dần dần không có khí lực. Rồi sau đó trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Tiểu thư, thế nào? Nha Hoàng thấy Tây Thi trạng thái không đúng, vội văng đỡ, làm sao nàng thân thể cũng từ từ sủi lơ xuống. Bách Nhật Hoa cơn tán. Trên đất, mấy hơi thở sau đó, Tây Thi hai mắt nhắm nghiền rất nhanh lại lần nữa mở ra. Người đâu, mau đem tiểu thư nâng lên, sửa sang lại một phen, theo trước đội ngũ đi đại tru hoàng thành. Nhưng mà Tây Thi vừa dứt lời, gác lửng liền vọt vào không thiếu nô buộc, bọn họ sau lưng còn đi theo Tây Cốc tộc trưởng cùng với một tất cả trưởng lão. Thúc phụ thật xin lỗi người. Trăm ngày sau. Có lẽ ngươi đã trở thành Chu Thiên Tử Hoàng Phi, đến lúc đó công lực cũng có thể khôi phục. Phất phất tay, văn sĩ xoay người không muốn lại xem Tây Thi bị mang đi cảnh tượng. Cái này Bách Nhật Hóa cân tán là hắn ở tộc trưởng dưới sự bức bách, lặng lẽ hạ ở Tây Thi Trung trà bên trong. Bất kể là hơn cao thủ lợi hại, chỉ cần ăn Bách Nhật Hóa cân tán, Trăm Thiên bên trong công lực hoàn toàn biến mất, hơn nữa trên mình lại không nửa điểm khí lực, nơi có việc đều phải nha hoàn phục vụ mới được. Trước 152, Người Đồ Xác Thúc Phụ Người, chớ mắt nhìn mình bị hai người xa lạ thị nữ đó đi ra ngoài, Tây Thi thật rất muốn xoay người hỏi một chút mình thúc phụ tại sao phải làm như vậy. Làm sao bây giờ đã không có bất kỳ công lực, cái này hai người nha hoàng thực lực và tiểu khê kém không nhiều đều là võ giả cấp bảy, nàng căn bản không cách nào tránh thoát chút nào. Chốc lát, Tây Thi bị mang ra ngoài, lầu các bên trong chỉ còn lại có văn sĩ và tây quốc tộc trưởng. Yên tâm đi, trăm ngày sau, Tây Thi là có thể khôi phục thực lực. Nhìn xem văn sĩ. Tộc trưởng khẽ gật đầu, xoay người muốn đi. Tộc trưởng, vậy nàng an toàn. Ta Tây Quốc số người tuy không nhiều nhưng võ giả cấp 9 còn có không thiếu. Lần này để cho tam trưởng lao và bốn giải cùng đi, hai người đều là võ giả cấp 9 đỉnh cấp, trên đường tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Được rồi, chỉ là vạn nhất Tây Thi không có bị chọn hoàn phi, nàng khẳng định sẽ đối với ta Tây Quốc có rất sâu hóa nghiệm. Văn sĩ do dự chốc lát, vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Chu Thiên Tử mặc dù không có tưởng tượng đơn giản như vậy, Có thể trước hoang dâm vô đạo giải thích cũng không phải vô căn cứ giả tạo, lần này đột nhiên chọn phi không phải là tốt nhất làm chứng. Không có chọn. Coi như chọn liền đối với Tây Quốc quán nghiệm cũng sẽ không thiếu, cái này liền dựa vào ngươi. Dẫu sao, ngươi và nàng thân như phụ nữ, cha con gái. Hơn nữa chu thiên tử cũng không có các ngươi tưởng tượng kém như vậy. Tới đây vỗ một cái văn sĩ bả vai, tộc trưởng không có lại dừng lại, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài còn có một đống lớn sự việc muốn ăn bài. Lần này nhưng mà ước chừng chuẩn bị hơn 200 cái dương vàng bạc châu áo, ở trên đường thật không thể khinh thường cẩn thận. Là thật không có thời gian ở chỗ này và văn sĩ nói chuyện thiếm. Dù sao vô luận như thế nào, lần này đều phải bảo đảm Tây Thi lần này có thể thành là chu thiên tử phi tử. Tộc trưởng Ta. Đối mặt như vậy, văn sĩ giải dài một thán. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Gia tộc cuối cùng là vị thứ nhất, cho dù mình muốn cho để cho Tây Thi đi mình đường, có thể thực tế. Vĩnh viễn đều là tang cốc. À, chỉ có thể hy vọng cái này Chu Thiên tử không nên quá hoang đường không phụ lòng Tây Thi dung nhan tuyệt thế. Không nói Tây Quốc bên này đã chuẩn bị mấy trăm người cao thủ đội ngũ dự định đi Đại Chu hoàng thành. Nói sau khuyền dung, đô thành, đại điện nghị sự bên trong, khuyền dung quốc chủ nhìn một đám bề tôi, trên mặt trừ chán nạn vẫn là chán nạn. Cái đó giáp đen ác ma lại tàn sát thành. Bệ hạ, người kia sau khi vào thành, nước ta người dân nước chừng nói mấy câu đoán chắc nói liền trực tiếp tàn sát thành. Nghe vậy, Hồ Tuyên đứng dậy, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp. Mấy ngày trước, Đại Chu Khánh Thành bên kia đột nhiên xông ra một chi sáu chục ngàn nhiều đại quân, bọn họ chiến lực phi phàm, chỗ đi qua, không có một thành có thể chống cự. Nhất là cái đó mang binh giáp đen hắc mã võ đềm, thật là và trong địa ngục âm hồn độc nhất vô nhị, vô cùng máu lạnh. Mỗi chiếm lĩnh một tòa thành trì, chỉ, chỉ cần bên trong thành hơi không hề phục, liền sẽ trực tiếp tàn sát thành, gà chó không để lại. Dưới mắt khuyển Nhung biên dưới tất cả lớn nhỏ thành trì người người tự nguy, rồi rít hướng hoàng thành bên này cầu viện. Thậm chí còn cho vậy giáp đen võ tướng đưa một cái danh hiệu, người đồ sát. Khuyển Nhung đại soái hồ tuyên là nhìn ở trong mắt, cấp trong lòng, làm sao có tin tức truyền ra, đã từng tàn phá qua hoàng thành 18 kim giáp vệ lại xuất hiện ở đô thành trăm dặm vùng lân cận. Cái này làm cho hắn 300.000 đại quân lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sinh sợ đại quân vừa rời đi, 18 kim giáp vệ lại hướng đô thành tiến hành kỳ tập. Người điên. Nhất định chính là người điên. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Khuyến Nhung Quốc chủ tức giận sắp nổ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Dưới mắt tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn một tòa lại một ngồi thành trì bị chi tiêu đại quân chiếm lĩnh sau đó đổ sắt hết. Đại vương, Chu thiên tử lần này đột nhiên xuất binh hoặc giả là bởi vì. Tiên lặng ngắn ngủi sau đó, một người văn thần do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn là đứng dậy. Bởi vì sao? Bởi vì chọn phi chuyện. Thiên tử chiếu lệnh truyền ra sau đó. Quá nhiều nước chư hầu đều đã dự định phái ra đưa chọn đội ngũ, chỉ có chúng ta công khai liên hiệp những thứ khác chư hầu. Văn thần trên mặt tràn đầy đắng chát. Trước thả ra những cái kia lời độc ác thời điểm, khuyển Nhung thoạt nhìn là ngạnh khí, cũng nhận được không thiếu nước chư hầu hưởng ứng. Nhưng bây giờ Chu Thiên tử tức giận hậu quả, chỉ có chính bọn họ tới chịu đựng. Bởi vì, trừ cái này cái, hắn là ở không nghĩ ra Chu Thiên tử xuất binh lý do thứ hai. Chu Thiên tử chọn phi. Nghe vậy, khuyển nhung quốc chủ và hồ tuyên đồng thời rơi vào trầm mặc. Một điểm này, thật ra thì bọn họ sớm liền nghĩ đến, chỉ là vì mặt mũi không muốn nói tới thôi. Ban đầu chính là suy nghĩ ra một hớp tức giận, dẫu sao trước bị đánh thành như vậy, cho ai trong lòng đều không thoải mái. Không nghĩ bởi vì mấy câu lời đọc cái này Chu Thiên Tử lại trực tiếp xuất binh. Thật sự là quá ác. Vậy làm sao bây giờ? Yên lặng hồi lâu, khuyển nhung quốc chủ lần nữa nhìn về phía văn thần. Theo cục này thế phát triển tiếp, Khuyển Nhung sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, coi như ngàn đại quân giữ được đô thành thì có thể làm gì. Sau cùng kết quả cũng giống nhau. Đại vương, tình hình bây giờ chỉ có ở Khuyển Nhung chọn lựa người đẹp sau đó hướng đại chu hòa thân, lấy này chỉ qua. Văn thần không dám ngẩng đầu. Hắn biết nhà mình đại vương kiêng kỵ nhất chính là cái này. Hòa thân. ngươi nói hòa thân. Không thể nào. Ta Khuyển Nhung lúc nào luân lạc tới phải giống như chu thiên tử túi đầu hòa thân. Quả nhiên, chẳng nghe. Khuyển Nhung quốc chủ thẳng một chút liền đứng lên, nhưng mà nổi giận chốc lát, cuối cùng lại chán trường ngồi xuống lại. Như vậy, trước cho Hoàng Thành bên kia phát một đạo quốc thư, liền nói chúng ta Khuyển Nhung nguyện ý cùng bọn họ hòa đàm, xem xem bọn họ phản ứng gì nói sau còn như hòa thân chuyện, không bàn nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Khuyển Nhung quốc chủ bây giờ không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi thử một lần. Dạ, vậy hạ. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại là hai ngày, trong hai ngày. Khuyển Nhung lại có ba tòa thành chỉ rơi xuống bạch khởi trong tay, trong đó một tòa không phục, tiếp tục tàn sát thành. Đô thành, đại điện nghị sự, nhìn sắc mặt hốt hoảng bề tôi, Khuyển Nhung quốc chủ lòng ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Người nói gì sao? Hoàng thành bên kia không có tiếp nhận quốc thư. Đúng vậy, đại vương, bọn họ liền quốc thư xem đều không xem cũng nói ta Khuyển Nhung thật không có có thành ý, chân thực miệt thị thiên tử uy nghiêm. Văn thần trên mặt tràn đầy đều là đáng chát. Dưới mắt tựa hồ đã không phải là hòa thân không cùng hôn vấn đề, mà là coi như bọn họ khuyển nhung đưa ra hòa thân, Chu thiên tử bên kia có đáp ứng hay không cũng khó nói. Không có thành ý. Thôi, thôi. Trước phái ra hòa thân sứ đoàn đi đại chu xem xem nói sao. Đúng rồi, mang thêm chút vàng bạc bố bạch tỏ vẻ có lòng tốt. Ừ. Còn nữa, lần trước tình cờ lấy được đùi cây kia ngàn năm tuyết liên vậy cùng nhau mang theo. Là, bậy hạ. Đi đi. Hồi lâu. Khuyển Nhung quốc chủ không biết làm sao vây tay, bỏ mặc nói thế nào, lần này khuyển Nhung là kinh sợ, triệt triệt để để kinh sợ. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không binh phát khánh thành, đánh chết cũng sẽ không. Khuyển Nhung quốc chủ coi như phản ứng kịp thời, làm sao những thứ này ở cơ huyền trong mắt đã sớm không tính là thứ tốt gì. Thời khắc này hắn đã trà trộn đến chi kia thần bí đại quân bên trong, đi tới một nơi thần bí bên ngoài liều lớn. Trước 153, đáng thương thân công báo. Hai ngày trước. Cơ huyền thành công tìm được chi này không có cờ hiệu đại quân. thanh như thị vậy nói, bọn họ hành động không có rõ ràng địa phương, tùy thời cũng có thể thay đổi phương hướng. Thậm chí càng thích đi hiểm sơn ác thủy cái loại địa phương đó, chỉ có đụng phải lạc đàn bộ lạc, mới sẽ bổ sung một ít binh lính. Cô cũng muốn xem xem các người rốt cuộc muốn làm gì. Ngưng thần, cơ huyền ghé vào liền chỗ tòa này lều lớn ra. Hai ngày thăm dò, hắn rốt cuộc biết chi này quân trướng bên trong nhân vật vô cùng có thể chính là lớn quân thống soái. Nhìn xem bốn phía mới vừa đi qua đội ngũ tuần tra. vèo, Cơ huyền tay cầm trường kiếm, thân hình lại là ngay tức thì và lều vải hợp làm một thể, một khắc sau liền biến mất không gặp. Không thể không nói, thạch cơ ném cho cơ huyền độn thuật thật đúng là dễ xài, ở thời khắc mấu chốt cũng không có tụt dây xích. Đây chính là hắn một tháng qua khổ tu kết quả, hết sức không dễ dàng. Ai? Quân trướng bên trong, một người võ tướng đang nhắm mắt trầm tư, cảm nhận được quân trướng dị động, ánh mắt chợt mở ra. Đáng tiếc. Làm hắn lại phải làm ra phản ứng thời điểm, trên cổ đã nhiều một cái lạnh như băng trường kiếm. Các hạ là ai? Vì tự tiện xông vào ta đại doanh. Có thể lặng yên không tiếng động đến nơi này, coi như có mấy phần bản lãnh. Nói đi. Mục đích gì? Cái này võ tướng vậy coi là chấn định, thấy đột nhiên xuất hiện cơ huyền, không có quá hốt hoảng. Hắn biết một khi hô to, thua thiệt nhất định là mình. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách hỏi. tê Cơ huyền cười lạnh một tiếng trường kiếm trợn kéo một cái võ tướng trên cổ lập tức nhiều một dấu máu cao nhân tha mạng tha mạng ổn định không qua ba giây cái này võ tướng vẫn là luồn cuống hắn cảm nhận được trên thân kiếm vậy cổ sát ý lạnh như băng đại quân đến từ cái đó nước chưa hầu. quát quốc quát quốc quát thạch phụ cơ huyền tâm niệm vừa động thật đúng là cái này quát thạch phụ đại quân đúng vậy đại nhân làm gì Tìm một ít niên đại lâu thảo dược cùng với mỗi cái trong bộ lạc cúng tế một ít thứ. Đối mặt cơ huyền hỏi, tên này võ tướng nơi nào còn dám giấu dếm, cầm thật tình cho hết ném đi ra. À, Quách thạch phụ muốn những thứ này làm gì? Cơ huyền cau mày. Cái này Quách thạch phụ từ mang đại quân ra đi lung tây thành sau đó, theo lý mà nói hẳn tìm một thành trì nghỉ ngơi lấy sức, tiếp tục phát triển mới là Tại sao sẽ đột nhiên tìm nổi lên loại vật này? Hơn nữa còn vận dụng sắp xỉ 200.000 đại quân Làm sao xem làm sao cũng không bình thường. Đại nhân. Tiểu nhân vậy không biết, đây là nhà ta đại vương mệnh lệnh. Không biết. Cơ huyền trường kiếm một lần nữa không vào võ tướng cổ mấy phần. Đại nhân. Đại nhân. Tiểu nhân là thật không biết. Võ tướng cũng sắp khóc lên. Không có biện pháp, hắn là thật không biết tại sao phía trên sẽ có như vậy quân lệnh. Nói về một tháng trước, vốn là quốc quốc hết thể đều tốt tốt, nhưng đột nhiên gian đại vương mình giống như là đổi một người tựa như. Bắt đầu đối với những thứ này hiếm lạ vật cổ quái hưng thú tăng nhiều, hơn nữa phái ra đại quân để cho bọn họ tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí có thời điểm còn tự xưng là bổn phận nước tướng quân thân công. Vì thế quân sư Bảng Quyên từng nhiều lần nói lên nghi ngờ, nhưng sau đó cũng không biết thế nào, gần đây thông minh Bảng Quyên vậy bắt đầu chú ý những thứ này. Vì vậy đại quân lúc này mới khắp nơi dạo chơi cướp bóc các loại bộ lạc nhỏ. Những thứ này bây giờ ở đâu? Thấy cái này võ tướng tựa hồ thật không biết chuyện, cơ huyền lông mảy Quác thạch phụ người này hắn vẫn tương đối hiểu, có thể nói là đạt mục đích, không trừa thủ đoạn nào. Làm như vậy, nhất định là có làm như vậy đạo lý. Đại nhân! Ngài! Ngài theo ta tới. Thấy cơ huyền ra tay dứt khoắt là một người tàn nhẫn, võ tướng nơi nào còn dám ra hoài, trời đất bao la, nhà mình tánh mạng lớn nhất. Đi! Cơ huyền thần sắc động một cái, trong lòng mặc niệm lên độn thuật. Lại chuyển mắt, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Nhưng cái này tên võ tướng như cũ có thể cảm nhận được cổ đi ra ngoài vậy cổ lạnh như băng. Cái này. Cái này. Quỷ. Quỷ. Thinh linh một màn cầm cái này võ tướng hoàn toàn hùm ông. Dẫn đường, nếu không chết. Ngay tại lúc này, bên hai lại truyền tới cơ huyền thanh âm. Một cái hơn tháng khổ khổ tu tập, tuy nói độn thuật có 10 phần tiến bộ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì không tới gần nửa nén hương thời gian. Ừ. Là. Võ tướng đã sớm sợ không có chủ kiến chật vật nuốt nước miếng một cái, liền dẫn cơ huyền ra liều lớn. Chốc lát, tam chuyển lưỡng chuyển, xuyên qua tầng tầng canh phòng, hắn mang cơ huyền đi tới một nơi tiểu quân nợ bên trong. Đại nhân, chính là những thứ này. Võ tướng chỉ chỉ trên đất trưng bày bày tám cái dương. Ừ, cơ huyền nhướng mày một cái liền mở ra cái dương, trong đầu lại là bỗng nhiên vang lên một chuỗi hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện trăm năm hà thủ ô, ký chủ ăn có thể gia tăng mười năm đạo hạnh. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện 500 năm phục linh, ký chủ ăn có thể gia tăng 50 năm đạo hạnh. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện nhân sâm trăm năm, ký chủ ăn có thể gia tăng. Đinh, chúc mừng ký chủ. Trong chốc lát, cơ huyền có chút không rõ. Trước kia liền nghe nói có người phàm ăn thiên tài địa bảo có thể lập thành tiên, hắn còn tưởng rằng là làm cho đùa. Bây giờ vừa thấy, không riêng gì ăn tim linh thú có thể gia tăng đạo hạnh, ăn những thứ này cũng có thể. Nếu như ăn những thứ này há chẳng phải là nói đạo của mình được chí ít cũng có thể gia tăng cái 100 200 năm. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện vu tộc pháp khí, ngàn năm kiếm gỗ đạo. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng hệ thống lại vang lên như vậy âm thanh nhắc nhở. Kiếm gỗ đạo, có ý tứ, có ý tứ. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền vô tình gian tìm được một ít có thể gia tăng đạo hạnh linh dược lúc. Bạch khởi tàn sát thành sự việc đã hoàn toàn ở tất cả đại châu hầu quốc bây giờ truyền ra. Tề quốc Thái tử Phụ, nghe xong Quảng Trọng và Trương Nghi phân tích, Khương Tiểu Bạch chân mày níu rất sâu, trầm ngâm hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Xem ra cái này Chu Thiên Tử đúng là so tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Điện hạ, cái này giáp đen tướng quân làm việc tàn nhẫn, quả quyết, ước chừng mang 60.000 đại quân là có thể rong ruổi khuyển đung, là thật không đơn giản, ngay cả là nhạc nghị và khương nguy sợ rằng khó mà làm được. Quảng Trọng nhìn xem Trương Nghi, lúc này mới lên tiếng. Phụ vương bên kia thấy thế nào? Khương Tiểu Bạch tức giận một quyền đập vào trên bàn. Giờ phút này, hắn liền nghĩ tới Việt quốc đô thành sự việc, nếu là không có thân vân cái thằng nhóc đó quái rối, hắn nói không chừng là có thể chiêu mộ đến Bạch Khởi. Có Bạch Khởi ở đây, nhất định có thể đối kháng cái này giáp đen đồ thần. Đại vương bên kia đã truyền ra lệnh, muốn chú tâm chọn một vị mỹ nữ đi ra, đưa về Đại Chu Hoàng Thành, tới một cái có thể hỏi dò Chu Thiên Tử đệ tử. Thứ hai, vạn nhất người đẹp này trúng tuyển, cũng có thể ở Chu Thiên bên người nằm vùng một con cờ. Lần này mở miệng là Trương Nghi. À, như vậy cũng tốt, đúng rồi, mang sứ đoàn thí sinh sát thực đã định chưa? Từ sau khi về nước, hắn một lòng muốn tìm thân vân phiền toái, bây giờ rốt cuộc đối với Hoàng Thành chọn phi sự việc có một chút hứng thú. Bệ hạ muốn cho đại phu Bảo Thúc Nha dẫn đội đi. Bảo Thúc Nha? Không tệ, hắn là một nhân tài, có hắn đi định có thể lộ ra Chu Thiên Tử lai lịch. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch gật đầu một cái, coi như là khẳng định. Và một đám phụ tá đàm luận hồi lâu sau. Khương Tiểu Bạch lần nữa hỏi, đúng rồi, còn không có vậy thân vân tin tức. Trước 154, giết gà dọa khỉ hiệu quả. Khải bẩm công tử, tạm thời còn không có tin tức, cái này thân vân giống như là từ nhân gian bước hơi như vậy, là thật quỷ dị. Nghe được nhà mình điện hạ nói như vậy. Cơ hồ không gì không thể quan trọng lần đầu tiên lộ ra không biết làm sao vẻ. Hắn đã vận dụng tất cả có thể vận dụng mật thám, làm sao chính là không có tìm được nửa điểm đầu mối, chỉ tra ra bọn họ bốn người đêm khuya ra Việt Quốc Đô Thành trừ cái này ra, lại không nửa điểm hữu dụng tin tức. Tím, tiếp tục cho bổn vương tím. Coi như hắn mạnh hơn nữa, cũng sẽ không không rõ ràng hoàn toàn biến mất. Một khi thân vân người này phát triển, chính là lớn họa. Khương Tiểu Bạch phất tay áo, xoay người. Ở hắn trong mắt, Chu Thiên Tử chọn phi chỉ có thể coi là lên là một cái khúc nhạc đệm, mà tìm được thân vân mới là việc lớn. Khương Tiểu Bạch thật không muốn trừ năm đại Chu hầu quốc, Chu Thiên Tử ra, còn muốn lại hơn một cái đối thủ mạnh mẽ thân vân. Bảy nước tranh bá, Xa xa muốn so với sáu nước tranh bá phức tạp nhiều hơn. Bất chi bất giác, Khương Tiểu Bạch đã đem thân vân liệt vì mình cái thứ sáu đối thủ, đủ thấy hắn có bao nhiêu cẩn thận. Ứm, điện hạ. Quản trọng cùng gật đầu, theo lui về phía sau một chút đi. Trương Đại Nhân. Có thuộc hạ. ngươi đi một chuyến nữa hoàng cung, xem xem lão tổ tông thú cười pho tượng cử động nữa chưa. Nếu như động, mau báo lại. Ứm, điện hạ. Sau đó, Trương Nghi cũng là không người một bái lui xuống. Tề quốc như vậy, tấn quốc vậy cũng kém không nhiều. Thái tử trọng nhị cùng Khương tiểu bạch như nhau chỉ chú ý thân vân chiều hướng. Đối với Chu Thiên tử chọn phi chuyện nhưng là không có để ý, hoàn toàn do nhà mình phụ vương làm chủ tùy tùy tiện tiện phái ra sứ đoàn. Ngược lại là sở quốc, sở bình vương nghe được Chu Thiên tử muốn chọn phi, mừng rỡ không dứt. Lúc này liền quyết định phải phái ra siêu lớn sứ đoàn đi hoàng thành. Bọn họ mục đích căn bản cũng không phải là vì chọn phi, mà là muốn lợi dụng lần này cơ hội cầm ngũ cử người một nhà cho nhân cơ hội tiêu diệt. Lấy trừ hậu hoạn. Con như Tần Quốc và Tống Quốc chính là không tin tức gì truyền ra, hoàn toàn một bộ xem trò vui dáng vẻ. Thậm chí, tân Mục Công còn có chút hoài nghi, ngoại giới đồn đãi giáp đen đổ thần rốt cuộc có phải hay không có người cố ý thổi phồng, thả ra tin vị. Nam Đại Chu Hầu Quốc có Nam Đại Chu Hầu Quốc cân nhắc, những thứ khác các lộ tiểu nhân nước chư hầu liền không như thế nhiều lòng. Nhận được khuyển nhung bị một phương diện tàn sát tin tức sau đó, đều là ở thời gian đầu tiên cho Đại Chu Hoàng Triều phát ra quốc thư. Biểu thị nhất định sẽ đem bốn quốc đẹp nhất cô gái chọn lựa tới, đưa về hoàng thành tham gia thiên tử chọn phi. Nam đại chư hầu có cái thế lực đó đối kháng chu thiên tử, bọn họ cũng không có. Không thể không nói, giết gà dọa khỉ một chiêu này thật có hiệu quả. Trước có chút xa xôi nước nhỏ còn ôm chuyện không đóng mấy treo thật cao tâm tư, nhưng là lần này, bọn họ không dám, sinh sợ chu thiên tử sẽ lần nữa xuất binh, giận cá chém thất cùng bọn họ. Giáp đen đồ thần đã thành trong lòng bọn họ ấm ảnh chứ những thứ này ra tiểu nhân nước chứ hầu, còn có một cái địa phương, lại vậy bởi vì Chu Thiên Tử muốn chọn phi sự việc, mà nhắc lên không nhỏ y liên. Nước lỗ, phía bắc nhất một tòa xanh un tươi tốt núi cao bên trong, tòa lạc mấy ngàn nghe mưa lầu cát, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe được một chen lấn cơ hội khuấy động xích sắt tiếng, hết sức kỳ dị. Giờ phút này, chính giữa nhất đại điện bên trong, ngồi ngay thẳng bảy tám vị ông giả, cầm đầu vị kia một mặt uy nghiêm, khí thế nguy tiên tuyệt không phải những cái kia võ giả cấp chín đỉnh cấp có thể so sánh không sai nơi này không phải hắn chỗ chính là bí địa một trong mặc linh chỗ chủ vị ông già chính là đương thời mặc gia cự tử mặc thuần lần này chu thiên tử chọn phi tây cốc lại phái ra đại đội nhân mã liền trong tộc tiểu nữ tây thi vậy phái đi ra ngoài có chút ý tứ nhìn xong trong tay tờ giấy mặc thuần chán gian nhiều một tia cảm thấy hứng thú thần sắc cự tử đại nhân cái này tây cốc từ trước đến giờ cùng đời vô tranh không nghĩ tới bọn họ vậy sẽ tham dự cái này chuyện thế tục, thật là bất ngờ. Mặc Thuân dứt lời, mấy vị trưởng lao khác cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở bọn họ cố ý, Tây Cốc chính là khiêm tốn và tượng trưng của tài phú, rất ít xuất thế, không nghĩ lần này. Chỉ có thể nói minh cái này chu thiên tử ở Tây Cốc tộc trưởng mắt trong địa vị không thấp. Các ngươi cũng biết, cái này Tây Cốc tộc trưởng thật không đơn giản. Mặc Gia cự tử sờ râu một cái, trầm tư chốc lát, mở miệng lần nữa. Như vậy, Tây Quốc cũng tham dự chuyện này, ta Mạc Linh cũng không thể nhàn rỗi, vừa vặn để cho Mạc Địch dẫn người đi gặp gặp cảnh đời. Cái gì? Mạc Địch? Cự tử đại nhân, hắn mới năm vừa mới 16, hơn nữa lại là nhiệm kỳ kế cự tử chuẩn bị chọn người, lần này liền dẫn đội đi ra ngoài sẽ sẽ không có chút sớm. Trật vừa nghe, mấy vị trưởng lão đều là vô cùng kinh ngạc. Tuy nói Mạc Địch chính là Mạc Linh thiên tài, có thể dẫu sao tuổi tác và lịch duyệt bày ở nơi đó. Lần này hoàng thành bên kia tốt xấu lẫn lộn. Vạn xảy ra chuyện một cái, há chẳng phải là ngọc không chắc, không ra hồn. Hắn sớm muộn phải trải qua mưa gió, nếu như liền chút chuyện này cũng không giải quyết được, sau này vẫn làm thế đó ta mặc ra cự tử. Ngậy! Lời tuy như vậy, nhưng mấy vị trưởng lão, ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, vẫn là có chút lo âu. Cự tử đại nhân, lần này Chu thiên tử nhưng là phải chọn phi, mặc địch coi như dẫn đội cũng không cách nào thăm dự, còn không bằng. Không đi cho thỏa đáng suy nghĩ một chút, một vị trưởng lão mở miệng lần nữa, mực cù tỷ tỷ mặc minh nguyệt vừa vặn vậy đến đợi gả tuổi tác, phụng bồi mực cù cùng đi xem xem. theo mặc thuần câu này lời vừa thốt ra, toàn bộ đại điện lại là lâm vào quỷ dị yên tĩnh. cuối cùng mấy vị trưởng lão lại là quỷ thần suy khiến đáp ứng mặc địch một nhóm. mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là 5-6 ngày. đại chu hoàng thành phủ đệ bên trong, tô tần nhìn đóng kín một cái phong quốc thư, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. như vậy chẳng những có thể bảo đảm nhà mình bệ hạ đạt được một người sủng phi thậm chí còn có thể tẩy thoát kẻ bạc tình danh tiếng lương toàn kỷ mỹ đại sư huynh khuyên nhung bên kia phái tới sứ đoàn chúng ta làm thế nào địch đại nhân đã đem bọn họ chắn khánh thành ra bên cạnh vương Tiến cũng ở đây trước đem bọn họ lạnh nhạt nghe vậy tô tần ngẩng đầu trong mắt lóe lên một đạo lanh mang lần này nếu không phải bọn họ trong tay nhân tài không đủ không cách nào lâu dài chiếm lĩnh khuyên nhung thành trì khuyên nhung đã sớm diệt quốc Há có thể lưu đến bây giờ. Lần này, bọn họ nếu không phải chảy máu nhiều một lần, chuyện này còn chưa xong. Như vậy cũng tốt. Vương Tiễn gật đầu. Đúng rồi, sư đệ, bạch khởi sư đệ bên kia đưa tin nói hắn ở khuyển nhung lấy được 100.000 bộ đằng giáp trang bị, hỏi ngươi muốn không muốn. Ừ, muốn. Dĩ nhiên muốn, có tổng so không có mạnh. Đằng giáp thế nào? Nhẹ nhàng nhanh gọn, chính là kỵ binh nhẹ cao nhất trang bị. Chẳng nghe, Vương Tiễn trên mặt vui mừng. Vội vàng gật đầu. Có một trăm ngàn này bộ đằng giáp, hoàng thành bên này vừa có thể nhiều hơn một trăm nghìn đại quân. Như vậy cũng tốt, ngươi lập tức dẫn người đi khánh thành bên kia tiếp ứng. Ủm, đại sư huynh. Gật đầu sau đó, vương tiễn thì phải xoay người rời đi. Bất quá hắn vừa muốn lúc ra cửa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đại sư huynh, dưới mắt các lộ nước chư hầu cũng đang nghị luận bệ hạ chọn phi sự việc. Ngươi nói chúng ta có nên hay không cho vậy tuyệt thế nữ tử phát một phần mật thư, để cho nàng cũng tới hoàng thành. Dẫu sao ban đầu họa là ta chọc được. Trưng 155, không phục thiên đạo. Cho vậy tuyệt thế nữ tử truyền tin. Tô tần cao mày, sau đó khẽ lắc đầu. Dưới mắt trong thời cơ chưa thành quen thuộc, nếu như bây giờ nói cho nàng, vạn nhất trực tiếp vạch rõ bệ hạ thân phận làm thế nào. Bệ hạ phá ván cờ thiên lung lại đáp ứng cưới nàng, kết quả người chạy. Bây giờ lại phải chọn phi. Chuyện này nếu để cho nàng biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên vô luận như thế nào đều phải bệ hạ trước cẩm thân vân thân phận bỏ qua một bên. Tô Tần hết sức nhức đầu xoa xoa ấn đường. Hắn từ chuyện này bên trong ngộ ra được một cái thật lý, đó chính là người phụ nữ không thể chọc. Mỹ nữ tuyệt thế càng không thể chọc. Bây giờ đồn bậy bạ dưới, thân vân cái này hai chữ dính dấp đến đổ quá nhiều quá nhiều. Còn có những cái kia các thế tử, bọn họ một khi biết được Chu Thiên Tử chính là thân vân, tuyệt đối sẽ nổi điên, coi như là liên hiệp vây công hoàng thành vậy không nhất định. Hoàng thành bên này mới vừa có chút khởi sắc, nhưng còn xa xa không có đến đối kháng toàn thiên hạ tình cảnh. Vậy làm sao bây giờ? Đều do ta tạm thời sơ sót. Vương Tiễn than thở. Ban đầu nếu để cho vậy tuyệt thế nữ tử lưu lại địa chỉ nói, sự việc vậy chưa đến nỗi ẩm ý như vậy tình cảnh. Tính một chút thời gian, bậy đi xuống lũng Tây Thành đã có hơn nửa tháng có thừa, cũng hẳn trở về. Đợi bậy hạ trở về, làm tiếp dự định. Chúng ta chỉ cần cầm trọn phi sự việc làm xong chính là... Lần này nhất định sẽ có những cái kia động cơ không thuần nước chưa hầu muốn làm sự việc. Yên lặng chốc lát, Tô Tần tỏ ý Vương Tiễn không cần quá tự trách, loại chuyện này, không có ai đúng ai sai. Hồi tưởng ở Việt Quốc Đô Thành, đó là một bước so một bước tức, tóm lại chính là không biết làm sao mẹ hắn ôm buồn dấu khóc lóc. Buồn rầu chết. À, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nào ngờ, ngay tại Tô Tần và Vương Tiễn lẩm bẩm nhà mình bệ hạ thời điểm. Lúc đây thành hướng tây ngàn dặm địa phương, một toàn núi cao đỉnh, Thương Lang yên tĩnh ngồi ở phía xa, mà cơ huyền Tỷ mị dùng sừng châu hoa kéo mặt đất. Bên cạnh còn bày một chuỗi đồng tiền, kiếm gô đào cùng với những thứ khác một ít chưa từng thấy qua đồ chơi nhỏ. Lại xem trước mặt hắn, có một viên dài chín con lá nhân sâm, dùng dây đỏ vững vàng buộc lại, nhìn như vô cùng cái nghi thức cảm. Lại qua một lúc lâu, sừng châu rốt cuộc đem nhân sâm tất cả bộ dễ cũng dọn dẹp ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, đào đào ra nhân sâm trăm năm, sau khi uống, có thể gia tăng 5 năm đạo hạnh. Quả nhiên. Vậy võ tướng không có gật người. Nghe được âm thanh nhắc nhở, cơ Huyền khẽ miệng hơi vểnh lên, lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc. Nói về hắn ở quân trướng trong phát hiện những cái kia bảo bối sau đó, tự nhiên không có khách khí, toàn bộ thu nhập liền trong túi. Cuối cùng những cái kia linh vật tổng cộng cho hắn tăng lên 300 năm đạo hạnh, coi như là trước đó chưa từng có thu hoạch. Giờ phút này lại thi triển ra độ thuật, coi như là kiên trì ba nén hương đều không một chút vấn đề, và so với trước kia tiến bộ không phải một điểm nửa điểm. Bất quá liền làm cơ huyền muốn rời khỏi quách thạch phụ đại quân lúc, chợt nhớ tới một chuyện. Nếu như nhớ không sai, ban đầu ở Đại Chu Hoàng Thành, loại này nhân sông trăm năm, ngàn năm phục linh tựa hồ vậy không ăn ít, tại sao cũng chưa có gia tăng đạo hạnh cái đó giải thích đâu. Cha hỏi dưới, vậy võ tướng mới nói ra thật tình. Nói đảo những thứ đó cũng không phải là đơn giản sự việc, mà là có rất nhiều phồn vinh chính tự. Đây là nhà mình đại vương quách thạch phụ lại, lại ba lần dặn dò qua được. Bất kỳ một người nào chi tiết nhỏ đều không thể bị lỗi, Nhất là cột buộc dây đỏ, chính là nặng trong bên trong. Nếu không phải cột, những cái kia xây ra linh thức thảo dược liền sẽ nhân cơ hội bỏ chạy. Lưu lại một cái sắp phàm, coi như ăn vậy không có gì dùng. Vì nghiệm chứng, cơ huyền mang những thứ đó đi tới chỗ tòa này không biết tên đỉnh núi, tìm hai ngày mới đụng phải một bụi chín con lá nhân sâm, đào một cái, quả nhiên như vậy. Có thể gia tăng đạo hạnh. Tới đã tới rồi, còn không bằng lại đào một ít. Một đám thuộc hạ còn không có có bất kỳ đạo hạnh. Loại vật này tất nhiên càng nhiều càng tốt. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lung tây thành phương hướng, cơ huyền đã quyết định chủ ý. Ở hắn muốn đến, hoàng thành bên kia cũng không có gì việc lớn, chậm một chút trở về vậy không có gì đáng ngại. Dưới mắt phong thánh cuộc chiến sắp tới, độn thuật thật sự là một cái tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng, một đám thuộc hạ dĩ nhiên cũng có đạo hạnh mới được. Sau đó, cơ huyền xoay mình ngồi ở thương lang trên lưng, đi trước cái kế tiếp trên núi. Nơi này đồng thời, thiên giới, một nơi vô tận mở mịt tiên sơn đỉnh, để to lớn bóng mặt trời, hà đồ lạc thư cùng bất ngờ trong hàng. Giờ phút này, hà đồ lạc thư bầu trời, ngồi xếp bằng cái này hai người ông giả bọn họ trên mình tiên khí tức ngút trời, người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ hai người hình dáng. Dĩ nhiên, nếu như có tiên nhân ở chỗ này, định có thể nhận ra cái này hai vị. Bọn họ không phải tiên giới ba cự đầu ở giữa nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo đạo tôn lại là ai? Thiên đạo. Chúng ta không phục, lần này người phong thánh quyền lợi quá lớn, có thể một lời phong thánh, một lời thay đổi quy tắc, thậm chí có thể hủy bỏ lên bia người số người. Chân thực có làm trái thiên đạo công bằng. Nhìn hư không, hai người ánh mắt sáng, sau đó chuyển ra thần niệm. Thân là thiên giới đại lão, từ biết được toàn bộ tam giới sinh linh đều ở đây lần này phong thánh nhóm, nhất thời trong lòng nhiều chút bất mãn. Ở bọn họ xem ra, loại chuyện này là những người nhỏ này vật giữa đấu tranh, thân là thiên giới đại lão, trực tiếp phong thánh chính là cần gì phải lại tham chiến vì vậy liền ôm cùng nhất đẳng thái độ lại xem xem thế cục như thế nào nhưng mà phía dưới đệ tử năm lần bảy lượt chuyển tới tin tức bất lợi để cho cái này hai vị lại cũng ngồi không yên dứt khoát đi thẳng tới nơi này muốn cùng thiên đạo lý luận lý luận nơi này là thiên giới nhất là địa phương bí ẩn cũng là bọn họ những đại lão này duy nhất có thể cùng thiên đạo cầu thông chỗ người phong thánh chính là ứng kiếp mà sống chủ đạo phong thánh ngay cả là thiên đạo vậy không có quyền đi can thiệp chính là như vậy kỳ diệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn truyền ra thần niệm sau đó, cũng không lâu lắm, hư không bên trong liền hiện hóa ra một đạo hư ảnh, không nam không nữ, tựa như chân thực huyễn. Hắn nhìn xem hai người, không buồn không vui, trên mặt không mang theo bất kỳ háo hức mở miệng. Có thể, như vậy thứ nhất, người phong thánh tương đương với nắm giữ tất cả quyền hành, tam giới sinh linh vì thánh vị tung lên sát phạt, nhưng cuối cùng vẫn là do người phong thánh định đoạt, chân thực có vi phạm công lý. Nghe vậy, Hai vị đại lão buộc phát không phục, bọn họ liền không tin trời đạo không có cách nào. Thiên đạo nhân quả, tự có phán đoán, lần này phong thánh tổng cộng có 108 thánh vị, 720 chánh thần vị, cùng với 3.600 tiên tướng, triệu thiên binh. Tuy nói người phong thánh có phong thánh quyền, nhưng lần này còn có hai người phong thần người vậy đã ứng kiếp, bọn họ hai người có thể sắc phong trong đó 360 vị chánh thần, cùng với 3.600 tiên tướng vị. Cho nên, cái gì? Còn có hai người phong thần người. Bọn họ phong không được thánh vị, nhưng là có thể phong trong đó 360 chánh thần vị, 3.600 tiên tướng vị. Vừa nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Cái này bọn họ còn thật không có đẩy tính ra. Cho nên, người phong thánh không hề như các ngươi theo như lời, có thể sắp phong tất cả. Mọi người tất cả có cơ hội, nếu như cuối cùng vẫn không có bị đóng chặt, chỉ có thể nói mình cùng tiên gia vô duyên, hoán không được những thứ khác. Trước 156, Thiên Đạo Hóa Linh Cho dù như vậy, vì sao không phải ba người chia đều quyền lợi? Dưới mắt 108 thánh vị theo người phong thánh ở chủ đạo, nếu như muốn trở thành thánh, vẫn ở chỗ cũ vậy người phong thánh dưới sự không chế. Nhưng mà, nghe song thiên đạo nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn cũng rất không hài lòng. Ở bọn họ xem ra, nếu xuất hiện ba cái ứng kiếp người, nên đem tất cả thánh, thần vị trung bình ba cùng phút, như vậy mới coi là là hoàn toàn công bằng. Dưới mắt nghe có hai vị phong thần người. Có thể bọn họ chỉ có thể phong 360 tránh thần vị và 3.600 tiên tuấn vị. Cùng ngươi phong thánh nơi phong vị trí căn bản không cách nào so. Chia đều. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, ngươi cùng trung bình. Xiền Tiệt Hai Giáo, Người dạy bị sắc phong số người như nhau. Xiền Tiệt Hai Giáo còn lại có bao nhiêu người tiêu diêu ở giữa trời đất, không có tham dự phong thần không chịu quản hạn. Như vậy, hai người than phiền sau này, thiên đạo hạ một câu nói lối ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn nhất thời không lời chống đỡ. Đây không thể nghi ngờ là mang lên đá đập mình chân. Năm đó phong thần đánh một trận mờ ám có thể nói là mọi người đều biết, cuối cùng siển tiệt hai giáo chiếm hết tiện nghi lớn, người dạy trừ máu chạy thành sông, náo được người dân không nhà để về ra, không có được nửa điểm chỗ tốt. Có thể coi là không thể chia đều, cũng hẳn số ít cho hai người phong thần người một ít phong thánh tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn thanh âm so với trước đó nhỏ hơn. Từ giờ trở đi. Tam giới đem lại không thiên đạo, hết thể dựa theo khí vận làm việc, cho đến lớn phong thánh sau đó ra đời mới thiên đạo. Nếu như hai vị còn có ý kiến, vậy thì đi tìm mới thiên đạo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lớn phong thánh sau đó, các ngươi còn có thể tiếp tục có thánh vị. Trong hư không, quét qua nguyên thủy thiên tôn và đạo đức thiên tôn. Vậy đạo hư không mở mịt bóng người nói xong câu này nói, thân hình lại là từ từ bắt đầu tiêu tán, giống như điểm điểm tinh quang, bay rơi vào vô tận hư không. Đợi một chút. Thiên đạo cái này sẽ không có. Thế vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn dối dít tao mày, bọn họ là thật không nghĩ tới thiên đạo lại nói tán liền tán. Còn có thật nhiều vấn đề không có giải quyết đâu. Bất quá cái này đích sắc rất phù hợp thiên đạo làm việc tắt phong. Nó không sợ sống chết, không có bất kỳ tình cảm, hết thẻ cũng là dựa theo cổ thì làm việc, cái chết đối với nó mà nói cũng không coi vào đâu. Xem ra, cái này phong thánh cuộc chiến là thế phải làm. Xoay người. Nguyên thủy thiên tôn nhìn một cái linh bảo đạo tôn. 108 cái thánh vị, 36 đại thánh, 72 A thánh, một cái củ cải một cái hố. Vô luận xiển, đoạn, ai người chiếm cứ thánh vị hơn, ai đem nắm giữ tương lai tăng giới, không thể nghi ngờ. Vàng bản linh của mình. Đến đây, hai vị đại Lão không có lại dừng lại, rồi giết hóa thành cầu vòng, biến mất ở tại chỗ. Lần trước đời thiên đạo tất cả giải tán, ở cùng mới thiên đạo ra đời, bọn họ còn có thể nói gì chỉ có thể tích cực đi chuẩn bị, mấy trăm trước phong thần cuộc chiến cùng lần này lớn phong thánh so sánh, không thể nghi ngờ chính là mưa bụi, không đáng giá một để ra. Như vậy, nhắc lên sát phạt có thể tưởng tượng được. Thế gian, Việt quốc biên giới, đang đang tháng 7, mặt trời cao treo, điên cuồng nướng trước đất ai. Ngay cả là như vậy, một chi đẻ hơn 200 chiếc xe ngựa đội ngũ vẫn ở châu cũ chậm rãi đi tới trước, không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi. Nay đội ngũ trung ương nhất có một chiếc xe ngựa, trang phục nguy nga lộng lẫy, Loan thoáng gian còn có thể thấy bên trong ngồi một vị xinh đẹp lệ bóng người, mà xe ngựa một bên có hai người ông già cưỡi tảo hồng ngựa lớn nửa bước không rời đi theo bên xe. Tam ca, lần này đi đại chu hoàng triều nên tìm người nào qua cửa hệ biết rõ chưa? Hai người ông già vừa đi vừa nói chuyện, một mặt nghiêm nghị, còn không có biết rõ. Nghe nói kỳ sơn lối vào khánh thành bị hoàn toàn phong tỏa, vẫn chưa có người nào có thể đi vào kỳ sơn thủ phủ, càng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Khánh thành vẫn còn ở phong tỏa. Chu Thiên Tử không phải muốn chọn phi, không mở cửa thành sao được. Tính một chút chọn phi thời gian, còn sớm. Hơn nữa Chu Thiên Tử có cây đại quân di động ở Khuẩn Đung, đoán chừng là muốn cùng đại quân trở về thành sau đó mới sẽ hoàn toàn bung ra. Thì ra là như vậy. Hai người nói chuyện công phu, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu xem xem trong xe ngựa bóng người. Không sai, bọn họ một nhóm chính là Tây Cốc lần này phái ra chọn phi đội ngũ. Trong xe ngồi không phải người khác, chính là Tây Thi. Cái này hai vị chính là Tây Cốc bên trong võ giả cấp 9 đỉnh cấp cao thủ, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão. Huy vịnh, Bất quá ngay tại hai người còn phải tiếp tục trò chuyện tiếp thời điểm, một con bổ câu đưa thư rơi vào xe ngựa trên đỉnh. Ừ. Tộc trưởng tin tới. Khẽ cau mày, Tây Cốc Tam trưởng lão lấy xuống tờ giấy. Xem xong, mặt hắn lên bỗng nhiên nhiều vẻ ngưng trọng. Thế nào? Tam ca. Thấy Tam trưởng lão sắc mặt không đúng, Tứ trưởng lão vội vàng hỏi. Lần này hoàng thành truyền đi Chúng ta còn cần vạn phần cẩn thận mới là. Đây là vì sao? Mặc lĩnh bên kia cũng phái ra đội ngũ, nhân sâm chọn là Mặc Gia Thiên Kiêu, Mặc Minh Nguyệt. Cái gì? Mặc Minh Nguyệt. Vừa nghe, tứ trưởng lao nhất thời kêu lên. Thậm chí liền liền trong xe ngựa Tây Thi nghe được cái này ba chữ mắt sau đó, thân thể cũng là hơi động một chút. Mặc Minh Nguyệt. Tam ca ngươi xác định tin tức này là thật. Vậy Mặc Minh Nguyệt bàn về tướng mạo cùng tài khí đều không thua Tây Thi. Hơn nữa nàng rất ít tại trong thế tục đi đi lại lại, có lời đồn đãi nàng căn bản không sẽ gả cho ngoại giới người. Tộc trưởng tin tới, khẳng định không giả. Hắn để cho chúng ta trước thời hạn đề phòng, dẫu sao Chu Thiên Tử chỉ chọn một vị phi tử. Ngậy! Vậy Mạc Linh dẫn đội người là ai? Dừng một chút, tứ trưởng lao sắc mặt đã lại nữa tựa như trước như vậy ung dung. Dẫn đội người cũng là Mạc Gia Thiên Tiêu, càng có thể là Mạc Gia xuống một đời cự tử. Mạc Địch! Mạc Địch! Khá tốt! Khá tốt! May mắn không phải là mặc ra những cái kia cáo giả, chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không đáng để lo. Được rồi, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc cho giỏi. Chỉ như vậy, đội ngũ lần nữa chậm rãi đi tới trước, bất quá xem bọn họ tốc độ, không có một cái hơn tháng căn bản không cách nào đi tới Khánh Thành. Mặt trời lên trăng rơi, đấu chuyển tinh di. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nước chư hầu đã chọn lựa đẹp nhất cô gái, hơn nữa phái ra sứ đoàn, đi trước Khánh Thành. Đáng tiếc. Chánh Chủ Cơ Huyền giờ phút này đang di động ở bên ngông bao la Tây vực núi lớn bên trong, không ngừng đào xoáy những cái kia có thể gia tăng đạo hạnh linh dược. Hắn và những cái kia quắc thạch phụ đại quân như nhau, có lúc cũng muốn đi một ít vắng vẻ trong xóm, đi hỏi thăm một chút, xem xem có đồ gì ly kỳ cổ quái không có. Như vậy so ngủ quáng chạy núi hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Chỉ như vậy, không tới nửa tháng, Cơ Huyền đã đào mười mấy viên linh dược, coi như có thể gia tăng trăm năm đạo hạnh. Dưới mắt trong núi linh dược càng ngày càng khó tìm. Hay là lại đi chân núi trong thôn hỏi thăm một chút. Nhìn xem vật trong tay, cơ huyền khẽ tao mày. Viên này hà thủ ô chỉ có 50 năm cỡ đó, còn chưa tới gia tăng đạo hạnh tình cảnh, chỉ có thể buông tha. Xoay mình ngồi lên thương lang, cơ huyền xuống núi cao, chạy về phía vùng lần cận người gần nhất thôn. Nhưng mà, đi không tới trăm dặm, lại là đột nhiên nghe được dưới chân núi truyền đến tức giận mắng tiếng. Người tên lường gật này, nho nhỏ thiếu niên liền chứa lao đầu tử, còn nói trong thôn có yêu khí, có cái dám. Ta xem ngươi liền là ở hết ăn lại uống. Trước 157, cùng đi hoàn thành. Đi nhanh lên. Thôn chúng ta bên trong sự việc không cần ngươi tên lường gạt này mũ làm dối lên. Cũng không biết nhà ai đứa nhỏ, không người quản, làm gì không tốt, nếu không phải là chứa tên lường gạt. Ừ. Nghe được như vậy thanh âm, cơ huyền lông mày như lên, sau đó chuyển qua chân núi, vừa thấy, trên mặt vẻ nghi hoặc sâu hơn từ trước. Chỉ gặp một cái thiếu niên cưới ở một con trên thanh như bộ dáng nhàn nhã chậm rãi đi tới trước. Phía sau còn đi theo mấy chục tên người dân, cầm trong tay nát vụn thức ăn nát vụn là đánh đuổi thiếu niên. Mà thiếu niên nhưng là một mặt dáng vẻ sao cũng được, tùy ý những cái kia người dân như thế nào tức giận mắng. Hắn chính là mưa gió không nhúc nhích gan như núi, ngươi mạnh ngươi liền ném thái độ, Cố Thanh Nhu đang từ từ đi tới trước. Đây là cái gì tình huống gì? Cơ Huyền không rõ ràng, làm sao xem, vậy thiếu niên và Thanh Nhu đều có một loại bất phàm cảm giác, hẳn không phải là tên lường gạt mới đúng. Ngào. Đúng gì là? vừa lúc đó, cơ huyền cử xuống thương lang vô hình ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đợi một chút. Đó là cái gì? Chó sói. Trời ạ. Lại có lớn như vậy thương lang. Chạy mau à? Một tiếng này sói chú nhất thời hấp dẫn những thôn dân kia chú ý, bọn họ theo nguồn thanh âm vừa thấy, hù được dối dít ném ra thức ăn lá không để ý hết thể trốn hướng thôn. Sống cả đời, lớn như vậy chó sói vẫn là lần đầu tiên gặp, làm sao có thể không sợ. Thương lang, kêu bậy bạ cái gì? thấy vậy, cơ huyền tức giận mở miệng. Như vậy, hù dọa thôn dân, còn tại sao hỏi thăm linh dược tin tức? Liên làm cơ huyền dự định thật tốt dặn do một chút thương lang thời điểm, cái đó cơ châu thiếu niên lại là không có bị nửa điểm kinh sợ, ngược lại bộ dáng nhàn nhã đi tới cơ huyền trước mặt. Ừ, thấy thiếu niên và hắn thanh như không có sợ thương lang, cơ huyền trước mắt sáng lên, bất quá thấy rõ thiếu niên hình dáng, trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ. Rõ ràng là thiếu niên, nhưng trời xanh một bộ lão tướng. Giống như là dịch dùng qua như vậy, chân thực quái dị. Hơn nữa cái này thanh như cũng là quái dị, nhìn như phổ thông, lại đối mặt thương lang một chút đều không e ngại, vô cùng là ít gặp. Lý nhĩ đa tạ công tử giải vây ân. Nghĩ ngợi công phu, thiếu niên chắp tay mở miệng, trên mặt tràn đầy cảm kích. Cái gì? Lý nhĩ? Chật vừa nghe, cơ huyền có chút không dám tin tưởng mình lô thai. Trên trái đất, Lý nhĩ cái này hai chữ có thể không phải là người nào cũng có thể gọi, hắn không phải là đại danh đỉnh đỉnh lão tử. Đạo gia chi tổ, đạo đức thiên tôn. Làm sao sẽ? Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện. Cấp nhân tài lý nhĩ, trước mắt lý nhị đối với ký chủ độ hảo cảm là 20, tạm thời không cách nào thu phục Rất nhanh, hệ thống âm thanh nhắc nhở đi theo ở cơ huyền trong đầu vang lên, coi như là bằng chứng hắn suy đoán. Thật đúng là hắn. Thảo nào? Thảo nào? Lại liên tư chất đều được ba cái dấu hỏi, đủ thấy thiếu niên lão tử thiên tư có lợi hại dường nào. Nghe được hệ thống thanh âm. Cơ Huyền lại nhìn về phía thiếu niên ánh mắt và thấy kinh thiên bảo dấu đã không việc gì khác biệt, trời xanh nếu cầm vị này đại lao đưa đến bên người, không đem hắn mang về hoàn thành, khởi không phụ lòng liền trời cao ý tốt. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn lúc này mới lên tiếng. Tại hạ đại chu hoàng triều Cơ Huyền, không biết mới vừa thôn dân vì sao phải như vậy đối đãi ngươi. Ừ, ngươi không sợ hình dáng mặt của ta? Nhưng mà nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Lý nhị nhưng là đáp một nẻo, trong mắt tò mò cái này sắc càng thêm mãnh liệt. Cùng nhau đi tới, chỉ cần đụng phải người dân, tất cả mọi người đều sẽ mang hắn một tiếng quái vật. Cầm thôn này mà nói, đi qua thời điểm phát hiện thôn xa xa trong núi sâu có một cổ hắc sát khí, vì vậy cho giỏi lòng đi vào nhắc nhở, kết quả vẫn bị người làm quái vật chạy ra. Có lúc liền liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không quái vật. Có lúc mình có thể dọa lui những cái kia đồ bẩn, bị người liền xem cũng không thấy được. Dung bạo vừa là trời xanh, từ có đạo lý, vì sao phải sợ. Hơn nữa người khác cũng sợ thương lang ngươi không vậy không có chút nào sợ hãi. Cơ huyền trong lòng đã sớm không khỏi kích động. Đối mặt loại này tương lai đại lao hắn làm sao sẽ hại sợ. Vui vẻ còn chưa kịp. Quá tốt, rốt cuộc có người lại nữa để ý hình dáng mặt của ta, đại ca, sau này chúng ta một đường đồng hành được không? Ngươi cũng không biết, ra hàm cốc đến bây giờ ngay cả một người nói chuyện cũng không có, nhàm chán chết. nghe vậy, Lý Nhĩ lại mừng rỡ không dứt, thời khắc này biểu hiện mới thật sự giống như một thiếu niên. Cho dù hắn kiếp trước là cao cao tại thượng đạo đức thiên tôn, có thể chuyển thế sau đó đã thành Lý Nhĩ, cho dù thiên phú khác với người thường, vậy rốt cục thì một người phàm tục, tất cả tất cả đều phải từ linh bắt đầu. Từ ra đời đến bây giờ, một mực bị người làm quái vật, trong lòng không buồn giàu mới là lạ. Dưới mắt thấy cơ huyền như vậy đối đãi, Lý Nhĩ giống như là gặp được người thân. Một đường đồng hành. Với vạn, ta cũng thiếu một người nói chuyện. Cơ huyền bốn đang đang suy nghĩ làm sao mới có thể cầm Lý Nhĩ mang về hoàn thành. Kết quả Lý Nhĩ lại là chủ động nói lên muốn một đường đi theo, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Thậm chí trước cơ huyền cũng đánh coi là tốt, Lý Nhĩ đi đâu? Hắn liền tạm thời liền theo đi đâu? Bất quá, cơ đại ca, ta lần này muốn đi Đại Chu Hoàng Triều gặp gặp cảnh đời, cũng không biết thuận đường không thuận đường. Nhưng mà, cái này bên sau khi nói xong, Lý Nhĩ nhưng là lúng túng gãi đầu một cái. Mới vừa chỉ lo vui vẻ, lại là cầm cái này tra quên mất. Đi Hoàng thành. Thuận đường, thật là quá thuận đường. Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải, lập tức gật đầu trả lời. Và đại danh đỉnh đỉnh đạo Đức Thiên Tôn so với về điểm kia ra tăng đạo hạnh linh dược thật không coi vào đâu. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một cái kỳ quái tổ hợp xuất hiện ở trên đường mòn. Một người cười thương lang, một thiếu niên cười thanh lưu, bộ dáng nhàn nhã đi về phía Lung Tây Thành phương hướng. Nói phân hai bên, không nói Cơ Huyền. Nói sau Tây vực Đông bắc chỗ một tòa thành trì, đây là Quách Thạch phụ gia Lung Tây Thành sau đó. Mang 400 ngàn đại quân đánh hạ thành trì, lại bị mạng hắn tên thành quắc quốc. Giờ phút này, đại điện nghị sự bên trong, quách thạch phụ nghe xong thị vệ bẩm báo, trực tiếp đem trước mặt đồ té cái nát bét. Phế vật! Phế vật! 300 ngàn đại quân còn không bảo vệ được mấy cái dương, để cho người trực tiếp đem đồ vật cầm đi. Dưới sự tức giận, quách thạch phụ lại là trực tiếp rút ra bên người bội kiếm, đem vậy truyền lệnh thị vệ trực tiếp chém nhào trên đất. Đại vương bất giận, 300 ngàn đại quân vẫn còn ở chỉ cần cẩn thận tìm còn có thể lần nữa tìm được những cái kia linh vật. Thế vậy, trong đại điện một thanh niên lưu sĩ vội vàng đứng dậy, không phải bàng quên thì là người nào? Hừ, trên đời linh vật cũng không phải là vô cùng vô tận, tìm một cái thiếu một cái. Quách Thạch phụ tức giận không gặp, thậm chí còn muốn đi ra lều lớn tái phát tiết một phen. Những thứ này đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, người phàm căn bản không cách nào hiểu. ngại ngại, ta thân công báo nếu đoạt xác cái này cái thân xác, tự nhiên không thể làm chờ đợi thế nào vậy được trước làm một mấy ngàn năm đạo hạnh tự vệ mới được trong lòng hắn lại là như vậy nhắc tới không sai bắc hải phong thủy tướng quân thân công báo cuối cùng vẫn là lựa chọn đoạt sát người phàm chọn tới chọn lui đáng thương quách thạch phụ còn không có làm sao phát huy liền bị hắn chiếm cứ thân xác bây giờ quách thạch phụ không phải nói là hắn thân công báo càng là thích hợp báo bất quá vừa lúc đó một người thị vệ nhưng là vội vàng chạy vào đại điện khải bẩm đại vương Cửa thành bên kia chợt xuất hiện dị tượng, một khối đá bia mang năm màu hoa quang từ trên trời hạ xuống. Trưng 158, hoàn toàn xoay mình. Cái gì? Trên trời hạ xuống bia đá năm màu. Không nghe thì lấy, vừa nghe thân công báo mừng rỡ không dứt, ngay tức thì liền quên linh dược bị cấp chuyện. Đã từng thân là một cái thần tiên, tự nhiên biết thiên tướng dị tượng ý vị như thế nào. Nhất là loại này mang ngũ thải hạ quang, tuyệt đối là điểm lành điểm, là chuyện thật tốt. Đi, đi xem xem. Không nói hai lời, thân công báo dẫn đầu vọt ra khỏi đại điện. Hắn tự thân chỉ là một người võ giả cấp 7, giờ phút này tốc độ nhanh và những cái kia võ giả cấp 9 cũng không xê xích gì nhiều nhiều ít, đủ thấy thân công báo có hơn hương phấn. Đại vương đây là thế nào? Thấy nhà mình đại vương như vậy, bàng quên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cuối cùng vẫn là đi theo lên. Mặc dù một tháng trước hắn liền cảm nhận được đại vương mình và trước kia chừng như hai người. Bất quá! Nói thật nói, hắn càng thích gần đây cái này quách thạch phụ làm việc phong cách. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, thân công báo đã xuất hiện ở nơi cửa thành. Lúc này, nơi cửa thành đã sớm bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng vây đầy người dân. Bọn họ chỉ trước cửa thành khối kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng rực rỡ bia đá bản luận sôi nổi. Ở trăm tin trong mắt đây chính là thần tích. Chỉ là bia đá nhìn như vô cùng đen nhánh, vậy không khắc chữ gì mắt, là thật kỳ quái. Vừa nói vừa nói, dân chúng lại là rối rít quý xuống. Hướng về phía khối này trên trời hạ xuống bia đá dập đầu nổi lên đầu. Bọn họ cảm thấy đụng phải loại này trên trời hạ xuống vật, dập đầu mấy cái tổng là không sai. Đại vương đến. Tất cả người không phận sự cùng mau mau tránh ra. Theo thân công báo đến, bọn thị vệ rối rít mở đường. Không qua chốc lát, hắn liền đứng ở bia đá trước mặt. Đây là... Cái gì bia đá? Thân công báo cao mày Thấy bia đá đầu tiên nhìn, hắn có chút mê muội làm nhiều năm như vậy phân thủy thần thậm chí còn tham dự phong thần cuộc chiến vậy không gặp qua loại này chất liệu bia đá vạn năm hắc thạch thân công báo muốn đến trước tấm bia đá đi xem xem nhưng mà chính là như thế cẩn thận vừa thấy hán tâm thần lại là theo chân động một cái rồi sau đó liền gặp một nhóm được màu vàng chữ nhỏ thoáng hiện ở màu đen trên bia đá còn như những thứ khác những thị vệ kia người dân nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì bọn họ căn bản không cách nào thấy thoáng hiện màu vàng chữ nhỏ thiên đạo sắc lệnh ngươi thân công báo trải qua đại kiếp Chấn áp Bắc Hải 476 năm, đã đầy số mạng, đặc mệnh ngươi thân công báo vì thế lần lớn phong thánh bên trong phong thần người, có thể phong thần vị 108, tiên tướng vị 1800. Đây là, đây là, thấy trên bia đá hiện ra màu vàng chữ nhỏ, thân công báo lửa, triệt triệt để để lửa. Hắn thậm chí rủi mắt một cái muốn lần nữa xác định thật giả. Bất quá lúc này, bia đá đột nhiên lại xuất hiện năm màu hoa quang, ngay sau đó thân công báo thân thể chấn động một cái. Cũng cảm giác được mình và cái này màu đen bia đá có vô hình liên lạc. Phúc tới tâm linh, thậm chí có thể sắc phong 180 cái tránh thần vị tên cũng nhất nhất xuất hiện ở trong lòng trên. Lại xem bia đá, màu vàng chữ nhỏ theo thứ tự thoáng hiện, có thể phong vị có, lôi bộ tránh thần 28, hòa bộ tránh thần 10 lại 3, thiên cương sắc tinh vị 108. Thật, thật, đây là thật. Ước chừng chậm một nén nhang thời gian, thân công báo lúc này mới hoàn toàn tỉnh hồn. Thiên đạo luân hồi. Trời xanh đối với ta không tệ, thật không nghĩ tới ta thân công báo cũng có ngày hôm nay. Hắn kích động muốn giống to, thậm chí muốn khóc lớn, nhưng nhìn chung quanh người dân và thị vệ vẫn là nhìn xuống. Nói về, từ nghe được lần này lớn phong thánh tin tức, thân công báo là ăn ngủ không yên. Sư huynh của mình đến tìm hắn, không thể nghi ngờ là muốn cho hắn tiếp tục lại làm một viên cho người thúc đẩy con cờ, mấy trăm trước phong thần như vậy, lần này phong thánh cũng là như vậy. Thân công báo có lòng không cam lòng, nhưng vì thân vị cuối cùng vẫn là lựa chọn đoạt xác người phàm. Hắn thậm chí còn muốn tìm phải sớm điểm tìm được người phong thánh, sau đó định hót định hót làm một thần vị, không nghĩ mình đảo mắt bây giờ là được phong thần người. Như vậy hí kích hóa, ngay cả là bầu trời đại thần phòng đoán tạm thời nửa hội cũng khó mà tiếp nhận. Ừ, không đúng, lần này không phải lớn phong thánh sao. Làm sao sẽ nhiều phong thần người? Hưng phấn sau này, thân công báo trong mắt đống nhiên nhiều vẻ nghi hoặc. Thật giống như cảm ứng được thân công báo nghi ngờ. Một khác sau trên bia đá lại là lại có màu vàng chữ nhỏ từng cái thoáng hiện. Lần này phong thánh, người phong thánh có thể phong thánh vị 108, thần vị 306. Còn đưa lại 360 thần vị cùng với 3.600 tiên tướng vị do hai người phong thần người tiến hành sắc phong. Nơi phong thần phải là phong thần bi lên hiện ra người. Cái gì? Người phong thánh như thế mạnh. Lợi hại cũng chỉ có thể hắn tới phong, không lợi hại mới chia một chút số lẻ đi ra. Nhìn xong màu vàng chữ nhỏ thân công báo trong mắt nhiều một tia hâm mộ. Cùng phong thần người so sánh, phong thần người đúng là có chút không đủ xem. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Hử! Bỏ mặt nói thế nào, đại gia cũng là thiên đạo sắc phong phong thần một người trong, nắm trong tay 108 cái chánh thần vị, lôi bộ chánh thần, văn thái sư. Hử! Năm đó ngươi xem thường ta, xem ta lần này làm sao một thu thập một chút các ngươi. Tự nói sau đó. Thân công báo hớn hở vui mừng sai người đem bia đá nghênh đến hoàng cung chôn sâu một ngôi đại điện bên trong. Phong tỏa tin tức, nửa ngày sau hắn lại phái ra đại quân, bắt đầu điên cuồng tìm những cái kia có thể gia tăng đạo hạnh thiên địa linh vật. Lại không nói thân công báo đã minh minh bên trong thành hứng kiếp người. Nói sau phàm Trần các lộ chư hầu, cũng không biết tiếp theo bọn họ phải trải qua loại nào đại kiếp, dù sao lập tức trọng yếu nhất chính là trước cầm Chu Thiên tử thực lực chân thật cho thăm dò. Khánh thành ở ngoài, từng chiếc một xe ngựa xếp thành hàng dài, cũng đang chờ địch nhân kiệt cho đi. Đây chính là Khánh Thành. Chu Thiên Tử quả nhiên không thể khinh thường, lại có thể cầm kỳ sơn Nam Bắc liên tiếp, xây xong như vậy cửa ải hiểm yếu, thật sự là. Xem cái này Khánh Thành cửa thành cùng với Tường Thành, chạy tới đội ngũ thán phục không thôi. Nhất là thấy Phương Phương tránh tránh gạch xanh, bọn họ hận không được lập tức liền trừ một hối, sau đó ôm trở về đi tốt tốt nghiên cứu một chút. Nhưng mà tò mò sau này, than phiền tiếng rất nhanh nổi lên bốn phía. Cũng không biết cái này khánh thành tướng phòng thủ rốt cuộc đang làm gì. Một tháng sau đó chính là chu thiên tử chọn phi cuộc sống, chẳng lẽ muốn chúng ta một tháng sau đó mới có thể vào thành. Không sai, lại cùng một tháng chúng ta ăn cái gì? Uống gì? Trong xe cô nương có thể không chịu nổi như thế dày vò. Ngậy! Hình như là nghe nói lại cùng chi kia đại quân trở về, cũng không biết thật giả Chi kia đại quân? Chính là càn quét khuẩn đung. Phía trước đội ngũ mau mau tránh ra. Ngay tại những đội ngũ này miệng đầy oán trách thời điểm, đội ngũ sau cùng phương đông nhiên chuyển tới giày tiếng. Lại vừa thấy, chỗ chân núi, một chi trùng điệp mười mấy giáp đại quân đang hướng nơi này đi tới. Cầm đầu không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh giáp đen đồ thần. Chỉ gặp hắn ngựa đen giáp đen hắc khôi che mặt, một cổ sát khí xông thẳng tới chân trời, thật là không nên quá mạnh. Giáp đen tướng quân sau lưng, sát theo 18 kim giáp vệ, khí thế cũng là xông thẳng mây xanh, sát khí một chút cũng không so trước mặt giáp đen tướng quân yếu nhiều ít. Ở phía sau chính là ước chừng 5.000 kỵ binh, bọn họ mặc giáp đen, tay cầm hắt mâu, hết sức uy vũ. Bọn họ phía trước nhất, mấy chục cần theo chu chữ cờ lớn nên gió vụ vụ, trực tiếp triển lộ chi này đại quân lai lịch. Trước 159, đại quân trở về. Chu thiên tử đại quân. Đây chính là chu thiên tử chi kia đại quân. Sau khi thấy phương tình huống, trước mặt dự định xếp hàng vào thành xe ngựa rối rít nhường đường. Đùa gì thế, bây giờ cản đường và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt cũng không lâu lắm, mang đại quân mắt nhìn thẳng xuyên qua sứ đoàn đội ngũ đi về phía cửa thành, rào, rào, nghe chi này đại quân tướng sĩ trên mình thiết giáp tiếng va chạm, một ít sứ đoàn dẫn đội chi sứ thần rối riết hip mắt lại, không nói cái khác, một xem khí thế, chi này đại quân là có thể đứng ở các lộ nước chư hầu đỉnh, lại xem số lượng, trung điệp mười mấy giảm đội ngũ, thế nào cũng có một trăm năm chục ngàn cỡ đó, căn bản không phải ngoại giới lời đồn đại sáu chục ngàn, chu thiên tử ẩn nốt quả nhiên đủ sâu Dựa vào chi này đại quân, coi giữ Khánh Thành liền không thành vấn đề. Trong chốc lát, bọn họ tự nhận là đối với chu thiên tử thực lực lại có sâu hơn biết rõ. Khánh Thành, trên thành tường. Địch Nhân Kiệt và Tô Tần hai người đồng thời xuất hiện ở lỗ châu Mai Chỗ, nhìn phía xa đại quân, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người khẽ gật đầu. Địch đại nhân, đợi bạch khởi tướng quân trở về thành sau đó, liền mở cửa thành ra có thể để cho những thứ này tới trước sứ đoàn vào thành chỉnh đốn một phen. Chốc lát, Tô Tần mở miệng. Lần này Bạch Khởi xuất binh Khuyển Nung, cũng không có chiếm lính thành trì, hơn nữa mang về nhiều trang bị và binh lính. Đại quân đã từ trước khi chục ngàn phát triển cho tới bây giờ ngàn mặc trên người vậy lấy đổi thành thiết giáp Không có biện pháp, Hoàng Thành người nơi này mới thật sự là không đủ, đừng nói bắt lại Khuyển Nung Đô Thành chính là đến gần Khánh Thành những cái kia góc bên Thành nhỏ vậy không người đi xử lý chú đóng. Cuối cùng, khuyến Nung đưa tới vạn lượng Hoàng Kim cùng với một ít ly kỳ cổ quái bạ bối, chuyện này vì vậy mới thôi. Đây là tự nhiên, ở Khánh Thành hướng Tây 30 dặm địa phương đã bị tu trúc đại doanh, chứa 100 năm chục ngàn đại quân không thành vấn đề. Nghe vậy, địch nhân kiệt gật đầu một cái, rồi sau đó lại mở miệng. "Đúng rồi, Tô đại nhân, Hoàng Thành bên kia khách sạn, dịch quán, nhà hàng cùng có thể đã chuẩn bị thỏa đáng, cần không muốn Khánh Thành bên này hỗ trợ." Trước kia, bỏ mặt Hoàng Thành vẫn là Khánh Thành, thậm chí là Lũng Tây Thành đều là tự cấp tự túc, tất cả người dân ăn uống đều ở đây trong nhà mình, rượu gì lâu, dịch trạm cũng không có càng không cùng thương đội lui tới. Lần này, có thể nói là Đại Chu Hoàng Thành lần đầu tiên chân chính đối bên ngoài mở cửa. Hơn nữa những thứ này sứ đoàn mục tiêu là Hoàng Thành, ở Khánh Thành chỉ sẽ ngắn ngủi tiếp tế một chút, không hề sẽ ở lâu. Đã đặc biệt phái người xây dựng dịch quán, khách sạn, quá nhiều người dân vậy mình ra không thiếu ngân lượng tự đi xây dựng nhà hàng. Còn như phương diện giá tiền, tham khảo những thứ khác nước chư hầu giá cả, hắn không có vấn đề gì. Tô Tần gật đầu, ở phương diện này, hắn thật đúng là không bằng địch nhân kiệt nếu không phải địch nhân kiệt chủ động nhắc nhở, các lộ chư hầu sứ đoàn tiến vào hoàng thành sau đó, không chừng còn sẽ làm xảy ra cái gì cười nhạo tới. một cái đô thành trừ dân chúng cư chú trú chi địa, lại không có buôn bán, cái này thì khó chịu. vậy thì tốt, nếu như đại nhân cần, có thể tùy thời từ khánh thành bên này điều người đã qua. địch nhân kiệt khe khẽ thở dài. lần này chọn phi, ý nghĩa sâu xa, tuyệt không phải xem ngoài mặt đơn giản như vậy. bất quá địch nhân kiệt cũng biết, nếu không phải mở cửa thành. Hoàng Thành chỉ sẽ ở kỳ sơn thủ phủ cố bộ tự phong, vĩnh viên không có được phát triển. Đúng rồi, lại còn một tháng chính là chọn phi cuộc sống, bệ hạ còn không có trở về. Dừng một chút, hai người để một lần nữa trở lại nhà mình bệ hạ trên mình. Không có, ngày hôm qua, bệ hạ truyền tin, đã ở phía trước đi lũng mặt tây lên, nhất định có thể đang chọn phi trước trở lại Hoàng Thành. Nhắc tới cơ huyền, tô tần trên mặt nhiều một vẻ lo âu. Chọn phi sự việc làm được lớn như vậy vạn nhất nhà mình bệ hạ ở lúc mấu chốt đuổi không trở lại vậy coi như không tốt thu chàng. thật ra thì bệ hạ có trở về hay không thành đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là những cái kia nước chư hầu có hay không đưa lên tiểu thư khuê các. đây mới là mấu chốt, đừng đến lúc đó một đám hết xí quách tới nhân xâm trộn. coi như không thể không nói, địch nhân kiệt nghị rất chú đáo. phàm là liên quan đến đại chu hoàng triều mặt mũi sự việc tuyệt đối sẽ rất nhỏ đến mức tận cùng. yên tâm đi, địch đại nhân có từng nghe nói qua mặt lĩnh. Mạc lĩnh, cái này tự nhiên, khổng đại nhân không phải đã từng nói và Mạc lĩnh đương thời cự tử từng có mấy lần duyên. Địch đại nhân trí nhớ tốt, đúng là như vậy. Mấy ngày trước vậy, Mạc lĩnh cự tử lại là cho khổng đại nhân truyền một phong thư, biểu thị Mạc lĩnh thiên tiêu Mạc Minh Nguyệt đã ra lĩnh đi trước hoàng thành, hy vọng khổng đại nhân có thể đến lúc đó chiếu cố một hai. Tô Tần cười nhạt, cái này Mạc Minh Nguyệt nghe nói tướng mạo một chút cũng không thua Việt quốc đô thành chiêu hôn tên kia mỹ nữ tuyệt thế, cho nên. Những cái kia muốn xem chuyện Tiếu Lâm Trư hầu nhất định phải thất vọng. À, đúng rồi, Tô đại nhân nói tới Việt quốc tiên kia mỹ nữ tuyệt thế, ngươi nói nàng sẽ tới hay không hoàn thành? Địch Nhân Kiệt lông mày nhíu một cái, cần phải có nên hay không? Nàng bây giờ chú ý là thân vân đối với bệ hạ chọn phi sự việc khẳng định không có hứng thú. Vậy thì tốt. ừ. Bạch khởi tướng quân đến nơi cửa thành. Hai người nghị luận công phu, Bạch khởi dẫn đội đã tới trước cửa thành. Chuyện bên này làm phiền Địch đại nhân. Tại hạ trước một bước, dẫu sao cái này dung mạo tạm thời vẫn không thể gặp người. Nhìn xem dưới thành Tô Tần cung tay. Nếu như hắn bây giờ lấy diện mạo vốn có gặp người. Không ra nửa ngày, tất cả mọi người đều sẽ biết Tô Tần là đại chu bề tôi. Như vậy thân vân thân phận tự nhiên vậy sẽ tiết lộ. Cáo tử. Địch nhân kiệt chắp tay, sau đó cũng là đi xuống cửa thành. Kéo kẹt đê ơ. Khánh thành cửa thành mở ra. Xụt. Xụt. Ước chừng bốn tiếng. Bạch khởi năm chục ngàn thiết giáp quân mới hoàn toàn vào cửa thành. Bọn họ sau khi vào thành, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lao tới liền mới xây dựng đại doanh chi địa. Sau đó, địch nhân kiệt ra lệnh một tiếng, các lộ sứ đoàn bắt đầu một là ghi danh, rồi sau đó chậm rãi vào thành. Đây chính là Khánh Thành. Đây cũng quá. Vào thành, nhìn từng ngọn xanh lơ phòng gạch ngói, chỉnh tề đường phố, tất cả nước sứ đoàn trong chốc lát lại là tò mò đi thăm đứng lên, tựa hồ cầm tiếp tế sự việc đều quên hết. Trang vang tối, mặt trời ngã về Tây.